chương bốn mươi bảy nói khuyên tam thanh cuối cùng được bảo thanh hư nhìn tam thanh hơi biến sắc mặt tâm bên trong không khỏi vui mừng có lúc thích hợp vũ lực uy hiếp cũng là đàm phán thành công một loại điều kiện tất yếu thanh hư đón lấy nói chắc hẳn ba vị đổi tới đó cũng không phải ngẫu nhiên chứ thái thanh nói thiên cơ biểu hiện vần đạo chứng đạo trí bảo cũng ở thủ dương sơn xuất thế thanh hư nói thái thanh đạo hưu này vô duyên vô cớ xuất hiện như thế một cái thiên cơ đạo hưu t i ể u không có hoài nghi cái gì thái thanh nói này thanh hư nói vần đạo minh bạch chuyện như vậy chỉ có bắt sai cái nào có bỏ qua đạo lý bất quá đạo hưu có thể cảm giác cái kia bảo ấn bên trên đạo vận cùng ngươi đại đạo tương xứng sao không dối gạt đạo hưu cái này linh bảo chính là một cái tạo hóa trí bảo nói cách khác chính là nhân đạo trí bảo mới vừa nói nữ hoa đạo hưu thân phận còn chưa nói nàng mệnh số nàng chính là bản cổ đại thần sau khi khí kết hợp thiên địa giao cảm tạo hóa mẫu khí mà sinh trời sinh tạo hóa chi chủ cũng chính là bản cổ đại thần chọn nhân đạo phát ngôn viên từ t ừ tiêu cung vị kia lại là nghị thu nữ hoa đạo hưu vì là đồ lại là cho nữ hoa đạo hưu phân phát thiên đạo hồng nông từ khí không khó nhìn ra vị kia vẫn chưa thỏa mãn ở chỉ cấp thái thanh đạo hưu của ngươi thiên đ đối với này nhân đạo cũng có nhỏm ngó c h i tâm chính là không biết hắn đối với này địa đạo có hay không t í n h kế nhưng nếu có cái kia hắn mục đích sợ không phải là muốn độc bá hưng hoang nếu thật sự bị hắn làm thành hậu quả kia có thể t i ể u không thể tưởng tượng n ổ i ha. tam thanh nghe nói sắc mặt nghiêm trọng thanh hư đón lấy nói cho tới vị kia tại sao lại cho thái thanh đạo h ư u biểu hiện thiên cơ vần đạo có một đại thể ý nghĩ ba vị đạo h ư u nghe một chút nhìn có hay không hợp lý vần đạo cảm giác được vị kia nếu vì là đạo hữu cho thấy như vậy một cái thiên cơ cái kia hắn tất nhiên sẽ không để này thiên cơ thất bại nếu không cái kia thiên cơ còn có tín dụng có thể nói nhưng đạo h ư u một cái đã định t r ư ớ c thiên đạo t h á n h nhân một cái nhân đạo trí bảo làm sao có thể thành đạo h ư u chứng đạo trí bảo đâu vân đạo suy đoán vị kia đại khái là nghĩ để đạo h ư u mượn nhân đạo khí vận thành t i ể u thiên đạo t h á n h nhân nhưng như vậy an bài đối với vị kia lại có ích lợi gì chứ vân đạo nghĩ đến vài điểm nay điểm thứ nhất chính là quá đạo h ư u mệnh số bàn cổ đại thần lựa chọn định tiên h đạo phát ngôn viên bởi vì đối với vị kia tới nói t h ủ y t r u n g là cái uy hiếp cái gọi là thiên đạo trọng nhân, nhân đạo trọng quả nếu như đạo hữu lấy nhân đạo khí vận thành tựu thiên đạo thanh nhân cùng nhân đạo kết hạ nhân quả có phải là tựu có thể tại trong vô hình suy yếu loại này mệnh số như đúng vậy. vị tiết nhưng là có thể an ổn bộ đoàn n à y điểm thứ hai chính là có thể mượn này suy yếu nhân đạo đạo h ư u nếu như lấy nhân đạo khí vận thành tựu thiên đạo thánh nhân tất nhiên sẽ làm cho đại lượng nhân đạo khí vận thuộc về thiên đạo do đó suy yếu nhân đạo c h ẳ n g lớn thiên đạo còn có nữ hoa đạo h ư u cũng bị vị tiêu phân phát h ồ n g mông tử khí nếu như nữ hoa đạo h ư u lấy thiên đạo h ồ n g mông tử khí trở thành thiên đạo thánh nhân có phải hay không cũng là cùng nhân đạo phát ngôn viên vị trí vô duyên hơn nữa đồng dạng còn sẽ mang theo đại lượng nhân đạo khí vận thuộc về thiên đạo các ngươi nói một chút này nhân đạo liên tiếp mất vận người mất của tình huống còn có c ộ c khởi hy vọng sa tử tiêu cho u n cũng biến càng n g vị kia cũng sẽ biến được sẽ m ạ c h tới n à y điểm thứ ba chính là thái thanh đạo h ư u sở tu c h i đạo tự nhiên có thể cân bằng l ư ỡ n g nghi ổn định đ ạ i thế vị tia có phải hay không còn có dựa vào đạo h ư u cùng nhân đạo nhân q u ả quan hệ để đạo h ư u chấn áp nhân đạo ý tứ thuận tiện cũng đem đạo h ư u ân chết tại thiên đạo cùng nhân đạo kẹp khe cái này tăng không lên không xuống được lúng túng vị trí lại một điểm chính là vị tia dù sao lấy thân hợp đạo không phải l ư ợ n g kiếp không hiện ra thân có một số việc là không d á n làm dù sao cũng phải có người làm giúp chứ đạo hữu cái này nhân đạo thiên đạo thân phận đôi đúng là thuận tiện làm rất nhiều chuyện thanh hư lời nói xong phía sau thái í n bên trong h r vào yên thanh i Lại u đạo nhân nghe nói có chút thầy này nói vận đạo chần trừ cũng không phải là đối với này không động ấn không nỡ bỏ mà là đang nghĩ nếu như tựu như vậy đem này ấn cho đạo hữu chúng ta nên làm gì đối mặt vị kia t h á c h cứ đạo hữu có thể hay không cũng phải đối mặt vị kia trực tiếp đổi thảo thanh hư cười nói đạo hữu băn khoăn như thế quả thật nhân chi thường tình b ầ n đạo cùng nữ hoa đạo h ư u tại thủ dương sơn thời gian cũng đối mặt qua vấn đề như vậy làm phát hiện thủ dương sơn bên ngoài bao phủ cái kia tầng trận pháp là tử tiêu cung vị kia bố thời gian chúng ta cũng đang nghĩ này trận đến cùng có nên hay không phá chúng ta cũng là nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là võ đạo c h i tâm nảy mầm chúng ta mới có hiểu ra cái gì là võ đạo c h i tâm dám hướng cường giả chuyển kiếm c h i tâm chính là võ đạo c h i tâm cái gì là võ đạo dám mà có thể hướng cường giả chuyển kiếm chính là võ đạo nếu như chỉ có thể lấy mạnh bắt nạt yếu là cá nhân nếu sẽ cái kia thế gian làm sao cần võ đạo bần đạo cũng muốn hỏi ba vị một câu cái gì là cường giả thanh hư không chờ tam thanh trả lời liền đón lấy nói tử tiêu c u n g vị kia rõ ràng phi thường nghĩ muốn ba vị người thiên đạo khí vận và mệnh số vậy tại sao tại thu đồ đệ sau khi thất bại vị kia t i ể u đã không có động tác kế tiếp bần đạo suy đoán đại khái là bởi vì vị kia chắc chắn các ngươi nhất định sẽ lấy cái kia ba cái hồng mông tử khí thành thánh chỉ cần các ngươi lấy cái kia ba cái hồng mông tử khí thành thánh t i ể u chạy không thoát h ắ n khống chế có thể các ngươi sẽ nói tại không có tìm được thích đáng phương pháp trước các ngươi nhất định sẽ không qua loa thành thánh nhưng sự thực thật sự tựu sẽ như vậy sao thứ nhất vị thánh nhân lúc xuất hiện các ngươi nhịn được người thứ hai lúc xuất hiện các ngươi còn nhịn được sao cái kia người thứ ba đâu thánh nhân bên dưới đều là run dế trong này tranh lệch còn cao hơn trời tại đối mặt thánh nhân chế nhạo thời gian ba vị đạo hữu thật sự có thể nhịn được sao chỉ cần trong lòng các ngươi có một tia khiếp ý cùng thỏa hiệp các ngươi tựu nhất định không nhịn được một khi không nhịn được nhất định rơi tinh kế ba vị đạo hữu hiện tại tựu có như vậy lo lắng bần đạo cho rằng là rất không thích hợp bần đạo cho rằng cường giả chỉ làm nên làm việc mọi việc chỉ hỏi nên cùng không nên không hỏi hỏa phúc cùng được mất cường giả trong lòng có thể có kính n g bởi vì có kính n g phương dùng mình không làm liều nhưng không thể có sợ hãi một khi sinh lòng sợ hãi liền bị trói buộc tay chân còn nói thế nào làm thái thanh nghe nói thở dài nói đạo h ư u g i ă n dạy chính là như vì là cường giả không nên băn khoăn như thế thái thanh nói xong lấy ra một ấ n thả ra cơm chế cái kia ấn lập tức bay về phía nữ ba thanh hư thấy vậy cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm việc này có thể hòa bình xử lý là tốt nhất thanh hư nói đạo h ư u nói cái gì g i ă n dạy đây bất quá là đạo h ư u giữa đạo lý v ậ n lại thôi dù sao vị kia hiện tại so với chúng ta cao một cái nửa đại cảnh giới ai lại có thể trong lòng không áp lực sau đó chính là chủ và khách đều vui vẻ trang diện đến sau cùng thanh hư nữ hoa sắp sửa cáo tư tức thanh hư lại là làm hứa hẹn nói chuyện này ba vị đạo hữu cuối cùng giúp chúng ta đại ân nếu như này không động thất lạc nơi khác còn không biết vị kia sẽ sinh ra biến cố gì đây không quản này không động ấn cho đạo hữu mang đến chứng đạo chi cơ là có thích hợp hay không cuối cùng một lần cơ hội tương lai như có khả năng v ầ n đạo nhất định đưa đạo hữu một cái thành đạo chi cơ tam thanh nghe được thanh hư như vậy hứa hẹn tâm bên trong này mới thông để xuống cái kết như có như không khóc mắc không quản cái hứa hẹn này thật cùng không thật nhưng muốn chính là cái này thái độ bằng không bị người dăm ba người không nói, còn gây dăm dễ câu khó trở ổ n thất một c lại i n chẳng h h bảo, đây thanh Tam hư n bất chu sơn đạo trường bốc dưng một cái to lớn lớn thân hành hướng về thanh hư lần tới thanh hư xoể tay lớn để lại một cái mặt lộ vẻ ủy khuất mao nhung đầu to nhưng là cồn cồn chỉ thấy ủy khuất nói lao gia ngươi lần này đi ra ngoài dĩ nhiên không mang theo cột cổ cồn thanh hư lòng nghĩ này làm sao khả năng mang tới ngươi sau đó ra ngoài nói không chắc cũng không mang theo ngươi nhưng thanh hư ngoài miệng lại nói này còn chưa phải là ngươi quá l ợ i không biết tốt tốt tu hành lao gia ta đều đã từ đại la cảnh đột phá đến nửa bước h u n nguyên ngươi còn không có từ thái ớt cảnh đột phá đến đại la cảnh ngươi nói một chút lấy ngươi bây giờ cất lực đối với lao gia ta tới nói đủ làm gì chả không hết chậm trễ chuyện cồn cồn nghe lời này một cái trong lòng càng là hoa nữ chừng lớn hai viên xuẩn banh mắt nhỏ không thể tin tưởng nhìn thanh hư phản phất đang họ thích sẽ biến mất đúng không thanh hư nhìn nó này phó bị thương không thể tin dáng vẻ không khỏi n ở nụ cười nói tốt rồi đừng bị khuất lao ra ta lần này đi ra ngoài mang cho ngươi đến một dạng thứ tốt ngươi luyện hóa c ẳ n g n g ộ phía sau nhất định có thể đột phá đến đại la cảnh sau đó ra ngoài nhất định mang tới ngươi bất quá vật này hiện tại còn không thể cho ngươi ngươi chớp chờ thanh hư đối với cồn cồn tốt một phen ă n ủi mới đưa nó đuổi đi nữ hoa tại một bên nhìn có chút không lý giải nói này thực thiết thú có đặc thù gì địa phương sao ngươi này đối với nó cũng quá tốt rồi chứ nữ hoa một cái bản thổ thế giới người nơi nào có thể lý giải cồn, cồn đối với thanh hư tính đặc thù cái kia có thể là ký thác hắn một bộ phận k i ế p trước quê hương tình cảm t ừ hắn đến thế giới này hết thể đều là xa lạ chỉ có gặp được c u ộ n cuộn thời điểm hắn mới có một loại tha hương ngậu cố chi thân thiết cùng quen thuộc dĩ nhiên n à y hết thể thanh hư tự không thể cùng nữ hoa nói thế là thanh hư thay đổi loại thuyết pháp nói này vật cười không thể so với ngươi cái khác đây chính là chủ nhân ra một loại thể diện ngươi chỉ có đối với nó tốt người khác gặp mới có thể đối với nó coi trọng đối với nó coi trọng cũng là đối với chủ nhân ra thể diện một loại tôn trọng ngươi có một loại đặc thù tâm tình chính là khi hắn yêu thích một dạng đông tây yêu thích tới trình độ nhất định sau đó t i ể u sẽ liên quan cùng nó tương quan một thứ giống như nhau cũng sẽ có một loại không tên yêu chiều cùng lý là một người đối với ngươi mười phần tôn trọng thời gian thì sẽ liên quan cùng ngươi tương quan người thân cận cùng vật đều sẽ coi trọng này vật cưỡi tự nhiên cũng là bên người thân cận đ ủ vật ngươi nếu như đối với nó không tốt chỉ khi nó là một c ư ớ c lực súc vật vậy người khác gặp nó là nên coi trọng vẫn là không trọng thị coi trọng đi cảm giác hèn hạ tự ái của mình càng đi lấy lòng một đầu súc vật không trọng thị đi lại cảm thấy khinh m ạ n chủ nhân ra ngươi nói cái tiên nên làm như thế nào cho phải nữ hoa rõ ràng nhìn ra hắn đang nói vậy chưa nói chân chính nguyên nhân Bất truy tứ, quả cứu nữ hoa cũng không truy cứu đến cùng ý tứ, chỉ là liếc xéo hắn hoa chỉ xéo liết ý là một c á i nói, i t ể ệ n g ư ờ i ly khác i u Thanh hương nghe n h là ngốc vui nở nụ cười, vui thì i này, i lại n này thu h o là thực dương sơn bên trong linh một ra bay hai cái linh bảo. Một cái c là phẩm tiên tiên linh bảo tạo hóa thần đình tự nhiên có thể chấn áp nhân đạo khí vật phòng ngự vô song càng có thể tụ hợp tạo hóa lực lượng nếu như dùng cho luyện đan luyện khí có không tưởng tượng nổi hiệu quả quả đây là một cái thanh hư trong ấn tượng không có xuất hiện qua linh bảo cũng không biết là nó liên tục chưa gặp c h â n chủ không có xuất thế vẫn còn bị cái kia thái thanh đạo nhân được đi sau đó giữ bí mật không nói vì vậy không nổi danh dù sao thái thanh đạo nhân gia sản làm ư ờ i phần phong phú không có tạo hóa thần đỉnh ra trận cơ hội cũng khó nói bất quá lại liên tưởng đến trong thần thoại thái thanh đạo nhân a m hiệu luyện đan luyện khí nay tạo hóa thần đình còn thật có thể là bị hắn được dĩ nhiên liên quan với thái thanh đạo nhân a m hiệu luyện đan luyện khí còn có một loại cách nói khác đó chính là hắn ăn trộm ngọc thanh thượng thanh bản nguyên nguyên nhân lý do là thượng thanh th ngọc thanh thiện luyện khí mà thái thanh đạo nhân nhưng ưu tú quá nhiều không chỉ nghề chính thiện luyện đan danh tiếng không nhỏ nghề phụ luyện khí trận pháp thành tựu cũng là không thấp tây du bên trong p h ạ m là có chút thanh danh thần binh đều là ra từ lao c n tây ở trên trận pháp càng là sáng chế ra lưỡng nghi vi trần trận loại này có thể cùng chu tiên kiếm trận chu tiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần s á t đại trận tướng sánh ngang thần trận được gọi là hồng hoang bốn k ỳ trận lớn còn có một cái càng mạnh mẽ chứng cứ chính là thái thanh đạo nhân sáng chế ra nhất khí hóa tam thanh loại này mười phần có hiểm nghi đại thần thông này để thái thanh đạo nhân không nói được, bất quá loại này thuyết pháp thanh hư là mười phần không đồng ý muốn biết tam thanh không thành thanh t r ư ớ c nhưng là hình bóng không rời càng bởi vì đồng nguyên xuất ra ba người thường xuyên hợp tu n ộ đạo như thái thanh đạo nhân thật t r ộ m ngọc thanh thượng thanh bản nguyên bọn họ không có khả năng cảm giác không tới lại có ngọc thanh thượng thanh nổi danh am hiểu luyện khí cùng trận pháp nhưng cũng không có quá nhiều có thể vì nhân s ư n g nói đông tây ngọc thanh luyện linh bảo bên trong cũng là một cái phiên tiên ấn mười phần nổi danh cái kia vẫn là bởi vì vật liệu đặc thù nửa đoạn bất chu xất luyện mà thượng thanh nổi danh trận pháp t i ể u chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên đại trận cái trước không là h ắ n nguyên sang người sau có phải hay không nguyên sang cũng khó nói bởi vì cái thứ nhất được xưng vạn tiên đến hướng không là thượng thanh thông tiên mà là đ ồ n g lai đông vương công cái này nam tiên đứng đầu còn có một cái cựu khúc hoàng h à trận danh tiếng cũng rất lớn nhưng đó là tam tiêu sáng chế mặc dù có danh sư nguyên nhân nhưng cũng không thể phủ nhận trò giỏi hơn thầy chứ vì lẽ đó tại luyện khí cùng trên trận pháp mặt ngọc thanh cùng thượng thanh còn thật không nhất định có thể hơn được thái thanh không có đạo lý thái thanh cái này ăn cắp n g i so với nguyên chủ còn lợi hại hơn chứ lại nói có chém tam thi phương pháp tại trước thanh hư cảm thấy thái thanh sáng chế nhất khí hóa tam thanh cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái nói không được thái thanh đạo nhân chính là vì giải quyết chém tam thi mầm họa m à chế hơn nữa cái này thần thông linh cảm cũng không phải rất đột ngột dù sao tam thanh chính là như thế tới thái thanh đạo nhân công nhận ngộ tính cao nhất có thể tham phá trong đó mê cũng không tính hiếm thấy chúng ta không thể bởi vì người ta thái quá ưu tú t i ể u nói nhân ra được vị bất chính chứ lại tiếp sau đó thu hoạch chính là điên đảo láo tổ cùng cản k h ô n lão tổ mang đến bốn cái cực phẩm tiên thiên linh bảo trong đó cái kêu tên là vô cực tán trên lý thuyết g i n g chỉ cần pháp lực pháp đủ đủ, trong ự u có công kích cực. thể hóa tiêu tan hết thể hóa vô ở đó cái tiêu kiếm tên là lưỡng nghi phân kiếm quang sắc bén dị thường có thể phân cách lưỡng nghi đảo loạn âm dương trong đó cái tiêu đồ tên là càn khôn đồ có thể đảo ngược càn khôn phản còn hết thể công kích trong đó cái tiêu phiên tên là hôn thiên thiên có thể đóng kín hư không ma lộng càn khôn thanh hư nhìn bốn cái linh bảo lòng nghĩ xem ra cái k i ê u hồng quân thu đồ đệ không thành công tại phân bảo thời gian cũng là có giữ lại tại thanh hư kiếp trước trong ấn tượng vô cực tán chính là nữ h a pháp bảo càn khôn đồ vì là thái thanh trưởng sau đó thanh hư đối với nữ hoa nói nhìn một chút có hay không có thuận lợi nữ hoa cũng không khách khí với thanh hư nhưng là cầm đi càn không đổ cùng lưỡng nghi phân kiếm q u ă n g sau đó nữ hoa nhưng lại đem không đ ộ n g ấn giao cho thanh hư nhưng mà thanh hư nhưng là không có tiếp nói vẫn là ngươi cầm lấy đi không đ ộ n g ấn cùng tạo hóa đỉnh một công một thủ một cái có thể điều động khí vận một cái có thể chấn áp khí vận chính là một bộ có thể giúp ngươi vững vàng thủ hộ nhân đạo này hai cái linh bảo bên trên càng là có thêm tạo hóa phát tác cũng có thể giúp ngươi tu hành chương bốn mươi chín thanh hư quả quyết giải tình si nữ h a thay thế cũng không cùng thanh hư lập dị khách khí nói vậy cũng tốt ta trước tiên tìm hiểu ta tìm hiểu xong lại cho ngươi tìm hiểu thanh hương nghe nói gật gật đầu biểu thị có thể chia xong bảo hai người lại giành tán g â u một trận nữ hoa liền cáo từ nói chúng ta đi ra thời gian dài như vậy chắc hẳn nhà ta đại huynh phải làm o n g nhớ không nớt ta trước tiên đi gặp một chút hắn thanh hương nói t ố t bất quá gặp xong hắn sau ngươi vẫn là đến ta đạo trường này bế quan tu lại đi lần này trên chín tầng trời vị kia thất bại không chắc lại sẽ sinh ra cái gì ý đồ sầu đến ngươi và ta đồng thời lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nữ hoa hừ lạnh một đạo hừ ngươi hay là trước quyết định ngươi sau em gái lại nói cái này đi nữ hoa vừa nói như thế thanh hư trong lòng cũng không khỏi hơi nhớ nhung hậu thổ gặp nữ hoa đi rồi hắn cũng lên đường hướng về hậu thổ bộ lạc chạy đi chỉ là tại đi trên đường nhưng không biết sao được hắn trong lòng trên luôn cảm giác hai người bọn họ này sắp tới tựu đều có chạy đầu việc này là lạ thanh hư đi tới hậu thổ bộ lạc cũng không biết có phải hay không thời gian quá dài không có tới hậu thổ bộ lạc hắn cảm giác hậu thổ bộ lạc hiện tại khí tượng cùng dĩ vang rất khác nhau dạng cảm giác trong vô hình nhiều một luồng trầm b n dày nặc khí không tin để người có một loại chân thật cảm giác bất quá thanh hư cũng không để ý chỉ cho là hậu thổ tu vi lại có lĩnh ngộ thổ chi bản ý trong vô hình vì là bộ lạc gây ảnh hưởng thanh hư thần nghiệm quét qua liền phát hiện hậu thổ thân ảnh chỉ thấy nàng chính ngơ ngác nhìn một đám vô tộc binh sĩ tập võ này võ đạo tuy là ba người bọn họ cùng chế nhưng cũng có bất đồng riêng chủ yếu khác biệt chính là ở động tinh chi công phía trên vô tộc thân thể mạnh mẽ khí huyết dâng trào lại nhận sát khí ảnh hưởng nghĩ để cho bọn họ lắng xuống đả t o ạ n ngộ đạo cái k i a không quá khả năng vì lẽ đó vô tộc cũng chỉ có thể lấy động bên trong cầu yên lặng p ư ơ n g thất tu luyện võ đạo thanh hư đi tới hậu thổ bên người vỗ nhẹ nàng một chút hỏi đang suy nghĩ gì đấy hậu thổ liếc thanh hư nhìn một chút nói ngươi làm sao không theo ngươi nữ hoa đạo h ư u thanh hư cười nói khà khà đây không phải là nghĩ hậu thổ m g ồ i từ mà cho nên mới tới nhìn nhìn hậu thổ em gái hậu thổ nghe nói hai mắt một chút chê lật lạnh lên một tiếng nói hừ sợ là ngươi nữ hoa đạo h ư u bế quan hoặc là đi rồi chứ nếu không ngươi có thể không có thời gian nhớ tới ta thanh hư nhìn hậu thổ chỉ hơi trầm âm vỗ trắng nói h ả nguyên lai hậu thổ em gái là đang trách ta thời gian quá dài không có tới nhìn ngươi a đây không phải là quãng thời gian trước nữ o a đạo hữu nhận biết được nàng hữu duyên chi bảo xuất thế mà nàng sợ một người đi đến thời điểm trêu chọc nổi phân tranh một tay khó vỗ nên tề mà vừa v ặ n phục hy đạo hữu lại bế quan vì lẽ đó xin mời ta làm giúp đỡ n a y không sắp tới liền đến gặp em gái ngươi sao hơn nữa lần này đi ra ngoài ta còn phải vài món không sai linh bảo ta muốn hậu thổ em gái ngươi cũng có nguyên thần cũng có thể sử dụng linh bảo vì lẽ đó cũng liền cho người đưa đến thanh hư nói liền đem vô cực tán cùng hôn thiên phiên lấy ra ngoài đưa cho hậu thổ, hậu thổ nói ngươi đem này linh bảo đưa ta lẽ nào ngươi sẽ không sợ ngươi nữ o a đạo hữu trách tội thanh hư nói Ngươi biết ta không đúng vòng quanh hậu thổ đi qua một vòng thật lòng đánh giá nàng nói không đúng hậu thổ em gái ngươi không đúng hậu thổ nghi nói ta làm sao không được bình thường thanh hư nói ngươi nhưng là tổ vũ à trong lòng có cái gì bất mãn không thoải mái không đều là dùng quyền đầu để giải quyết sao ngươi này là học của ai này quái g ợ hả ngươi không phải là giả chứ nói ngươi đến cùng là ai tại sao muốn giả mạo ta hậu thổ em gái ngươi đem ta cái k i a tính tình ngay thẳng hào thoải mái hào phóng hậu thổ em gái giấu đi đâu rồi thanh hư nói lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị phản phất hậu thổ thật hay giả một loại hậu thổ không để ý thanh hư làm quái mà là nghi hoặc nói ngươi không thích bộ dáng này thanh hư không hiểu nói ta tại sao muốn yêu thích bộ dáng này hậu thổ nói q u ã n thời gian trước gặp phải một hoa tinh nàng nói nàng nói nam tính đều thích này giọng thanh hư nói đó là bởi vì chính nàng chính là cái dáng vẻ kia vì lẽ đó yêu thích nhân tài của nàng sẽ nói nàng cái dáng vẻ kia tốt nhất nàng cũng là bởi vì nàng cái dáng vẻ kia nhất thảo nhân mừng nhưng là vừa không là tất cả mọi người yêu thích nàng ngươi tại sao liền cảm thấy nàng cái dáng vẻ kia là công nhận l a thích tiêu chuẩn cũng t ỷ như ta ta thích hậu thổ em gái ta cảm thấy được nhất nguồn gốc hậu thổ em gái mới là nhất ưa thích hậu thổ một mặt không tin nói ta mới không tin ngươi t i ể u sẽ ổ người thanh hư cười nói thích ngươi mới có thể ổ người không thích ngươi ai để ý đến ngươi coi như không thích ngươi ngươi cũng không cần thiết vì là lự ý h ù theo người khác mà đi thay đổi chính mình à? người chỉ có làm nhất nguồn gốc mình mới là vui vẻ nhất cũng chỉ có làm nhất nguồn gốc chính mình mới có thể làm được tốt nhất thích ngươi người tự nhiên càng ngày sẽ càng yêu thích không thích cần gì phải đi để ý tới tốt rồi không cần nghĩ đông nghĩ tây ngươi mình chính là tốt nhất không cần thiết đi học người khác hậu thổ trần trừ nói nhưng là thanh hư cắt ngang nói không có thế nhưng ngươi không cần vì là bất luận người nào thay đổi chính mình sau đó thanh hư lại quan sát tỉ mỉ hạ hậu thổ trong lòng hơi có hiểu ra liền đón lấy nói xem ra hậu thổ em gái là gặp phải vấn đề tình cảm ngươi nhìn nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại n ắ m n ắ m nhất nhất một chút cũng không vô tộc tại các ngươi vô tộc sống lâu hiện tại ta đều cảm giác được ta so với ngươi càng giống vô tộc đến để ca ca dạy dấu ngươi vô tộc là thế nào xử lý vấn đề tình cảm thanh hư không chờ hậu thổ phản ứng đem n ă n g ôm thuấn tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về chính hắn đạo trưởng vội vã mà đi thanh hư đạo trưởng dòng dã một trăm năm đều tại gió mạnh sầu vũ trung v ư ợ t qua chờ đến phong ở m ư a n g h ỉ thanh hư quay về hậu thổ nói hiện tại biết vô tộc là như thế nào xử lý vấn đề tình cảm đi hậu thổ lại khôi phục được trước kia dâng trào tư thế lắp nằm đấm nói h ừ n biết rồi lần sau nữ hoa còn dám tới cửa xem ta như thế nào trừng trị nàng dám nhòm ngó nam nhân của ta hừ hừ tự nhìn nàng kháng không kháng đánh tự được thanh hư ho nhẹ một tiếng nói ngươi nhìn ngươi vẫn là không có học giỏi vu tộc quy củ tại vu tộc một cái trong nhà của người nào năm năm lớn nghe ai hiện tại lập ra gia quy thứ nhất cái tới cửa là khách phải lấy lễ tương đ á i hậu thổ không có h ả o ý cười nói thật sao vậy có muốn hay không ta đem ta mười một cái ca ca tỷ tỷ đều gọi tới để cho bọn họ tốt tốt cùng chúng ta nói một chút này vu tộc quy củ thuận tiện cũng giúp chúng ta bình tĩnh gia quy này nay chờ nhà n nội bộ giải quyết tựu i tốt nhưng ta ca ca tỉ tỉ cũng không phải người ngoài a này thỏa đáng thanh hư không biết làm sao ứng đối thời gian đột nhiên giữa chân mày vui mừng nói ồ có khách đến cửa hậu thổ em gái gần cùng ta đồng thời đón khách thanh hư nói t i ể u đi ra phía ngoài hậu thổ ở phía sau nhìn thanh hư hơi có chật vật bóng lưng không cưỡng nổi đắc ý ngạo t i ể u hư một cái cũng đi theo thanh hư đi thẳng tới sơn môn nơi vung tay lên sơn môn mở lớn ngoài cửa càng là nữ hoa phục hy cùng thái dương tinh trên thái nhất đế tuấn cùng đến gặp được bọn họ thanh hư làm đại hỉ chẳng nói nay nhìn trong viện t h ụ khí treo lơ l không nghĩ càng là bốn vị đạo hưu tới chơi thật là khiến lậu rực rỡ à mấy vị đạo hưu mau mau xin mời vào phúc hy nữ hoa hơi kinh ngạc nhìn thanh hư không nghĩ tới hắn càng sẽ ra đón bọn họ tự nhiên sẽ không cho là thanh hư là vì nên bọn họ mà đến không khỏi nghi ngờ nhìn về phía thái nhất cùng đế tuấn mà thái nhất cùng đế tuấn gặp được thanh hư tự mình đến nên không khỏi vui mừng không xiết muốn biết hồng hoang lấy thực lực l u ậ n cao thấp thanh hư tu vi cao hơn bọn họ nửa cái đại cảnh giới tự làm lấy thanh hư là trưởng mới đúng có thể để cho bọn họ đi vào phòng lớn ngang hàng luận giao đã là thân cận này tự mình đến nên ổn thỏa lấy lễ hạ giao cực kỳ coi trọng sao không khiến trên mặt bọn hắn q có quang thích thú và phần chương năm mươi thái nhất đế tuấn muốn lập đạo thái nhất cùng đế tuấn gặp thanh hư đối với bọn họ coi trọng như thế tự cũng không dám lên mặt vội vàng tiến lên gặp lễ đạo sao dám làm phiền đạo hưu tự mình b ậ o lấy thực sự là c h ế t sát chúng ta thanh hư cười nói đạo hưu chuyện này bần đạo nếu n h ê n h ra hai vị đạo hưu tất nhiên là làm nghĩ hai vị đạo hưu ở bản cổ đại thần mắt trái biến thành thái dương tinh bên trong dựng sinh tự nhận bản cổ đại thần di trạch thân phận vốn là không tập thường hai vị đạo hữu lại ở thái dương tinh bên trong tu hành quản lý thái dương tinh chiếu khắp hồng hoàng cũng là công đức vô l ư ợ n g việc làm sao làm không được thái nhất đế tuấn bị thanh hư nói được trên mặt t i ế u dung càng thịnh liên tục khiêm tốn nói đạo hưu nói quá rồi chúng ta bất quá là may mắn được bản cổ đại thần che chở làm chút b ả n phận việc thôi đế tuấn nói lại đưa cho thanh hư một cái túi tiền nói lần đầu tiên đến nhà nhiều có quái một điểm tâm ý bất thành kinh ý thanh hư khách khí tiếp nhận thân n i ệ m bất qua trong lòng không khỏi kinh sợ thái dương tinh tinh hơn nữa số lượng cũng không ít đế tuấn hào phóng như vậy sao thanh hư trên mặt tiêu dung không khỏi cũng là càng thịnh mấy phần đẩy cầm vài lần mới thu số nói đạo hưu thực sự là quá k h á c h khí đạo hưu có thể đến cũng là vinh hạnh sao còn dám làm đạo hưu tiêu pha nơi nào nơi nào phải phải đoàn người k h á c h khí đi t ớ i phòng lớn hậu thổ đã lấy một bộ nữ chủ nhân tư thế chuẩn bị trà ngon t h ự t rượu đám người ngồi xuống hậu thổ càng là trực tiếp ngồi ở thanh hư chủ vị phó vị trí đầu não bên trên nữ hoa nguyên bản gặp hậu thổ ở đây tự hơi kinh ngạc gặp lại nàng như vậy như vậy trong lòng không khỏi một trận tức giận lạnh dên một tiếng ngồi ở thanh hư một bên khác p h ú c hy thấy thế sắc mặt lúc này t i ể u có đen một chút nhưng thanh hư cùng thái nhất đế tuấn làm như không có chú ý tới bên này dị dạng giống như vẫn là lẫn nhau hàn huyên nói b ù a cha tiệt diệu bắt đầu đám người ấn quy trình đầu tiên là t h ư ở n g t r à đàm luận này sau là luận đạo giảng pháp lại sau cùng chính là mục đích chuyến đi này bắt đầu kỹ càng đảm sự tỉnh chỉ nghe đế tuấn hỏi thanh hư đạo hữu người đối với hiện nay hồng h o a n g làm sao nhìn thanh hư giả v ờ không hiểu nói tốt vô cùng à tự đạo tổ giảng đạo kết thúc sau đó hồng hoàng thái bình đã lâu phát triển cho tới bây giờ đã là phồn hoa như gấm đế tuấn cười nói ha ha đạo hữu không thật thành bần đạo không tin tưởng có thể sáng lập võ đạo cũng nói ra muốn lý thiên địa chính khí đáng cản khôn không bằng thanh hư đ ạ o h ư u sẽ không nhìn ra này phồn hoa như gấm bên liên giới ẩn dấu vô biên phân tranh cùng d i ế t chóc thanh hư nghe nói thở dài nói nhìn ra lại có thể thế nào một người lực lượng lại mạnh lại há có thể thay đổi này cồn cồn đại thế đế tuấn tự tin nở nụ cười nói vậy cũng chưa chắc thanh hư vừa nghe giả vờ cảm thấy hứng thú nói ồ đạo h ư u có ý nghĩ đế tuấn nói đạo h ư u có thể biết này h ư n g h o a n g phân tranh căn do thanh hư suy nghĩ một chút nói đế ạ i khái l tuấn h cổ nói đạo hưu nói không kém nhưng bần đạo cho rằng này tài nguyên phương diện vấn đề ngược lại không phải là vấn đề quá lớn giải quyết rất dễ bởi vì hồng hoang rộng lớn vô ngần tài nguyên vô cùng ý thức ầ n n có phối ra mặt hợp nói chẳng n ư lẽ đạo hữu biết đế tuấn gật đầu nói những năm này bần đạo cùng nhị đệ du lịch hoàng hoàng như gặp bách tộc phân tranh liền thử điều giải cái này cùng bách tộc thành viên tiếp xúc nhiều bần đạo dần dần cũng là phát hiện một vấn đề thanh hư nói vấn đề gì đế tuấn nói đó chính là này hồng hoang bách tộc hoàn toàn không có có chính mình ra dáng truyền thừa tu luyện c ô n g thể đều là tam tộc truyền lại tu luyện cuối cùng c ô n g quả cũng bất quá là hóa thành tam tộc tạp huyết c h i thứ cùng đại đạo vô vọng cũng không biết cái kia thượng cổ tam tộc là vì tốt hơn không chế này hồng hoang bách tộc vẫn là sao được đưa cho c ô n g thể làm như có vấn đề làm loại này c ô n g thể tu luyện tới trình độ nhất định sau thâu bạo khí thì sẽ tăng nhiều càng là chém giết thốt vệ tu vi tăng lên càng nhanh đặc biệt là cùng thế lực đối n ị c h trong đó chiến đấu chém giết thượng cổ tam tộc tại thời gian có tam tộc giàn buộc vấn đề thế này không lớn Thanh r á i lại hư nói cho nên t h nói muốn nghĩ giải quyết triệt để náo loạn mầm mờn như vậy nhất định cần trước tiên muốn giải quyết này hởng hoang bách tộc chuyển thừa vấn đề sau đó sẽ lấy loại nào đó danh nghĩa đem này bách tộc chỉnh lý thống hợp hạnh phúc đế t ô nói đúng thế thanh hư nói vậy đạo hưu ý nghĩ là đế tuấn nói, bần đạo ý cười cười h n cũng không phủ nhận đối với thanh hư nói chính là không biết đạo hưu có hay không có tâm cùng tương động tác này thanh hư nói như vậy công đức việt bần đạo tự nhiên là rất vui lòng chỉ là bần đạo nghĩa biết đế tuấn cười khổ nói kỳ thực tại đạo tổ tử tiêu cung giảng đạo trước bần đạo cựu đã có ý nghĩ này đồng thời trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực tại trước đây không lâu cũng có nguyên tắc thành quả chỉ là đạo hữu sáng chế võ đạo cũng ở trong thiên địa lập đạo sự tỉnh để bần đạo nhìn ra chút không giống nhau đông tây sáng lập một đạo như nghĩ thu được thiên địa chính thống khí vật nhất định phải được thiên địa lập đạo được thiên địa tán thành phương thành n h ư n không được thiên địa tán thành không có thiên địa chính thống khí vận gia trì như vậy đạo này sợ khó lâu dài nhưng nếu nghị thiên địa lập đạo thành công nhất định phải được đem này một đạo trí ít thôi diễn đến nửa bước hôn nguyên chứng đạo có hy vọng trình độ mà n à y t i ể u không phải bần đạo có thể vì nguyên bản bần đạo còn n g h ĩ trước tiên lấy chém tam thi phương pháp đem tu vi tăng lên đến c h u ẩ n thánh sau đó sẽ ngược lại thôi diễn đạo này lại tiến hành thiên địa lập đạo nhưng cuối cùng phát hiện không được này chém tam thi phương pháp nói trắng ra là chính là mượn ngày mộ đạo mặc dù có thể mượn thiên đạo lực lượng đem đạo này thôi diễn đến nửa bước hôn nguyên cảnh giới nhưng đó là thiên đạo tri công không phải sức người gây nên mặc dù có thể được thiên đ ị a tán thành nhưng cũng không khí v ậ n rơi xuống chương năm mươi mốt năm người tề lực yêu đạo lập đế tuấn dừng một chút đón lấy nói sở dĩ lựa chọn đạo h ư u nguyên nhân cũng rất đơn giản có năng lực t r ợ chúng ta làm thành chuyện này đơn giản là ngồi bồ đoàn những người kia cùng bồ đoàn phía sau những người kia mà thôi mà tại trong mấy người này bất kể như thế nào chọn đạo h ư u đều là lựa chọn hàng đầu trước tiên nói năng lực đạo h ư u đã trước tiên thành công lập một đạo này tư chất ngộ tính phúc nguyên là không có nói lại nói phẩm tính đạo hữu có thể nói ra lý thiên đ i ệ chính khí đã hoàn vũ không bằng lời phải là lòng mang chúng sinh có lòng dạ lớn người cũng là nhất có khả năng trợ giúp chúng ta thành tiệu chuyện này giống tam thanh hàng ngũ thái quá t i ê u ngạo không hẳn coi trọng chúng ta phương tây hai tu sĩ không nói cũng được bần đạo sợ đến sau cùng bọn họ sẽ đem chúng ta ăn được không còn xuất lại một chút cặn trấn nguyên tử cùng hồng vân đạo h ư u gần đây cũng không biết làm sao vậy đối với phương tây địa mạch việc phi thường để bụng sợ là cũng hoàn mỹ nó cố cho tới nữ hoa cùng phục hy đạo h ư u chúng ta biết bọn họ cùng đạo h ư u thân hậu có thể thỉnh cầu đạo hữu cũng là nhất định có thể thỉnh cầu bọn họ nếu như nói bất động đạo hữu bọn họ sợ cũng khó giúp đội cho tới đạo hữu nói lấy bọn ta tài tình chỉ cần chị hoa mất thì giờ nghiên cứu sớm muộn có thể làm thành việc này lời này không giả nhưng cái này thời gian sợ rằng phải rất dài rất dài bần đạo có linh cảm tiếp đó sẽ là một cái đại tranh chi thế ai như có thể ở đây đại tranh chi thế đến trước đi trước một bước vậy thì có thể sẽ từng bước dẫn trước ở đại tranh chi thế bên trong bộc lộ tài năng nếu như chờ chúng ta một mình hoàn thành việc này sợ là này đại tranh chi thế cũng đã qua đi gần nửa sau cùng coi như đạo này lập đạo thành công sợ cũng không cái gì lớn làm vì lẽ đó lần này tới tìm đạo hữu đối với chúng ta song phương tới nói đều là song thắng cục diện thanh hư nói t u t đạo hữu bằng thẳng cái k i a bần đạo cũng không nhăn nhó kéo dài hai vị đạo hữu hơi chờ chúng ta mấy người thoáng thống nhất hạ ý kiến lập tức cho hai vị đạo hữu trả lời đế tuấn mỉm cười nói đạo hữu xin cứ tự nhiên thanh hư mấy người cũng không ly khai thanh hư trước mặt hướng nữ hoa phục hy hậu thổ truyền âm n ó i việc này các ngươi làm sao nhìn nữ hoa nói ngươi làm quyết định tự tốt ta không có ý kiến bất quá ta nhìn này hai huynh đệ làm như dã tâm không nhỏ hậu thổ nói ta mặc dù đã có nguyên thần nhưng cũng bất quá là loại thủ đoạn mà thôi không đi nguyên thần tri đạo việc này ta không giút được gì ngươi làm quyết định tự tốt phục hy nói tiểu mỗi như ý nay hư hoa hồng, hồng hoang bách tộc xem như là hậu tiên xuất gia cố không tiên thiên truyền thừa coi như phân ngươi chút truyền thừa tin tức cũng khó thành thể thống vì vậy chỉ có thể dựa vào cường giả ma tồn từ ý nào đó đến n rằng này hồng hoang bách tộc cũng coi như là con dân của ngươi, ngươi chịu trách nhiệm giáo hóa trách cũng không tính sai này hai minh đệ lần này đến đây chắc hẳn cũng mang đến bách tộc tin tức ngươi cũng có thể mượn lần này cơ hội tìm hiểu bách tộc bộ tự thân thiếu Nữ h sau n g h đó n nơi này, rõ ràng c thanh, gật gật thanh hư n g lập đối với đế tuấn cùng thái nhất nói chúng ta đều cho rằng đây là công đức việt trọng đại nguyện đồng đạo hữu cùng tương động tác này thái nhất cùng đế tuấn nghe nói đại hỷ lập tức đám người cũng không chần trừ chọn ngày không bằng ba ngày từ hôm nay trở đi đám người tựu tại thanh hư đạo trường bế quan thái nhất cùng đế tuấn hai huynh đệ chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ tự thân nghiên cứu đại đạo mô hình bách tộc nhiều loại tin tức thậm chí tam tộc truyền thừa đều có mang đến thông qua đối với những tài liệu này tìm hiểu thanh hư mới biết ở đây trong hồng hoang đi tinh phách c h i đạo không riêng vũ tộc long phượng kỳ lân cũng thế chỉ bất quá bọn họ không giống vũ tộc như vậy cực đoan thôi bọn họ cũng có nguyên thần chỉ bất quá bọn hắn nguyên thần cũng giống hậu thầu nguyên thần một dạng đều là một loại công dụng thủ đoạn mà thôi bọn họ một thân tu vi căn cơ đều tại thân thể tinh phách ngừng tụ bản mệnh tri vì lẽ đó tam tộc mặc dù đi tinh phách tri đạo trong đó cũng có luyện thần luyện khí phát ngôn nhưng tam tộc gom lại bách tộc mục đích thực sự là vì vận dụng chiến lược mà không phải giáo hóa vì lẽ đó ở nơi này luyện thần luyện khí pháp môn phía trên đ ộ n g chút tay chân vì lẽ đó này mới có bách tộc dị thường hành vi m à thái nhất cùng đế tuấn cái gọi là khai sáng một đạo đại thể dòng suy nghĩ nhưng là đem này tam tộc chuyển thừa đảo ngược qua lấy tinh hoa của nhật n g u y ệ n vì là bách tộc điểm linh khai trí luyện nguyên thần sau đó tinh thần ánh sáng huy tôi huyết mạch rèn hình thể phản bản về nguồn ngưng luyện xuất huyết mạch nguyên tinh cùng nguyên thần kết thành nguyên đan lại sau đó lấy này nguyên đan làm cơ sở dựng hóa ra chân thân pháp giống cho rằng tính mạng căn bản thành đạo nền móng thạch mà thái nhất cùng đế tuấn sở dĩ chế nói chưa thành nhưng là thiếu hụt tại luyện khí pháp môn trên bọn họ vứt bỏ tam tộc có vấn đề luyện khí pháp môn nhưng bọn họ bản thân pháp môn nhưng lại không thích hợp bách tộc kỳ thực nói tới nói lui vẫn là rơi tại bách tộc tính đặc thù trên t i ê u giống k i ế p t r ư ớ c trong thần thoại nhân tộc nhân tộc sở dĩ không thể q u ó thời cố nhiên có thiên đạo áp chế nguyên nhân nhưng điểm mấu chốt vẫn là rơi tại nhân tộc tính đặc thù trên không có chính mình truyền thừa nếu không có, có thiên phú đặc thù cũng không phải cái nào đại thần thông giả đều có năng lực dạy dỗ mà thành bằng không nhân tộc như vậy nhiều người đông liều một chút tây tập hợp một chút cũng có thể tổ cái truyền thừa thực hiện tập thể thoát phảm nhưng duy nhất thích hợp dạy dỗ nhân tộc nữ hoa nhưng thành t i ê n đạo thanh nhân muốn tuân ngày mà đi không có thể dạy dỗ nhân tộc vì lẽ đó kiếp trước thần thoại nữ hoa vào yêu tộc đây là tất nhiên bởi vì chỉ có nàng có thể bù đắp bách tộc truyền thừa nếu không này yêu tộc t i ể u thành lập không lại tuế nguyệt xa xôi đã là ba mươi nghìn năm đi qua theo một tiếng này viết biên nhận giữa bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy bên trong có một mắt thật to hướng về phía dưới năm người liếc mắt nhìn chốc lát cựu rơi xuống một đạo huyền hoàng sắc đám mây đám mây chia thành nắm phần hướng về thanh hư nữ hoa đế tuấn thái nhất phục hy rơi đi công đức rơi xuống sau mắt thật to biến mất phía dưới năm người thu lấy công đức sau thanh hư lại hướng về trên không cao giọng nói chương năm mươi hai pháp hội song đế tuấn chém thi tu di sơn cực lạc cung chuẩn đề hâm mộ nhìn bất chu sơn phương hướng sau đó đối với tiếp dân nói sư m i n h này thanh hư đạo nhân cực kỳ là hiện nay đã liền lập hai đạo tiếp dẫn sắc mặt đau khổ hướng về bất chu sơn phương hướng liếc mắt nhìn nói s á c thực được nhưng cũng không nhất định thái quá k h i ế p sợ cái gọi là một phát thông vạn phát minh hắn đã lập võ đạo này khó khăn nhất cửa thứ nhất đã qua lại sáng lập mới nói cũng thì không phải là rất quá gian nan việc bất quá là thêm gấm thêm hoa đi chuẩn đề nói nhưng l à n à y lập đạo công đức cùng khí vận nhưng là chân thật ta tiếp dẫn chuẩn đề gặp sư huynh không có đáp lại cũng không thèm để ý đón lấy nói hắn trước tiên lập võ đạo truyền bụ tộc hiện nay lại lập yêu đạo t r u y ể n bắc tộc hắn đây là muốn làm gì nghĩ muốn sánh vai đạo tổ sao tiếp dẫn nói đông phân việc cùng chúng ta quan hệ không lớn t i ê n lặng xem biến đổi liền có thể tự có người ứng đối chuẩn đề nghe nói tán thành gật đầu sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía vạn thọ sơn phương hướng nói này chấn nguyên tử cùng hồng vân đây là muốn làm gì sao được đột nhiên đối với này phương tây địa mạch cảm thấy hứng thú tiếp dẫn cũng là liếc mắt một cái nói cũng không cần quá nhiều tâm bọn họ trong thời gian ngắn bên trong khó có thành tích chúng ta chỉ cần an tâm tu hành liền có thể đến lúc đó nói cao một đường có thể tự chấn áp hết thạy bọn họ cũng bất quá là vì là chúng ta làm giá y thôi phương tây đại địa đầu đông chấn nguyên tử cùng hồng vân không ngừng roi núi đồi thạch di câu điền khe t hai, hai, hai, hai người cũng là nhìn về phía bất chu sơn phương hướng hồng vân nói thanh hư đạo hữu quả nhiên là mang có đại từ bi người nếu thật sự có thể lấy một đạo mà giải hồng hoang náo loạn mờm mờm cái tia thật là công đức vô lượng a trấn nguyên tử nhưng là lắp lắp đầu nói sợ là khó kiếp vận kiếp vận có kiếp mới có vận náo loạn đối với có mấy người tới nói là thai kiếp nhưng đối với một số người khác tới nói nhưng là khí vận tạo hóa phân chia thị n h y ế n thanh hư đạo hữu lập này một đạo hoặc có thể yên ổn thời gian khó nhưng nếu khí vận tạo hóa lại tiếp tục phồn thịnh đi xuống vẫn còn sẽ sinh ra mới náo loạn c h i cơ côn luân sơn tam thanh điện tam thanh cũng là nhìn về phía bất chu sơn phương núi ngọc thanh nói này thanh hư đạo hữu vận thế khó tránh quá mốc trúc chứ trước tiên lập võ đạo huệ cùng n ũ tộc hiện lại lập m ộ đạo truyền đạo bất tộc ở đây trong hồng hoàng chẳng phải là hơn nửa sinh linh đều tu nói đây thì lại dễ tổn hại thái thanh nói thanh hư đạo hưu chính là có đại trí tuệ người hắn nếu như thế làm thì lại nhất định có tâm ý khác không cần chúng ta nhọc lòng vi huynh có linh cảm đại tranh chi thế tương lai chúng ta hay là t r ư ớ c mau chóng bước vào nửa bước hôn nguyên như vậy phương có thể đứng ở thế bất bại thiện tượng thanh ngọc thanh đủ nói chỉ là thượng thanh nhìn về phía bất chu sơn phương hướng trong mắt tràn đầy hâm mộ thanh hư này một lần lập đạo đối với hồng hoang đại đa số sinh linh đặc biệt là bách tộc thành viên tới nói là cực lớn thích thú việc nhưng những đứng tại kia hồng hoang đình phong như đông hải đồng lai đảo đồng vương công tây côn lân tây vương mẫu bắc hải côn bằng chờ chút đại năng nhìn về phía bất chu sơn phương hướng trong mắt nhưng là tràn đầy kiên kỵ cùng lo lắng âm thầm dồn dập cảm thấy đại tranh chi thế đến nơi mà bất chu sơn thanh hư trong đạo trường đ ắ n g người nhưng là mặt mày vui vẻ tu vi tăng lên công đức khí vận gián g lâm và tương lai có hy vọng đại đạo từng k i ệ n chuyện sao không làm bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ cho tới hậu t h ổ không có tham dự lập đạo đó là bởi vì nàng không đi nguyên thần c h i đạo không có phía trên này xuất lực cũng không nghĩ cường hành tham dự nhiễm trong đó nhân quả nguyên nhân nhưng ở đây ba mươi nghìn trong năm cùng thanh hư bọn họ đồng thời bế quan tham dự luận đạo thu hoạch cũng là không ít tự cũng là hài lòng. sau đó trăm năm thanh hư bọn họ tiểu tại một loại cực kỳ vông lòng tư thế hạng t h ư ở n g trà luận đạo đàm luận ngày bên trong v ư ợ t qua cùng đợi trăm năm kỳ hạn đến nơi vui sướng thời gian đều là qua rất nhanh trong nháy mắt trăm năm kỳ hạn đã tới bất chu sơn phượng tê phong lại nên đón một hồi so với lần trước càng thêm lòng trọng pháp hội có thể nói là trong hồng hoang gần hơn phân nửa sinh linh đều đến nên đón đưa tới đơn giản bạn tốt hàn h u y ề n chúc mừng khánh lễ bất quá kết bạn thiện duyên vụ vặt bề bộn tiểu bất nhất một nói rõ lần này pháp hội đúng là không người lọn h ậ p cũng không người dám l ọ nhập pháp hội thuận lợi tiến hành thanh hư nữ hoa phục hy lê tuấn thái nhất một vừa lên đài giảng pháp bởi tham dự hội nghị sinh linh rất nhiều thu vi cao thấp không đều năm người đều có phân công mỗi người một nạn năm từ cạn vào sâu từ khác nhau góc độ nhiều lần trình bày và phân tích yêu đạo bản chất lần này t u y ế t pháp hiệu quả cũng so với thanh hư lần trước cái kia về muốn tốt nhiều lắm tới gần pháp hội kết thúc có gần hơn phân nửa sinh linh chuyển tu yêu đạo thanh hư bọn người có thể rất rõ ràng cảm nhận được bản thân khí vận dâng lên pháp hội kết thúc thiên đạo lại là hàng đợt tiếp theo công đức lấy đó ngợi khen nhưng biến cố cũng như vào lúc này phát sinh chỉ thấy đế tuấn đem công đức thu vào thể nội sau thả ra đỉnh đầu khánh vân t ă n hoa chỉ thấy thiên địa hai hoa bên trên các cầm Chính là Hà cùng Ngạc Thư. sau đó lại đối với xung quanh đám t người phần. Quay về đế tuấn một lễ đạo bãi kiến bạc tôn sau đó lại đối với xung quanh đám người một lễ đạo bãi kiến các vị đạo hữu mọi người thấy nơi này nơi nào còn không minh bạch đế tuấn đây là chém thi lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ chém ra chính mình thiết thi đám người không nghĩ tới đế tuấn đi rồi lấy lực chứng đạo con đường sau lại vẫn có thể lại chuyển về chém tam thi con đường trên nhìn cái kia khí tước tuy là chỉ chém một thi lại có chuẩn thánh trung kỳ tu vi muốn biết đi chém tam thi con đường chuẩn thánh c h i cảnh phân chia rất là rõ ràng đơn giản chém một thi vì là chuẩn thánh sơ kỳ chém hai thi vì là chuẩn thánh trung kỳ chém tam thi vì là chuẩn thánh hậu kỳ chờ tam thi cùng bản tôn đều được viên mãn là vì chuẩn thánh viên mãn có thể thử tam thi cùng bản tôn lại lần nữa hợp lại vì là một xung kích thánh nhân cảnh có thể hiện tại đế tuấn chỉ chém một thi t i ể u có c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi lẽ nào chứng đạo ba pháp trong đó có thể chuyển đổi lẫn nhau chống chất tu vi nếu là như vậy vậy này c h u ẩ n thánh nước t i ể u quá sâu trong lúc nhất thời chúng đại năng tâm tư t i ể u linh hoạt thanh hư bỗng nhiên quay về phục hy nói phục hy đạo hữu ngươi cũng đừng làm loạn lấy lực chứng đạo có thể chuyển tam thi phương pháp có thể đi chém tam thi con đường t i ể u không đi được lấy lực chứng đạo n h ư không thể xác định chính mình tiềm lực hao hết lời không cần dễ dàng thử phục hy nghe được một mặt ngộng hắn không muốn chuyển đổi a đám người nghe xong lời nói của thanh hư sau nhất thời tâm bên trong một ít kế vật hơi thở đi xuống trái lại càng thêm kiên định phải đi trước vừa đi lấy lực chứng đạo tựu giống thanh hư nói như vậy nhưng không thể xác định chính mình tại lấy lực chứng đạo bên trên tiềm lực hao hết lời dễ dàng không cần chuyển đổi chém tam thi phương pháp bằng không phía sau sẽ chịu thiệt mà thanh hư nhìn đế tuấn làm như thế tâm bên trong không khỏi hoài nghi này đế tuấn có phải hay không cùng cái kia hồng quân có liên hệ muốn lại lần nữa đầu độc hồng hoàng chúng đại năng đi chém tam thi con đường muốn biết lấy lực chứng đạo là quyết chí tiến lên tinh tiến con đường một khi tâm bên trong có lùi b ư ớ c thỏa hiệp như vậy con đường phía trước cũng là đứt đ o ậ n mất 53, đế tuấn lập tộc thanh hư ngăn trở. tại r ư c thanh hương nghĩ tâm sự thời gian đế tuấn đã triệt để hoàn thành bờ phá thu liễm ký tức thái nhất dẫn theo mới pháp hội bên trên c h u y ể n tu yêu đạo đại bộ phận bách tộc thành viên gom lại đến đế tuấn bên cạnh chỉ nghe thái nhất nói chúc mừng đại huynh tu vi lại t i ế n bảo chứng đạo có hy vọng thái nhất tiếng nói vừa dứt phía sau bách tộc thành viên cũng là cùng kêu lên nói chúc mừng thượng tôn tu vi lại tín bảo chứng đạo có hy vọng tại chỗ chúng đại năng vốn là cảm giác được đế tuấn lựa chọn lúc này nơi lây chém thi chỉ sợ là có mục đích khác lúc này nhìn thấy này to lớn thanh thế nhất thời trong lòng hiểu rõ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đ ằ m chiêu hứng thú nồng hơn đang mong đợi tình thế phát triển thanh hư đám người cũng là lạnh lùng nhìn đế tuấn biểu diễn đế tuấn nhìn trước người bách tộc tụ lại vô biên thanh thế chợt cảm thấy hào tình v ạ n trượng h a n g hái quay về trước mắt chúng t u nói vần đạo cũng là chúc mừng chư vị thoát ly lạc đường quay về chính đạo từ đó cũng là đại đạo khả kỳ chúng t u nói này toàn do thượng tôn tri ân đức chúng ta nguyện đi theo thượng tôn tả hữu phụng dưỡng thượng tôn để lúc nào cũng lắng nghe thượng tôn dạy dỗ mong rằng thượng tôn bất khí đế tuấn nói l giáo hóa bách tộc vạn linh không phải ta một người c h i công nhiều nhiều dựa vào chúng đạo hữu giúp đỡ các ngươi sở cầu ta vạn không thể ứng vậy chúng t u bên trong có dẫn đầu nhân đạo thượng tôn nhiều năm vì là chúng ta trừ tộc điều giải phân tranh giải h o á n thích thủ lại không chối từ gian lao vì là chúng ta đại đạo truyền thừa khắp nơi b ố n ba loại này đất nước chúng ta vạn chết k h ó báo thể nguyện đi theo lấy cung cấp điều động còn lại thượng tôn chúng ta cũng là cảm niệm vạn phần như có sai khiến nào dám không theo mong rằng thượng tôn tác thành chúng t ô cùng kêu lên nói mong rằng thượng tôn tác thành đế tuấn thấy vậy không khỏi nhìn về phía thanh hư nói thanh hư đạo hữu ngươi nhìn thanh hư sắc mặt hờ hưng nói vừa là chúng nguyện sở cầu đạo h ư u tự ứng chính là không cần quan tâm chúng ta đế tuấn nghe thanh hư này lời nói không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nói vậy thì cảm ơn đạo h ư u t h à n h t o à n sau đó đế tuấn mặt hướng bách tộc chúng t u nói ta có thể ứng các ngươi chỗ cầu nhưng ta không muốn ta huy hạ lại có hay không vị chi tranh chấp các ngươi lúc trước tất cả phân tranh trừ tự thân t r u y ề n thừa có thiếu sở tu thượng của tam tộc c ô n g thể có hoạn ở ngoài cũng là các ngươi nắm giữ huyết mạch môn hộ có khác nguyên cớ ta nguyện lấy mọi người đồng tu một đạo mà dẫn đánh vỡ loại này huyết mạch tiên kiến mẹ phái thành lập một hoàn toàn mới tộc như vậy mọi người cùng là bộ tộc sẽ không lại làm t h ả o phạt không biết các ngươi có thể nguyện chúng t u cùng kêu lên nói nguyện ý nghe thượng tôn an bài đế tuấn thỏa mãn nói như vậy liền tốt sau đó thái nhất cùng đế tuấn đứng chung một chỗ thả r a đ ỉ n h trên khánh vân tam hoa cả người khí thế toàn bộ mở hướng về phía chân trời cao giọng nói thiên đạo tại trên ta đế tuấn ta thái nhất vì là giải quyết triệt để bách tộc phân tranh đánh vỡ huyết mạch môn hộ khác biệt nay lấy đồng tu một đạo vì là tên thành lập hoàn toàn mới bộ tộc tên là yêu từ đó bách tộc vì là bộ tộc vạn vật có linh phạm lấy tinh hoa của nhận nguyện điểm linh khai trí người trí tại yêu đạo người cũng có thể vào yêu tộc theo đáng đế đ tuấn thề lời m n g thanh i đạo i n hư tiếng h ờ nói vừa rước phục hy nữ hoa cũng là cùng thanh hư đứng chung một chỗ khi thế toàn bộ mở cùng đế tuấn thái nhất xa xa đối lập đế tôi nói đạo hữu nhưng là lo lắng chúng ta thành lập yêu tộc phía sau độc tài yêu đạo khí v ậ n đạo hữu yên tâm ta không là cái k i a qua sông đoạn cầu hàng người thành lập yêu tộc phía sau ta vì là yêu chủ vì là yêu hoàng ba vị đạo hữu cùng ta đệ thái nhất giống như vậy đều phân phong vì là hoàng thanh hư đạo hữu vì là thanh hoàng phục hy đạo hữu vì là hy hoàng nữ hoa đạo hữu vì là h o a hoàng ta đệ thái nhất vì là đông hoàng chúng ta năm người cùng vai đặt năng hàng địa vị năng ngựa ta tuy là vì yêu chủ yêu hoàng nhưng cũng chỉ là vì là yêu tộc đại biểu vì là yêu tộc trong ngoài phát ra tiếng mà thôi cũng không phải là độc tôn tri vị thanh hư nói đạo hưu cho rằng bần đạo ngăn trở ngươi lập yêu tộc chỉ là vì là tranh quyền đoạt vị sao vậy ngươi cũng quá xem nhẹ bần đạo bần đạo chỉ là nghĩ nói cho đạo hưu yêu đạo tuy là vì chúng ta chỗ chế nhưng đạo này đã thiên địa lập đạo chúng ta cũng tiếp nhận rồi thiên địa hàng công đức cùng thiên địa chính thống k h í vận như vậy đạo này liền không lại độc thuộc về chúng ta nó cũng là thuộc về hồng hoang thiên địa mà hồng hoang thiên địa vì là chúng sinh cởi mở là lấy yêu đạo nó là thuộc về của chúng ta là thuộc về thiên địa cũng là thuộc về chúng sinh mà không phải độc thuộc về một người bộ tộc chúng ta làm như yêu đạo người khai sáng có thể chiếm cứ một bộ phận trọng y ế u khí vận nhưng không thể có độc tài chi tâm hiện tại yêu cái này chữ quá lớn không làm ộ t người bộ tộc có thể nắm chắc đạo hưu nếu muốn lập tộc kính xin đổi cái tên đi đế tuấn được nghe thanh h ư lời nói quả thực l ò n g ngực đều muốn t ứ c đ i ê n nhưng không vì là điểm ấy khí vận công đức cái nào kẻ ngu sẽ đem chính mình khổ cực tìm hiểu mười mấy vạn thành quả không công cùng người chia sẻ hiện nay ngươi cùng ta nói cái này ngươi ngươi đế tuấn một tay chỉ vào thanh hưu nửa ngày nói không ra lời thanh h ư thấy vậy không khỏi hỏi đạo hưu vì sao chậm không nói chẳng lẽ thật đánh chỉ dựa vào một người bộ tộc độc chiếm tiên địa yêu đạo khí v ậ n chặn tiên địa chúng sinh cơ duyên phúc đế tuấn rốt cục không nhịn được bị thanh hư câu nói này kích thích phun một ngụm máu tươi đi ra đại huynh thái nhất thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy sau đó căm tức thanh hư nói thanh hư đạo nhân ngươi quá mức rồi chúng ta thành lập yêu tộc bất quá là nghị triệt để lắng lại bách tộc phân tranh thuận tiện vì là yêu đạo người tu hành cung cấp một cái có thể lẫn nhau luận đạo trao đổi địa phương buồng ta đại h u n h đem ngươi coi là cùng trung trí hướng hạng người lại không nghĩ rằng ngươi hoàn toàn lấy như vậy lòng tiểu nhân ngờ vực ta đại h u n h t h a ngươi h n vậy nhanh chí, không khỏi cười nói, đó là bần đạo hiểu nhầm n chí, khỏi hiểu cười các g ư đó đạo là nhìn g ư ơ i n việc này chỉnh các ngươi trước đó cần phải trước tiên cùng chúng ta thương nghị một chút mà cái gọi là kẻ trí n g h ị đến nghìn đ i ề u tất có một chuyện sai lầm người ngu nghìn lo nhất định có một được huynh đệ các ngươi mặc dù cũng là đại trí tuệ người nhưng cũng khó tránh khỏi có chỗ sơ sót ngươi nhìn này không là tốt rồi tâm làm chuyện xấu không là t i ê u liên bần đạo cái này đã được lợi ích người đều hiểu nhầm các ngươi càng tình hình luận cái khác lợi ích bị hao tổn chúng sinh nếu cho rằng có cùng trung trí hứng hữu cái tiên nên trao đổi nhiều hơn mặc dù không thể đưa ra hữu ích kiến nghị cũng có thể t r a lộ bổ khuyết không là hiện tại yêu cái này chữ được thiên địa tán thành giá trị vậy thì không phải là một người bộ tộc có thể nắm chắc bần đạo là thành tâm kiến nghị hai vị đạo hữu đổi một cái tên đế tuấn lúc này đã chậm lại nhìn thanh hư nói nếu như chúng ta không đổi đâu thanh hư lãnh đ ạ m nhìn đế tuấn nhìn một chút nói đạo hữu có hay không đã quên bần đạo trước còn từng lập được một đạo tên là võ võ lý niệm chính là lý thiên địa chính khí đã hoàn vũ bất bình đã có bất bình bần đạo tự làm dùng võ đảng đế tuấn nói thật sao vậy hôm nay ta đám huynh đệ đổ mốn u l ã n h giá o một chút đạo hữu võ đạo là như thế nào đã hoàn vũ không bằng thanh hư nói cũng tốt vần đạo cùng nữ hoa phục hy hai vị đạo hữu cũng muốn nhìn trông hai vị đạo hữu có hay không có hoành hành tư bản chương năm mươi b ố xoắn suýt đế tuấn lại thổ hết u y thanh hư tiếng nói vừa dứt hiện trường nhất thời rơi vào một loại yên tĩnh b á i dị bên trong đế tuấn sắc mặt khó coi nhìn thanh hư và một bộ muốn cùng thanh hư cùng tiến cùng lui nữ hoa cùng phục hy đế tuấn nói nữ hoa đạo hữu phục hy đạo hữu các ngươi cũng muốn cùng chúng ta khó xử hay sao muốn biết chúng ta lập yêu tộc phân phong các ngươi vì là hoàng cùng các ngươi cũng là có nhiều chỗ tốt có yêu tộc khí vận gia trì các ngươi tu hành cũng sẽ càng dễ dàng phục hy nhìn nhìn nữ hoa không nói gì nữ hoa cùng thanh hư bảng định quá sâu tất nhiên là sẽ không vì là lời nói lay động thanh hư nói đế tuấn đạo hữu tại chỗ đều là đại trí tuệ người ngươi những thủ đoạn nhỏ kia tự không phải lấy ra trói mắt cái gì phân phong vì l à h o à n g cùng vai đặt nang g hàng b ậ n đạo không tin tưởng ngươi không nhìn ra ngươi lập mới tộc vấn đề ngươi lập mới tộc là do bách tộc dung hợp mà thành phe phái rất nhiều thành phần phức tạp nếu như cao tầng lại chính ra nhiều môn ngươi này mới lập tộc trong khoảnh khắc liền hóa thành năm bệ mạng khó có thành tích chúng ta cùng chế yêu đạo ngươi lập yêu tộc chuyện lớn như vậy tại sao không cùng chúng ta thương nghị không phải là không nghĩ chúng ta tham dự vào lập tộc trong chuyện này tới sao không phải là nghĩ này mới lập tộc chỉ có huynh đệ các ngươi là cấn sao hiện tại ngươi nói phân phong vì là hoàng cùng vai đặc năng hàng chờ ngươi thật sự đại thế đã thành chúng ta như thì không bằng ngươi ý sợ là một cái vật biểu tượng đều không đảm đương nổi rút lui phong cũng bất quá là ngươi chuyện một câu nói loại người như ngươi à giá tâm lớn lòng d ạ nhỏ gặp nhỏ lợi mà quên đại nghĩa làm đại sự mà lại tiếp thân loại người như ngươi mặc dù có thể được nhất thời tư thế nhưng cuối cùng khó có thành cựu ngươi phóc thanh hư đây là tại hồng hoang vạn linh trước mặt đem h ắ n chóc được sạch sành xanh biếm được không đáng giá một đồng đế tuấn kinh nội chỉ vào thanh hư nhất thời nói không ra lời nhất thời không có nhịn thời gian lại là một ngụm máu phun ra ngoài đại minh thái nhất lại là vội vàng tiến lên đỡ lấy đế tuấn sau đó tràn đầy l ử a giận nhìn thanh hư hận không được lập tức xông lên cùng thanh hư liều đánh một trận tử chiến vậy xem chúng đại năng nhìn được gọi thẳng đ ã n g h i ề n tăng mạnh kiến thức nguyên lai lời nói cũng có thể có như vậy uy lực trực tiếp mau đem một cái c h u ẩ n thánh t r u n g kỳ đại năng cho hận phế bỏ đặc biệt là ngọc thanh đạo nhân hắn vốn là nhìn này hai cái đánh lông chim không hợp mắt nhìn bọn họ xấu mặt tự nhiên vui vẻ nếu không có chú ý đến d á n g vẻ sợ l ạ đều muốn mật cười kỳ thực đế tuấn cũng không như thế phế là một đời kiêu hùng đế tuấn vẫn là hợp cách đây không phải là vừa đột phá tu vi lại sắp sửa làm thành chủ tính đã lâu đại sự tâm đang bay đây ai thành nghĩ hiện thực lập tức cho hắn đánh đòn cảnh cáo mở đầu ngã ngã lộn nào hết sức t r ê n l ệ n h bên dưới tâm cảnh bất ổn lại thêm lại đúng dịp thanh hư là bàn tay thất tình k h ổ trúc am hiểu nhất khống người thất tình vẹo người nỗi lòng như tình huống như vậy hạ n h ư không thể khiến được đế tuấn l ử a g i ậ n công tâm ngược lại là hắn thanh hư bản lĩnh bất đáo ra thanh hư nói thái nhất đạo hữu bần đạo nhìn ngươi hay là trước nâng lệnh minh về thái dương tinh tu dưỡng đi bằng không đế tuấn đạo hữu này rất không dễ dàng lên cấp cảnh giới sợ là có rơi xuống nguy hiểm. Làm sao? đế tuấn một thanh đẩy ra thái nhất b a y về thanh hư lạnh dê n một tiếng nói hừ bản tọa còn không có y ê u ớt như vậy thanh hư đạo hữu giữa chúng ta cũng không thực chất tính nhân đoán đạo hữu cần gì nhất định phải muốn cùng chúng ta khó xử thanh hư nói đừng đem mình nói như vậy vô tội bần đạo vô ý cùng bất luận người nào khó xử là các ngươi đem sự tình làm quá mức rồi đế tuấn trầm tư một chút nói nếu đạo hữu nói chúng ta đem sự tình làm quá mức rồi cái kia nếu như để đạo hữu lập yêu tộc chúng ta phụng đạo hữu vì là yêu chủ làm sao thuận tiện vì là hồng hoang yêu tu sĩ cung cấp một cái có thể luận đạo giao lưu cộng đồng cầu đạo nơi thanh h ư kinh ngạc nhìn đế tuấn nhìn một chút làm sao mất một lúc chuyển biến như thế lớn vừa không để hắn lập yêu tộc còn cùng đào hắn tâm can tựa như như thế một chút thời gian làm sao lại muốn chắp tay nhường cho người thanh h ư trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc chẳng lẽ là chỉ số thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm đây là muốn lùi một bước để tiến hai bước nhưng ta nếu thật sự muốn tới cái biết thời biết thế vậy hắn nhiều năm như vậy nỗ lực thành quả chẳng phải là muốn không công n g ừ n người hẳn là sẽ không chỉ là muốn để ta đem phương mới lời đã nói ra lại ăn trở về ác thú vị、chứ. thái nhất cũng là kinh ngạc nhìn đế tuấn nói đại huynh vây xem chúng đại năng cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy kinh người chuyển mặt đều là kinh ngạc nhìn đế tuấn đột nhiên thanh hư trong lòng linh quang nói lên như đây không phải là đế tuấn bản ý đâu hắn vốn là hoài nghi đế tuấn cùng hồng quân có liên hệ đối với hồng quân tới nói ai làm yêu h o à n g là không sao cả như thật có so với đế tuấn thích hợp hơn yêu h o à n g hồng quân là không ngại đổi một cái hồng quân muốn là yêu cái thế lực này c ủ a thời cái này liên quan hắn rất nhiều tình thế không đúng cái kia cũng không đúng đế tuấn thái nhất nhưng là liên quan đến chu thiên tinh đấu đại trợn không có chu thiên tinh đấu đại trợn yêu tộc làm sao có thể cùng vũ tộc tranh đấu để tuấn thái nhất không là nói từ b ỏ tiểu có thể tùy ý từ bỏ giả thiết hắn hôm nay biết thời biết thế chấp nhận sau đó lại đem yêu tộc dựng đứng lên mà để tuấn thái nhất lại không thể bị lấy thay như vậy tiếp theo chỉ sợ sẽ là muốn làm hắn đi lẽ nào đổi cái tên lập tộc không như làm hắn đơn giản hơn vì sao nhất định muốn lập yêu tộc lẽ nào yêu cái này c h ữ a rất l c thủ thanh hư trong lòng xẹt qua loại loại nghi hoặc nhưng lập tức lại lắc, lắc đầu bất kể như thế nào hôm nay không để cho bọn họ lập yêu tộc là được rồi thế là thanh hư nói đế tuấn đạo hữu bần đạo nói rồi bần đạo không để ngươi lấy yêu là tên lập tộc không phải là vì cùng ngươi tranh quyền đ o ạ ậ n lợi thuần thuần là bởi vì yêu cái này chữ quá lớn ngươi cầm không được nó hiện tại là thuộc về thiên địa thuộc về hồng h o a n g v à linh sẽ không độc thuộc về nào đó một người nào đó bộ tộc lần này đế tuấn sắc mặt triệt để trở nên đông trầm nói thanh hư đạo hữu ngươi đây là thật muốn cùng ta đám huynh đệ và này ngàn tỷ bách tộc con dân là địch thanh hư nói bần đạo nói rồi bần đạo vô ý đối địch với bất luận người nào ngươi cũng khỏi nói nói nhảm nhiều như vậy hoặc là ngươi nhóm đổi cái tên lập tộc hoặc là đánh thắng chúng ta thuận tiện nhắc nh như là các ngươi đánh thua sợ là nghĩ đổi tên lập tộc cơ hội cũng không có n g ư ơ i đế tuấn quả thực muốn tức chết lúc này thái nhất lên trước nói đại huynh t i ể u cùng bọn họ chiến lên một hồi chúng ta không nhất định sẽ thua đế tuấn nhìn thái nhất không biết nói cái gì tốt không nhất định sẽ thua cái kia nếu bị thua đ â u gặp đế tuấn còn tại đó x o a n suýt thanh hư không kiên nhận nói các ngươi chiến lại không chiến lùi lại không lùi càng ra sao đạo lý tựu như ngươi vậy còn dám xưng yêu hoàng hoàng chữ ngươi cũng không xứng cái nào hoàng giả sẽ giống như ngươi n u chàng n g n chuyện chương năm mươi lăm đế tuấn không kế pháp chỉ đến người đế tuấn nghe nói chỉ cảm thấy nơi cổ họng lại có một luồng ngai ngái phun trào vội vàng vận dụng đại pháp lực đem này khẩu l ị t huyết cường hay n g é p xuống nỗ lực bình phục nỗi lòng thái nhất cũng là trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n h ư n g h ự c mắt muốn phun tựa như l ử a nhìn đế tuấn nói đại huynh người đây có thể nhịn như này cũng có thể nhịn cái kêu hoàng giả uy nghiêm còn đâu đại huynh đánh đi đế tuấn nghe thái nhất này quan tâm một khẩu rất không dễ dàng đẻ xuống l ị t huyết một hồi lại phun ra ngoài nếu không có thái nhất trên người pháp lực tự động phòng hộ không phải được bị phun cái khắp cả mặt mũi không thể đế tuấn hận hận chừng thái nhất mắt lẽ nào hắn không nghĩ chiến sa cái kia cũng phải có thể chiến được qua mới đ ư ợ c à, thanh hư nữ hoa thành tựu nửa bước hôn nguyên bao nhiêu năm bọn họ mới hoàn thành nửa bước hôn nguyên bao nhiêu năm hắn mặc dù lại chém thiện thi thành tựu chuẩn thánh trung kỳ nhưng luận chân thực s ứ chiến c đấu hiện tại hắn cũng chưa chắc tựu có thể mạnh hơn nữ hoa bao nhiêu mà thanh hư càng là cao thâm k h ó giỏ này làm sao có thể chiến bọn họ hiện tại đã là cực kỳ mất thể diện nếu như lại bị đánh thành lăn đất hồ lô vậy bọn họ sợ là sẽ phải triệt để trở thành hồng hoang cho cười khi đó còn nói gì kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn đế tuấn khàn giọng nói trên cái gì chiến người lẽ nào quên mất Này yêu u đạo mặc dù x ấ t t h â n t ừ n g sao đo thanh cũng hư đạo hưu ở chúng ta có nửa sư nghĩa chúng ta cùng thanh hư đạo hưu trong đó chỉ là đại đạo lý niệm trên hiệu nhầm lại không có gì thực chất tính thù hận nhân quả nơi nào đã đến muốn động thủ nổi can qua mức độ người đây không phải là hãm vi huynh vào bất nghĩa sao thái nhất nhất thời bị đế tuấn huấn được bối rối thanh hư cùng vây xem chúng đại năng cũng là bị đế tuấn lời nói này cho xuất sắc nữa có thể đem khiếp chiến nói như vậy đường hoàng thanh tân p h á t tục cũng là một nhân tài bọn họ nguyên bản còn đối với đế tuấn không lập mắt nhưng hiện tại đến nhìn nói riêng về này thể diện độ dày và ẩn nhẫn công phu n à y đế tuấn ngược lại cũng coi là một nhân vật đế tuấn huân song thái nhất vừa cười mặt quay về thanh hư nói thanh hư đạo hưu dù nói thế nào giữa chúng ta cũng là có cộng đồng chế nói tình nghĩa chỉ là một chút lý niệm không hợp thật không đến nỗi muốn đến động thủ mức độ nếu đạo hưu nói lấy yêu vì là tên lập tộc không thích hợp vậy liền không lập chính là ném đi điểm ấy không nói chuyện giữa chúng ta vẫn là đồng đạo、hưu. đạo h ư u nếu như rảnh rỗi cũng có thể đến chúng ta thái dương tinh trên làm khách hôm nay bần đạo tu vi vừa đột phá cảnh giới có chút bất ổn cần phải đi về tu dưỡng t i u không tại đạo h ư u nơi này nhiều làm dừng lại chúng ta t i ể u cáo từ trước đế tuấn nói tự i ể ra hiệu thái nhất nâng chính mình lý khai chậm đã nhưng là thanh hư đem đế tuấn thái nhất ngăn lại đế tuấn nhất thời sắc mặt không tốt nói thanh hư đạo h ư u n g ư ơ i đây là ý gì thật chẳng lẽ liền muốn bởi vì một điểm lý niệm không hợp t i u đưa người vào chỗ chết sao thanh hư nói đạo hữu nói chuyện này bần đạo còn không có như vậy bá đạo đạo hữu đã nhượng bộ bần đạo há có lại hùng hổ dọa người lý chỉ là đối i làm người làm việc phải có thủy có lên, phải có mới là, hai đi giờ, phải mới đi người phơi. làm làm lên, là, là đem chung, tình nếu nhắc chung nếu như chẳng nguyện chúng hưu vị có có có các người bách tộc chúng tu cho thủy thề theo quả kết tu quy bây đây sự đạo đ với đạo hữu giải quyết triệt để bách tộc phân tranh lý niệm vần đạo vẫn là nhận đồng ngăn cản đạo hữu lập tộc cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác được tên không thích hợp mà thôi k í n h xin đạo hữu không phụ chúng nguyện đổi cái tên tiếp tục lập tộc nếu như đạo hữu không nghĩ ra tốt tên bây giờ ở đây như thế nhiều đại nam sĩ mọi người tiếp thu ý kiến của chúng tổng có thể nghĩ cái tốt tổng so với đạo hữu hai người đăm chiêu minh tưởng muốn tốt nhiều lắm lần này đế tuấn rơi vào khó cả đôi đường chi cảnh hắn nguyên bản đánh đúng là kế hoa minh chờ chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn đối phó với thanh hư sau lại đến lập yêu tộc có thể hiện tại thanh hư làm như khám phá hắn ý đồ trước mắt không có biện pháp đành phải đẩy mạnh nói đạo hưu bần đạo cũng muốn đến cái đến nơi lên trốn nhưng mà bần đạo tự a hồ là chém tam thi phá cảnh thời gian ra chút tình hình cứ thế cảnh giới bất ổn cần gấp trở lại bế quan tu dưỡng thật sự là hưu tâm vô lực kính xin đạo hưu thứ lôi thanh hư nói đạo hưu vấn đề bần đạo đúng là nhìn thấu nguyên do không gì khác tâm cảnh không xứng với tu vi mà thôi phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản trải qua một hồi nguy cơ sống còn liền được thời khắc sống còn có đại khủng bố là nhất có thể kích người t i ề m có thể m ệ n h ọ c tâm cảnh đạo hưu trải qua một hồi nguy cơ sống còn nhất định có thể thực hiện tâm cảnh lột xác giải quyết tu vi mầm họa đạo hưu có muốn hay không thử một chút bần đạo là rất tình nguyện giúp việc này đế tuấn một mặt chấn nộ nhìn thanh h ư ngươi là ma quỷ sao như thế c h ủ ý xấu ngươi đều có thể nghĩ ra được ường hắn còn làm thanh h ư là người tốt tới nói đến hắn sở d ị rơi xuống này phó thiên địa chính là bởi vì hắn đối với thanh h ư phán đoán sai lầm cho rằng t h a n h ư là người tốt là cái quân tử có thể bắt nạt lấy phương ai biết càng là cái lương thiện ở ngoài y ngụy trang hạ nuốt nhân ma quỷ thanh hư nhìn đế tuấn không làm không khỏi nói đạo hưu vì sao còn không làm cho quyết không sẽ là mới vừa rút đi cử chỉ chỉ là đạo hưu kế hoa binh nghĩ có sách lược vẹn toàn sau lại đến lập yêu tộc nếu là như vậy đề phòng chỉ ngươi lại lần nữa lấy ra thiên địa chúng sinh cơ duyên vần đạo t i ể u không xuất thủ không được xóa sạch ngươi hoàng giả uy nghiêm để ngươi x ư n g không được hoàng lập không được tộc theo thanh hư câu nói này vừa rơi xuống không khí hiện trường nhất thời lại biến được quỷ dị khẩn trương cựu tại thanh hư chờ đến không nhị được nghĩ muốn lúc đ ộ n g thủ chân trời đột nhiên bay tới nhất lưu quang không lâu lắm tự phía trên đám người kết thúc hiện ra một đạo đồng chỉ nghe đạo đồng kia cao giọng nói thánh nhân pháp chỉ đến đám người vội vàng tiến lên gặp lễ đạo cũng nghe thánh huấn đạo đồng nói thánh nhân pháp chỉ đế tuấn lập yêu tộc vì là yêu hoàng đây là thiên mệnh bất luận người nào không ngăn được đế tuấn thái nhất nghe nói lập tức đại hỷ tự tin trở về thần thái tung bay cũng không gặp lại mới chút nào chật vào tướng không người bài nói xin nghe pháp chỉ đám người cũng là cùng kêu lên nói xin nghe pháp chỉ một đạo pháp chỉ dẫn ra chúng sinh bách thái bách tộc chúng tu tự nhiên là kích động không thôi có thánh nhân viết sách yêu tộc thành lập tự nhiên là danh chính ngôn u thuận tiền đồ quảng đại sao có thể không khiến người mừng rỡ như điên mà một đám đại năng nhìn về phía đế tuấn thái nhất ánh mắt bên trong không tự chủ có chút k i ế n kỵ mà nhìn về phía thanh hư ánh mắt thì lại là có chút cân nhắc cùng đồng tình trong đó tam thanh sợ là nỗi lòng phức tạp nhất nhưng loại này địa thế còn mạnh hơn người dưới tình huống bọn họ cũng chỉ có thể đối với thanh hư ôm lấy đồng tình nhưng thanh hư trên mặt nhưng vẫn là hờ hững không một chút sóng lớn sau đó tự nghe thanh hư hướng về kia đạo đồng hỏi xin hỏi đồng tử, thánh nhân pháp chỉ ở đâu? đạo đồng bị thanh hư này vừa hỏi hỏi được một động nhưng vẫn là trả lời thánh nhân pháp chỉ đã tuyên giảng xong rồi a thanh hư nói vận đạo là nói ngươi thay thánh nhân chuyển pháp chỉ bằng chứng đạo đồng không hiểu nói bằng chứng nay muốn cái gì bằng chứng ta chính là thánh nhân bên người phụng dưỡng đạo đồng ngươi cũng là trong tử tiêu cung nghe đạo khách t ự cũng làm nhận được ta cái này còn có thể có giả thanh hư đồng tử là không giả nhưng pháp chỉ nhưng chưa c h ắ c thật đạo đồng nghe nói không khỏi giận d ữ nói lẽ nào ta còn có thể giả chuyển thánh nhân pháp chỉ hay sao thanh hư nói vậy có thể nói không chừng đạo đồng gặp thanh hư như vậy không khỏi giận có nói ngươi chương i i năm h mươi sáu giả truyền pháp chỉ linh t ậ c lập thanh hư ngang đạo đồng kia nhìn một chút nói ngươi như còn dám nói b ậ y bần đạo trước hết để ngươi đáp lại kiếp số ngươi này thân ra dọa được người khác nhưng lại dọa không được bần đạo đạo đồng kia bị thanh hư cái nhìn này nhìn được cả người lạnh cả người hắn có cảm giác nếu như hắn thật sự dám nói thêm câu nữa sợ là sẽ phải thật sự ngã xuống ở đây nhất thời dũng khí bị thanh hư khiếp sợ thanh hư xoay người lại đối với đám người nói chư vị đừng để ta này đồng tử cho lừa gạt chư vị còn nhớ được thánh nhân lần thứ ba giảng đạo sau khi kết thúc nói được câu nói kia sao ta đem lấy thân h ọ c đạo lấy ổn thiên đạo đại thế từ đây thiên đạo là hồng quân hồng quân không phải thiên đạo tiểu thế có thể đổi đại thế không dịch không phải lượm kiếp hồng quân không hiện ra thân hồng hoang chư vị có thể chú ý tới không có là không phải lượm kiếp hồng quân không hiện ra thân hồng hoang hiện tại là lúc nào hiện tại thiên thanh địa minh chính là không phải lượm kiếp thời điểm thánh nhân làm sao khả năng có pháp chỉ chuyển xuống thanh hư lời vừa nói ra mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi nhìn về phía đạo đồng kia ánh mắt cũng biến được không giống nhau đế tuấn thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi gấp đối với thanh hư nói thanh hư đạo hữu ngươi có thể đừng lừa dối đám người phạm xuống đối với thánh nhân bất kính tội thánh nhân đây chỉ là chuyển xuống phát trị cũng không phải hiện thân h ư n g hoàng làm sao xem như là làm trái trước lời nói thanh hư lấy nhìn nớ ngẩn giống như ánh mắt nhìn đế tuấn nhìn một chút nói chính ngươi đầu góc không đủ dùng cũng không cần mưu toan mang méo người khác làm sao ngươi cảm giác được thánh nhân hiện thân h ư n g hoàng chính là chân thân xuất hiện tại trong h ư n g hoàng đại triển quyền cước hay sao ừ mặc dù là lượng kiếp thời kỳ thánh nhân hiện thân đó cũng là ngồi cao chín trọng thiên bên trên chuyển xuống phát trị cho chúng sinh lấy chỉ dẫn chẳng lẽ còn thực sự có người dám làm trái t h á n h ý nhất định phải thánh nhân tự mình ra tay thu thập hay sao n g ư ơ i đế tuấn nhất thời lại bị thanh hư lời nói tức đến nổi cả g â n xanh mà vây xem chúng đại năng cũng là cảm giác được thanh hư lời nói có lý thánh nhân mặc dù thật sự hiện thân hùng hoang vậy cũng không có khả năng bản thân lên sân khấu cái tiệc cũng quá thấp kém đế tuấn vẫn là k h ô n g phục biện nói lẽ nào thánh nhân bên người đồng tử còn thật có thể có gan giả truyền thành ý hay sao lẽ nào hắn không rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy sao thanh hư nói chính bởi vì hắn biết này làm hậu quả vì lẽ đó hắn mới dám mà ngươi cảm giác được không có khả năng đó là ngươi vô tri không biết thiên đạo bản chất ngươi t ố t b ầ n đạo cũng muốn tỉnh h giáo đạo hữu trong này đạo lý đế tuấn bay về thanh hư chất vần nói thanh hư nói được rồi ngươi lúc trước thừa nhận b ầ n đạo cùng ngươi có nửa sư nghĩa hiện tại ngươi lại thành tâm tỉnh h giáo vậy b ầ n đạo tựu i lòng từ bi báo cho của ngươi bất quá ngươi muốn mà nhớ sau đó không nên làm tiếp này sông sư nghịch đồ ngươi đế tuấn chỉ cảm thấy nơi cổ học lại mơ hồ có một luồng anh ái cuốn bít thâm vận pháp lực bình phục nỗi lòng thanh hư nói cái gọi là thánh nhân không n ị tiên n ị c h tiên không phải thánh thánh nhân hết thể hành vi đều tuân thiên đạo mà đi mà thiên đạo trí công trí chính không lấy nhiều mà nói lấy mà cũng không không không nhiều, dàng luận nhiều, không lệ không gì, lấy lệ dịu tỷ r í c h như này đồng tử hắn bởi vì phụng dưỡng thánh nhân mà được thánh nhân đồng tử thân phận thánh nhân đồng tử bản t r ư ớ c là cái gì là phụng dưỡng thánh nhân đây mới là bọn họ trong đó bình thường nhân cùng quả nhưng nếu này đồng tử tâm sinh tàn niệm lệnh rời bản t r ư ớ c đâu cũng tỷ như tiến nhập trong hồng hoang ỉ vào thánh nhân đồng tử thân phận đối với chúng sinh cho lấy cho đoạn các ngươi cảm giác được thánh nhân sẽ còn sao câu trả lời là không bởi vì khi hắn lệnh hướng bản chức bắt đầu từ giờ khác đó hắn liền không còn là thánh nhân đồng tử nếu không là thánh nhân đồng tử Hắn. Hắn t hành vi. Hành vi đồng dạng đạo lý lần này này đồng tử giả chuyển t h á n h ý cũng giống như vậy cũng là hắn hành vi cá nhân bởi vì đồng tử phụng dưỡng thánh nhân là thánh nhân về tư chức quyền phạm vi chỉ tại thánh nhân bên người một khi ra cái trước này quyền phạm vi hắn lại muốn lấy thánh nhân đồng tử thân phận làm việc thánh nhân tất nhiên phải cho hắn một cái đặc sự đặc bản bằng chứng nếu như không có như vậy thì là chính bản thân hắn hành vi cá nhân nếu là hắn hành vi cá nhân cái kia hết thể hậu quả liền muốn chính hắn đến gánh chịu hắn như dọa dẫm chúng ta cho nên thu được lợi đó là hắn bản lĩnh mà chúng ta như vì vậy mà mông bị tổn thất đó cũng là chúng ta không hiểu thánh tâm thánh làm hoặc sợ h ạ i thánh nhân u y nghiêm trở chút này chút bên trong bởi vì gây nên cùng thánh nhân không ngại cái này hậu quả tự nhiên cũng muốn chúng ta tự mình tiến tới gánh chịu hắn như không có dọa dẫm chúng ta bị chúng ta phơi bày đó cũng là hắn bản lĩnh không ă n thua bị chúng ta giao hấn thậm chí đánh giết đó cũng là hắn cần phải tự tìm thánh nhân cũng là không thể c h tội mà nay đồng t hắn hiện tại tình huống này bất luận là lấy ra cùng không lấy ra bằng chứng đều là giả c h u y ể n t h á n h ý bởi vì hắn hành động này bản thân tựu cùng thánh tâm thánh làm không trả bần đạo hiện tại chính là đem hắn đánh giết ở đây cũng là không ngại đạo đồng kia nhìn thanh hư hung ác ánh mắt không khỏi sợ hay nói ngươi ngươi cũng đừng làm loạn ta thừa nhận ta giả c h u y ể n t h á n h nhân p h á p chỉ, nhưng ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi đế tuấn bọn họ là thật sự có thiên mệnh tại thân ngươi ngăn trở hắn lập yêu tộc chính là nghịch thiên mà đi sẽ không có kết quả tốt thanh hư nghe nói cười nói ha ha ngươi này đồng tử không nghĩ tới ngươi cùng tại thánh nhân bên người nhưng cũng là như vậy vô tri n g đạo? Đạo ý tứ i nói đúng là không phải lượm kiếp thời gian thiên điệu thanh minh thiên đạo vận chuyển bình thường lúc này hết thẻ biên số dị số đều tại thiên đạo nằm trong bàn tay không có khả năng sẽ có hành vi lịch thiên xuất hiện trái lại thánh nhân là bất an ổn nhân tố dễ quấy nhiêu chúng sinh tạo hóa là lấy không được hiện thân hồng hoang chỉ có thiên địa lượng kiếp thời gian thiên đạo trật tự bất ổn thiên cơ gây dựng lại vào lúc này mới cần thánh nhân tọa c h ấ n thiên đạo để ngừa biên số dị số người tiên t à n vỡ thiên đạo đại thế vào lúc này ngươi cùng bần đạo nói người tiên không là đối với thiên đạo bất kính là cái gì đạo đồng nói ta nhưng là đế tuấn bọn họ là thật sự có thiên mệnh tại thân ta là nghe thánh nhân l á o ra nói thanh hư nói thiên đạo vì là công đế tuấn bọn họ có thiên mệnh thì lại làm sao đó là để cho bọn họ vì là chúng sinh vận tạo hóa b ọ nếu họ như vì bản thân như tư nhân, tự nhiên cũng cho phép người khác đi tranh đi cướp bọn họ thiên mệnh, thiên không không chính. bọn bản cũng người này công n tư vì gì, tự đi đi mới mới cướp đạo không lệ lộ không trí như một câu thiên mệnh t i u định chết rồi hết thẻ cái kia thiên đạo thẳng thắn đem chúng sinh luyện thành khôi lỗi được rồi như vậy mới là thiên mệnh định ra hết thẻ không thay đổi được rồi lại được cùng ngươi một đồng tử tính toán ngươi tránh đi sang một bên còn dám nhiều lời nói đ ừ n g trách bần đạo vô tình Đế đường đi, đổi tuấn, tại một tên, t ngươi còn hiện con hai cái chỉ có bách là là vì hiện tại địa thế còn mạnh hơn người đế tuấn thực tại không cách nào đành phải cùng thái nhất cùng đi cùng bách tộc xác định ý nguyện bách tộc tự nhiên sẽ không có ý kiến tuy rằng biết đổi cái tên lập tộc hiệu quả không bằng dùng yêu một chữ này nhưng này đế tuấn sau lưng rõ ràng có thánh nhân senga tiền đồ vẫn như cũ quang minh cuối cùng bách tộc hợp làm bộ tộc tên là linh linh cái này chữ so với yêu chữ còn lớn hơn chỉ là bách tộc không chọn vẹn tạo hóa diễn làm sao có thể đại biểu thiên địa vạn vật đây là sợ mình mệnh số quá dài a chương năm mươi bảy luận linh v u tính điểm b á c h tộc đ ế tuấn lập song tộc phía sau liền dẫn linh tộc chúng tu rời đi náo nhiệt xem xong vây xem một đám đại năng cũng r ồ n dập tàn đi bất quá bọn họ tại tán trước khi đi nhưng là đều hướng thanh hư trí tạng lần này pháp hội đối với bọn họ tới nói thu hoạch lớn nhất không là nghe đạo bởi vì đến rồi bọn họ cảnh giới này là không có khả năng chuyển tu nó nói nghe đạo cũng bất quá là nhiều hơn chút linh cảm dẫn dát xác minh lẫn nhau mà thôi bọn họ này đến thu hoạch lớn nhất ngược lại là thanh hư cái kia lần đối với thiên đạo đối với thánh nhân trình bày và phân tích tự tử tiêu cung giảng đạo kết thúc tới nay thi thánh nhân vẫn là ép tại đám người trong lòng hai toàn núi lớn bây giờ có thanh hư lần này trình bày và phân tích bọn họ đối với thiên đạo đối với thánh nhân có càng rõ ràng nhận thức hướng phía sau cũng có thể càng thêm ung dung đối mặt này hai toàn núi lớn chờ thanh hư đưa xong một đám bạn tốt phía sau tha phương mới có thời gian bình tĩnh lại tâm tình suy tư linh tộc vấn đề nghị ứng đ ố i tiếp theo vu yêu đại chiến cũng chính là hiện tại linh vu đại chiến đế tuấn tuy là vì bách tộc lấy linh danh tự này đã định trước lâu dài không được nhưng nếu hồng quân chịu vì bọn họ cung cấp ủng hộ trợ giúp bọn họ gánh vác danh tự này như vậy bọn họ trái lại có thể tại trong thời gian ngắn bên trong hưởng thụ được danh tự này mang đến chỗ tốt cấp tốc c ó ộ khởi dĩ nhiên loại này ủng hộ chắc chắn sẽ không không có đánh đổi hồng quân không thể có thể vì bọn họ cung cấp lâu dài ủng hộ vì lẽ đó này linh tộc nhất định là trước kinh lực rất đủ hậu kinh rất đủ đăng cao nhất định hạ trọng hạ tràng vì lẽ đó ứng đối tiếp hạ linh vô đại chiến chính xác nhất dòng suy nghĩ chính là tận lực chống lại linh tộc tiền kỳ giai đoạn tiến công sau đó hết khả năng đem chiến tranh thời gian tuyến kéo dài thời gian tuyến kéo dài càng dài hồng quân bên kia trả giá cũng là càng lớn khi hắn giảm thiểu hoặc không nguyện ý lại trả giá cái giá như thế này thời điểm vậy thì là linh tộc suy nhược thậm chí sụp đổ thời điểm cũng chính là linh vu đại chiến kết thúc thời điểm vì lẽ đó tiếp đầu d ư ớ i trước tiên cần phải làm là hết khả năng tăng cường vô tộc thực lực sau đó làm tốt toàn diện phòng ngự chiến lược lập tức thanh hư tìm tới nữ hoa nói nữ hoa đạo hữu tiếp theo một quãng thời gian sợ rằng phải khổ cực một chút ngươi cùng phục hy đạo hữu hả nữ hoa nghe nói xứng sở không hiểu ý thanh hư nói từ hôm nay ngày đột nhiên xuất hiện vị kia đồng tử trên người không khó suy đoán ra đế tuấn người sau lưng là ai mà có thể để vị kia xuất thủ mục tiêu cũng không khó đoán nhất định cung nhân đạo địa đạo có liên quan mà thiên đạo hoàn thiện sau đó tiếp xuống nên là địa đạo rất tỉnh vì lẽ đó vị kia lần này xuất thủ mục tiêu tất nhiên là địa đạo kỳ thực nếu không có phương tây địa mạch bị hủy địa đạo sớm nên thức tỉnh rồi mà vu tộc là địa đạo thủ hộ giả vì lẽ đó vị kia cũng cần một cái tay chân đến k i ể m chế thậm chí đánh cho tàn p h ế đánh diệt vu tộc đế tuấn bận trước bận sau lại là lập yêu đạo lại là lập yêu tộc chính là tại thành lập một cái có to lớn tiềm lực thế lực tuy rằng sau cùng yêu tộc không có lập thành hiệu quả kém chút nhưng trung quy vẫn là trình hợp bách tộc tạo thành thế lực cái kia đế tuấn tiếp theo hành động chính là lấy linh tộc làm trung tâm không ngừng lôi kéo chèn ép hợp nhất chủng tộc khác thế lực gia nhập linh tộc nhưng trong này nhất định sẽ có k h ô n g phục bọn họ chèn ép không muốn bị thu nạp và tổ chức tồn tại ta hy vọng tiếp sau đó ngươi cùng phục hy đạo hữu có thể mang này chút k h ô n g phục không muốn bị hợp nhất lựa một ít n g h i ệ p lực nhân quả nhẹ trí hướng đại đạo che chở hạ xuống thu xếp ở đây phượng tê trên đỉnh núi tuy rằng hiện tại này bách tộc cùng ngươi đã không có trực tiếp nhân quả nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó giảng Bọn bọn họ họ, trung cũng coi như là con dân của ngươi, ngươi che trở giáo hóa bọn họ, cũng vận, che hóa thể chạy trở về một ít tạo hóa khí quyết trở trở một giáo coi của có tạo là về ít đối ồ n như cũng gián phân tuấn bọn cùng vận. g thời thể tiếp thực hóa họ khí vậy suy yếu có lực của đế đ với thanh hư yêu cầu nữ hoa tự không không ứng đạo lý quyết định nữ hoa phía sau thanh hư lại tìm đến hậu thổ nói đi thôi ta cùng với n g ư ơ i đồng thời về vu tộc một chuyến ta có chuyện muốn cùng các ngươi một ư ơ i hai tổ vu thương nghị hậu thổ vừa nghe cao hưng nói ngươi đây là muốn cùng ta cái k i a m m ư ơ i một cái ca ca tỷ tỷ thẳng thắn quan hệ của chúng ta sao thanh hư tức giận nói nghĩ gì thế c tộc tộc hơn g nữa vị kia còn c h có xưng bá hồng hoang tri tâm tất nhiên muốn để ép nhân đạo địa đạo và bản cổ một mạch mà các ngươi v u tộc vừa vận này ba loại chiếm hết tự nhiên là vị kia đứng núi chịu xào mục tiêu hiện tại vị kia đã bắt đầu hành động hậu thổ vừa nghe giật này cả mình nói cái gì đã bắt đầu hành động thanh hư nói tự nhiên nếu không ngươi cho rằng cái kia đế tuấn chỉ là lập cái tộc tại sao sẽ có thánh nhân pháp chỉ rơi xuống nói là giả truyền đến tột cùng thật hay giả chỉ có vị kia trong lòng biết hậu thổ trải qua thanh hư một nhắc nhở như vậy lập tức suy nghĩ minh bạch trước sau thế là nói vậy chúng ta giúp đế tuấn bọn họ lập yêu đạo chẳng phải là giúp bọn họ thanh hư nói cái gì giúp bọn họ đó là bọn họ chính mình tới cửa tìm đến hố này yêu đạo không quản chúng ta có tham dự hay không nó đều sẽ bị chế lập lên cái kia đế tuấn cũng sẽ lập yêu tộc nhưng mà hiện tại bọn họ tìm tới chúng ta n à y yêu đạo mặc dù chế lập lên nhưng này yêu đạo năm phần khí vận bên trong chúng ta này một phương t i ệ u chiếm ba phần hơn nữa n à y yêu tộc chúng ta không đồng ý hắn t i u lập không lại mà lấy cái khác tên lập tộc hắn có thể t ừ yêu đạo bên trong chiếm được khí vận cũng là có hạn chúng ta không là g i ú p bọn họ mà là bọn họ trộm gà không xong lại mất một nắm gạo tiếp hạ đế tuấn t i u sẽ lấy linh tộc làm trung tâm không ngừng lôi kéo chèn ép hợp nhất thế lực khác mở rộng thế lực mãi cho đến có thể cùng vô tộc phân đình chống lại thậm chí là nghiền ép mức độ sau đó đối với các ngươi vô tộc khởi sướng tổng tiến công hậu thổ nói vậy không bằng chúng ta hiện tại lập tức về vô tộc để ca ca ta bọn họ triệu tập vô tộc binh sĩ đưa bọn họ tiêu diệt tại trong trứng nước thanh hư lắc lắc đầu nói không được các ngươi vô tộc đã là hồng hoang thứ nhất đại thế lại thêm ngươi lại cùng ta nữ hoa phục hy đi gần quá thậm chí tam thanh trấn nguyên tử hồng vân như vậy đại năng đều có thể dính líu quan hệ đã bị hồng hoang một đám đại năng kiến kỵ bọn họ là rất tình nguyện nhìn thấy một cái có thể cùng các ngươi vô tộc chống đỡ được thế lực xuất hiện nếu như các ngươi hiện tại t i u đối với đế tuấn bọn họ cái này mới phát thế lực độc thủ như vậy chỉ cần có người du thuyết t i ể u có vô số đại năng sẽ ngoài sáng trong tối đi chợ giúp bọn họ tại các ngươi song phương mỗi một lần trong đ ụ n g trạm trái lại thúc đẩy bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành nhưng cũng tiêu hao các ngươi vô tộc chính mình gốc gác lại nói các ngươi địch nhân chân chính cũng không phải đế tuấn bọn họ mà là trên chín tầng trời vị kia chỉ cần vị kia d i ệ t các ngươi c h i tâm bất tử các ngươi tiêu d i ệ t một cái đế tuấn còn có cái tiếp theo đế tuấn các ngươi có thể thắng vô số lần nhưng chỉ cần bại một lần chính là vạn tiếp bất phục mà vị kia có thể bại vô số lần chỉ cần thắng một lần mục đích tự đạt Vì lẽ đó, chương á c n i i tại muốn n h t h năm g mươi tám sống so với chết c à n g cấn dũng thanh hư nói chuyện với hậu thổ trong đó đã là đi tới bất chu sơn chủ phong thiên chủ phong bản cổ thần đ i ệ n vị trí thanh hư cùng hậu thổ vừa vừa tiếp cận t i ể u bị các tổ v u nhận biết được ra đón rất xa đế giang dũng cảm âm thanh tự chuyển tới chỉ nghe đế giang nói ha ha thanh hư lao đệ ngươi thật đúng là khách quý a ngươi tính một chút ngươi có thời gian bao lâu không tìm đến lão ca ta luận bàn quế cước thanh hư cười nói ha ha lão ca thứ l ỗ i ta đây không phải là nửa bước bước vào hôn nguyên cảnh mà này trong chớp mắt i ể u đối với ước hiếp nhỏ yếu không còn hứng thú như vì vậy mà đối với lão ca tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt mong rằng lão ca bao dung thì lại cái đế g i a n g một quyền nện tại thanh hư trên lồng ngực nói kha kha tiểu tử ngươi có thể đừng quá ngông của n g à, lão ca ta hiện tại là không còn cùng ngươi giao thủ tư cách nhưng nếu chúng ta mười hai tổ vô cùng lên vẫn là như thường có thể dạy ngươi làm người thanh hư cười nói kha kha đúng vậy đúng vậy lao ca vĩnh viễn là lao ca tiểu đ ệ nào dám có bất kính tâm ý đám người đồng thời cười nói tiến vào bản cổ thần điện n à y bản cổ thần điện chính là mười hai tổ vu dựng luyện chế m à thành dùng cho đại khách dùng chân chính bản cổ thần điện hiện tại đã đặt bất chu sơn lòng núi dùng cho chấn áp vu tộc khí vật một loại thời khắc là sẽ không mở ra hơn nữa bản cổ thần điện cũng không phải là cái gì người đều có thể vào trừ mười hai tổ vu có thể tự do ra vào bản cổ thần điện ở ngoài cũng chỉ có số rất ít huyết mạch nồng nặc đại vu có thể tiến vào như không có vu tộc huyết mạch cơ bản không có khả năng đi vào vu tộc đại khách phương thức từ lúc tu nguyên thần sĩ bất đồng ăn uống ca vũ thậm chí hứng thú đến còn sẽ hiện trường giao đấu át chủ bài đó là vui vẻ cùng náo nhiệt như đ ế giang đừng nhìn dài kỳ dị quái đ ạ n nhưng là cái ca vũ tay thiện nghệ vì là mười hai tổ vu số một rất không dễ dàng đem một hồi mở tiệc chia vui kết thúc thanh hư cùng mười hai tổ vu tụ tập cùng một chỗ bắt đầu đàm sự tỉnh thanh hư nói hôm trước thái dương tinh chủ đế tuấn tại phượng tê phong lập linh tộc sự tỉnh lao ca ngươi biết chưa đề giang nói tự nhiên là biết đến các ngươi giảng yêu đạo chúng ta giảng không hiểu cũng là không có đi nhưng mà bên kia tin tức chúng ta nhưng là thời khắc chú ý đây không thể không nói cái kia này g lao đệ ngươi thật là bà khí thanh hư nói hồng hoang tiên địa nhân ba đạo sự t ì n h chắc hẳn hậu thổ em gái đã cùng lão ca ngươi nói chứ này linh tộc chính là trên chín tầng trời vị kia vung hướng địa đạo vung hướng v u tộc một cây đao lập tức thanh hư lại đem cùng hậu thổ cái kia lần phân tích cùng đế giang nói một lần nhưng đế giang như nói nhưng bị động phòng thủ không là ta v u tộc phong cách ta v u tộc bên trong người mỗi cái đều là trời sinh chiến sĩ đối mặt kẻ địch chỉ có tiến công thanh hư tức giận nói như là các người đối mặt địch nhân chỉ là cái k i a đế tuấn linh tộc các người v u tộc phương thức tác chiến tự nhiên là cực tốt phương thức nhưng mà chúng ta hiện tại phải đối mặt là trên chín tầng trời vị kia chúng ta phải làm là lấy yếu thắng mạnh như tình huống như vậy hạ chỉ biết tấn công chiến sĩ có thể thì không phải là tốt chiến sĩ như vậy chỉ có thể tăng cường hy sinh vô vị là ta biết v u tộc chiến sĩ không sợ chết chết nói với các ngươi tới chỉ là trở về bản cổ đại thần ôm ốc nhưng nếu chết không có ý nghĩa đây chẳng phải là bỗng dưng lãng phí bản cổ đại thần sở bàn tặng một đoạn tạo hóa lại nói bản cổ đại thần tình huống bây giờ có thể chưa chắc có nhiều lạc quan hắn còn trông cậy vào các ngươi vì là hắn v ậ n về chút minh hoan g đây như là các ngươi v u tộc đều không ngời cái kia bàn cổ đại thần giao cho các ngươi sứ mệnh ai tới hoàn thành bàn cổ đại thần mở thiên địa ai tới thủ hộ có lúc sống so với chết càng cần phải dũng khí cũng càng cần phải bản lĩnh lẽ nào ngươi nghĩ làm đạo binh đế g i a nghe nói không khỏi giận dữ nói bản tổ vu làm sao có thể sẽ nghĩ làm đạo binh thanh hư nói nếu không muốn làm đạo binh vậy thì nghĩ biện pháp sống khỏe mạnh nâng lên ngươi nên gánh trách nhiệm cùng sứ mệnh chỉ biết lấy mạnh bắt nạt yếu chỉ có thể đánh thuận gió ỉ vào chiến sĩ làm sao có thể gọi hiếu chiến sĩ chiến tranh tinh yếu là lấy yếu chế mạnh lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất thành quả mà không phải chỉ biết tiến công làm hy sinh vô vị lại nói l i ề u binh lực các ngươi v u tộc có thể l i ề u được qua vị kia vị kia trong tay binh có thể nói là vô cùng vô tận mà các ngươi v u tộc chiến sĩ nhưng là chết một người ít một cái trong bản cổ thần điện hóa sinh a o thật sự có thể liên tục hóa sinh ra vụ sao cái này là muốn trước giờ cân nhắc đến vì lẽ đó từng cái v u tộc chiến sĩ đều rất quý giá chúng ta muốn nhất khả năng lớn bảo tồn vô tộc có sinh lực lượng đế ra nghe đến chỗ này không khỏi trầm mặc sau đó buồn buồn nói ngươi nói như thế nào thì l ạ như vậy đi, đi. thanh hư đối với đế giang động viên nói đế giang l ã o ca người muốn như vậy nghĩ hướng người yếu biểu diễn mạnh mẽ bản lĩnh người người đều sẽ nhưng có thể lấy người yếu thân phận đem cường giả thao túng ở cố trưởng như vậy bản lĩnh mới gọi hiếm thấy tuyệt có dĩ nhiên cường giả bàn tay cũng không dễ chịu như không nghĩ bị đ ậ p chết n à y t i u phải để ý chiến lược chiến thuật đây mới thật sự là lớn bế i tuệ t kỳ thực đi nếu như bình thường tình huống ở đây trong h ư n g hoàng các ngươi vô tộc là thực lực mạnh nhất gốc gác dày nhất chỉ cần vị kia không tự mình ra tay căn bản là không làm gì được, được các ngươi nhưng mà nay cuộc kế tiếp thiên địa lượng tiếp sẽ tới nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần một lần giao chiến mà giao phong mục tiêu chính là địa đạo rất tỉnh các ngươi mười hai tổ vu chính là trọc khí biến thành là đại địa con cưng là địa đạo thiên nhiên thủ hộ giả mở ra người và hoàn thiện người vì lẽ đó các ngươi cũng là lần đại kiếp nạn này chủ giác bản cổ đại thần giao cho các ngươi sứ mệnh chính là mở ra địa đạo hoàn thiện địa đạo để địa đạo rất tỉnh mà ba nghìn ma thần mục đích đúng là ngăn cản các ngươi hoàn thành sứ mệnh ta suy đoán đại thể thủ đoạn chính là để trên chín tầng trời vị kia cơ bản thúc đẩy thiên địa kiếp khí ảnh hưởng chúng sinh nhắc lên vô biên chiến tranh sau đó đem bọn ngươi v u tộc kéo vào chiến tranh trong ông dương như vậy các ngươi v u tộc có tâm tư đều tại đối ngoại chiến tranh phía trên tự nhiên cũng là không tâm tư đi mở ra địa đạo hoàn thiện địa đạo để địa đạo giáp tỉnh nếu như này đông phương đại lục cũng giống phương tây đại lục m ở dạng bị đánh nát tất cả linh mạch như vậy địa đạo giáp tỉnh cũng là triệt để không có vai diễn nếu là như vậy vậy các ngươi v u tộc mặc dù thắng chiến tranh cũng là thua bởi vì các ngươi sứ mệnh không hoàn thành không nói tự liền các ngươi còn có thể hay không tích trữ ở này mảnh trong thiên địa cũng là một vấn đề này đánh phá thiên địa vô biên nghiệp lực cũng đủ để đem bọn ngươi làm hao mòn sạch sẽ đến lúc đó trên chín tầng trời vị kia t i ể u sẽ hóa thân phán quyết người mặc dù các ngươi vô tộc có may mắn còn sống sót cũng sẽ bị vị kia vô tình chấn áp hiện tại các ngươi còn cảm giác được cuộc chiến tranh này tốt đánh sao vì lẽ đó ta mới muốn cầu các ngươi làm toàn diện loại hình phòng ngự chiến lược trước sau không để cho kẻ địch có cơ hội thăm dò lai lịch của các ngươi trước sau không cho địch nhân tìm tới phát động chiến tranh ngợp cớ nếu như thực tại tránh b ấ t quá liền tìm mấy cái nhảy được vui mừng tập trung ưu thế binh lực diệt sạch diệt sạch giết ga d a khỉ sau đó chọn dùng chiến thuật du kích trước sau không cùng địch nhân chính diện giao phóng trước sau không cho địch nhân tìm tới lân quyết chiến cơ hội. như vậy chiến tranh thời gian tuyến kéo càng dài các ngươi thắng mặt cũng là càng lớn bởi vì cuối cùng thắng lợi không ở trên chiến trường mà tại địa đạo có hay không giáp tình trên chiến tranh thời gian tuyến càng dài các ngươi cũng là có nhiều thời gian hơn đi hoàn thiện mở ra địa đạo chương năm mươi chín sinh diệt luân hồi có tạo hóa thanh hư lời đã nói xong mười hai tổ vu trong mắt trừ có khiếp sợ ở ngoài cũng có h i ể u ra sau đó nhìn nhau tràn đầy cảm kích hướng về thanh hư một lễ đạo cảm tạ thanh hư đạo hưu vì là chúng ta vô tộc lựu tính chỉ rõ con đường phía trước loại này hơn tỉnh ta vô tộc suốt đời không quên thanh hư vội vã tránh ra nói chư vị Các như vậy thì có chút xa lạ nữa à. trước chúng các chính cũng có các cũng phát, ngươi như nữa tiên không nói giữa chúng ta tình nghĩa, ngươi ứng cũng có nghĩa, riêng thân ngươi nên. giữa giúp giúp thì vậy ta từ ta tự thân xuất xa lạ là là là à, m u ố n biết vị kia cùng ba nghìn ma thần muốn là hồng hoang thế giới từng bước một hướng đi suy sụp quy về hỗn độn đến lúc đó chúng ta đều khó thoát k i ế p số chỉ có hồng hoang thế giới càng ngày càng tốt càng ngày càng mạnh thậm chí thế giới thăng duy thăng cấp của chúng ta đại đạo đường mới có thể càng rộng lớn sáng lời vì lẽ đó chúng ta từ đầu đến cuối đều là cùng c h u n g trí hướng chi đạo hưu giáp tay hỗ trợ đây là ứng cũng có nghĩa đề ra nói lời tuy như vậy nói nhưng l ã o đệ cuối cùng giúp ta v u tộc hiểu rõ bản thân sứ mệnh quy hoạch tiền đồ ân tình cũng là chân chân thực, thực. tốt h ự c t rồi l ã o ca biết l ã o đệ ngươi là thực tại người phúc hậu l ã o ca ta cũng không nói những h ư kia hướng phía sau l ã o đệ ngươi chính là ta v u tộc thứ mười ba tổ vu thanh h ư vừa nghe vội vàng cự tuyệt nói có thể đừng hiện tại chúng ta quan hệ này vừa tốt ta giúp các ngươi còn có thể thu vào các ngươi cảm kích bội phục ánh mắt đừng nhìn ta ngoài miệng nói đây là ứng cũng có nghĩa nhưng trên thực tế ta này nội tâm a là mười phần thỏa mãn mới biết các ngươi nhưng là bản cổ chính tông mười hai tổ vu a toàn bộ hồng hoàng có thể để cho các ngươi chân tâm kính phục lại có mấy người trên chín tầng trời vị kia hồng hoang thứ nhất thánh đều không thể đây là ta số một lớn vinh quang ha ha nếu thật sự thành các ngươi v u tộc thứ mười ba tổ vu cái tiết nhưng là đúng là nên h ư n g phần hướng phía sau à, cũng chỉ có nhẫn nhục chịu khó phần ít rất nhiều vui vẻ không có lợi lắm lại nói các ngươi v u tộc là lấy huyết mạch vì là chỗ then chốt thành lập tộc quần trật tự một khi ta cái này không phải v u tộc huyết mạch người thành các ngươi v u tộc thứ mười ba hào người nói chuyện sợ là sẽ phải gây nên các ngươi v u tộc nội bộ sao động trật tự bất ổn ở phát triển lâu dài không lợi Coi như tương lai thật sự có một ngày các ngươi cần đánh vỡ loại này lấy huyết mạch vì là chỗ then chốt quản lý phương thức đó cũng là tương lai mà không phải hiện tại hiện tại các ngươi loại phương thức quản lý này là tốt nhất cũng là thích hợp nhất có thể tốt hơn ngưng tụ các ngươi tộc c ủ a lực lượng kỳ thực đế giang mới lời vừa nói ra liền ý thức được không đúng qua loa n à y thứ mười ba tổ vu không phải là ngoài miệng nói một chút là được đây chính là quan hệ đến mọi vấn đề một cái không tốt cảm ơn không thành phản thành thủ h á n thực tại không nên may là thanh hư lao đệ biết nguyên tắc tự tuyệt nếu không đế giang v u vũ thanh hư bả vai nói ta cái gì cũng không nói đều ở trong lòng đầu Đám người lại là một phen cảm tình rằng co sau đó đ ế giang lại nói thanh hư lao đệ mặc dù mượn ngươi lời nói làm cho chúng ta sáng tỏ sứ mệnh con đường phía trước nhưng chúng ta đối với làm sao mở ra hoàn thiện địa đạo nhưng là không có đầu mối chút nào a thanh hư nói này chỉ sợ cũng là trên chín tầng trời vị kia tác phẩm các ngươi vũ tộc không tu n g u y ê n thần không thiện tính toán thiên cơ nhưng đến rồi chúng ta loại cảnh giới này coi như lại không am hiểu đối với chúng ta tự thân tương quan linh cơ tại từ nơi sâu xa cũng là có cảm ứng t ư ớ n g phải là vị kia mượn thiên đạo thủ đoạn che giấu các ngươi phương diện này thiên cơ cảm ứng lại lấy cái gì khác thiên cơ kiểm chế các n g ư ờ i để cho các ngươi lúc nào cũng quấy nhiêu tâm lại thêm trên người bọn họ sát khí quá nặng vốn là khó có thể t ĩ n h tâm suy tư này chút này mới liên tục không quan sát này mới có thể xuất hiện đột nhiên hiểu ra nhưng không manh mối hiện tượng đế g i a nghe n g nói giận dữ này đáng chết lao tặc sau đó liền lại cúi đầu thở dài nói phải làm sao mới ở đây thanh hư nói không hoảng hốt tuy rằng ta đại đạo không tại địa đạo nhưng bởi vì những năm này cùng sau em gái ở chung nhiều lần vì là cùng hậu thổ em gái có chủ đề ta đã từng đối với này địa đạo có tìm hiểu mặc dù không ra hệ thống gì nhưng dẫn dắt các ngươi nhập môn ta nghĩ đại khái là không có vấn đề mười hai tổ vu nghe nói đều là đại hỷ đế giang thúc nói thanh hư lao đệ nhanh giảng thanh hư nói kỳ thực nói một cách thẳng thừng cũng không có gì chủ yếu vẫn là muốn rơi tại các n g ư ơ i thân v á t pháp tắc bên trên chỉ là các n g ư ơ i dĩ vãng đều là đem này chút pháp tắc dùng cho đánh bóng thân thể dùng cho chiến đấu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua đem này chút pháp tắc tham dự vào thiên địa trong vận chuyển có thể vì thiên địa làm những gì thanh hư lời nói này được mười hai tổ vu có chút thẻ thủng xấu hổ sau khi đành phải thầm mắng trong lòng một tiếng hồng quân lao tặc đáng ghét thanh hư đón lời nói ta bây giờ vạch trần điểm ấy tin tưởng các ngươi rất nhanh tựu có thể hiểu ra đạo này bất quá ta đã là có chút tâm đắc có thể cung cấp các ngươi tham thi có lẽ có thể tiết kiệm các ngươi không thiếu thời gian thanh hư nói vung tay lên một tòa bốn mùa lưu chuyển trạng thái liền xuất hiện tại chúng tổ vu trước mặt bên trong vạn vật sinh sôi có lúc tính dưỡng có độ sinh sôi sinh sống không không bởi vì thời gian bởi vì khiến m à đi thanh hư nói lấy ta chỗ tham địa đạo chức trách là gánh chịu vệ sinh u ẩ n n h ư ỡ n g sinh cơ và chủ trì thế giới năng lượng đại tuần hoàn tựu cầm một viên này nhỏ thảo tới nói nó từ một hạt giống bị vùi vào trong đất lấy trong đất ôn hòa sinh khí kích phát loại bên trong tạo hóa sinh tức kiếp này tức tại loại bên trong lưu chuyển vận hành thúc đẩy hạt giống này mầm mọc dễ sau đó từ trong đất rút lấy thức ăn sinh trưởng thành t h ủ hạt giống lại lần nữa rơi tại thổ bản thể mất đi tạo hóa sinh tức suy yếu khô héo mục nát lại về trong đất này nhất sinh nhất diệt trong đó thể hiện đúng là địa đạo chức vụ trách gánh chịu vượn n ư ỡ n g tuần hoàn mà n à y một hạt giống ở đây nhất sinh nhất diệt trong đó chiếm được cái gì có biến hóa gì đó chỉ một điểm bên trong tạo hóa sinh tức Tăng dày một điểm tại cái tiếp theo sinh diệt bên trong nó sẽ sinh trưởng càng tốt hơn càng mạnh ở đây lần l ư a sinh diệt trong luân hồi viên này hạt giống bên trong tạo hóa sinh tức không ngừng tăng dày tại tăng dày tới trình độ nhất định t i ể u sẽ thúc đẩy này một đoán hạt giống thăng hoa tiến hóa thành cao cấp hơn sinh mệnh hạt giống đến lúc đó có thể diễn hóa tạo hóa sinh tức t i ể u sẽ c ă n g thịnh viên này hạt giống thể hiện đúng là nhân đạo nhân đạo cơ bản nhất chức trách sinh sôi tạo hóa hồng hoang ba đạo đều có trách nhiệm thiên đạo chức trách là trật tự cùng thủ hộ địa đạo chức trách là gánh chịu ẩn ngưỡng cùng tuần hoàn mà nhân đạo chức trách là vận hóa cùng đổi mới này ba đạo bên trong t hiện ê n đ i tại thiên đạo đã khai mở tiếp hạ chính là địa đạo mở ra thiên địa hai đạo đều hoàn thiện nhân đạo mới có thể chính thức mở ra hiện tại hồng hoang thiên địa vận chuyển là ba ma thần cùng bàn của đại thần lưu lại tạo hóa sinh tức tại thúc đẩy cụ thể biểu hiện là chúng ta này chút tiên tiên thần thánh trời sinh đại khí vật đại thần thông đại tạo hóa tương tự cũng gánh vác hoàn thiện thiên địa hai đạo trách nhiệm cùng sứ mệnh mà lần này lượng kiếp chủ yếu mục đích chính là ngăn cản địa đạo mở ra một cái mục đích khác chính là lấy kiếp khí ảnh hưởng này chút tiên tiên thần thánh lệch hướng bản trước sau đó giết bọn họ một khi địa đạo mở ra không tốt sau đó nhân đạo cũng sẽ vận chuyển không đủ nhân đạo vận chuyển không đủ như vậy bên trong đất trời tạo hóa sinh tức i ể u sẽ có thiếu lại thêm lượng kiếp trừ đi những tiên tiên kia thần thánh không còn này chút tiên tiên thần thánh tạo hóa chống đỡ thiên địa như vậy hồng hoang thiên địa i ể u sẽ suy sụp vì lẽ đó lần này địa đạo mở ra rất t h n chốt tốt rồi cái này trước tiên không nói lại nói trước mắt các ngươi thông qua này tòa bốn mùa lưu chuyển trạng thá lại so sánh hiện nay hồng hoang đại địa các ngươi phát hiện cái gì không có mười hai tổ vu nghe câu hỏi này đều là trầm tư đột nhiên hậu thổ nói lúc này hồng hoang đại địa bên trên mặc dù là cực kỳ phồn thịnh nhưng sinh sôi vô độ tính dưỡng vô tự rất nhiều linh thực cùng sinh linh không chỉ không có hướng tốt hơn phương hướng phát triển trái lại đang không ngừng suy sụp rơi xuống p h ẩ m cấp lại thêm trong hồng hoang mưa gió nóng lạnh biến hóa không định khiến cho rất nhiều linh thực cùng sinh linh khó được thiên thời lợi sau cùng tạo hóa bị chém chương sáu mươi định bốn mùa tổ vu lập đạo thanh hư nói hậu thổ em gái nói không sai sở dĩ sẽ như vậy chính là bởi vì sinh sôi vô độ tính dưỡng không thời gian còn có chút hạt giống nhưng là bởi vì rơi nơi hoàn cảnh không thích hợp không thể không rơi vào hôn mê bên trong nhưng bởi vì hôn mê quá sâu tức liền đến thích hợp nơi cũng không thể đem nó từ hôn mê bên trong tỉnh lại mà tạo thành này hết thể căn bản nguyên nhân chính là địa đạo trật tự hỗn loạn mà này chút linh thực lại bởi vì tự thân thần khí không hoàn toàn không thể chủ động lựa chọn hoàn cảnh hoặc thay đổi hoàn cảnh vì lẽ đó chỉ có thể bị hoàn cảnh mệt mỏi cái này cũng là hiện tại địa đạo trật tự chân thực hiện ra vì lẽ đó chúng ta có thể từ thay đổi này chút linh thực tình hình đến vào tay địa đạo trật tự hoàn thiện ta bởi vì biết các ngươi mười hai tổ vu tự nhiên vì là địa đạo người duy trì trật tự vì lẽ đó căn cứ năng lực của các ngươi kết hợp với này chút linh thực tình hình thôi diễn này t ỏ a bốn mùa lưu truyền trạng thái ta đem này chút linh thực sinh trưởng chia làm bốn cái giai đoạn vì là sinh sôi khỏe mạnh quả dụng tính dưỡng sinh sôi thời gian mệnh vì là xuân cú mang lão ca thân vác m ộ t chi phát tắc chủ sinh cơ vừa vặn có thể trưởng này sinh sôi chi cơ chốt t r ạ n g thời gian mệnh vì là hạ mà muốn chốt chạm trưởng thành không rời khỏi bốc lên k h hỏa viết viêm trên có nóng chủ bốc lên chúc dung lão ca thân vác hỏa chi phát tắc có thể trưởng này khỏe mạnh chi cơ quả dụng thời gian mệnh vì l à thu rơi người phân cách rơi xuống tâm ý vậy nhục thu lão ca thân vác kim chi phát t á c kim chủ sơ xác cũng có dừng tâm ý có thể trưởng này quả dụng chi cơ tĩnh dưỡng thời gian mệnh vì l à đông tĩnh dưỡng người thu lại bên trong dấu tâm ý vậy huyền minh tỷ tỷ thân vác bang phát t á c bang chủ ngưng kết có thể trưởng này tĩnh dưỡng chi cơ bốn mùa định xuống t r ú c cựu âm lão ca thân vác thời gian phát t á c có thể thúc đẩy bốn mùa lưu chuyển ổn định bốn mùa tự linh thực sinh trưởng không thể thiếu mưa gió sự giúp đỡ cộng công lão ca thân vác thủy chi phát tắc thiên mô lão ca thân vác phong c h i phát tắc có thể trường này mưa gió chức vụ hạt giống hôn mê khó tỉnh linh thực c h ấ t trạng sinh trưởng khí cơ k h ở i mở tránh không được có ngoại tài nhân cơ hội mà vào tổn hại linh thể cường lương lão ca thân vác lôi chi phát tắc hắc tư lão ca thân vác điện phát tắc lôi điện chính là thiên địa chính khí nâng chính trừ tà vừa là hủy diệt hình cũng là sinh cơ ngọn mùa đầu hai vị lão ca có thể ở bên trong đất trời n â n chính trừ tà giám định sinh cơ cảnh đúng giờ khiến mà phát động phong vũ lôi điện như nghĩ khắp hồng hoang tự nhiên không thể thiếu theo như cầm không gian lực lượng đế giang lão ca thân v ụ không gian phát tắc có thể vì là trợ lực linh thực kết quả sinh thức gom lại ở loại bản thể suy yếu trả cho đại địa sao bị thi lão ca thân vác độc phát tắc có thể trưởng này mục nát phân giải chức vụ lấy thanh thiên địa huế hậu thổ em gái thân vác thổ chi phát tắc tự nhiên chủ này gánh chịu ẩn n h ư ỡ n g chức vụ này bốn mùa lưu chuyển trạng thái như có thể theo như các ngươi m ộ ư ơ i hai người lực lượng vận chuyển ở hồng h o a n g tất có thể chính địa đạo trật tự huệ cung ở văn linh như là các ngươi có khả năng đem bốn mùa lưu chuyển trạng thái chuyển hóa thành một trận tre ở đại địa bên trên cũng có thể vì là địa đạo đệ nhất đạo thủ hộ phòng tuyến Các người lấy tự thân pháp tác lực pháp người thân lượng, thiên lấy tự tham dự đồng ị a vận vì chuyển, nói không được cũng được có thể h thời các ngươi mới nói cùng thiên địa liên hệ càng chặt chẽ thiên địa minh ông nói không được tự thân các ngươi nhận sát khí ảnh hưởng mà không thể tu nguyên thần tệ hại cũng có thể mượn thiên địa vai đem tiêu trừ dĩ nhiên đây chỉ là ta cái này người ngoại đạo tìm hiểu một điểm địa đạo tâm đắc có thể hay không làm còn muốn chính các ngươi đi tìm hiểu xác minh nếu là thật có thể được cái t i ê mới xem như là cho các ngươi mở ra địa đạo tri môn hộ có thể hay không làm thanh hư trong lòng tự nhiên là biết đến tiếp trước trong thần thoại cái kia hạo thiên tại sao có thể làm thiên đế lẽ nào chỉ là bởi vì hắn là đạo tổ đồng tử đạo tổ thân phận lại cao quý cũng không có khả năng tùy tiện chỉ định bên người một tôi tớ tựu i có thể vì thiên đ ị a c h i chúa tể chứ nghĩ cái kia đế tuấn tại sao có thể làm thiên đế một là thân phận nếu như đem bản cổ di mạch vét cái này cấp bậc thứ nhất ngăn chính là tam thanh thứ hai chính là mười hai tổ vu này thứ ba ngăn tựu i đếm tới thái nhất cùng đế tuấn vì lẽ đó tại về mặt thân phận đế tuấn tuyệt đối thiên đ ị a chính thống một cái nữa chính là công đức trước tiên không nói đế tuấn trên người bản cổ di trạch chính là hắn tọa chân thái dương tinh ổ như đ ị n thái d ơ n tinh chiếu khắp hồng hoàng, năm này tháng nọ hạ xuống công đức cũng không húng tuấn còn lập hạ yêu đạo, bình định giáo hóa tộc, luận giáo hóa công đức. Đế tuấn cũng chỉ tại đạo tổ bên g giáo giáo ít, tộc, tại tổ chiếu phải chi dưới. khắp hạ hạ hóa bách hóa chỉ Như đức đức, đế đế yêu lập đạo, đạo vậy hạ xuống cái k i a đế tuấn mới ngồi lên rồi thiên đế bảo tọa cái k i a hạo thiên dựa vào cái gì phụng dưỡng đạo tổ là cái bao nhiêu công đức sao không có cái k i a công đức người tới ngồi lên cũng phải thiên địa và chúng sinh nhận mới được các vu yêu đại chiến phía sau hạo thiên sở dĩ có thể ngồi trên thiên đế bảo tọa thanh hư suy đoán đại khái chính là hạo thiên được hồng quân chỉ điểm góp nhặt m ư ơ i hai tổ vu ngã xuống phía sau trên người tản ra pháp tắc quyền bính hắn lấy này quyền bính sáng lập thần đạo định thiên địa bốn mùa trật tự lấy này công đức mới ngồi trên thiên đế bảo toàn không có nhìn phong thần thời gian phong đều là cái gì thần sao lôi bộ h o a bộ ôn bộ các loại thần vị thần vị quyền bính đều có thể từ mười hai tổ vu trên người tìm tới pháp tắc dấu vết nguyên thủy thiên tôn trọng nhất thân phận lễ nghi tại sao liên tục ghét bỏ hạ tiên đại khái chính là bởi vì hắn xuất thân t h ấ p hèn công đức nhu lợi được vị bất chính bằng không lấy nguyên thủy thiên tôn tính tình coi như không nể mặt hạ tiên Cũng phải cho thiên phải đúng ế đế đến mặt mũi, giấm mặt mũi cũng là tại cho chính mình mặt mũi, làm một tiểu tông thân thiên tại ghét tử cũng bởi nhiều đi sai bản bỏ vì chính cao cổ chính cho cho chính cho dịch nhục hắn phần phận, không hắn nhã. dựa loại quý đều để là là là đệ đ sẽ rồi còn có tinh thần đế tuấn là lấy yêu tộc chủ thiên đ ỉ n h thống ngự chu thiên tinh thần cái tiên nguyên bản tinh thần đâu chu thiên bên trong nhưng là có đế tinh và vài viên không kém đế tinh tồn tại bọn họ có thể phục đế tuấn nhưng là vui yêu thời kỳ nhưng đối với bọn họ ra trận cơ hội chỉ có thai âm tinh nữ thần gả cho đế tuấn tướng nhất định những k h ô n g phục kia cựu đều bị đế tuấn c h u diệt đi bằng không đế tuấn bố chu thiên tinh đấu đại trận cũng không cần luyện cái gì tinh thần thiên cựu như đế tuấn muốn vận dụng thái dương tinh t i n h lực còn cần phải cái gì thái dương tinh p h i ê n sao phong thần thời kỳ tại sao tiệt giáo chúng tiên nên lên bảng nhân tộc rất nhiều người phạm cũng lên phong thần bảng sau cùng phần lớn đều được phong làm chu thiên tinh quân đại khái là bởi vì bọn họ vốn là là tinh thần chuyển thế đi nói tóm lại đối với hồng quân đạo tổ không thể không nói một tiếng nội p h ụ đam hữu tục trí bố cục sâu xa hai trang lược i ế p tính hết bản cổ di mười ạ c lực h phong thần bảng, nắm hết thiên một tấm nắm m trôi. bảng, quyền địa hai tổ vu cũng là b i ế t hàng nghe thanh hư nói xong hai mắt t i u lập phát sáng mang hiển nhiên có thể hay không làm trong lòng bọn họ đã là n ắ m chắc lại là cùng nhau đứng dậy hướng về thanh hư hành lễ đế giang thay đổi nói lao đệ cảm tạ lao ca không nói nói nhiều rồi t i u hiện ra được giả dối hướng phía sau lao đệ có chuyện gì chỉ cần một câu nói ta vu tộc đều cho ngươi làm được cổng thỏa nếu như hơi chút chần trừ tự h ư n g xưng bản cổ chính tông thanh hư nói đế giang lão ca nói quá lời chúng ta tương giao lâu như vậy lẫn nhau tính tình còn không rõ ràng lắm dương giao quý tại quý thổ lời ộ tình cảm, chỉ cần là thành tâm, hết thể ta. thành tâm, hết thể gì cần nên nào phân ngươi Nếu như không chỉ cảm, việc, cái cái làm là là l và đều nói đều xuông, là nói còn n có ý thiên a gì. Đế mệnh đông vương vào cuộc thanh n hư từ bản cổ thần điện sau khi rời đi trực tiếp thẳng hướng về đông hải mà đi đồng lai đông vương công vốn là là hồng quân trước hết điểm danh nâng đỡ lên thế lực hiện tại hồng quân thay đổi nâng đỡ đối tượng hắn không có đạo lý không đi báo cho một tiếng cho cái k i a đế tuấn tăng thêm một ngàn tại kiếp trước trong thần thoại đông vương công cuối cùng là bị đế tuấn tiêu diệt hiện tại hắn này cắm xuống tay không biết kết quả cuối cùng còn có thể hay không giống như n g u y ê n lai nhưng ít ra hiện tại đông vương công cùng đế tuấn vẫn là cạnh tranh quan hệ thù địch hiện tại trước giờ cùng đông vương công thông một trật khí dành cho đông vương công một ít ủng hộ để đông vương công hết khả năng kéo dài hạ đế tuấn mở rộng bộ pháp vẫn là kiếm bụn không lỗ thiếu đều là thời gian một đường không nói chuyện thanh hư đến rồi đông hải bồng lai đảo ở ngoài thả ra khí tức đạo bên trong đông vương công một chút t i ể u cảm ứng được lập tức ra đón đông vương công nói ha ha nguyên lai là thanh hư đạo hữu đạo hưu thực sự là khách quý a không biết đạo hưu sao có nhàn hạ đến bần đạo đào nhỏ tới thanh hư nói chuyên vị cứu đạo hữu mệnh mà đến lấy đổi chức vâng đông vương công nghe nói không khỏi kinh sợ vợ nói đạo hữu gì ra này lời nói thanh hư cười nói đạo hữu lẽ nào tựu cùng bần đạo ở đây giao không nói thành đông vương công vừa nghe vợ nói thất lễ thất lễ đạo hữu nhanh xin mời vào thanh hư theo đông vương công vào đảo gặp được đ ả o nội cảnh giống thanh hư cũng không khỏi kinh sợ trong lòng không khỏi đối với đông vương công điểm cái khen này đông vương công làm hùng chủ có thể nói là trí lớn nhưng tài mọn nhưng bây giờ xem ra làm k i ế n thiết làm công trình mặt mũi phương diện đến là một tay hào thủ n à y đảo bên trong kỳ cảnh rực rỡ chỉ thấy cái kia ung tùm t h y trúc b ạ c trắng kinh l ự a tùng cổ thụ dây leo giả giá thiên tế nhật u chim hót hót thanh trúc bên trong gà cảnh đủ đấu hoa dại lại gặp cái đủ đấu hoa dại giống ngâm hồ gầm vượt hạ múa phượng bay loăn hót hướng mặt trời mọc lại gặp cái kia hoa nở hoa tạ sơn đ không linh thoải mái tốt một cái thần tiên hoàn cảnh không lâu lắm thanh hư cùng đông vương công đi tới một tòa cung điện trước cung điện này tu được cũng là tương đương có thể tự nhiên hoa lệ lại không mất hùng vĩ uy nghiêm hiển nhiên là hạ qua một phen tàn nhẫn công phu điện bên trong tiên bương bớm như dệt gửi lực sĩ thành bầy nhưng vãng lai ngay ngắn hành động đăng nghiêm hiển lộ hết lễ nghi lớn thanh hư thầm nói này đông vương công ngược lại là một sẽ hưởng thụ chủ đông vương công muốn cầu cạnh thanh hư tiếp theo chiêu đãi tất nhiên là dụng tâm đúng là để thanh hư thể nghiệm một thanh đế vương xa hoa tra lễ sau đó thanh hư cùng đông vương công đi tới một chỗ tính thất đông vương công gấp nói mong rằng đạo hưu báo cho mới đạo hưu lời nói có thâm ý gì thanh h ư nói đạo hưu có thể biết quãng thời gian trước cái tiết h á i dương tinh đế tuấn thái nhất lập linh t â c chuyện đông vương công nói tự nhiên là biết được đạo h ư u giảng đạo đoạn thời gian đó b ầ n đạo vừa vận tâm có cảm nộ cho nên bế quan đúng là bỏ lỡ đạo h ư u giảng đạo cơ duyên bất quá b ầ n đạo đối pháp sẽ lên việc nhưng cũng là có quan tâm vần đạo quản lý bảy tiên thường xuyên người nghe tiên hữu nói đến hai h u n h đệ kia nói hai h u n h đệ kia như thế nào hào thoải mái trường nghĩa lòng mang n h ấ nước thường tế người ở gấp khốn nhưng bây giờ xem ra. nhưng bất quá là một qua sông đoạn cầu tiểu nhân đạo hữu lòng tốt dịu dắt bọn họ t r ợ bọn họ chứng đạo bọn họ nhưng ngược lại muốn đoạt đạo hữu cơ duyên k h í vận thực tại là đáng ghét đến cực điểm may là đạo hữu thần uy vô lượng đem hai huynh đệ kia tốt một trận thu thập để cho bọn họ biết được có mấy người là không thể trêu chọc thật là hả hê lòng người thanh hư cười cười sau đó nói những thứ này đều là việc nhỏ mấu chốt nhất là bọn họ lập yêu tộc thời gian xuất hiện thánh nhân phát chỉ, không biết đạo hữu đối với chuyện này làm sao nhìn đông vương công nói chuyện này tự nhiên là hai huynh đệ kia cố làm ra vẻ bí ẩn bọn họ đúng là thật là to gan liền thánh nhân uy nghiêm đều dám mạo phạm nhưng không nghĩ nghĩ thánh nhân là tôn quý bậc nào sao lại để ý tới bọn họ hai cái đánh lông xúc thanh hư nói nếu như bần đạo nói pháp chỉ kia là thật đâu đông vương công nghe lời này một cái lập tức kinh sợ sắc mặt không khỏi biến đổi nói đạo hưu hẳn là đang chuyện cười thánh nhân làm sao sẽ để ý tới bọn họ thanh hư nói bần đạo có thể xác định cái kia truyền pháp chỉ đạo đồng là thật xác thực vì là thánh nhân đồng tử nghĩ cái kia đồng tử ở trên chín tầng trời làm sao sẽ biết được hai huynh đệ kia nay tất nhiên là thánh nhân nói cái gì cái kia đồng tử phỏng đoán thanh ý đến đây làm t ậ n nước dòng thuyền cái kia đồng tử từng nói, hắn từng nghe thánh nhân nói qua cái k i a đế tuấn có thiên mệnh tại thân nên lập yêu tộc yêu tộc người bách tộc vậy hiện tại hồng hoàng chủ thể sinh linh chính là bách tộc bọn họ hai huynh đệ nếu thật sự đem này yêu tộc lập lên đạo h ư u có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào to lớn một thế lực còn có cái k i a đồng tử nói thiên mệnh là dạng gì thiên mệnh mới có thể để thánh nhân đồng tử cũng bị hấp dẫn đến đây làm cái k i a thuận nước dòng thuyền đông vương công sắc mặt một chút không tốt lên thanh hư không để ý hắn đón lấy nói chẳng lẽ là này thiên địa tri chủ đông vương công nghe nói sắc mặt không khỏi đại biến nói này không có khả năng thanh hư nói tuy rằng cái tia đế tuấn bị bần đạo áp chế không có lập thành yêu tộc lập linh tộc nhưng bản chất không thay đổi căn cơ thế lực đã thành cái k i a hắn bước kế tiếp sợ là liền muốn nhân lúc cái khác đại năng còn không có đi vào chuẩn thánh chi canh trước cấp tốc mở rộng thế lực một khi để kỳ thế lớn khí vận càng thịnh sợ là đột phá tu vi càng nhanh hơn đạo hữu đối với này cần phải sâu có trải nghiệm cái k i a đế tuấn một khi tu vi làm tiếp đột phá t h i triển lâu hùng bá c h i tâm thành thiên địa chủ cũng không phải không thể mà đạo hữu cái này nam tiên đứng đầu tiên đình tri chủ chính là thành thiên địa chủ đệ nhất đạo quan sợ là sẽ phải cầm đạo hữu cái thứ nhất là vi đông vương công kinh hai nói hắn sao dám lần đạo này h ư n g l đông vương công đúng là mặt như cho tàn đừng nhìn trong miệng hắn đối với đế tuấn thái nhất cực kỳ xem thường nhưng trong lòng đối với hai minh đệ kia là cực kỳ kiếm kỵ bọn họ hai huynh đệ đều là lấy lực chứng đạo bước vào nửa bước hôn nguyên vốn là mạnh hơn hắn cái k i a đế tuấn càng là ở đây trên căn bản lại chém một thi thực lực càng là cao thâm khó giỏ xa không phải hắn có thể địch thanh hư đón lấy lại nói một khi cái k i a đế tuấn đại thế đã thành đến đây tấn công đạo h ư u huy hạ bảy tiền còn có một đầu hàng cơ hội đạo h ư u nhưng là ngay cả một đầu hàng cơ hội đều không có bởi vì đạo h ư u hiện tại là trên danh nghĩa thủ trưởng hắn vì là bảo đảm bá chủ y nghiêm là cần phải chạm đạo h ư u lấy lập vi đông vương công nghe này tâm càng là âm trầm đột nhiên con mắt sáng gấp hướng thanh hư bái cầu đạo đạo hữu đến thời gian nói là tới cứu bần đạo mệnh mà đến mong rằng đạo h ư u cứu nghèo đạo nhất cứu thanh hư nói bần đạo tự nhiên sẽ cứu đạo h ư u bởi vì chúng ta là người trên một cái thuyền trước đây không lâu bần đạo không là vừa đem cái k i a đế tuấn thái nhất đắc tội chết cái k i a đế tuấn nếu như đ ắ c thế ha có bần đạo c h ỗ t ố t bần đạo này đến vừa là cứu đạo h ư u cũng là tại cứu chính mình trọng yếu hơn chính là trên người đạo h ư u có thể chiến thắng cái tia đế, đế tuấn đông tây thanh hư nói không sai nhớ năm đó tử tiêu cũng nghe đạo đại năng như vậy nhiều vượt qua đạo h ư u cũng không phải số ít vì là cái gì thánh nhân chỉ riêng điểm đạo h ư u vì là nam tiên đứng đầu chương sáu mươi hai mệnh số có phân cấp giành trước đông vương công chỉ hơi trầm âm nói năm đó thánh nhân lời nói bần đạo cùng tây vương mẫu đạo h ư u một là cực dương khí hóa sinh một là cực âm khí hóa sinh ở bên trong đất trời có cân bằng âm dương trách vì vậy điểm bần đạo cùng tây vương mẫu đạo h ư u vì là nam nữ tiên đứng đầu thanh hư nói trời cùng đất thanh cùng t r ọ c chính là hồng hoang lớn nhất âm cùng dương thiên địa vạn vật càng là khó thoát ở âm cùng dương nếu như bên trong đất trời thật có cân bằng âm dương trách vậy đạo h ư u cảm giác được hạng người gì mới xứng gánh này trách nhiệm có thể tu thành đại thần thông giả t i ể u không có đầu góc không linh quang đông vương công một hồi t i ể u nghe được thanh hư ý trong lời nói chật vật nuốt khẩu nước bọn r u n g g i n g nói chẳng lẽ là thiên địa chủ thanh hư nói không sai chính là bởi vì đạo h ư u có thiên địa c h i chủ mệnh cách vì lẽ đó thánh nhân mới điểm đạo h ư u vì là nam tiên đứng đầu quản lý bầy tiên chỉ là đáng tiếc đạo h ư u nhưng là cái có mạng không vận người mặc dù may màn ứng này mệnh nhưng vô năng gánh này trách đông vương công nghi nói như thế nào có mạng không vận thanh hư thắn nói cái gọi là người có ngút trợ chí không phải vẫn không thể lên cao Đạo đỡ Đông ngạc hưu không có như vậy mệnh cách, nhưng không chống đỡ này mệnh cách vận số. Vương công kinh ngạc thốt công này vận Vương có vậy số. lần nói, n sao lượt v h h a n nói, này cũng hưu có không tiếp h t là kỳ q u á đối với thiên địa thương tổn rất lớn vì lẽ đó nguyên bản thiên đạo bên trong lúc trước đông tây cũng phát sinh sao động cùng nghệ gì, đạo h ư u rất bất hạnh chính là một người trong số đó người bị hại lại nói câu đại bất kính này phương thiên địa vì là bản cổ đại thần mở đạo h ư u cảm giác được ai nhất có, có thể có thể trở thành thiên địa thứ nhất thánh đông vương công theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút nhỏ giọng nói chẳng lẽ là tam thanh thanh hư gật đầu nói không sai mặc dù không biết trên chín tầng trời vị kia là lai lịch ra sao nhưng có thể khẳng định là cùng bản cổ đại thần không có quan hệ gì nếu không sẽ không nóng lòng thu tam thanh làm đồ đệ dù cho bị cự t u y ệ t cũng muốn mạnh thu làm đệ tử ký danh cũng tặng hạ danh hiệu bởi vì chỉ có thu tam thanh làm đồ đệ mới có thể đem khí vận chuyển thành thiên địa chính thống ngươi nói một chút tự cả kia ba vị mệnh số đều có người có thể bơm méo đ ú n g chi là đạo hữu ngươi đông vương công được nghe này lời nói cả người khí cơ bỗng nhiên chỉnh chán trường thái độ thanh hư thấy vậy vội lại an ổ i nói đạo hữu cũng không nhất định như vậy ủ r ũ nếu có thể thay đổi tự nhiên cũng có thể tranh nếu như bần đạo dự liệu không tệ đạo hữu thất lạc cái tia bộ phận vận số t i rơi tại cái tia đế tuấn trên người nếu không đạo hữu cho rằng cái k i a đế tuấn đúng là lòng mang nhân đ ứ c nhọc lòng tốn sức bình định giáo hóa bất tộc cấp ngươi việc làm bất quá là tập trung vận chuyển thôi bây giờ hắn v ậ n thế đã thành hắn muốn tới chém ngươi không chỉ là lập uy trọng yếu hơn chính là đoạt ngươi mệnh cách chỉ có đoạt mạng của ngươi hắn mới có thể mệnh số hợp nhất trở thành chân chính thiên mệnh c h i nhân lần này đông vương công thật sự có chút h o ả n g rồi gấp hướng thanh hư cầu việt nói đạo hữu này này thanh hư nói đạo hữu đừng hoảng sợ hắn có thể đoạt ngươi ngươi tự nhiên cũng có thể cướp hắn hơn nữa ngươi vẫn còn so sánh hắn có ưu thế nếu không thánh nhân cũng sẽ không trước tiên điểm ngươi vì là nam tiên đứng đầu sau lời nói cái k i a đế tuân có thiên mệnh đông vương công nghe nói trên mặt hơi chút sắc mặt vui mừng nói đạo hưu không biết bần đạo ưu thế này là thanh hư nói hiện tại hai người các người một cái là có mạng một cái là có v ậ nhưng n mệnh cách chính là trời sinh cục chỉ cần đạo hưu không nga xuống ai cũng khó cướp đi chỉ cần mệnh cách tại nó thì sẽ giúp đạo hưu chậm rãi tụ tập vận số mà vận số nhưng là tụ tán đồ vật không có xu hướng ổn định cho nên chỉ cần đạo hưu không chết cũng chỉ có ngươi cướp phần của hắn không có hắn cướp ngơi phần coi như hắn có chấn vận c h i bảo cũng bất quá là tăng cường chút tranh đoạt độ khó thôi chắc hẳn thánh nhân xem trọng đạo hữu chính là xem trọng điểm này nhưng ai biết đạo hữu làm nhưng là không như ý m u ố n thánh nhân đại khái là nhìn thấy đạo hữu như vậy mới có thể cảm khái một câu cái tia đế tuấn là cái có thiên mệnh tiện đã bị cái tia đồng từ nghe qua lúc này mới có câu chuyện về sau bất quá thanh hư có một chút chưa nói đó chính là thế gian này vạn sự vạn vật đều không có nhất định lý tiên tiên h mệnh cách mặc dù khó đoạt nhưng nếu trường kỳ thiếu hụt vận số tẩm bù cũng sẽ rơi xuống phân cấp nếu như vận số quá thịnh cũng sẽ nuôi ra hậu tiên mệnh cách tiên tiên tiên tiên ti vậy thì nhìn cá nhân tạo hóa dĩ nhiên đông vương công coi như ý thức được điểm ấy cũng sẽ chọn tính xem nhẹ người à đều là đồng ý tin tưởng mình đồng ý t i n tưởng đông vương công nghe đến đó không khỏi m ặ tưởng t hướng lên thanh hư như là không thấy một dạng tiếp tục nói đạo hữu còn có khác một lớn ưu thế đó chính là tây vương mẫu cái gọi là một âm một dương gọi là đạo một nam một nữ hợp làm vợ chồng tướng các người nếu như cường cường liên thủ đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy đông vương công nghe nói cười khổ nói nhưng là tây vương mẫu đạo hữu đối với bần đạo nhưng là bài xích chặt chẽ thanh hư ơ nghe n g nói cũng là buồn cười nói ngươi vì là cực dương nàng vì là cực â m vốn là cực dễ hấp dẫn lẫn nhau ngươi có thể làm cho nàng bài xích ngươi như vậy cũng coi như là bản lĩnh đông vương công nghe nói sắc mặt không khỏi q u ấ n bách vợ nói đạo hữu không nên t r e o g ẹ o vần đạo thanh hư ơ nói g n vần đạo đại khái có thể đoán ra tây vương mẫu đạo hữu tại sao sẽ bài xích đạo hữu đông vương công vội vàng tiến lên tỉnh h giáo nói kính xin đạo hữu dạy ta thanh hư nói tây vương mẫu bài xích đạo hữu điểm thứ nhất chính là đạo hữu vận số tây vương mẫu đạo hữu vận số tuy rằng cũng có dao động nhưng cũng mạnh hơn ngươi nhiều chỉ cần không lung t tự t lập nếu như đạo hữu ngươi đáng được nàng làm như vậy cũng coi như mấu chốt là đạo hữu ngươi cũng không có để người ta nhìn thấy ngươi có giá trị đến người ta làm như vậy lý do cùng giá trị lại có chính là đạo hữu phong cách hành sự nói thật đạo hữu làm việc nhiều ít là có chút không quá đáng tin không thấy rõ tự thân tình hình nhiễm một thân nhân quả trôn xuống mầm họa nhưng không tự biết còn dương dương tự đắc bây giờ càng là nơi tại vòng xoáy thị phi bên trong không thể tự k i ể m chế ngươi nói một chút này để tây vương mẫu đạo h ư u làm sao dám dính ngươi lời nói tương đối thực tế lời ngươi muốn để người ta bất chấp nguy hiểm với ngươi tình nghĩa gì gì đó trước tiên không nói ngươi ít nhất phải để người ta nhìn thấy với ngươi sẽ có một cái tương đối quang minh tương lai mới thành đi đông vương công nhất thời không thể lời nói thanh hư đón l ờ i nói này trước mắt tình huống đối với đạo h ư u tới nói vừa là một cái tiếp số tương tự cũng là một cái cơ hội tự nhìn đạo hữu làm sao chọn đạo hữu nếu như thay đổi qua lại chỉnh đốn lại cờ trống cùng cái tia đế tuấn ba vào vì là chính mình liều một phen chương ũ n g để cái kia Tây sáu nhìn nhìn nhân nhân nói, nói không không mươi ba ứng nguy cơ đông vương chuẩn bị chiến tranh thanh hư nói nếu muốn bại đế tuấn cần được trước tiên phá kỳ thế mà nếu muốn phá kỳ thế cần được trước tiên phá lập linh tộc nay linh tộc ngươi đừng nhìn thanh thế to lớn đạo hữu như thực lực nếu như vào lúc này phái đi một ít ăn nói khéo léo mật thám tiến hành quạt gió thổi lửa đổ thêm dầu vào lửa là không phải có thể tăng lên loại này loại mâu thuẫn làm cho này linh tộc càng khó thống ngự dĩ nhiên đây chỉ là thủ đoạn nhỏ cuối cùng là không ngăn được đế tuấn bộ pháp nhưng cái này có thể kéo chậm đế tuấn trình hợp tộc quần tiến độ trở ngại hắn khuyết trương bước chân hắn chậm một bước thì tương đương với chúng ta tiến một bước chúng ta tự có nhiều thời gian hơn đi tích chữ lực lượng đi đối phó hắn hơn nữa bần đạo đại thể có thể đoán được đế tuấn sẽ dùng dùng phương pháp gì đi giải quyết triệt để tộc quần vấn đề đó chính là chờ bước đầu trình hợp song tộc quần vấn đề tự phát động đối ngoại chiến tranh thông qua lần lượt thắng lợi đến tăng mạnh tộc bên trong thành viên đối với tộc quần tán đồng cảm giác bồi dưỡng tộc quần chỉnh thể vinh dự cảm giác như vậy thời gian dài nội bộ mâu thuẫn cũng là sẽ nghe theo ở tộc quần chỉnh thể chỉ về từ từ nội bộ mâu thuẫn cũng là hóa giải cho tới những thực tại kia ngoan cố không thể điều h i ể u tự đưa đi tiền tuyến làm t ử sĩ vì là tộc quần kiến công lập nghiệp nay không còn nội bộ mâu thuẫn lại thêm đối với tộc quần hết sức tán đồng cảm giác vinh dự cảm giác này tộc quần lực liên kết cũng thì có tộc quần có lực liên kết khí vận vững chắc này mới có thể bùng nổ ra một chủng tộc chân chính lực lượng bách tộc vốn là là hồng hoàng sinh linh chủ thể mà linh tộc tựu trình hợp này phần lớn bách tộc này có lực lượng có nhiều lớn đạo hữu có thể tương tự lúc này đế tuấn mới có thể được xưng là là vận thế đã thành vì lẽ đó à này đế tuấn đối ngoại chiến tranh mở đầu cái k i a mấy ủ ị vào mục tiêu lựa chọn rất trọng yếu đã không thể quá mạnh để tộc q u ầ n có quá nhiều thương vong cũng không thể quá yếu nếu không không có hiệu quả tốt nhất vẫn là đối với bách tộc ảnh hưởng sâu sắc mà công nhận khá mạnh tồn tại vân đạo suy đoán này mục tiêu thứ nhất khả năng chính là thượng cổ tam tộc mấy cái á chủng tộc bảy đặc biệt là giao lăng bộ tộc bởi vì hiện tại tam tộc bên trong lòng tộc thực lực mạnh nhất hiện tại tam tộc tuy nói là ở lui nhưng chỉ có phượng c h i nhất tộc cùng kỳ lân bộ tộc là chân chính ở lui thậm chí mấy cái thực lực khá mạnh á chủng tộc bảy cũng mang đi ít có tộc nhân ở bên ngoài đi lại đối với hồng hoang ảnh hưởng cũng dần, dần thành chuyển chỉ có long tộc là ở vào nửa ẩn lui trạng thái còn bảo lưu lại bộ phận thực lực đối với hồng hoàng vẫn như cũ có ảnh hưởng không nhỏ lực vân đạo suy đoán cái k i a đế tuấn t r i n h phạt con đường rất khả năng chính là trước tiên trinh giao long lại quét bách tộc sau đó tập toàn bộ bách tộc lực lượng thảo phạt long tộc thảo xong long tộc cái này đã từng thứ nhất bá chủ mục tiêu kế tiếp t i ự u đạo h ư u cái này nam tiên đứng đầu hồng hoàng hiện tại trên danh nghĩa người số một chờ chém đạo h ư u đế tuấn liền có thể mệnh số hợp nhất trở thành chân chính t i ê n mệnh tri nhân sau đó lấy tiên đế tư thế khiến cho cái khác tiên t i ê n thần thánh thần p h ụ sau cùng đối phó mới là hiện tại hồng hoàng thế lực lớn số một vu tộc. đạo h ư u ngươi nói nếu chúng ta hiện tại tự liên lạc với long tộc nói rõ lợi hại để long tộc thông báo giao long bộ tộc bố trí hạ mai p h ủ hợp chúng ta ba phương lực lượng cho đế tuấn đến cái phủ đầu t h ố n g kích tàn nhẫn áp chế hắn mấy lần n g u y ệ t khí đối ngoại chiến tranh gặp cản trở tổn thất nặng nề đã như thế bách tộc t i ể u sẽ nghi vấn đế tuấn người lãnh đạo này một khi loại này nghi vấn thành lập đế tuấn vận số thì sẽ bất ổn lại thêm vào lúc này như là linh tộc nội bộ mâu thuẫn bạo phát vậy này đế tuấn vận số thì sẽ nằm ở cực dung bần bật đáng bên trong mà lúc này chính là đạo hữu cấp hắn vận số thời cơ tốt nhất đông vương công nghe thanh hư phân tích nghe được hai mắt phát sáng nguyên bản đế tuấn bao phủ tại hắn tâm trên đầu bóng mở nhất thời tiêu tan không ít thanh hư đón lấy nói hơn nữa trận chiến này cũng có thể trở thành đạo hưu tu vi thời cơ đột phá đạo hưu mượn thống lĩnh bảy tiên khí vận công đ ứ c chém tới thiết thi chắc hẳn hiện tại cũng đã tu hành viên m a n chứ đạo hưu nếu như có thể lại dựa vào chỉ huy ba phương hội chiến đế tuấn khí v ậ n bước lên thời khắc đem trong lòng đối với đế tuấn hoảng sợ hoán độc thậm chí sát phạt lệ khí tích phát đến mức tật cùng mượn cơ hội chém ra thi đột phá tu vi đến chuẩn thánh chu kỳ đến lúc đó coi như đạo hưu tu vi so với nếu như lại dựa vào thất bại đế tuấn oai đột phá tu vi ưu thế lấy lòng tây vương mẫu nếu như có thể đánh động tây vương mẫu các ngươi song song liên thủ nói không được các ngươi t i ể u có thể hoàn áp đế tuấn thái nhất hai huynh đệ một đầu các ngươi này thiên địa c h i chủ mệnh số cũng nói không được cũng có thể liền như vậy khôi phục đông vương công nghe thanh hư vì là hắn miêu tả loại loại chỗ tốt kích động sắc mặt có chút đỏ lên tuy rằng hắn cũng biết thanh hư nói những thứ này là có chút nước nhưng dòng suy nghĩ là đúng cũng có mấy phần có thể thao tác tính cái này là đủ rồi có thể đi thử một chút tu đạo tu đạo tranh đúng là cái t i ê một đường cơ hội này có thể có mấy phần đã không ít đông vương công suy nghĩ một chút nói đạo h ư u ngươi nói cái kế hoạch này là có rất lớn thành công độ khả thi chỉ là chúng ta bên này không có có thể cùng đế tuấn thái nhất phối hợp đối thủ nếu như dựa vào trận pháp cùng nhân số đi chống lại hai h u y n h đệ kia e sợ sẽ bị bọn họ k i ể m chế lại quá nhiều lực lượng đến lúc đó sợ bất lợi cho tàn nhẫn áp chế bách tộc ai thanh hư nói đạo h ư u ngươi không nên coi thường long tộc nói không cho bọn họ tộc bên trong còn có như vậy một ít tự long hán đại k i ế p sống s ó t lao ra hỏa như có thể điều động cái một hai vị liền có thể địch lại hai anh em họ có thể nói hay không động bọn họ này liền muốn nhìn đạo hữu bản lĩnh này, lần này đông vương công làm khó bản ý của hắn là để thanh hư theo quân điều động đối phó hai huynh đệ kia nhưng nhìn tình huống này thanh hư rõ ràng cho thấy không nghĩ lộ mặt thanh hư nhìn đông vương công biểu tình liền biết hắn suy nghĩ gì thế là nói đạo hữu ngươi có thể biết như vì là thiên đế bản l ã n h lớn nhất là cái gì không đông vương công nghe nói không khỏi s ứ n g sở hơi làm suy tư đường tắt là mệnh số cùng tự thân tu vi thanh hư lắc lắc đầu nói thiên đế là mệnh số đủ tu vi cao đây là căn bản nhưng thiên đế sở trường chuyện đều tự mình ra tay sao vậy này cũng quá thấp kém đi lại nói hắn tự thân tu vi lại mạnh còn có thể một người một tay cầm cử thiên địa hay sao đều là muốn có người giúp đỡ vì lẽ đó tiên h đế bản lãnh lớn nhất chính là vạn vật không vì là ta sở hữu nhưng làm việc cho ta trí khôn đạo hữu nếu như liền chút chuyện này đều phối hợp không tốt cái kia cũng không cần làm cái gì thiên đế mộng cái gọi là muốn mang vương miện g trước tiên nhận trọng nếu như không có cái kia bản lĩnh vẫn là nhanh chóng nhượng bộ tốt cẩn thận ép con cổ thanh hư sau cùng mấy câu nói nói rất là không k h á c h khí nói được đông vương công vừa là xấu hổ lại là tức giận nhưng không thể làm gì sau cùng thanh hư thở dài nói như vậy đi nếu như ngươi thật sự không cách nào tỉnh cầu lòng tộc lao tổ xuất thủ bần đạo có thể đổi cái thân phận trong bóng t ố i cùng đạo hưu đi theo chỉ là này chiến chỗ tốt đều là đạo hưu cái kia bần đạo đâu đông vương công nghe nói không khỏi nói đạo hưu cũng cùng cái kia đế tuấn có oán hắn như đắc thế ở đạo hưu cũng là không lợi chứ thanh hư nói nhưng là bần đạo sau lưng có vu tộc à dù cho hắn làm thiên đế nếu như dám k ê u khích bần đạo cũng có thể để hắn này thiên đế chi vị làm bất ổn bần đạo nghĩ cái kia đế tuấn còn sẽ không như vậy không công an tìm đến bần đạo không tự tại bần đạo tìm đến đạo hưu Thuần Thúy là khí chương á dám i kia đế tuấn t n í kế sáu mươi t ố n tổ long tinh huyết có h u y ề n cơ đông vương công nghe thanh hư như vậy nói nhất thời không biết làm sao lời nói xác thực như thanh hư lời nói thanh hư tình huống cùng mình bất đồng nhân ra cùng đế tuấn trong đó ân oán cũng chỉ là ân oán mà mình cùng đế tuấn trong đó nhưng là tính mạng du quan thai kiếp hơn nữa nhân ra đi tới chính mình này lại là g a mưu lại là b à mưu mà sự tình nếu như thành công chỗ tốt nhưng là đều bị chính mình được nhân gia đạt được điểm tốt duy nhất t i u vẹn vẹn chỉ là xuất khẩu ác khí mà thôi nhân gia không tìm chính mình khác muốn nhân quả c h ỗ t ố t đã là nhân nước n h ư lại muốn nhân gia ra tay xuất lực quả thật có chút quả đắng đông vương công có chút xấu hổ nói đạo hữu có cần gì cầu cứ nói đừng ngại chỉ cần bần đạo có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn đạo hữu hội chiến đế tuấn đối với bần đạo mà nói thật sự là quá là quan trọng vạn không thể sai sót Thanh nhất thời, thật hư giả vờ khổ nghĩ không nói, này, này nhất thời, bần đạo thật đúng giả vờ sở là đạo càng nhiều hơn chính là hướng bên trong cầu mà không phải hướng ra phía ngoài cầu đông vương công vừa nghe thái độ càng là thành khẩn nói mong rằng đạo hữu cần phải cứu bần đạo một cứu vài lần nhún nhường phía sau thanh hư giả vờ lơ đ a n g nói bần đạo từng nghe long tộc tổ lòng từng chứng thiên địa thứ nhất trí tôn chi vị tại trong thiên địa lưu lại là khấn từ nay về sau p h à m trí tôn tướng đều lấy long hình b ì mớn bần đạo đúng là đối với trong này bí mật rất là tò mò nếu như đạo hữu có thể vì bần đạo lấy được một g ọ t tổ lòng tinh huyết thỏa mãn một chút bần đạo lòng hiếu kỳ bần đạo cũng không phải không thể vì là đạo hữu ra tay một hồi là một dọn tổ long tinh huyết cái này cũng là thanh hư đến đông hải một trong những mục đích trước đây sơ ngộ tam thanh thời gian thanh hư vì là lắc lư tam thanh từng nói qua long phượng kỳ lân rất có khả năng chính là bản cổ đại thần tàn dư lực lượng hóa sinh mục đích đúng là vì là thanh lý trong thiên địa hỗn độn sát cơ cùng ba nghìn ma thần đoán nghiệm sát khí nhưng tự tư lê tuấn thái nhất cùng chế y ê u đạo tìm hiểu tới tam tộc truyền thừa phía sau hắn phát hiện còn thật có thể là chuyện như thế vì lẽ đó hắn tự nghĩ là một dọn tổ long tinh huyết nghiên cứu một chút đông vương công nghe nói một ngộng nói đạo hữu tổ long không là bỏ mình sao gì đến tinh huyết thanh hư nói tổ long t ừ n g tu tới á thánh cảnh giới cái k i a t có như vậy dễ dàng ngã xuống chỉ bất quá tam tộc ở phương tây cùng chiến la hầu đem phương tây địa mạch đánh nát trong này nhân quả nghiệp lực quá lớn khiến tam tộc không thể không lẩn lui tam tộc thủy tổ cũng là trả lại nghiệp lực nhân quả lấy bất đồng phương thức bổ thiên địa thiếu tương đương với bị biến tướng n ố t chỉ cần tổ long bất tử long tộc bên trong t i ự u có rất khả năng lớn giữ tổ long tinh huyết hơn nữa này chiến cũng liên quan đến long tộc sống còn ngươi cùng bọn họ giao thiệp chỉ cần bắt bí lấy đúng mực là không khó đoạt tới tay muốn biết long tộc mặc dù còn có mấy vị từ long hãn đại kiếp còn sống sót lao tổ chỉ sợ cũng nửa tàn thân thể đ ộ n g một lần tay sợ không được ném ra hơn nửa cái mệnh đi mà một dọn tổ long tinh huyết cũng bất quá là tạo nên một vị có tiềm lực hậu bối thôi tương lai có thể không có thể trở thành đại năng vẫn là chưa biết lắm cân nhắc bên dưới bọn họ sẽ đáp ứng đông vương công nghe nói trong lòng nhất an bảo đảm nói t ố t b ầ n đạo nhất định vì là đạo hữu làm đến một dọn tổ long tinh huyết thanh hư đem một quả ngọc phù giao cho đông vương công nói c h u y ệ n hôm nay tỉnh t i ể u đàm luận tới đây đi ngươi mau chóng chuẩn bị hội chiến việc đây là một viên đưa tin ngọc phủ như có không giải quyết được vấn đề có thể chuyển cho vận đạo vận đạo sẽ xét giút ngươi đồng vương công trịnh trọng đem ngọc phủ thu cẩn thận đối với thanh hư lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn tuy nói thanh hư đã nói rồi hắn không thiếu tu hành tài nguyên nhưng thanh hư lúc gần đi đông vương công nhưng là cho thanh hư rất lớn một nhóm thiên tài địa b ả o như bồng lai đặc sản giao lê hỏa táo chờ chút đối với đông vương công tức thời thanh hư tự nhiên cũng rất hài lòng sự tình tiến triển rất thuận lợi thanh hư hài lòng rời đi bồng lai t i ế n đ à o tại trên đường trở về thanh hư lại một lần nữa mâm hạ chỉnh cái kế hoạch đột nhiên phát hiện kế hoạch còn có một cái chỗ thiếu sót ba phương hội chiến xuất kỳ bất ý có lẽ thật có thể cho đế tuấn phủ đầu t h ô n g kích đại bại một hồi nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai một hồi đại bại chỉ là áp chế áp chế đế tuấn n g vệ khí nhiều nhất xem như là để hắn thương cân đ ộ n cốt nhưng nếu có thứ hai về đại bại vậy thì thật sự sẽ khiến cho đế tuấn khí vận sao động lớn nếu như lại có một bất ngờ phát sinh nói không được cái tia đế tuấn tựu i có khả năng liền như vậy đầy bàn đều vừa đây là hồng quân không thể cho phép bởi vì đế tuấn tại hồng quân toàn bộ trong bố cục có không thể thay thế tác dụng nếu như nói long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến là bàn cổ tản dư lực lượng đấu hao tổn như vậy đế tuấn lấy thiên đế chi、tư. dẫn dắt linh tộc làm chủ thiên đình giết chóc chu thiên tinh thần lại quyết chiến ở vũ tộc chính là bản cổ dư khí vận bên trong hao tổn bởi vì bất luận thái nhất đế tuấn linh tộc chu thiên tinh thần vẫn là vũ tộc đều là bản cổ di mạch lại đến cái đánh phá thiên địa đại nhân quả nghiệp lực thật sự sẽ cực lớn hao tổn bản cổ di mạch khí vận này tại hồng quân trong bố cục là trọng yếu nhất vì lẽ đó đế tuấn lần thứ nhất bại trận t i ự u sẽ khiến cho hồng quân cảnh giác vì là lý do an toàn như vậy lần thứ hai hội chiến đế tuấn một phương chỉ sợ cũng sẽ thêm ra không ít không giải thích được ngoại viện hoặc là có thể ở mức độ rất lớn tăng cao thực lực bí pháp đối với đông vương công và long tộc chỉnh miến ép thức đà kích nhưng thanh hư muốn đúng là hai lần thất bại đế tuấn chỉ có như vậy mới có thể nhất khả năng lớn chỉ hoãn linh vu đại chiến bây giờ có thể đoán được ngoại viện bên trong rất có khả năng sẽ có phương tây tổ hai người đừng nhìn hai người này bây giờ còn chưa có đột phá đến c h u ẩ n thánh hoặc nửa bước h u n nguyên nhưng hai người này thần thông nhưng không thể coi thường một loại trần thánh sợ là đều khó mà xoa bóp được bọn họ còn có bắc hải côn bằng cũng có khả năng tham chiến tại nguyên bản trong quy tích hắn chính là yêu tộc y lần này duyên phận rất có khả năng sẽ trước giờ đến nơi đừng nhìn hắn bị phương tây tổ hai người bắt nạt rất thảm nhưng thần thông tại một đám đại năng bên trong cũng thuộc về hàng đầu lập tức thanh hư thay đổi phương hướng hướng về vạn thọ sơn ngũ trang quan mà đi hắn nghĩ nhìn nhìn có thể nói hay không động hồng vân trấn nguyên tử coi chừng cái kia phương tây tổ hai người ai cái này cũng là hết cách rồi hắn cùng với nữ hoa phục hy này chút người cùng vũ tộc đi gần quá một khi chính diện tham dự và o hội chiến bên trong rất có khả năng sẽ khiến cho hồng quân lớn hơn cảnh giác cùng các phe kiến kỵ làm thanh hư đi tới ngũ trang quan thời gian lại bị đồng tử báo cho hồng vân trấn nguyên tử không tại trong quan mà là tại phương tây trên mặt đất chữa trị địa mạch thanh hư cũng không ngừng lại hướng về phương tây đại địa mà đi vừa vặn nhìn nhìn hồng vân trấn nguyên tử sợ tu phục địa mạch làm sao hồng vân trấn nguyên tử tại phương tây trên mặt đất không ngừng roi núi đổi thạch di câu đ i ề n khe động tính rất lớn vì lẽ đó cũng không khó tìm không lâu lắm thanh hư liền tìm được bọn họ rất xa thanh hư t ự gọi nói trấn nguyên tử đã h i u hồng vân đã h i u hồng vân trấn nguyên tử cũng đã sớm cảm thấy có đại năng tu sĩ hướng về bọn họ mà đến nhưng không nghĩ sẽ là thanh hư lập tức cũng hết sức cao hứng đáp lại chờ đi tới hồng v hồng vân r ả n h t r ư ớ c mở miệng nói thanh hư đạo hữu ngươi nhưng là khách q u ỷ à, chúng ta mấy lần mời ngươi đều không đến làm sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vấn ăn chúng ta thanh hư nhìn về phía hồng vân trấn nguyên tử tâm bên trong không khỏi lấy làm kinh hãi này hồng vân trấn nguyên tử tu vi rõ ràng vẫn là đại la đỉnh cao tu vi làm sao hai người này đứng chung một chỗ hắn càng có chút nhìn không thấu cảm giác n à y không nên à bất quá lúc này cũng không phải tra cứu thời gian chỉ có thể trước tiên ấn hạ nghi ngờ trong lòng nói t i ế p nói đạo hữu mời bần đạo tất nhiên là nghĩ đến chỉ bất quá liên tục bị việc vặt quấn quanh người thoát không được thân nay không một rảnh rỗi t i chương sáu mươi lăm thiên đế mặc dù tôn không tự tại trấn nguyên tử là một cái thành thật người phúc hậu hắn suy đoán thanh hư thuần túy thăm bạn độ khả thi không lớn tất nhiên là có việc sợ chậm trễ thanh hư sự tình liền tại ba người hàn huyền sau một lúc liền trực tiếp mở miệng hỏi nói đạo hưu này đến có thể là có chuyện nhưng nếu có việc có thể nói thẳng có thể rút chúng ta nhất định rút tự giống ngươi nói chúng ta là tính tình chi giao không cần quan tâm những hư lệ kia nói thẳng chính là thanh hư cười nói cũng không đại sự này đến một là hướng hồng vân đạo hữu cảnh báo hai là nhìn một n h ì n hai vị đạo hữu địa mạch chữa trị tình huống làm sao này ba sao tự là thuần túy tìm đến hai vị đạo hữu liên lạc cảm tình ôn chuyện tới hồng vân nghe nói không khỏi kinh ngạc nói cảnh báo bày tỏ cái gì cảnh b ầ n đạo này mấy vạn năm đến liên tục cùng chấn nguyên tử đạo hữu ở đây phương tây trên mặt đất chữa trị địa mạch vẫn chưa trêu chọc cái khác nhân của a thanh hư nói đạo h ư u mang trang thị phi ngọn n g u ồ n không là đạo h ư u không muốn phiền thoái phiền phức tịu không tìm đến đạo h ư u hồng vân lập tức tỉnh ngộ nói là có người muốn đánh bần đạo hồng mông tử khí chủ ý ừ thanh hư gật đầu h ư n g nói lúc này trấn nguyên tử cũng gấp nói k í n h xin đạo h ư u nói tường tận nói đây là chuyện gì thanh hư nói việc này còn phải từ lần trước pháp hội nói tới lần trước pháp hội hai vị đạo h ư u không có đi cái kia bần đạo trước hết cùng hai vị đạo h ư u nói tường tận nói này pháp hội trên việc lập tức thanh hư liền đem lần trước pháp hội việc không rõ chi tiết đều cùng hồng nguyên trấn nguyên tử nói một lần thanh hư giảng xong phía sau hồng vân nghi nói nhưng cái này cùng bần đạo có quan hệ gì thanh hư nói đạo hưu không nên gấp gáp xin n g h e bần đạo chậm rãi kể lại n à y đế tuấn trước tiên lập yêu đạo nửa vào hôn nguyên lại chém thiện thi thành t i ể u chuẩn thánh trung kỳ ở đây hồng hoang bên trong tu vi cảnh giới đã là đương thời người số một sau đó lại hợp bách tộc mà đứng linh tộc từ này phía trên không khó nhìn ra n à y đế tuấn chính là cái giã tâm bừng bừng hạ người tiếp hạ hắn chỉ sợ cũng muốn quét ngang bách tộc hoàn toàn đem này bách tộc tụ hợp vào linh tộc nhét vào khống chế nếu thật sự bị hắn làm thành cái kia hồng hoang bá chủ tư thế liền tính đã thành hơn nữa bần đạo trước đây không lâu thần du thái hư ngẫu được thiên cơ tại không lâu chi tưởng đến bên trong đất trời sẽ có thiên đế nghiệp vị rơi xuống từ tên tới nhìn liền có thể biết này nghiệp vị chính là vì là thống ngự chu thiên mà bố trí t i ê u trước mắt mà nói có thể nói là thánh nhân bên d ư ớ i tôn quý nhất nghiệp vị mà này nghiệp vị t i ể u ứng ở đây đế tuấn trên người sự tình tới đây vẫn cứ cùng hồng vân đạo hữu quan hệ không lớn nhưng xấu t i ể u xấu ở đây đế tuấn hắn đi rồi chém tam thi con đường thông qua thời gian lâu như vậy tìm hiểu chắc hẳn hai vị đạo hữu đã là minh m ạ c h này chém tam thi phương pháp nói trắng ra là chính là mượn ngày n ộ đạo chính là đem tự thân đạo quả cùng thiên địa nghiệp vị kết hợp với nhau một loại thành tựu nếu như chứng đạo thì lại tất nhiên thành thánh mà thành thánh thì lại tất nhiên chứng đạo nhưng nếu muốn thành thánh thì lại tất nhiên cần này thành thánh nền móng hồng nông từ khí n h ư không thể thành thánh thì lại đại đạo đường liền như vậy đ và tuyệt nguyên bản này đế tuấn đi lấy lực chứng đạo chứng hôn nguyên đạo quả lấy hôn nguyên đại la chi cảnh t ọ a c h ấ n thiên đế nghệ i p vị dù cho là thánh nhân cũng phải để hắn ba phần mặt mũi có thể nói này thiên đế chi vị hắn ngồi được ồn ồn thỏa thỏa nhưng hắn lại cứ t ự đi lên chém tam thi con đường nếu như không thể thành thánh hắn lấy chuẩn thánh chi tư toạ trấn thi cái kế hắn này thiên đế chi vị trên chẳng phải là bỗng dưng nhiều sáu vị thái thượng hoàng nếu như này sáu vị thái thượng hoàng lại thu đồ đệ truyền đạo giáo hóa hưng hoàng vậy các ngươi nói một chút hắn có phải hay không lại bỗng dưng thêm ra đến vô số có thể cùng hắn ngồi ngang hàng thái tử ra nếu là như vậy các ngươi nói một chút hắn này thiên đế nên làm gì làm vì lẽ đó n à y đế tuấn nếu như được thiên đế người vị là tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chứng đạo thành thánh vì lẽ đó này hồng mông tử khí là hắn tất tranh đồ vật mà ở đây bảy đạo hồng mông tử khí bên trong c ự hồng vân đạo hữu cùng chuẩn đề đứa kia chính là không ổn định nhất hai vị đạo cái k i a đế tuấn sẽ đem cướp đoạt mục tiêu thả trên người a i hồng vân cùng trấn nguyên tử nhìn nhau trong lòng đã mơ hồ có đáp án nhưng vẫn là nghĩ từ thanh hư trong miệng xác nhận thế là liền đều nhìn về phía thanh hư thanh hư thấy vậy đón lấy nói lấy bần đạo góc nhìn mục tiêu của nó tất nhiên là sẽ thả trên người hồng vân đạo hữu số một chuẩn đề có tiếp dẫn tiếp dẫn là tất nhiên muốn thành thánh tồn tại cái k i a đế tuấn tất nhiên sẽ tâm có chú ý đến thứ hai chính là chuẩn đề thánh nhân đệ tử thân phận tại pháp hội trên thời gian đế tuấn lập yêu tộc bị bần đạo cản trở lúc này từng có đồng tử đến đây truyền thánh nhân phát trị tuy rằng pháp chỉ này sau cùng bị nhưng cái k i a đồng tử nhưng là thật vì lẽ đó pháp chỉ này đến tột cùng thật hay giả chỉ sợ cũng chỉ có trên chín tầng trời vị kia biết rồi nhưng từ chuyện này không khó nhìn ra trên chín tầng trời vị kia mơ hồ là đứng đế tuấn bên kia chắc hẳn điểm ấy đế tuấn cũng biết vì lẽ đó hắn dễ dàng sẽ không động chuẩn đề các ngươi h ã y chờ xem nếu như cái k i a đế tuấn bá nghiệp bị ngăn trở tiếp dẫn chuẩn đề tất nhiên sẽ trước đi lấy lỏng n g h e xong lời nói của thanh hư hồng vân chấn nguyên tử sắc mặt triệt để khó nhìn hạ xuống đột nhiên chấn nguyên tử nói đạo hữu này đến sợ, sợ không chỉ là cảnh báo đơn giản như vậy chứ thanh hư hào phóng thừa nhận nói đúng là như thế bần đạo trừ cảnh báo ở ngoài còn có kết minh tâm ý các ngươi cũng biết bần đạo cùng vu tộc đi gần mà đế tuấn cùng vu tộc trong đó là nhất định có một chiến bởi vì vu tộc tại rất nhiều năm trước t i ể u tuyên bố chủ quản đại địa tuy rằng vu tộc chỉ là thủ hộ đại địa khơi thông địa mạch vẫn chưa đối với chúng sinh can thiệp cái gì nhưng tại trên danh nghĩa nhưng là đã chiếm tiên h địa một nửa quân bính đế tuấn như làm thiên đế lấy r a tâm của hắn cùng đế hoàng bà khí tất nhiên là không có khả năng khoan dung việc này ở trong lòng hắn cho vu tộc chỉ có hai con đường thần phục hoặc là di tộc nhưng vu tộc làm bản cổ đại thần chính tông hậu duệ các ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ thần phục sao hồng vân trấn nguyên tử tự nhiên biết là không thể nếu không có khả năng thần phục như vậy thì chỉ có một chiến hơn nữa này chiến tất nhiên là không như bình thường sợ là lại là một hồi lượng tiếp đến nơi hồng vân cùng trấn nguyên tử tâm một chút trở nên nặng nề thanh hư đón lấy nói việc này việc liên quan trọng đại hai vị đạo hưu cũng không nhất định vội vã làm quyết định có thể suy nghĩ thật kỹ hai vị đạo hưu như là đồng ý kết minh có thể chờ cái kia đế tuấn quét ngang bách tộc bị ngăn trở thời gian này phương tây hai người trước đi chi viện thời gian tiến hành ngăn cản liền có thể hai vị đạo hưu nếu như nghĩ không đếm x ỉ đến cũng có thể không cần để ý không quản hai vị đạo hữu lựa chọn như thế nào chúng ta tư nhân quan hệ bất biến tốt rồi đại sự nói xong kế tiếp là chúng ta tư nhân hữu nghị thời gian chúng ta chỉ nói phong n g u y ệ t chuyện lý thú không nói chuyện cái khác b ầ n đạo sớm t i ể u nghe nói hai vị đạo hữu tại chữa trị địa mạch không biết hai vị đạo hữu này thành quả làm sao vũ tộc đã từng nghĩ thử đến phương tây chữa trị địa mạch nhưng lại cũng chỉ có thể làm được đơn giản tu sửa cho tới nói chữa trị đó là không có đầu mối chút nào vì lẽ đó dần dần tinh lực t i ể u không ở đây bên thanh n ư lời này nhưng là đã hỏi tới hồng vân cùng trấn nguyên tử châu n g a này nhưng là bọn họ mấy vạn năm nghiên cứu thành quả chỉ thấy hồng vân kích động nói không dối gạt đạo hữu trải qua bần đạo cùng trấn nguyên đạo hữu này mấy vạn năm nghiên cứu này địa mạch chữa trị việc còn thật để cho chúng ta chỉnh x u ấ t chút thành cứu, đạo hữu ngươi nhìn hồng vân đắc ý lôi kéo thanh hư đi tới hắn cùng với trấn nguyên tử mới chữa trị địa mạch trước mặt huyền liền diệu thanh hư lên trước một nhìn tâm bên trong cũng không khỏi thất kinh này càng là chân chính chữa trị địa mạch đem nặn g nặn phát lại sinh cơ chương sáu mươi sáu hồng vân thánh vị lời nguyên nhân m u ố n biết cái kia tiếp dẫn chuẩn đề này hai cái thân vác phương tây đại bộ phận khí v ậ n có thể nói phương tây ngôi sao hy vọng tồn tại tại địa mạch chữa trị thuật trên cũng là nghiên cứu vô số tuyến nguyện nhưng đến sau cùng cũng bất quá làm ra một cái địa mạch liền thủ đoạn mà thôi muốn nói địa mạch chữa trị trước tiên nói địa mạch là cái gì địa mạch chính là đại địa linh mạch nó tựu giống người thể mạch máu trải rộng quanh thân giống như vậy trải rộng đại địa địa mạch tác dụng chính là hấp thụ thiên địa linh cơ trưởng thành tự thân đồng thời cũng chầm chậm thả ra linh khí tẩm bổ đại địa linh mạch nhiều mà m ạ n h địa phương tự nhiên là thiên địa linh cơ hội tụ linh khí dồi dào mà linh mạch một khi phá hoại nghiêm trọng t i ể u sẽ khiến cho linh xì hơi n h ư linh xì hơi nghiêm trọng t i ể u sẽ khiến cho linh mạch sinh cơ trôi qua này thời gian dài linh mạch tự nhiên cũng là xấu chết linh mạch xấu chết tự nhiên là không thể lại hấp thụ thiên địa linh cơ thả ra linh khí chỗ này cũng là dần dần hoang v u lên giống la hầu như vậy đem phương tây địa giới toàn bộ đ ị a mạch nổ nát trong thời gian ngắn bên trong sẽ tạo thành toàn bộ phương tây địa giới linh khí r ồ i r à o như mưa thuận tiện hắn cùng với hồng quân quyết chiến nhưng chờ linh khí tản đi phía sau cựu sẽ khiến cho phương tây đại lượng đ i ệ mạch xấu chết coi như không có xấu chết cũng sẽ bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng linh khí tiết ra ngoài quả đắng do đó sinh cơ trôi qua dần dần khô héo phương tây địa giới tự nhiên cũng là linh cơ tiêu tan linh k h í thiếu thốn dần dần hoang vu mà phương tây tổ hai người chữa trị thuật nói trắng ra là chính là đem này phương tây p h á thoái so sánh đại hình sinh cơ thịnh vượng linh mạch thành lập cùng nhau một lần nữa tạo thành một cái có thể lẫn nhau tuần hoàn loại cỡ lớn linh mạch tập bảy sau đó khiến chúng nó tự hành diễn hóa thành một thể lại hội tụ linh cơ hơn nữa này phương tây p h á thoái có thể dùng một chút linh mạch đều bị bọn họ dùng đến kiến thiết tu di sơn đem tu di sơn chế tạo thành một cái không thua đông phương đỉnh cấp động thiên phúc địa tồn tại còn lại hạ bọn họ nhìn không thuận mắt nhỏ ẩn chứa sinh cơ linh mạch mới tại phương tây trên mặt đất xây dựng thành vô số loại nhỏ linh sơn lúc đảo cũng tạo thành phương tây một cái rất q u á dị hiện tượng nói phương tây càn côi đi nó có tu di sơn như vậy loại cực lớn đỉnh cấp động tiên h phúc đ ị a n ó i nó không càn côi đi nhưng lại khắp nơi là hoa mạc sinh cơ hiểu rõ chỉ có sao tản mát tán linh sơn lúc đảo mới hơi có chút sinh cơ nhưng c h ấ n nguyên tử hồng vân kỹ thuật chữa trị thì lại bất đồng bọn họ là thật sự có thể mang đại điệu bên dưới đã khô chết linh mạch tiến hành khơi thông tái tạo tái dẫn đến vạn thọ sơn địa mạch linh khí một、giót. đ muốn muốn bởi vì hồng vân trấn nguyên tử tuy rằng có năng lực chữa trị địa mạch nhưng cũng không phải bỗng dưng mà thành cũng là cần linh mạch linh khí bọn họ vạn thọ sơn phụ cận còn nói được nhưng nếu là thâm nhập phương tây đại địa tiến hành địa mạch chữa trị vậy bọn họ nhưng là ở vạn thọ sơn mượn không được lực sợ là muốn đối với này phương tây trên mặt đất hiện có linh sơn úc đ ả o tiến hành một lần nữa quy hoạch điều chỉnh nhưng đây cũng là tiếp dẫn chuẩn đ ề công đức khí vận tượng trưng làm sao có thể để cho bọn họ đậu nếu là thật muốn đem toàn bộ tây phương địa mạch đều chữa trị sợ không là đem bọn họ tu di sơn cũng phải phá hủy húng chi hồng vân c h ấ n nguyên tử này đối với mới phương tây ngôi sao hy vọng bay lên vậy bọn họ này đối với cũ ngôi sao hy vọng lại đem làm sao tự xử ở đây phương tây còn có gì đặt chân nền móng thanh hư thông qua cùng hồng vân trấn nguyên tử tiến thêm một bước giao lưu hắn cũng minh bạch hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử tại sao có năng lực chữa trị địa mạch tại sao bọn họ trong đó tình bạn như thế tốt hồng nguyên chính là thiên địa thứ nhất đ ó a hỏa vân hóa sinh về phần tại sao là h ỏ a vân hồng vân chính mình cũng không nói được thanh hư đúng là từ đời trước trong thần thoại đạt được một cái suy đoán nói hồng vân chính là bản cổ đại thần phun ra một búng máu tụ hợp thiên địa nước phong hai nguyên tố tố hóa sinh n à y huyết chính là bản cổ đại thần trong lòng máu cố mang tâm hỏa lực lượng là lấy hồng vân trời sinh hội tụ thủy hòa phong ba tướng lực lượng dĩ nhiên cái suy đoán này không có cách nào chứng thực vì lẽ đó thanh hư cũng là chưa nói tóm lại hồng vân trời sinh có thủy h mà trấn nguyên tử nhưng là nguyên lực lượng hóa sinh hai người này cùng nhau vừa v ậ n tập hợp địa hòa thủy phong bốn tướng lực lượng từ một góc độ khác tới nói thiên địa vạn vật cũng có thể nói là từ địa hòa thủy phong bốn tướng nguyên tố hóa hợp mà thành tuy rằng loại này thuyết pháp có chút phiến diện nhưng cũng là có nhất định pháp lý căn cứ vì lẽ đó hồng vân trấn nguyên tử cùng nhau lấy bốn tướng lực lượng đem địa mạch khôi phục cũng tịu không là chuyện kỳ quá gì thanh hư đồng thời cũng biết rõ một chuyện đó chính là hồng quân tại sao không gỡ hồng vân thanh hư không tin tưởng hồng quân không rõ ràng hồng vân cùng với trấn nguyên tử có thể chân chính chữa trị phương tây địa mạch hồng quân rõ ràng nhưng chính bởi vì rõ ràng vì lẽ đó hắn mới không g a hồng vân mới muốn làm chết hồng vân phương tây bởi vì hắn mà hủy hắn thiếu phương tây nhân quả hắn muốn còn phương tây một cái hưng thịnh nhân quả nhưng hắn lại không n g h ĩ phương tây chân chính phục hưng bởi vì phương tây chân chính phục hưng không chỉ có sẽ tăng cường địa đạo lực lượng đồng thời cũng sẽ làm cho thế giới bởi vì đông tây cân bằng mà biến được càng thêm hoàn thiện mạnh mẽ cùng hắn mục đích không、Hập. như có hồng vân tại phương tây tự có chân chính phục hưng hy vọng hắn không chỉ có không cách nào còn nhân quả còn sẽ đối với hắn tương lai tạo thành trở ngại về phần tại sao không làm trấn nguyên tử tự nhìn toàn bộ phương tây địa mạch đều bị hủy chỉ có vạn thọ sơn một vùng hoàn hảo tự có thể biết nguyên nhân đó là trấn nguyên tử cầm địa thư bảo vệ kết quả trấn nguyên tử không chỉ có có hộ trì địa mạch công đức tại thân hồng quân mơ hồ còn thiếu hắn nhất quả húng chi tại phương tây địa mạch chữa trị chuyện này trấn nguyên tử cũng không phải không thể thay thế hồng h o à n g đại năng bên trong có nguyên lực lượng không phải s ố i chỉ là trấn nguyên tử không chỉ có có nguyên lực lượng còn có địa thư bên trên vẽ có hồng h o à n g địa mạch hoa văn là cùng hồng vân phối hợp thích hợp nhất thôi chỉ có hồng vân cái này tụ thủy hòa phong ba tướng lực lượng mới là không thể thay thế Cũng、chính ũ n g c bởi vì hắn chân chính phủ có phương tây địa mạch phục hưng hy vọng vì lẽ đó hắn mới có thể tại trong tử tiêu c u n g chiếm hữu một cái b ộ đoàn hồng vân như thành thánh cái k i a phương tây phục hưng chính là đã định trước vì lẽ đó dù cho hắn mất b ộ đoàn cũng có thể được một đạo hồng mông tử khí này vừa là hồng quân tinh kế cũng là hắn nên được thanh hư nhìn về phía hồng vân ánh mắt không khỏi t i ể u có chút phức tạp thanh hư đối với hồng vân cùng trấn nguyên tử nói hai đạo hưu các ngươi có thể biết các ngươi đây mới thật là tại đạo phương tây hai người căn cùng bọ là không chết không thôi thù hận trấn nguyên tử tức giận nói tự nhiên là biết này không phải là đạo hưu cho ra chủ ý sa sau đó đón lấy lại nói nhưng bần đạo cũng không nghĩ tới hai vị đạo h ư u có thể chân chính chữa trị này phương tây địa mạch nhà bất quá lại nói ngược lại các ngươi nói các ngươi có thể chân chính chữa trị địa mạch việc này trên chín tầng trời vị kia có biết không hồng vân cùng trấn nguyên tử vừa nghe trong lòng lộn bột một chút có loại cảm giác không ổn có chút du nấm nói đạo h ư u lời này nói thế nào Chương 67, vào tuyệt cảnh chuyện chút phức Mạch chữa việc Hồng、vân、hàng hái. Thanh Hương như phương Vân nói, nếu liên quan trọng vào vị tuyệt biết, tiểu tạp, Tây địa mạch chữa trị, Điệu kia đại đó thực hiện phương tây chân chính phục hưng như vậy hồng hoàng thế giới đem sẽ lại lần nữa đông tây cân bằng đã như thế hồng hoàng thế giới vận chuyển đem sẽ càng thêm hoàn thiện nơi đây công đức không thể đ o đếm vì lẽ đó hai người các ngươi đối với hồng hoàng thế giới hết sức trọng yếu đặc biệt là hồng vân đạo hữu tụ hợp thủy hỏa phong ba tướng lực lượng hóa sinh thế gian độc nhất vô nhị từ các ngươi chữa trị địa mạch tình huống đến nhìn không khó nhìn ra chữa trị địa mạch then chốt ở chỗ bốn tướng lực lượng trên mà bốn tướng lực lượng đ ề u hợp then chốt tại thủy hỏa hai tướng trên bởi vì thủy hỏa hai phản lại thủy hòa hai tướng tuy rằng phản lại nhưng nếu có thể điều hợp nhưng lại có thể hóa thành sinh cơ ngọn thế gian này phẳng có sinh mệnh đều khó cách thủy hỏa tri công lại thêm này phong tướng thuộc lại có sinh sôi tri năng vì lẽ đó nay địa mạch chữa trị khơi thông điều dưỡng tri công là trấn nguyên đạo h ư u nhưng địa mạch khôi phục k h e n chốt nhưng ở chỗ hồng vân đạo h ư u trên người lấy hai người các ngươi tri công tại trong tử tiêu cung c ấ t chiếm một cái bồ đoàn cũng không quá đáng nếu nói là trấn nguyên đạo h ư u công lao thứ chốt lại thêm trấn nguyên đạo h ư u nói không tại thiên đạo bên trên chiếm không được một cái bồ đoàn nhưng hồng vân đạo hữu chiếm một cái bồ đoàn nhưng làn lên ứng phẩn đương nhiên hồng vân đạo hữu thân vai phương tây phục hưng then chốt có thể nói chỉ cần hồng vân đạo hữu một thành thá như vậy phương tây phục hưng chính là đã định trước vị tia thiếu phương tây nhân quả vốn nên là giúp đỡ hồng vân đạo h ư u vững chắc thánh vị nhưng hắn vẫn dung túng phương tây hai người cướp hồng vân đạo h ư u bổ đoàn cái này cũng chưa tính hắn lại lời nói bọn họ hạ nên ê n có sáu thánh nhưng lại lại cứ đem hồng vân đạo h ư u cho lọt đi qua thu rồi phương tây hai người vì là đồ hắn có chủ ý gì không cần nói cũng biết chính là muốn lấy phương tây hai người thay thế hai vị đạo h ư u nhưng phương tây hai người thật sự có thể chữa trị địa mạch để phương tây phục hưng sao hiển nhiên không thể không thể phủ định hai người bọn họ đối với phương tây là có công bởi vì bọn họ biến hình vì là phương tây giữ đại lượng linh mạch nhưng bọn họ nhưng lại cho không ra phương tây phục hưng tương lai không chỉ cho không ra trái lại mơ hồ đem phương tây tương lai phát triển đường lấp kín vị kia mục đích làm như vậy cũng không khó suy đoán hắn chỉ là n g h ĩ chuyển giá thiếu tây phương nhân quả nhưng lại không nghĩ để phương tây chân chính phục hưng cho tới vị kia tại sao không nghĩ phương tây chân chính phục hưng cái này chúng ta tựu không tốt và đoán nhưng hai vị chân chính chữa trị địa mạch việc tuyệt đối là bước chân vào vị kia cấm khu lần này hồng vân trấn nguyên tử đúng là cay đáng k ó nói bọn họ vốn cho là, là tại tố công đức nhưng ai biết nhưng là tại hướng về tuyệt lộ chạy hồng vân muốn nói lại thôi thanh hư nhìn hắn như vậy liền biết hắn muốn nói cái gì đường tát đạo h ư u có phải hay không muốn nói này địa mạch không tu cũng được hiện tại chữa trị địa mạch sứ mệnh đã hàng tại trên người đạo h ư u đạo h ư u như không làm sợ là đạo h ư u này một thân phúc nguyên khí số đều muốn từ từ tiêu giảm bị trở thành bình thường bình thường mệnh tuy rằng tự do nhưng khó trải qua kiếp số này trong thiên địa lại có một hồi lượng kiếp muốn tới một cái lượng kiếp dư âm sợ là đều có thể đem đạo hữu hóa thành cho bay thiên đạo là nhất trí công trí chính để ngươi được cái gì tất nhiên là muốn ngươi trả giá cái gì thế gian này cái nào có bông dưng được phúc nguyên tạo hóa lại nói chỉ cần đạo h ư u tồn tại ở trong mắt vị kia chính là phương tây phục hưng hy vọng chính là làm trở ngại vị kia đường hắn há có thể để ngươi an ổn vì lẽ đó đạo h ư u chỉ cần một con đường đi đó chính là dũng cảm tiến tới hoàn thành sứ mệnh chứng đạo thành thánh mới có thể được nhất thời an ổn hồng v â n bất đắc dĩ thở dài bất quá trong mắt nhưng cũng có k i ê n định hồng v â n loại này người tổng nghị khắp nơi lấy lòng nhưng hắn chiếm cứ thiên địa đại lượng tài nguyên há sở trường chuyện như hắn ý nếu như không đem hắn bước đến tuyệt cảnh lời hắn sợ là vĩnh viễn không có khả năng bùng nổ ra ứng có thực lực cùng chịu trách nhiệm thanh hư đón lấy lại nói đạo h ư u nếu là thật muốn phấn khởi dũng khí vì là chính mình tranh ra một con đường sống tuyệt đối đừng đi chém tam thi con đường nếu không khó thoát tính kế hơn nữa cái kia hồng m ô n g t ử khí tốt nhất cũng phong cấm lên không chứng hôn nguyên không phải lấy ra trấn nguyên tử đúng là so với hồng vân nhìn được mở nhìn thanh hư hiếu kỳ hỏi đạo h ư u hình như đối với vị kia không có kính nghệ nhân tâm có kính nghệ mới có thể không làm điều nhưng đại đạo chỗ tại cũng nên có quyết chí tiến lên dũng lực lại nói vị kia hiện tại chính nơi hợp đạo trạng thái mà thiên đạo trí công trí chính không lạy không gì vị kia hiện tại mặc dù có tư tâm cũng phải ấn thiên đạo quy tắc làm việc mà này cũng chính là chúng ta tránh thoát lồng chim tiến hành mình nói cơ hội há có thể không tóm chặt lấy trấn nguyên tử nghe xong lời nói của thanh hư trong lòng khá có cảm khái sau đó lại là hỏi đạo hưu mới vừa nói bẩn đạo chi đạo không tại thiên đạo lời ấy ý gì thanh h ư nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật phụ âm mà báo dương sung khí dị vi hòa hồng hoang thế giới tự cũng không ngoại lệ có thiên đạo tự nhiên cũng có địa đạo có địa đạo tự nhiên cũng tự có người nói trời cung đất đối ứng dương cung âm thiên đ i ệ giao mà tạo ra hóa lấy ứng sông khí hòa hợp đạo h ư u từ nguyên lực lượng hóa sinh lại ôm ấp địa t ừ trên ven núi sông mạch lạc này đều cùng địa đạo h ư u duyên tự làm đi địa đạo mới là vị kia mặc dù chưa nói vốn lấy bần đạo phỏng đoán địa đạo làm cũng có thánh nhân lấy đạo h ư u cùng địa đạo duyên c h i đạo công đức này địa đạo thánh nhân tôn sư vị hoặc nên có một chồng cũng cũng chưa biết người thử nghĩ xem tổ vu không có duyên với thiên đạo nhưng bọn họ thân là bản cổ đại thần tri hậu duệ lẽ nào bản cổ đại thần sẽ cho bọn họ lưu một cái tuyệt lộ sao đạo hữu như có thời gian có thể hướng về vô tộc một nhóm hoặc có thu hoạch ngoài ý mới hơn nữa từ chữa trị địa mạch chuyện này đến nhìn, chúng ta có thể nói là một phép cánh thanh hư theo hai người cha xét xong bọn họ sở tu tất cả địa mạch phía sau liền cùng bọn họ cùng bay trở về vạn thọ sơn ngũ trang quan đến rồi ngũ trang quan hồng vân cùng chấn nguyên tử tự nhiên không thể thiếu đối với thanh hư một phen nhiệt tình chiêu đãi nhân s â m quả tự không thể thiếu bất quá này nhân s â m quả đối với thanh hư tới nói cũng chỉ là ăn hiếm thấy đối với hắn không rất manh l i ệ t dùng tại trà lệ sau đó ba người lại luận xong nói ba người ngay tại chỗ mạch chữa trị việc lại tiến hành thương thảo chủ yếu là thanh hư nghĩ để vô tộc tham dự vào tăng nhanh p ư ơ n g tây địa mạch chữa trị mau chóng đem p ư ơ n g tây tổ hai người khí vận cho đánh xuống Kéo dài b ọ nhưng ọ tiến nhập nửa b ớ c h n u y mà hiện chuẩn thánh g i phá h tại để vu tộc tham dự vào cựu có cấp trấn nguyên tử công nước hiểm nghi bất quá tốt tại trấn nguyên tử biết nguyên tắc đồng ý hắn cũng vui được có vu tộc tham dự tiến hành Vì là hắn cùng với、Hồng、Vân là lực lực hành này hắn Hồng chia hiểm, bất quá Thanh Hư cũng không để chấn nguyên tử chịu thiệt, chừa cho hắn một bộ địa đạo tinh phách phương pháp pháp hắn cùng cùng nguy cũng nguyên tin tưởng môn cửa, có này bộ pháp mô tải, hắn thực tại, ra địa áp quá tu để một bất bộ bộ tử đạo sau ẽ có cái chất một tăng lên. s đó thanh hư liền quay trở về vũ tộc nhưng tổ vũ nhưng đều đã bế quan bất quá tốt tại thanh hư tại vũ tộc cũng có chút hy vọng các vị đại vu cũng biết thanh hư cùng tổ vu quan hệ đối với thanh hư an bài việc cũng không có người phản bác tại xử lý xong vu tộc việc thanh hư trong ngực ngọc phù đột nhiên chấn động nhưng là cái tia đông vương công đưa tin mà tới Chương 68, chế thần thông cựu long n g thiên móc ra ngọc phù một cái vòng tròn quang thuật đánh ra ngọc phù hóa thành một màn ánh sáng hiện ra đông vương công thân ảnh chỉ thấy đông vương công đầu tiên là hướng thanh hư làm qua thi lễ sau đó thích thú nói đạo hữu v ầ n đạo đã vì là người lấy được tổ lòng t i n huyết h thanh hư vừa nghe trong lòng cũng là vui mừng không khỏi nói nhanh như vậy đông vương công có chút tự đắc n ở nụ cười nói đạo hữu không biết v ầ n đạo đồng lai đảo vốn là tại đông hải bên trên tự nhiên không khỏi cùng lòng tộc đánh giao đạo này thường xuyên qua lại cũng cùng lòng tộc hôn được mấy phần giao tỉnh tự đạo hữu ly khai phía sau vận đạo ngay lập tức liền đi đông hải cùng long tộc tộc trưởng đương nhiệm ngao bình đạo h ư u nói do đế tuấn gia tâm không nghĩ cái k i a n g a o bình đạo h ư u đối với đế tuấn thái nhất hai huynh đệ cũng là sớm có quan tâm liên thủ đối địch việc an nhịp với nhau cũng xác thực như đạo h ư u dự liệu liên thủ đối địch không khó khó được là điều động chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu long tộc chỉ có thể miễn cưỡng điều động một vị nhưng vẫn là bị thương trên người cùng bần đạo liên thủ cũng bất quá là có thể ứng đối đế tuấn thái nhất một người trong đó mà thôi là lấy bần đạo liền hướng ngao bình đạo hữu tiết lộ đạo hữu tồn tại nào ngờ ngao bình đạo hữu đối với đạo hữu rất là tôn sùng không chỉ có rất sung sướng cho ra một phần tổ long tinh huyết càng là có một phần hậu lễ đưa cho đạo hưu l ấ y kết thiện duyên thanh hư vừa nghe đông vương công lời này liền biết trong đó duyên cớ long tộc không hổ là đã từng hồng hoang thứ nhất bá chủ đối với hiện tại hồng hoang thời cuộc nắm bắt đó là tương đương c h i tinh chuẩn từ đế tuấn trình hợp bách tộc lập linh việc liền biết sớm muộn muốn cùng long tộc đối đầu bởi vì bách tộc cùng tam tộc nhất định từ tam tộc vào tay mà cái khác hai tộc đã triệt để ẩn lui chỉ có long tộc là nửa ẩn lui thái độ đối với bách tộc còn có tương đối lớn ảnh hưởng là lấy long tộc liền trở thành đế tuấn thứ nhất mục tiêu đặc kích cái tiếng ngao bình chính là thấy rõ điểm này cho nên mới rất sung sướng đáp ứng cùng đ ô n g vương công liên thủ có sẵn giúp đỡ không dùng liền một phí nếu như đông vương công có thể làm càng tốt hơn một chút nói không được còn có thể từ l o n g tộc trong tay lại yêu cầu chút chỗ tốt l o n g tộc cho thanh hư t ặ n g lễ giao h ả o thanh hư là một phương diện nhưng bọn họ càng coi trọng sợ là thanh hư sau l ư n g ngũ tộc từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được long tộc này g trước bá chủ c h i tâm không ngừng nhưng tại tìm cơ hội phục hưng kiếp trước trong thần thoại long tộc sở dĩ như vậy kinh sợ thấp như vậy điều chắc hẳn cũng là cùng đế tuấn trong trận chiến ấy đánh diệt lại lần nữa xương bá có niềm tin mới có thể đi như vậy Bất quá thanh quá hư đợi với đến hậu thổ chứng đạo địa đạo gia tỉnh thiên địa cân bằng lại phát sinh lượng kiếp vậy thì không có gì có thể bận tâm trái lại vừa vặn có thể mượn lượng kiếp đem hồng hoang đại địa trên các thế lực lớn thanh tràng vì là nhân tộc phát triển nhảy địa phương thanh hư trong lòng truyền qua rất nhiều ý nghĩ sau đó đối với đông vương công nói ngươi mà tại đạo trường trở v ầ n đạo sau đó liền đến thanh hư từ tròn quang thuật bên trong nhìn ra đông vương công đã tại đạo trường của hắn liền giá đội quang trở về đạo trường thanh hư trở lại đạo trường cùng đông vương công hàn huyên sau đó hắn liền gặp được cái kia long tộc đưa lễ lễ này không thể bảo là không nặng những mức kia đông đảo thiên địa linh tài sơn hải kỳ chân trước tiên không nói trong đó quý trọng nhất là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo khé b i ể n cờ chỉ là này một cái chính là một phần tương đương trọng hậu lễ muốn biết tại trong thiên địa tiên tiên linh bảo là có mấy cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là có mấy bên trong nắm chắc phần nhiều là nắm giữ tại số ít đại năng trong tay bình thường gặp đều khó gặp trên một cái càng đừng nói c ầ u được tiếp trước trong thần thoại tiếp dẫn chuẩn đề thành thanh sau tại sao vẫn còn g ọ i nghèo bọn họ nghèo được chính là này chút thực phẩm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lấy thánh nhân tôn sư cũng khó c ầ u được liền có thể biết kỳ trân quý tuy rằng thanh hư trong tay c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có vài kiện không thiếu linh bảo sử dụng nhưng vẫn là bị long tộc vô cùng bạo tay cho chấn động đến, đến rồi hắn không khỏi hướng đông vương công hỏi long tộc có thể có nói cái gì hoặc nói tới yêu cầu gì đông vương công nói yêu cầu cái này ngược lại cũng đúng không có chỉ xúc là cực là thành lòng kết giao đạo hưu. Thanh hư xúc động nói, lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo kết giao, này tâm đến là rất thành. là là lấy lòng lấy là này bảo bảo giao đạo giao, muốn tâm động nói, tiên đến rất kết kết sau đó thanh hư liền không lại nghĩ này lễ trọng việc long tộc nếu có đ i ề u cầu sau đó cuối cùng rồi sẽ hề lộ đến lúc đó gặp lại chiêu tháo rỡ chiêu chính là chân chính để hắn cảm giác hứng thú là phần kia tổ long tinh huyết bất quá cũng không tốt ngay trước mặt đông vương công nghiên cứu liền lại cùng đông vương công đàm luận chút cùng đế tuấn hội chiến phương diện chi tiết nhỏ làm tốt ư ớ định liền đem đông vương công đưa đi đưa đi đông vương công sau thanh hư liền không kịp chờ đợi về tính thất bế quan nghiên cứu tổ long tinh huyết thời gian loáng một cái chính là ngàn năm đã qua trong hồng hoang vô cùng bình tĩnh hết thể mãnh liệt sóng ngầm cũng còn nằm trong quá trình chuẩn bị thanh hư đạo t r ư ờ n g đạo t r ư ờ n g bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng rồng n g m chỉ thấy thanh hư đứng tại sân phơi bên trong q u a n thân chín cái t ử kim thần lòng phi vũ cái kia từng tiếng rồng n g m chính là từ này chín cái t ử kim thần lòng trong miệng phát sinh đây cũng là thanh hư này ngàn năm bế quan sáng chế võ đạo thần thông cựu long ngự t i ê n nói là ngàn năm sáng chế nhưng cũng không chính xác này thần thông tại cùng đế tuấn thái nhất cùng chế yêu đạo thời gia cựu lấy có mô hình đế tuấn thái nhất hấp thu thượng cổ tam tộc truyền thừa tinh hoa kết hợp tự thân sáng chế ra y Thức a n h h này thần thông cựu long ngự thiên chỉ là hắn sáng tạo ra phía sau tổng cảm giác được có như vậy một ít không hài hòa chỗ liên tục không hài lòng lắm vì lẽ đó hắn mới đưa chủ ý đánh vào chiêu thức này thần thông ngọn nguồn đầu lòng tộc trên người đúng như dự đoán khi chiếm được tổ long tinh huyết phía sau hắn tại tổ long tinh huyết bên trong phát hiện một tia thứ không tầm thường đó chính là bản cổ đại thần lực lượng dấu vết nếu như những người khác coi như phát hiện này một tia bản cổ đại thần lực lượng dấu vết cũng làm không được cái gì dù sao chỉ là một chút dấu vết căn bản chính không lộ ra món đồ gì nhưng ai kêu thanh hư đặc thù đây hắn trước tiên tham tam thanh nguyên thần khai thiên tinh nghĩa lại tham tổ vu luyện thể bí mật sẽ cùng nữ hoa cùng ngộ tạo hóa nguy n cơ mà hắn nói chính là lấy hắn tiên thiên khổ trúc căn bản c h u y ể n thừa làm cơ sở đem này ba cái hòa hợp một thể mà thành bất quá hắn trung quy không thấy qua hoàn trình bản cổ đại đạo đang tiêu hóa này ba cái bên trên cuối cùng có không hài hòa chỗ mà này một chút dấu vết cùng hắn lời nói tựu như nước sốt nước điểm đậu phụ giống như vậy để hắn thấy được không giống nhau đông tây tiến tới làm cho hắn nói có chất thăng hoa chân chính nạp ba cái tinh hoa gặp ở một thể từ đây hắn nói tựu không lại hô tạc không lại có khác đạo ngân tích có mà chỉ có độc thuộc về chính hắn là cơn khí tức mà hắn nói hài hòa hoàn thiện biểu hiện tại hắn sáng chế võ đạo mặt chính là chân chính làm xong rồi hợp thiên địa ở nhất khí nạp cản khôn ở một thể mà hắn sáng chế võ đạo thần thông c ự long n g tiên tự nhiên cũng có thể đem tam tộc chuyển thừa cùng yêu đạo tinh hoa hài hòa quy về một thể vận Pháp l ự phá chương trực t i ế sáu mươi chín thần thông thành công đùa giỡn nữ ba thanh hư sáng lập ra này tức thần thông cựu long ngự thiên mỗi một cái thần long đều tương đương với hắn pháp thể phân thân trên lý thuyết rằng mỗi một cái thần long đều có thể phát huy ra bản thể toàn bộ sức chiến đấu chỉ tiếc hắn này chín cái thần long không giống thái thanh đạo nhân nhất khí hóa tam thanh giống như vậy thuộc về độc lập cá thể từng cái nguyên khí phân thân đều có thể độc lập chiến đấu có bản thể chín thành sức chiến đấu mà thanh hư này chín cái thần long nhưng thuộc về nửa độc lập cá thể một khi vận dụng thần long số lượng nhiều nhất định sẽ phân tán bản thể t i n h lực sức chiến đấu cũng là sẽ trượt như thanh hư nếu như vận dụng cựu long cùng bay như vậy mỗi cái thần long cũng chỉ có hắn bản thể ba phần mười chiến lược mặc dù có như vậy không đủ nhưng này một thần thống cũng để thanh hư không sợ cuộc h i ế n nếu như lại hợp với thích hợp c h ậ pháp như vậy hắn hoàn toàn có thể làm được một người cho rằng mười người dùng cái này cũng là tương đối nghịch thiên rồi vì lẽ đó thanh hư đối với môn thần thông này vẫn là tương đương hài lòng có môn thần thông này thanh hư lại bắt lên k h u ấ y biển cờ lắp mình biến hóa hóa thành thân người đầu rồng dáng vẻ lại dùng tổ long tinh huyết biến ảo khí cơ gợn sóng như vậy như vậy thanh hư tự nhận không có chút nào kẽ hở hoàn toàn có thể giả mạo b trong l o n g tộc người làm việc không sợ bị người nhìn ra đầu mối sau đó thanh hư tự lấy này phó thân người đầu rồng dáng vẻ cầm lấy khóe biển cờ hướng về phượng tê phong h ò đi hắn nghĩ nhìn, nhìn nữ hoa có thể hay không đem hắn nhận ra đến không lâu lắm thanh hư lời i ề n tới p này g vừa nói ra trực tiếp đem hai người làm tức giận chỉ thấy hai người trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu phục hy đỉnh đầu thanh niên bảo sắc kỳ tay cầm phục hy cầm nữ hoa đỉnh đầu tạo hoa thần đ ỉ n h một tay cầm thất tinh lãng nguyệt tiên một tay cầm hồng tu cầu chỉ nghe phục hy giận nói lớn mật n h i ệ t lòng dám đùa dỡ tam muội muốn chết phải không phục hy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thanh hư p h ả n phất thanh hư một câu không đúng tự phải đối mặt hắn lôi đình một kích nữ hoa mặc dù không lên tiếng nhưng từ xanh m é t sắc mặt cũng biết đã cực kỳ tức giận sở dĩ không có ngay lập tức tự ra tay bất quá là hai người cảm thấy thanh hư mạnh mẽ không muốn nhẹ kết n h ữ n quả nguyện cho một lần giải thích cơ hội như thanh hư cố ý khiêu khích vậy bọn họ cũng sẽ không lại có chú ý đến thanh hư nh tâm bên trong một trận suy nhược sẽ không ngoạn thoát chứ tuy rằng trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng trong miệng phách lối lời nói vẫn là không khỏi bật thốt lên nói bản tọa nhìn ngươi mới là chân chính lớn mật lại dám cùng bản lòng quân nói như thế thật là không biết chữ chết vì sao vật bất quá nhìn tại ngươi ngồi tức đem trở thành bản tọa vương phi phần trên bản tọa tựu không tính toán với ngươi như có lần sau đừng trách bản tọa vô tình phục hy không chờ thanh hư nói hết lời đã là thôi thúc phục hy cầm một đạo mạnh mẽ âm nhận hướng về thanh hư cấp tốc cắt chém mà đến mà nữ hoa công kích nhanh hơn phục hy chỉ thấy nàng tay phải thất tinh lã nguyện tiền quay về tay trái hổng tú cầu một Cái Cầu kia Hồng Tú、cầu、đã bên ổ sung quang tầng ngân quang hướng về Thanh hư như một viên tinh một Hư về v i lưu t i n h m ộ thanh loại kéo tới. t hư tay h không hoàng hốt, h ấ y vậy cũng i t a cầm định khoái biện cờ quân lấy hồng tú cầu bất quá hồng tú cầu trên lực lượng lạ kỳ lớn tuy rằng lấy khoái biện kỳ tướng quân lấy tan mất hơn nửa lực lượng nhưng vẫn là hướng về thanh hư đánh tới thanh hư lập tức đem cột cờ xoay ngang chuẩn bị đem ngăn trở không nghĩ cái kia hồng tú cầu sắp tới đem va tải trên cột cờ thời gian một cái quỷ dị chuyển gì, hướng về thanh hư trên người đánh tới thanh hư không khỏi kinh sợ vội lại gọi ra một cái thần long đón nhận thần long vội vàng đón nhận trực tiếp bị hồng tú cầu đụng ngã lăn một ngã lộn nào thân rồng trực tiếp từ trên thân thanh hư thấu thể mà qua bất quá này đối với thanh hư cũng không sao ngại tiếp nhận đòn đánh này thanh hư nhìn nữ hoa c ư ờ i nói nữ hoa đạo hữu quả nhiên không hổ là hồng hoàng có mấy thần nữ không chỉ có người đẹp thủ đoạn này cũng là hết sức được phải nên vì là bản lòng quân vương phi nữ hoa trầm mặt cũng không đáp lời một mặt gọi về hồng tú cầu một mặt vung lên thất tinh lá nguyệt n g tiên nhất thời tinh nguyệt đều ra hướng về thanh hư đánh tới thanh hư thấy vậy phất tay bên trong khóe biển cờ nhất thời thanh hư cùng nữ hoa trong mấy chục nghìn hư không như hóa một vùng biển mê ngông biển rộng tinh nguyệt rơi vào trong đó nhấc lên ngập trời sóng lớn nhưng lập tức tự bị sóng biến kéo lấy sau đó nhấn chìm trong đó sau đó thanh hư trong tay khóe biển cờ lại động mấy đạo sóng lớn sóng ngầm hướng về nữ hoa đánh ra mà đến nhưng nữ hoa trên đầu tạo hóa thần đỉnh rơi xuống tạo hóa thần quang đem hộ được v ữ n vàng như trong biển thạch đá san hô mặc cho sóng biến quần quận đánh ra nó tự lù, lù bất động. Nữ a y t ạ hoa linh bảo rất nhiều nhưng thanh hư cũng thỉnh thoảng gọi ra thần long giúp đỡ hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi không phân trên dưới giao chiến mấy năm dài nay một ngày hai người chính giao chiến kịch liệt Đột nữ hoa căn bản không để ý thanh hư rất nhanh liền tiến vào ngọn núi bên trong thanh hư thấy vậy lập tức minh bạch đây là bị nhận ra không khỏi ngượng ngùng cũng theo tiến vào núi bên trong thanh hư đ ổ i theo nữ hoa nói ngươi là thế nào nhận ra ta nữ hoa không đáp thanh hư biết đây là thật tức rồi vội vàng lại là buổi lễ lại là ra vẻ nói tốt nữ hoa bị cuốn e g i a n g pháp đành phải tức giận nói ngươi này mấy ngàn n ă m không lộ diện này vừa xuất hiện liền muốn làm sao bắt nạt ta sao thanh hư ngượng ngùng nói đây không phải là vừa luyện thành một môn mới thần thông nghị hướng ngươi khoe khoang một chút mà nữ hoa không nhịn được giận nói có như ngươi vậy khoe khoang sao thanh hư tự biết đối lý vội lại là buổi lễ đạo áy náy sau cùng hắn vẫn là nhịn không được hỏi ta tự nhận biến hóa không có bất kỳ kẽ hở ngươi là như thế nào nhận ra ta nữ hoa ngang thanh hư nhìn một chút nói ngươi và ta quan hệ cuối cùng không phải giống như vậy ngươi khí tức lại làm sao ẩn g i ấ u ta cũng là có thể cảm giác đến vừa mới bắt đầu không nhận ra được đó là bởi vì ngươi lời nói m ạ o phạm trong lòng ta l ử a dẫn bốc lên không kịp xem kỹ lại chính là bởi vì ngươi bản nguyên khí tức có biến hóa để ta nhất thời không thể xác định nhưng giao thủ hai ba hợp ta liền biết là ngươi vốn là kìm nén một hơi muốn giao hấn ngươi một t r ậ n tới không nghĩ ngươi r ù cho trói buộc tay chân ta cũng không làm gì được ngươi nữ hoa nói trong giọng nói càng có cô đơn tâm ý thanh hư vội an ủi nói ta biết thủ đoạn của ngươi không chỉ chừng này ngươi là nhận ra ta tới cho nên mới không đành lòng hạ tử thủ mà ta đây là nhất gần gũi một phần cơ duyên tu vi làm tiếp đột phá lại luyện thành tân thần thông vì lẽ đó ngươi mới không làm gì được được ta chờ ta đem thần thông truyền cho ngươi ngươi tu vi tới sau đó sẽ muốn dạy dỗ ta cái kia vẫn không phải là dễ nữ hoa lại là ngang thanh hư nhìn một chút nói tốt rồi ngươi không cần cầm này chút lời nói dối đến ô ta ta cũng không phải thật nhỏ nhen như vậy không phải muốn cùng ngươi tính toán cái cao thấp ta chỉ là không nghĩ tu vi cùng ngươi kéo qua xa một biết nói cao một đường nhìn thấy thế giới tựu không giống nhau nếu như ngươi và ta cách biệt quá nhiều sợ là sau đó không tốt ở chung chương bảy mươi chỉ điểm nữ hoa tạo yêu văn nữ hoa trần trừ h ạ cuối cùng hỏi ngươi được cơ duyên gì thuận tiện nói một chút sao thanh hư cười nói ngươi và ta trong đó có cái gì phương tiện hay không ta trước đây không lâu được một dọn tổ long tinh huyết ngươi đ o á n ta tại tổ long tinh huyết bên trong phát hiện cái gì nữ hoa cũng là hiếu kỳ thế là phối hợp hỏi phát hiện cái gì thanh hư nói ta ở trong đó phát hiện một tia bản cổ đại thần lực lượng dấu vết nữ hoa nghe được thanh hư trong miệng lời nói cũng không khỏi lấy làm kinh hãi nói này làm sao khả năng đây là tổ long cái người cơ duyên còn là nói thượng cổ tam tộc đều có khả năng cùng v h ụ thần lực lượng có liên quan thanh hư nói lấy ta đoán nghĩ thượng cổ tam tộc rất có khả năng chính là nhận bản cổ đại thần tàn dư lực lượng mà h ó a sinh sứ mệnh đại khái chính là thanh lý trong hồng hoang ba nghìn ma thần đoán linh s á t khí biến thành hung thú và giữ gìn thiên địa vững vàng chỉ t i ế c bọn họ bên trong tinh kế tự giết lẫn nhau tạo thành bản cổ đại thần tàn dư lực lượng bên trong h a o tổn từ đó trời cùng đất này mới xảy ra biến cố nữ hoa nghe thanh hư đối với tam tộc phân tích nội tâm không khỏi vì là tam tộc cảm thấy tiếp cận thanh hư gặp nữ hoa tâm tình xa suốt liền chuyển rồi đề tài nói đã qua việc không thể văn hồi nghị vô ích mà không quan tâm đến nó người đoán ta phát hiện này tia dấu vết phía sau lại chuyện gì xảy ra nữ hoa bị thanh hư này v ừ a hỏi quả nhiên rời đi sự chú ý không khỏi hiếu kỳ nói lại chuyện gì xảy ra hiện tại tam tộc suy sụp phụ thần lực lượng cũng triệt để biến mất n g ư ờ i coi như phát hiện này một chút dấu vết sợ cũng làm không được cái gì chứ thanh hư đắc ý nói nếu như những người khác tự nhiên là không thể làm cái gì nhưng ta bất đồng ngươi cũng biết ta cùng với tam thanh cùng tham qua bọn họ khai thiên tinh nghĩa cũng cùng các tổ vu cùng tham qua bọn họ luyện thể bí mật càng cùng ngươi hợp sửa qua tạo hóa huyền liền diệu ta hôn nguyên đạo cơ chính là lấy ta căn bản c h i đạo hòa hợp các ngươi ba phương đại đạo càng lộ mà thành bất quá ta trung quy không thấy qua hoàn chỉnh bản cổ đại đạo tại h i ể u được khó tránh khỏi sẽ có lệnh gì không thể làm được hoàn toàn hòa hợp này một chút dấu vết mặc dù không thể trình hiện ra cái gì nhưng mang có bản cổ đại đạo đến tột cùng chỉ về phảng phất một ngọn đèn sáng vì là ta chỉ rõ đại đạo phương hướng ta liền dựa vào điểm này thời cơ sản xuất linh hoàng triệt để đem bọn ngươi ba phương đại đạo cảm ngộ cùng tự thân chi đạo hòa hợp một thể tinh thần u đạo cơ cái này cũng là ngươi cảm thấy ta bản nguyên khí tức có biến nguyên nhân loại biến hóa này trong thời gian ngắn bên trong không nhìn ra cái gì nhưng cựu lâu dài đến nhìn chí ít ta đi vào hôn nguyên cảnh là lại không có quá lớn trở ngại nữ hoa nghe thanh hư nói như vậy cũng là vì hắn cao hứng không khỏi trêu bờ nói vậy thì chúc mừng đạo hữu đại đạo đường bằng phẳng một mảnh đến nói có hy vọng nếu như đạo hữu đang đạt tính xin đừng bên bạn cũ dịu dắt thì lại cái thanh hư cũng cười nói nơi nào nơi nào hẳn là cùng mừng m ư i đ dịu dắt cũng không cần sau đó hiện tại t i ể u có thể ngươi và ta đồng tu tạo hóa c h i đạo mặc dù phương hướng bất đồng nhưng bản chất tương thông hơi chờ chúng ta đại đạo đồng tu ngươi cũng chắc chắn từ bên trong được lợi nữ hoa sắc mặt hơi đỏ lên liền nói sang chuyện khác nói ngươi đem ta đại huynh mang đi nơi nào thanh hư nói cũng chính là tiến về phía trước hỗn độn bên trong giúp hắn thông thạo thông thạo hỗn nguyên cảnh thần thông mà thôi nữ hoa giận trách yêu kiểu rên một tiếng nói thử ngươi còn không mau nhanh đem ta đại huynh thả trở về thanh hư cười miệ một tiếng nói khà khà này tựu thả trở về bất quá cái kia bột hải long quân ngươi tựu nói là ta đội chạy đừng vội bại lộ thân phận ta ừ ngươi cũng biết muốn chú ý đến một chút thể diện a nữ hoa lại là bất mãn yêu kiểu rên một tiếng nói lập tức nữ hoa lại nói đúng rồi cái kêu ba cái thần lòng chính là ngươi mới luyện chi thần thông thanh hư lại là c ư ờ i đ ắ c ý sau đó đem chín cái thần long gọi ra nói không sai đây cũng là ta mới luyện chi thần thông tên là cựu long ngự tiên mỗi một cái thần long đều tương đương với ta một đạo pháp thể phân thân giống như tồn tại chỉ cần bản tôn không vẫn cựu long bất diện trên lý thuyết rằng mỗi cái thần lòng cũng có thể phát huy ra cùng bản tôn ngang hàng sức chiến đấu chỉ là chúng nó thuộc về nửa độc lập cá thể vì lẽ đó nếu như ngự sử thần long số lượng quá nhiều này tinh lực khó tránh khỏi cựu sẽ phân tán này sức chiến đấu cũng là sẽ trượt giống như vậy cựu long cùng bay cái kia mỗi cái thần long cũng chỉ có bản tôn ba phần mười sức chiến đấu nữ hoa nghe thanh hư giới thiệu song thần thông nội tâm hết sức khiếp sợ nói cái này cũng là tương đối nghịch thiên rồi cái này cũng là ngươi từ tổ long tinh huyết bên trong ngộ r a thần thông nếu như thanh hư đưa ra khẳng định trả lời lời nữ hoa đều nghĩ lập tức đi long tộc làm một điểm tổ long tinh huyết đến thanh hư nói đó cũng không phải còn nhớ được lần trước chúng ta cùng đế tuấn bọn họ cùng chế yêu đạo sao tam tộc đi tinh phách tri đạo Bản thể chân thân thể vì ô song, n u lẽ đó ta tự ể hấp thụ bọn họ hai đạo tinh hoa sáng chế ra chiêu thức này thần thông cho tới sau cùng tại sao sẽ hóa thành hình rồng Ta suy đoán lúc đó ta tinh khiết đạo cơ phía sau phúc lâm tâm đến diễn luyện này thần thông có thể là ta thi triển hiện ra lực lượng có một chớp mắt kia phù hợp thiên địa trí tô tướng lại thêm bên cạnh có tổ long tinh huyết khí tức ảnh hưởng cho nên mới phải diễn hóa thành long hình bất quá đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì bàn cổ đại thần t à n dư lực lượng tại trong thiên địa hóa sinh sinh ra thượng cổ tam tộc chắc hẳn ở đây trong hồng hoa n g hình dáng của bọn họ mới là lực lượng tốt nhất triển khai hình thái cũng có nói nữ hoa nghe nói gật đầu biểu thị tán thành thanh hư suy đoán thanh hư làm như lại nghĩ đến cái gì đối với nữ hoa nói ta nhìn ngươi trong núi này đã là tụ tập không ít bách tộc tu giả tại liên quan với bọn họ giáo hóa phương diện ngươi có hay không có phát hiện cái gì chỗ bất tiện nữ hoa nghe nói xứng sở nói chỗ bất tiện thanh hư nói đúng vậy ngươi tự không có phát hiện bách tộc tu giả tu hành trừ d ự vào tự thân trầm rãi cảm n ộ ở ngoài tự chỉ có thể dựa vào đại năng giảng đạo đến c ẳ n g ngộ tu hành nhưng tự thân c ẳ n g ngộ vô cùng chậm rãi mà đại năng giảng đạo lại là có thể gặp không thể cầu vạn phần khó được bởi vì đại năng cũng muốn tu hành chính bọn hắn thời gian tu hành đều còn chưa đủ cái nào có nhiều thời gian như vậy cho người khác giảng đạo liền nói ngươi đi trong núi này tụ tập như thế nhiều tu giả ngươi vì bọn họ giảng qua mấy lần nói nữ hoa nói này nữ hoa nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt nàng tự thân cũng muốn bận b i ệ u tu luyện tự quần tu tụ tập ở đây nàng cùng phục hy gộp lại cũng bất quá giảng qua như vậy hai ba thứ mà thôi thanh hư nói vậy ngươi có hay không phát hiện chúng ta tiên thiên thần linh bình thường nếu muốn giao lưu đại đạo c ả n ngộ trừ khẩu tuyên đại đạo c h i đạo ở ngoài còn có thể đem c ả n ngộ lấy đại đạo thần văn hình thức k h á c ở ngọc bài dù n g cho lan truyền giao lưu nữ hoa vừa nghe ánh mắt sáng nhưng lập tức lại trở nên ảm đạm nói không được bách tộc bên trong phần lớn đều không biết đại đạo thần văn dù cho là tại bách tộc bên trong thuộc về lực lượng t r u n g kiên thái ớt cảnh tu giả có thể biết đại đạo thần văn cũng là không nhiều thanh hư nói vậy ngươi nói tại sao như vậy nhiều bách tộc bên trong người không biết đại đạo thần văn nữ hoa chỉ hơi trầm âm, nói cái kia là bởi vì bọn họ không có tiên thiên truyền thừa Chương 71, Đông Vương chuyển Vương Đông tin 71, lại bởi vì tìm hiểu đại đạo thần văn đối với bọn họ tu hành cũng không có quá lớn trực tiếp trợ giúp vì lẽ đó cũng là ít hơn có tu giả lại đi tìm hiểu cho tới bách tộc bên trong có thể biết được đại đạo thần văn đã ít lại càng ít nữ hoa nghe thanh hư nói như vậy thẳng nghe được hai mắt phát sáng có chút kích động nói ý nghĩ của ngươi rất tốt ta lập tức đi ngay bế quan tìm hiểu đại đạo thần văn đơn giản hóa việc thanh hư đưa nàng ngăn cản nói chậm đã chậm đã phục hy đạo hữu lập tức sắp trở lại ngươi trước để hắn chỉnh lý cái dòng suy nghĩ đi ra c h u ẩ nữ bị sẵn sàng sau sẽ công tác. Ta trước tiên giúp người tăng lên thần văn đơn giản hóa việc. như vậy chẳng ăn n là làm giúp tác, trước việc, chơi ta tu trở tham thật. hóa vi, đại phải hạ đạo về vậy đó dự hoa nghe thanh hư nói cũng có đạo lý liền s ắ c mặt thưởng đ ỏ gật đầu đồng ý tiếp theo hai người liền tùy ý tán gẫu chờ phục hy đến nơi không lâu lắm phục hy trở về hai người tùy tiện tìm một lý do tựu i đem bột hải lòng quân việc lừa gạt đi qua hai người lại cùng hắn nói rồi đại đạo thần văn đơn giản hóa việc phục hy đối với chuyện này cũng rất có hứng thú liền tích cực đi chuẩn bị mà thanh hư thì lại lôi kéo nữ hoa trở về chính hắn đạo trường cùng tham tạo hóa trí đạo làm phục hy biết sau chuyện này nhất thời sắc mặt xanh mét hạ xuống lại cũng chỉ có thể hận hận ám chửi một câu không làm người con thời gian loáng một cái lại là ngàn năm đi qua trong hồng hoang loạn tượng bắt đầu gặp đầu mối mỗi cái đại năng hạng người cũng là cảm thấy mưa gió mưa tới dồn dập đóng chặt đạo trường làm đồ ăn ngon dưa xem cuộc vui chuẩn bị đương nhiên cũng có cái k i a lầu sát tích cực ứng kiếp hạ tràng mọi chỗ tốt thanh hư đạo trường đạo trường bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng p h ư ợ hót nhưng là nữ hoa được thanh hư truyền thụ luyện thành hai đạo võ đạo pháp thể phân thân hòa phượng chính ở sân phơi bên trong diễn luyện cho tới nhưng ữ o sao a tại c h thanh ể l u y hư h a lại cho nàng chi cái khéo chiêu chính là để nàng lấy tạo hóa vận âm dương tri đạo diễn lưỡng nghi phân thân cuối cùng nữ hoa luyện thành hai đạo pháp thể phân thân hai đạo pháp thể phân thân luyện thành phía sau nàng tự thân thể lượng cũng vì vậy mà đạt được mở rộng pháp lực chất phác gần một lần nhiều bất quá nếu đòi khéo vậy phần tại sao là hình chí phượng có lẽ thật đáp lại thanh hư suy đoán tại trong hồng hoang lực lượng tốt nhất triển khai hình thái chính là thượng cổ tam tổng hình thái bọn họ võ đạo thoát thai từ bản cổ đại đạo vì vậy phù hợp bản cổ lực lượng là lấy thanh hư pháp thể phân thân là lao hình mà nữ hoa cảm ngộ không kịp ở hắn là lấy tự chỉ có thể là hình chí phượng đối với thanh hư giải thích nữ hoa tất nhiên là không tin nàng làm sao khả năng thừa nhận ngộ tính của nàng không kịp thanh hư là lấy nàng đang cùng thanh hư nào h khó chịu lại nói là thanh hư d i u dếm cũng không biết là thanh hư cái nào gân dựng sai rồi càng nhận thật cũng hoặc là cố ý đùa nữ hoa nàng càng là không tin thanh hư thì càng giải thích lại là giảng đạo lý lại là bày sự thực c ự c lực chứng minh hắn không có dấu làm của riêng nhưng hắn giải thích càng là rõ ràng càng là minh bạch nữ hoa thì càng không tin hơn nữa còn càng là sinh khí sân phơi bầu trời hỏa phượng bay lượn càng lúc càng nhanh trong miệng hót cũng càng ngày càng nhanh này cũng tỏ rõ phía giới chủ nhân là càng ngày càng sinh khí nhưng thanh hư nhưng giống như nhưng không có cảm giác còn tại tầng tầng không ngớt giải thích sau một khắc hai cái h ỏ a phượng một cái xoay quanh mạnh mẽ được hướng về thanh hư đánh tới thanh hư giả vờ c h ấ n kinh hình dáng trong miệng hét lên kinh ngạc thân hình mạnh mẽ được hướng về sau lùi lại hơi suy nghĩ hai cái thần long đối đầu hai cái h ỏ a phượng thế là sân phơi bầu trời lập tức diễn ra một hồi long phượng đại chiến phía dưới nữ hoa cũng là vung lên t u quyền đánh về phía thanh hư thanh hư tự nhiên sẽ không cam lòng chịu đòn cũng lên tay chống đỡ trên hai người cũng không dùng tới lớn thần thống pháp thuật chỉ lấy thân thể lực lượng từng cú đấm thấu thịt vật l u n lên tiếp ố t t ạ theo một cái trước mắt hai người liền khôi phục cao nhân hình tượng thanh hư móc ra ngọc phủ một cái vòng tròn quang thuật đánh ra ngọc phủ hóa thành một màn ánh sáng bên trong hiện ra đông vương công thân ảnh chỉ thấy hắn đầu tiên là hướng về thanh hư làm lễ vừa muốn nói chuyện nhưng lại gặp được thanh hư bên cạnh nữ hoa lại gấp hướng nữ hoa cũng thi lễ một cái thanh hư nữ hoa tự cũng đáp lễ đông vương công biết thanh hư cùng nữ hoa quan hệ không cạn cũng không tỉ hiểm lúc này nói ra đạo hưu ấn phân phó của ngài hướng linh tộc bên trong nằm vùng mật thám đã truyền đến tin tức cái kia đế tuấn đã bước đầu hoàn thành tộc quần trình hợp bước kế tiếp sợ sẽ là muốn đối ngoại phát động chiến tranh ngài nhìn ngài có phải hay không lại đây an bài hạ hội chiến việc thanh hư nói thất ta chuẩn bị hạ liền đi qua thanh hư đang muốn rút lui pháp thuật đã thấy đông vương công nhìn về phía nữ hoa muốn nói lại thôi thanhư không khỏi hỏi đạo h đông vương công trên mặt giống như có khẩn cầu nói không biết nữ hoa đạo hữu có thể hay không cũng lại đây thanh hư trực tiếp cự tuyệt nói nữ hoa đạo hữu không có quan hệ gì với việc này tự không có khả năng đi qua loạn dính n h â n quả thanh hư lập tức liền không cùng đông vương công nhiều lời nói rút lui pháp thuật nữ hoa đối với thanh hư trực tiếp cự tuyệt đông vương công cũng không ngoài ý mớn chỉ là vẫn là không nhịn được hỏi một câu thật không cần ta làm những gì thanh hư nói làm sao khả năng ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn đó chính là cùng phục hy đạo hữu mau chóng đem lại đạo thần văn đơn giản hóa đi ra sau đó đặt tên là yêu văn đợi đến cái tia đế tuấn đối ngoại trinh phạt thất bại phía sau c á vì lẽ đó chúng ta muốn làm đúng là hết khả năng suy yếu kỳ thế mà các ngươi cái này yêu văn chính là rất trọng yếu một cây đao nhân lúc bại thế đẩy yêu văn ở bế tộc cái gọi là không có so sánh tịu không có thương tổn các ngươi dẫn bế tộc hướng tốt mà đế tuấn lại vì bế tộc mang đến chiến tranh tổn hại như vậy các ngươi không chỉ có thể thu được giáo hóa bế tộc công đức còn có thể thu hoạch bế á tộc tri tâm Tăng chương bảy mươi hai bột hải long quân vào bồng lai vậy được ta lập tức về phượng tây phong trợ ta đại huynh mau chóng đem đại đạo thần văn đơn giản hóa đi ra nữ hoa gặp thanh hư đối với yêu văn coi trọng như vậy lúc này liền quyết định về phượng tây phong mau chóng hoàn thành chuyện này thanh hư vội đem nữ hoa ngăn cản lại căn g i ặ n nói ngươi luyện thành phượng vũ cựu thiên thần thông chuyện trước tiên không cần để lộ ra ngoài tốt nhất phục hy đạo hữu cũng trước tiên không cần nói cho p h ư ợ nếu g Vũ k i như bột hải long quân xuất hiện tại đông vương công cùng đế tuấn hội chiến bên trong sau cùng dẫn đến đế tuấn đại bại như vậy đế tuấn tại tổ chức lần thứ hai hội chiến thời gian tất nhiên sẽ lấy ngươi cùng bột hải long quân trong đó nhân quả đến mọi người lúc này ngươi liền có thể nhân cơ hội hướng hắn tìm muốn chỗ tốt đồng thời còn muốn hết khả năng hướng về hơn giám mớn không sợ hắn c ự tuyệt bởi vì hiện tại hồng hoang trên mặt nội nửa bước hôn nguyên cùng chuẩn thánh cư như vậy m ấ y vị hắn duy nhất có thể mời cũng chỉ có ngươi hắn nếu như đồng ý tốn giá thật lớn đến mọi người n à y thuyết minh đế tuấn trong tay đã vô hậu tay cũng hoặc có lẽ là trên chín tầng trời vị kia hiện tại còn không nghĩ khởi động một ít tám tử đến giúp đỡ đế tuấn chúng ta đến lúc đó liền có thể nhân cơ hội để đế tuấn lại bại một lần nếu như đế tuấn không nghĩ tốn giá thật lớn đến mọi người vậy thì thuyết minh hắn còn nắm giữ hậu chiều đến rồi r t ê ừ cựu ngươi t quỷ tâm tư nhiều nữ hoa có chút nạo kêu nhẹ dên một tiếng dẫn thanh hư nhìn một chút sau nói sau đó liền tâm tình vui thích giá lên đội quang đi rồi chuyện có chỗ tốt nạn g tất nhiên là sẽ không tự tuyệt thanh hư hơi làm chuẩn bị cũng rời đạo trường cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ Hắn、không có đi trước đi Đồng lâu a i tới trước bột Hải, tại、bột、Hải bên trong chọn một linh cơ rồi Đảo, trong rào mà một mà là trước Bột Bột khuất, chọn cơ chỗ bên x y thủy một tòa thủy tinh c n đáng hắn này thân g chờ tất cả thỏa phía hóa Hải tất trí Bột sự sau, vụ đều bố trí thỏa đáng phía sau. Hắn này mới lắm n quân hướng về Đồng lai đảo mà đi. Không g lâu về Đảo đi. Lai l mà thanh hư liền đi tới bồng lai đảo lúc này bồng lai đảo cùng thanh hư lần trước đến thời gian lại là bất đồng t h ư ờ n g h ò a biểu tượng bên dưới nhưng là ẩn dấu vô cùng sắc cơ bất quá thanh hư đối với này chút cũng không để ý thế là hắn liền bắt đầu biểu diễn của hắn hắn cho bột hải long quân lập người bố trí chính là tu vi cao tính tình có chút hung hăng thậm chí có chút lỗ mãng giám vẽ thanh hư trực tiếp thả ra hắn nửa bước hốn nguyên cảnh mạnh mẽ khí t ứ c vận thần thông hướng về đảo bên trong gọi nói đông vương công ở đâu thanh hư kêu một tiếng này lời trực tiếp tự van g dội toàn đảo sau một khắc đông vương công liền dẫn đảo bên trong bảy tiên võ trang đầy đủ bảy trận đi ra đông vương công quan sát hạ thanh hư phát hiện cũng không từng quen biết thế là lên trước một bước hơi thi lễ nói bần đạo cùng đạo h ư u cũng không giống như từng quen biết không biết đạo h ư u tìm bần đạo có gì phải làm sao thanh hư như là không thấy bọn họ võ trang đầy đủ bảy trận nên địch dáng vẻ giống như vậy trực tiếp quay về đông vương công nói ngươi là cùng bản tọa không quen biết nhưng cũng có người nhờ hơn nữa nghe người kia nói ngươi người này tốt lễ nghi hiểu hưởng thụ chỉ cần ngươi tốt tốt chiêu đãi bản tọa đem bản tọa chiêu đại thoải mái bản tọa thì sẽ cùng ngươi xuất lực nếu không đến lúc đó có thể đừng trách bản tọa xuất công không xuất lực đông vương công vừa nghe là tới trợ chiến tâm bên trong không khỏi vui mừng vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói đạo hữu chuyện này đạo hữu có thể đến trợ chiến ở bần đạo là bần đạo vinh hạnh lớn lao lại sao dám thất lễ đạo hữu đạo hữu mau mau đảo bên trong n ờ i gặp đông vương công thái độ như vậy n h i t t n h thanh hư đối với đông vương công hài lòng gật gật đầu nói ngươi là không sai đông vương công nghe nói mau mau kính cẩn khiêm n h ư ợ n g vài tiếng sau đó hỏi xin hỏi đạo hữu tôn hiệu thanh hư nói bản tọa bột hải long quân là vậy đông vương công lại vội thi một lễ đạo n g u y ê n lai là long quân trước mặt hy vọng hy vọng xin hỏi long quân không biết là người phương nào nhờ và ở long quân thanh hư nói là thanh hư được kia hắn lâm thời có khẩn cấp việc muốn xử lý tới không được nhưng lại biết ngơi ư bên này việc cũng là một ư ơ i phần khẩn yếu không thể sai hẹn liền hoa cực giá thật lớn mời bản tọa đến đây đây là ngọc phủ bằng chứng đông vương công vừa nghe thanh hư không đến tâm bên trong không khỏi âm trầm tiếp nhận ngọc phủ cẩn thận một nhìn xác thực cùng thanh hư đưa chính mình cái viên này giống như lúc càng là chứng thực thanh hư thật sẽ không lại đến trên mặt không khỏi s ẹ t qua vẻ thất vọng thanh hư thấy vậy giả vờ không thích nói làm sao tới không là thanh hư đ ứ a kia mà là bản tọa ngươi cảm thấy rất thất vọng đông vương công gặp thanh hư không thích trong lòng không khỏi k i n h sợ vị này hiện tại nhưng là ký thác hắn toàn bộ hy vọng có thể không thể đem đắc tội rồi vội biện giải nói cái nào có chuyện v ầ n đạo cùng thanh hư đạo h ư u tương giao tâm đầu ý hợp biết hắn là cái người đáng tin nếu không có bất đắc dĩ bạn sẽ không sai hẹn lần này ước định hắn không thể bản thân mà đến Phải làm là là là là ừ vậy thì để cho các ngươi kiến thức hạ bản tọa lợi hại thanh hư nói hơi suy nghĩ quanh thân ngũ long lựa vòng ngự sử ngũ long đem toàn thân khí thế thôi phát đến mức tật cùng nhất thời một luồng mạnh mẽ uy áp làm cho đông vương công mang theo bảy tiên như hạ sủi cáo giống như dồn dập đập vào trong biển đông vương công mặc dù so với bảy tiên muốn tốt chút nhưng cũng là liền hạ mười mấy trượng tại tới gần mặt biển thời gian phương mới dừng lại thân hình không đến nỗi thái quá xấu mặt đông vương công nhìn phía thanh hư trong mắt không khỏi xẹt qua một k i a kinh hãi nhưng lập tức trong lòng chính là đại hỷ có như vậy cường viện lần này hộ i chiến lo gì chịu không nổi trong lòng không khỏi đối với thanh hư tràn đầy cảm kích gọi thẳng thanh hư đạo hưu thật là người thành thật vậy thanh hư nhìn phía đông vương công giả v ờ trào phùng nói thế nào bản tọa tu vi này có thể còn vào đắc đạo hữu mắt đông vương công vội vàng tiến lên tư thế thấp hơn một phần nói long quân chuyện này là bần đạo mắt vụ về. có mắt không biết chân thần g á n g lâm kính xin long quân khoan dung b ẩ n đạo thất lễ tội thanh hư giả vờ cao lãnh lạnh rên một tiếng nói h ử nếu biết chậm trễ vậy ngươi còn đang chờ cái gì là là đông vương công liền vội vàng không người đáp phải nói sau đó chỉ thấy hắn tay kết pháp quyết hướng đạo bên trong v u n g lên số đạo lưu quan g phân bắn đạo bên trong phương vị khác nhau nhất thời đạo bên trong tiên vui tấu khởi một đạo quan g cầu bay tới thanh hư trước mặt quan g cầu bên trên thiên hoa mạng tung ra, kim liên của quận tiên nga đúng đúng tới đón thanh hư nhìn đông vương công trò g i n trong lòng không khỏi một vui gặp đông vương công chống lại giả vờ kêu căng thoáng gật đầu biểu thị thỏa mãn đông vương công thấy thế không khỏi vui mừng vội vàng tiến lên chỉ dẫn nói long quân n g à i mời thanh hư nhẹ đáp một tiếng xông lên trước bước lên quang cầu theo quang cầu bay vào đảo bên trong đông vương công tiếp theo chiêu đ á i càng là lòng trọng phồn thịnh cực điểm này làm được thanh hư đều cảm giác được chính mình trên tới là không là bị đông vương công hết sức lạ mã chương bảy mươi ba đại chiến bắt đầu đông vương c h é m thi cuối cùng mở tiệc chia vui kết thúc thanh hư tiến vào đông vương công vì là hắn an bài một chỗ cực hạn xa hoa cung điện bên trong luôn mãi k h ư từ đông vương công một ít cái khác an bài sau t một một sau đó thanh hư liền hướng đông vương công truyền lời trừ phi quyết chiến bắt đầu cái khác hết hệ việc vặt đừng đến phiền hắn cứ như vậy thanh hư liền tại đông vương công nơi này mượn phần ăn nhàn ở lại theo thời gian trôi qua đồng lai đảo bên trong bầu không khí càng ngày càng xuất sắc trong đó vẻ điêu tàn hầu như hóa thành thực chất thanh hư nhìn đảo bên trong loại loại biến hóa trong lòng không khỏi thầm nói xem ra này đông vương công có thể làm nam tiên tri đạo vẫn còn có chút bản lĩnh tối thiểu này trước trận chiến an bài cùng điều quân phương diện vẫn là biết tròn biết méo muốn biết tu sĩ tàn mạn muốn đưa bọn họ ngưng tụ thành một luồng lực lượng không phải là một cái đơn giản sự t ì n h sau đó theo long tộc tinh nhuệ cũng gia nhập đảo bên trong hai quân hợp quy nhất nơi trong đó khi sát phạt triệt để ngưng tụ thành t r ậ n thế đối mặt này trăm vạn tu giả binh đoàn tạo thành t r ậ n thế tự liền thanh hư loại tu vi này tiến vào bên trong cũng là cảm thấy có chút tâm thần chập trờn từ này có thể thấy được trận này thế mạnh mẽ nay một ngày đông vương công đi tới thanh hư cung điện bên trong cung kính đến mời thanh hư theo quân xuất chiến lúc này đông vương công thái độ tuy rằng cũng là cung kính nhưng cũng lại cũng không lúc trước gặp thanh hư lúc cái k i a loại p h ả n phất có thể mặc người xoa bóp h ò a hợp thêm thấm khí thế của nó dâng trào như tùng tráng kiện như dương mơ hồ càng có mấy phần bá khí hiệu lộ nhìn được thanh hư trong lòng cũng là gật đầu không lất ám đạo quả nhiên c ó thể tại trong hồng hoang lưu lại danh hiệu không có một cái là nhân vật đơn giản hết thể chuẩn bị ổn thỏa hai thanh tế nhật cờ vung lên toàn quân biến mất trong đó hướng về giao long tộc tự cư hải vực bước đi đến rồi giao long tộc n nay một ngày ngày đi trung thiên đột nhiên từ đại nhật bên trong bắn hạ một đạo mãnh liệt cột ánh sáng chói mắt bao lại toàn bộ giao long hải vực trong cột sáng đông dưng hiện ra mấy chục vạn đại quân mênh mênh ngông ngông hướng về giao long hải vực đánh tới giao long hải vực bên trong đối mặt với đột nhiên này i ế t ra đại quân nhất thời một mảnh hoảng loạn vội vàng bay lên một đạo phòng hộ màn ánh sáng bất quá mấy hơi thở thời gian tự bị đại quân công phá giao long tộc cũng là có hộ tộc quân đoàn nhưng vội vàng trong đó làm sao có thể điều hành tới ngăn cản xâm lấn đại quân chỉ có thể gần đây che chở tộc nhân hướng về xa xa hải vượt bỏ chạy nhưng tại lớn nhật quang trụ bao phủ bên dưới bọn họ làm sao có thể trốn được thoát linh tộc mấy chục vạn đại quân đột nhập đến giao long tộc địa mắt thấy một hồi rết chóc thịnh yến liền muốn trình diễn lớn nhật quang trụ bên trên đế tuấn cùng thái nhất hai huynh đệ cưới tại thái dương trên chiến xa hai lòng nhìn phía dưới phát sinh hết thảy nhưng t i ể u tại hai huynh đệ đắc y vô cùng thời gian đột nhiên một đạo nồng nặc đến dường như thực chất quân s á t khí hướng về lớn nhật quang trụ vọt một cái nháy mắt đem cổ sáng đánh nát sau đó t i ể u gặp một đạo màu đen quần quận dòng lũ phân ba mặt ngó về phía linh tộc mấy chục vạn đại quân p h ó n g đi đế tuấn cùng thái nhất tại thái dương trên chiến xa gặp một màn này muốn rách cả mí mắt lúc này bọn họ nơi nào còn không biết bọn họ là chúng mai phục u ố n g biết hạ lệnh rút quân ngang hàng ngự chiến xa liền muốn xung phong mà hạ tiếp ứng đại quân nhưng vào lúc này từ dòng lũ màu đen bên trong bay ra Chỉ thấy h t ở giữa kia vị â nhưng người đầu dòng ông đầu Lao ớ về đế tuấn thái nhất hai huynh đệ hiện ở đâu còn có thời gian cùng hắn phí lời muốn đi xuống một bước cựu mang ý nghĩa sẽ có nhiều hơn linh tộc tộc nhân bị giết đây là bọn hắn lãnh đạo đối ngoại trận đầu đội bị mai phục đại bại mà về đã đủ khó chịu nếu như lại để đại quân tổn thất nặng nề thậm chí toàn quân bị diệt vậy bọn họ còn có mặt mũi nào thống lĩnh linh tộc lập tức hai huynh đệ cũng không đ á p lời trực tiếp điều khiển chiến xa liền hướng c ả n tại trước mặt ba người l i ề u chết xung phong nhưng ba người đều không phải hạng dễ nhằn hạ có thể tùy ý bọn họ xông vào tới chỉ thấy thanh hư hai vung tay lên hai đạo thần long hướng về kia sông tới mà đến chiến xa đánh tới đông vương công t a y cầm long đầu trượng phát sinh một đạo trói mắt đến cực điểm cực dương ánh sáng cũng là hướng về chiến xa vào tới chúc long càng là hiện ra to lớn chân thân giống đuôi vung một cái liền hướng về chiến xa đánh ra mà đi đại nhật chiến x a chính diện gắng đón đưa ba đạo c h u ẩ n thánh cấp bậc sức chiến đấu một đòn toàn lực nhất thời bay ngược ra ngoài nhưng lại không c o ta n vỡ cũng đã được coi là một cái gì bảo đ ế tuấn thái nhất hai huynh đệ phàng phất giết đỏ cả mắt rồi giống như vậy chỉ thấy thái nhất lấy ra hỗn độn trùng trực tiếp làm bữa lớn sử dụng đ ế tuấn cũng lấy ra hà đồ lạc tư hai người đem toàn thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn lại lần nữa giá ngự lấy chiến x a vào tới năm người lại lần nữa hung h ă n g đụng vào nhau này một chút bọn họ r i ê n g phần mình tu vi t r a n lệnh cựu hiện ra đi ra thái nhất lấy lực chứng đạo đi vào nửa bước hôn nguyên lại cầm hỗn đ ộ trùng cái này tiên tiên trí bảo vật này vốn là là có thể để người càng cấp mà chiến đông tây là lấy thái nhất thực lực tổng hợp không thấp hơn c h u ẩ n thánh hậu kỳ nhân vật đế tuấn trước tiên lấy lực chứng đạo đi vào nửa bước huân nguyên lại mượn hà đ ổ chém tới một thi lại thêm một cái lạc thư thực lực tổng hợp cũng là không thấp hơn c h u ẩ n thánh hậu kỳ nhân vật trái lại đông vương công t i ự u so sánh kéo s u đồ vốn là là thông thường một thi c h u ẩ n thánh trong tay long đầu trượng mặc dù cũng xem là tốt nhưng cũng bất quá là so với lạc thư hơi hơi tốt hơn một ít mà thôi dù sao lạc thư không là thuần phát ra hình linh bảo lại nói trúc long hãn thời kỳ tột cùng có lẽ không như trần thánh hậu kỳ nhân vật kém nhưng hiện tại bị thương trên người có thể phát huy ra thực lực cũng bất quá là cao hơn đông vương công trên một ít miễn cường coi như c h u ẩ n thánh trung kỳ nhân vật lại nói thanh hư hắn vốn là là rất sớm trước tự lấy lực chứng đạo đi vào nửa bước hôn nguyên lại tu thành cựu long ngự tiên pháp lực bùng lên gần gấp bao nhiêu tại không sử dụng bất kỳ linh bảo dưới tình huống cũng là không thấp hơn c h u ẩ n thánh hậu kỳ nhân vật là lấy đối mặt hỏa lực toàn bộ mở đệ tuấn thái nhất hai huynh đệ va chạm lần nữa càng là thanh hư này phương l ư c nơi hạ phòng chủ yếu chính là liên lụy tại trúc long cùng đông vương công nơi đó song p ư ơ n g cùng nhau bay ngược ra ngoài mà một lần này va chạm cũng để đệ tuấn thái nhất hai huynh đệ thấy rõ song phương các từ thực lực hai huynh đệ nhìn nhau sau một k h ắ c thái nhất trực tiếp tay cầm hỗn độn chung đối mặt thanh hư cũng hết khả năng đem hai người bọn họ chiến đấu thoát ly chiến trường hai người đến là chiến được ngang sức ngang tài mà đế tuấn nhưng là đối mặt trúc long cùng đông vương công đế tuấn lấy thiện thi hà đ ổ đạo nhân cầm nhật tinh luân ngăn cản trúc long bản tôn tay cầm lạc thư cùng đại nhật thần kiếm toàn lực đối chiến đông vương công đại nhật thần kiếm chính là thái dương tinh tinh luyện thuộc vệ hậu thiên cực phẩm linh bảo lại cùng đế tuấn thuộc tính kết hợp lại ở trong tay hắn phát huy u lực không thấp hơn một cái cực phẩm tiên mắt nhìn đông vương công liền muốn chiến bại thanh hư không khỏi mở miệng nói đông vương công ngươi lúc này còn không anh dũng giết bại đế tuấn lẽ nào ngươi n g h ĩ cuối cùng bị đế tuấn hai huynh đệ tàn sát rơi được cái hồn phi phách tán hạ chẳng sao thanh hư lời ấy ngầm có ý thất tình thần thông trực tiếp phóng đại đông vương công sợ h ã i trong lòng đồng thời lại bảo vệ lấy trong lòng dâng trào chiến ý không tiêu tan cái gọi là vật cực tất phản nếu như không có bị vô biên hoảng sợ ép vỡ cái kia vô biên hoảng sợ nhất định sẽ kích phát tiềm có thể hóa thành cực lớn dũng lực đông vương công hiện tại chính là tình huống như thế tại thanh hư thần thông tác dụng hạ trong lòng đối với tương để hắn lâm vào một loại si cồn u g tâm tình bên trong tựa như nổi điên hướng về đế tuấn liều chết p h ả n kích càng để hắn nhất thời có thể ở đế tuấn chiến cái tay mình nhưng thanh hư biết đông vương công trạng thái như thế này kéo dài không được bao lâu bất quá mục đích của hắn cũng không phải để đông vương công liều chết giết ngược lại đế tuấn đông vương công cũng không năng lực này mục đích của hắn chính là muốn để đông vương công ở đây loại si cồn u g bên dưới đem tâm tình tiêu cực kích phát tại cự c hạn sau đó chém ra á thi thanh hư mắt gặp đông vương công hỏa hầu gần đủ rồi liền phát sinh một đạo thanh tĩnh tâm thần âm thanh nói đông vương công á thi lúc này không chém càng chờ khi nào. đông vương công nghe được thanh hư này một đạo truyền âm trong tâm thần xẹt qua một vệ thanh minh ác thi hai chữ này như hồng trung đại lữ giống như vang vọng tâm thần đông vương công theo bản năng đem thực lực bản thân tiến thêm một bước thôi phát tạm đem đế tuấn đẩy lùi sau đó tựu i gặp đỉnh trên tam hoa ngũ khí hệ rõ địa hoa bên trên nâng một thanh kiếm trên thân kiếm khắc có thuần dương hai chữ đông vương công các loại ác nghiệm như thủy triều tràn vào thuần dương kiếm bên trong thuần dương kiếm quanh thân lập tức sinh ra tầng tầng sát khí chờ chém chữ trong tâm thần vang vọng thời gian đông vương công cũng theo gọi nói chém chỉ thấy cái tia thuần dương kiếm theo tiếng bay ra, hạ xuống Hóa thành một vị thân thí, thân 7, nhau, công, tự h à n ác thi â n mang chém tí thân sát đi, nhưng quanh vòng n khí u a ra đông vương công liền khôi phục thanh minh không khỏi đem ánh mắt hướng về kia bột hải lòng quân nhìn lại trong mắt loé lên một tia hiểu rõ sau đó trong mắt tự tràn đầy đối với cái kia bột hải lòng quân lòng cảm kích sau đó đông vương công thu hồi ánh mắt ánh mắt một nghiêm ngặt tự lại hướng về đế tuấn lướt đi lần này có chủ sát phạt giác thi giúp đỡ đông vương công đúng là có thể cùng đế tuấn đấu cái ngang sức ngang tài đế tuấn c h ơ mắt nhìn đông vương công chém thi thành công tăng cao tu vi vặn về thế yếu trong lòng không khỏi x u ấ t sáng lại nhìn phía dưới cái kia long tộc tộc trưởng ngao bình có thể làm l o n g tộc tộc trưởng tự cũng không phải nhân vật đơn giản kỳ căn cốt nộ g tính mặc dù không so sánh được được hiện tại trong hồng hoang hàng đầu đại năng nhưng cùng đông vương công này một ngăn so với cũng là không kém bao nhiêu đế tuấn vì là lần này t r i n h phạt giao long tộc mà tuyển ra tới năm vị linh soái qua ngao bình một người giết chết hai vị hiện tại đang cùng giao long tộc tộc trưởng đồng thời vây công còn dư lại ba vị nhìn tình huống không lâu sau nữa ba vị này chỉ sợ cũng lành ít giữ nhiều phía d ư ớ i đại quân tắc chiến t i ể u càng không cần phải nói bách tộc vốn là là thượng cổ tam tộc lệ thuộc sức chiến đấu phương diện tất nhiên là không thể cùng tam tộc quân chính quy đoàn so với tuy rằng chuyển tu yêu đạo phía sau có chuyển biến tốt nhưng bởi vì chuyển tu thời gian không lâu sức chiến đấu tăng lên cũng là có hạn húng chi bọn họ đối mặt binh lực làm ấy phe hai lần nhiều trên chiến trường nói là một mặt ngược lại chu diệt hơi quá rồi nhưng nhìn tình hình kia cũng không kém là bao nhiêu đế tuấn mang tới năm trăm ngàn linh tộc tinh n u y ệ n bây giờ bị g i ế t có tiến vào một nửa đế tuấn tại phía trên nhìn trong lòng thẳng nhỏ máu đây chính là hắn sau đó sưng bá dòng chính thành viên nòng quốc ta khi hắn lại nhìn tới một vị linh x o á i bị g i ế t phía sau đế tuấn nháy mắt mù quáng trong lòng này sinh một chút tác động trực tiếp đem trong tay đại nhật thần kiếm làm nổ trực tiếp đem đông vương công thiệt ác hai thi nổ về nguyên hình bay về thể nội đông vương công cũng là bị thương không cạn nhưng này tự bạo pháp khí là thuộc về đả thương địch thủ tám trăm tự tổn một nghìn đấu pháp đông vương công không dễ chịu đế tuấn càng là không dễ chịu hắn không chỉ tâm thần bị thương thân thể cũng là bị uy lực nổ tung lan đến gần bị thương nặng nhưng đế tuấn b ả nhìn t â n căn cốt、so、với Đông Vương Công muốn mạnh, lại từng lấy lực chứng nội cốt lực tiệu t với lại qua, so đạo lấy là lấy h muốn so với đông vương công dày được nhiều, mặc dù được mặc nhiều, song gặp trong ọ trọng n thương, nhưng từ bên n g g từ à i đ ế nhịn, n h t ư ơ thế một chút. Tuấn trong nhưng nhẹ hơn nhìn Đế Đông Vương Công muốn nhẹ hơn một chút. Đế tuấn nhìn Đông Vương Công, so với l ò n g ngực lửa g i ậ n h ừ n g h g ự c bay lên ánh mắt hung ác cực kỳ thừa dịp đông vương công đặt chân chưa ổn thời khác vớ lấy lá thư lại cho hắn hai lần n g o a n trực tiếp đem đông vương công đánh rơi hư không rơi xuống trong biển nhưng đế tuấn mạnh đề đại pháp đối với đông vương công làm nặng tay chính hắn cũng là không dễ chịu một khẩu thiêu đốt dòng máu vàng bị hắn phun ra ngoài đến rồi hắn loại cảnh giới này giống thổ huyết gì gì đó là rất ít gặp một khi thổ huyết vậy thì tỏ rõ là bản nguyên bị thương nhưng đế tuấn không để ý hắn đối với đông vương công n g o a n ý so với đối với long tộc càng hơn hắn đánh dao long tộc long tộc gấp rút tiếp viện theo lý thường chính là bị mai phục đó là hắn mưu tính không đủ hắn nhận nhưng này quan hắn đông vương công chuyện gì tuy rằng đông vương công cũng là hắn sau này chinh phạt mục tiêu nhưng trước giờ loạn nhập đi vào đó chính là hắn đông vương công không đúng nếu không phải là hắn đông vương công. hắn coi như bị mai phục cũng sẽ không bại được như vậy tàn trọng sau đó đế tuấn nhìn về phía phía dưới mắt thấy kia long tộc tộc trưởng ngao bình lại phải đem hắn một vị linh x o á y cho đánh giết đế tuấn trong mắt không khỏi l ử a giận lại lên bàn tay lớn mạnh mẽ v u n g lên hai đạo thái dương kim hỏa liền hướng cái tia ngao bình cùng cái tia giao long tộc tộc trưởng đốt đi này thái dương kim hỏa nhưng là cao hơn thái dương chân hỏa một cái t ầ n g thứ tồn tại đã thuộc hôn nguyên thần thông phạm vi này như thế nào là hai cái đại la cảnh tu sĩ có thể chống cự dù cho là đại la đỉnh cao cũng không được cái tia giao long tộc tộc trưởng trực tiếp bị đốt thanh cho cái tiêu long tộc tộc trưởng ngao bình cũng còn tốt chút ỉ vào một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo thủy linh châu còn có thể nỗ lực chống đỡ nhưng nhìn dáng dấp cũng chống đỡ không được bao lâu đế tuấn thấy vậy lại là ô m nội hận gia tăng pháp lực phát ra lần này cái k i a ngao bình càng là tràn ngập nguy cơ khác một bên trên chiến trường đang cùng đế tuấn thiện thi hà đ ổ đạo nhân giao chiến trúc long thấy thế vội cũng là một đạo thần hỏa hướng về k i a n g a o bình bớt đi trúc long chính là hòa long h ắ n thần hỏa mặc dù không so sánh được được thái dương kim hỏa nhưng đem cùng cái t i ê ngao bình cách cách vẫn là có thể làm đến lúc này thanh hư cũng chú ý bên này tình huống cũng phân ra một cái thần long hướng về đế tuấn đánh tới nguyên bản thanh hư điều khiển năm cái thần long vừa vặn có thể đem hắn thực lực sử dụng tốt nhất phát huy được cùng tay cầm hỗn độn trung thái nhất cũng vừa h i ể u chiến cái tay mình lúc này một cái thần long phân ra không khỏi nhất thời nơi tại hạ p h ò n g nhưng thanh hư không thèm để ý bằng thái nhất hiện tại bản lĩnh còn tổn thương không được hắn nhưng ai biết thái nhất dựa vào này nhất thời thượng phong chiếm được chủ động cũng không có nghĩ từ trên thân thanh hư thảo trên cái gì tiện nghi mà là thừa dịp thanh hư cùng trúc long sự chú ý bị đế tuấn hấp dẫn thời gian quay về trúc long phát động đánh lén cực kỳ tấn manh quay về hỗn độn trung dung một cái một đạo khủng bố sóng âm liền hướng trúc long công tới để chưa từng phòng bị trúc long lập tức bị thương nặng làm thanh hư phát hiện thời gian vì là thời gian đã muộn bởi vì chính mình nhất thời bất cẩn mà để thái nhất bắt lấy cơ hội đối với trúc long phát động đánh lén này để thanh hư không khỏi giận dữ thừa dịp thái nhất đánh lén trúc long mà xuất hiện cái hở ngự sử bốn cái thần long cùng nhau đụng vào thái nhất trên người đánh cho trọng thương bất qua thái nhất có đề phòng vì lẽ đó tuy là chịu trọng thương nhưng trong thời gian ngắn nội chiến lược tổn hại cũng không phải rất lớn lần này thanh hư cùng thái nhất lại lần nữa ngang hàng nhưng thái nhất lúc này nhưng mở miệng nói đạo h ư u chúng ta hiện tại ngưng chiến ngừng bình tốt không hiện tại ngươi phương đông vương công không rõ x u ố n g chết trúc long trọng thương lại tranh đi xuống bất quá là lưỡng bại c ầ u thương chúng ta mang theo linh tộc quân đoàn có khả năng sẽ toàn quân hủy diện nhưng ngươi phương đông vương công cùng chúc long đạo hữu nhưng c ó khả năng sẽ có vấn thân thái họa thái nhất lời nói này trúc long cùng đế tuấn cũng có nghe được hai người thê tiến công đều không hẹn mà cùng chậm lại thanh hư gặp bọn họ như vậy liền biết bọn họ hiện tại cũng có lòng nghĩ hòa đàm thanh hư lập tức không khỏi nói bản tọa chỉ để ý xuất chiến đấu pháp hòa đ à m việc bản tọa không quản chiến cùng không chiến ngươi hỏi bọn họ thanh hư cũng c h ậ m thế tiến công lại phân ra một cái thần lòng tiến vào vào trong biển đem đông vương công vứt ra bắn ra một dọ tam quang thần thủy đem đông vương công cứu tỉnh tiếp theo đến tột u cùng làm thế nào quyết định để đông vương công tự mình tiến tới quyết định sau lần đó có hậu quả gì không cũng làm từ chính hắn đến gánh chịu dù sao cũng mục đích của hắn là đã đi đến lần này để tuấn thái nhất bản thân bị thương nặng mang theo tinh nhuệ tổn hại hơn nữa chỉ ít nửa cái nguyên hội bên trong bọn họ hai huynh đệ là lại khó gây xong gió mà long tộc cũng đã được kiến thức đế tuấn thái nhất hai huynh đệ tu vi mạnh mẽ coi như có gia tâm cũng sẽ tạm thời giấu một dấu sau đó hồng hoang lại đều sẽ nên đón một đoạn bình tĩnh thời gian cuối cùng song phương vẫn là đạt thành đình chiến thỏa thuận đến tột cùng đàm luận cái gì thanh hư không có hứng thú đi biết bởi vì không quản đàm luận cái gì cuối cùng giải thích quyền đều là tại có thực lực một phương trong tay rút quân trở lại bồng lai đảo phía sau thanh hư chính muốn hướng đông vương công trào từ biệt không nghĩ nhưng lại nên đón long tộc tộc trưởng nga bình bãi phỏng thanh hư nhìn đối diện nga bình nói nga bình tộc trưởng, bản tọa không là đã nói rồi sao bản tọa tuy là long tộc nhưng cùng các ngươi cũng không phải một nhà các ngươi là tiên tiên long tộc huyết mạch bản tọa nhưng là hậu tiên tu thành thân rồng mặc dù có chút duyên phận nhưng nguồn gốc bất đồng bản tọa một người thành vương làm tổ tiêu giao tự tại nhưng không muốn đi các ngươi long tộc nhận các ngươi giảng buộc chương bảy mươi lăm long vương kết duyên đưa chiến kỹ ngao bình nói đạo hữu đã sáng tỏ tỏ rõ thái độ vần đạo như thế nào lại không thật thời chuyện xưa nhắc lại không công khiến người chán ghét bỏ thanh hư không khỏi kỳ nói cái kia không biết ngao bình tộc trưởng lần này tới chuyện gì ngao bình nói lần trước phía trên chiến trường bần đạo nhìn đạo h ư u dùng năm long thần thông tuy rằng được nhưng đạo h ư u tựa hồ không thông thân rồng tác chiến phương pháp thanh hư nghe lời này một cái lúc này t i ể u giả vờ không thích nói ngao bình tộc trưởng ngươi không phải là nói nhầm sao bản tọa từ lâu thuyết minh bản tọa chính là gặp may đúng dịp bên dưới tu thành thân rồng một thân tu vi thần thông đều là tự học tự ngộ tự nhiên là không so sánh được đ ư ợ các c ngươi long tộc đời đời tinh nhiên ngao bình vội cười làm lành nói ha ha đạo h ư u hiểu nhầm bần đạo có thể không có khoe khoang hoặc chế nhạo đạo hữu tâm ý bần đạo có ý tứ là bần đạo có thể tặng đạo hữu ta t ộ thân rồng chiến kỹ bí pháp lấy b đầu lông mày không khỏi một trọn nói ồ ngao bình tộc trưởng cũng thật là tốt tính kế tuy rằng không có lại công khai mời bản tọa tiến vào long tộc này lén lút nhưng nghĩ cho bản tọa đánh tới long tộc nhãn mát một khi bản tọa sử dụng long tộc chiến kỹ đến lúc đó không quản bản tọa nhận c ũ n g không tiếp thu ở trong mắt người ngoài bản tọa đều là trong l o n g tộc người ngao bình lúng túng n ở nụ cười nói đạo hữu sợ là suy nghĩ nhiều đạo hữu lấy thân rồng gặp người chỉ cần đạo hữu không mở miệng giải thích cái kia người bên ngoài chắc chắn sẽ cho rằng đạo hữu là ta trong lòng tộc người thanh hư như nói lấy thân rồng gặp người còn có thể giải thích có thể một khi sử dụng long tộc chiến nga o bình nghe nói nhất thời càng cảm thấy lung túng có chút tâm tư n g ư ơ i biết ta biết liền tốt một khi vạch trần vậy thì nga o bình gặp thanh hư thật sự là chú ý cùng long tộc dính liễu quan hệ không tốt lại khuyên liền có c c á ký đường tắt nếu l à h ư u thanh hư không chờ nga o bình nói hết lời liền cắt n g a n g nói bất quá mọi việc đều có đánh đổi nếu như nga o bình tộc trưởng lấy ra chiến kỹ khiến b ả n tọa hết sức động lòng như vậy b ả n tọa cũng là không ngại các ngươi long tộc mượn mượn bạn tọa tiết đổi như là bình thường chiến kỹ tựu được rồi bởi vì cái kết chút bạn tọa bỏ chút thời gian cũng là sáng tạo ra này lần này nga bình có chút hơi khó nhưng à y có t ể cùng tộc cao cấp chiến hắn dự đoán không giống nhau, hắn muốn là nghĩ lấy trong h dự một là chân chân thực thực từ từ, lấy ít hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể mượn chút hư danh hơn nữa này đánh đổi còn phải là trong tộc hạch tâm chiến kỹ mới có thể nhưng này hư danh đối với hiện tại long tộc tới nói t i ể u có chút vô bổ nói không dùng đi cũng hữu dụng bởi vì trong tộc lưu lại chuẩn thánh sức chiến đấu có cũng bằng không có bởi vì bọn họ không chỉ có bị thương nặng còn bị nghiệp lực p h ả n v ệ bị thương nặng khó bình phục chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn sinh mạng mỗi vận dụng một lần đều là cầm m ệ n h tại chiến đấu không phải vạn bất đắc dĩ là không thể k i n h động có này bột hải long quân cái này đại cao thủ ở bên ngoài c ấ t bất uy hiếp long tộc có thể tiết kiệm không ít phiền p h ứ c làm không ít chuyện nhưng muốn thật nói hữu dụng cũng không thấy được bởi vì thật gặp phải chuyện này bột hải long quân chưa chắc sẽ hỗ trợ thanh hư thấy kia ngao bình do dự bất định không từ dễ ư ớ nói nguyên lai、like, ngao bình tộc trưởng đúng là đang cùng bản tọa làm giao dịch a bản tọa nhìn ngây lần nữa trí thành n g ư b、like、ngao t còn bình dù sao cũng là có thể làm tộc trưởng nhân vật tâm tư không đơn giản lập tức sáng tỏ thanh hư ý trong lời nói vội vàng giải thích nói đạo hưu hiểu nhầm vần đạo mới vừa rồi không phải đang do dự giá trị cùng không đáng mà là đang nhớ ta trong tộc có những chiến kỹ kia thích hợp đạo hưu thanh hư cũng không nói chuyện cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái kia ngao bình biểu diễn ngao bình nhìn thanh hư một mặt ngươi nhìn ta tin không tin giáng vẻ trong lòng không khỏi nảy sinh một chút á c đ ộ c nói nhìn đạo h ư u dáng vẻ là không tin nếu như thế vậy thì mời đạo h ư u tự mình chọn đi chỉ thấy cái kia ngao bình vung tay lên không trung xuất hiện gần trăm viên ngọc bài bên trên có từ đại đạo thần văn viết chiến kỹ bí lục nếu ngao bình để hắn chọn thanh hư tự cũng không k h á c h khí vung tay lên đem gần đ â y trăm viên ngọc bài đều cất vào đến sau đó thanh hư nói nếu ngao bình tộc trưởng hào phóng vậy bản tọa cũng là không làm tiêu b ả n tọa đem này chút ngọc bài mang về chậm rãi nghiên cứu sàng lọc nếu như ngao bình tộc trưởng trong tay còn có một chút phụ tộc kỳ lân tộc chiến pháp bí kỹ cũng có thể cùng nhau đưa cho b ả n tọa một ít chỉ cần đối với b ả n tọa hữu dụng b ả n tọa có thể đưa ra một cái cam kết b ả n tọa không biết các ngươi cùng đế tuấn bọn họ đ à m luận cái gì nhưng b ả n tọa có thể minh xác nói cho ngươi cái k i a đế tuấn có thiên địa bá chủ gia tâm mà từ bách tộc hợp làm bộ tộc linh tộc chính là của hắn căn cơ chỗ tại nhưng các ngươi long tộc cùng bách tộc trong đó nhân quả quá sâu cái tia đế tuấn muốn nghĩ đem linh tộc triệt để thu phục như vậy đem bọn ngươi long tộc đánh bại đánh tan. Nhưng là tất nhiên, vì lẽ đó giữa các ngươi chắc chắn còn có một chiến mà khi đó đế tuấn chắc hẳn sẽ chuẩn bị càng đầy đủ trận chiến này các ngươi sợ là không tốt đánh bản tọa có thể hứa hẹn đến lúc đó nhất định sẽ giúp đỡ ở các ngươi cái tiêng ngao bình nghe được lời nói của thanh hư sau sắc mặt nghiêm trọng sau đó hướng thanh hư trịnh trọng nói đa tạ long quân vần đạo trở lại phía sau chuẩn bị một chút chắc chắn sẽ để long quân thỏa mãn không biết long quân đạo trường ở đâu thanh hư lúc này liền đem bột hải thủy tinh cung vị trí nói cho cái t i ê n ngao bình đồng thời cũng cho hắn một viên đưa tin ngọc phủ đem lao bình đưa đi phía sau thanh hư liền tới hướng đông vương công trào từ biệt mà đông vương công nhưng là luôn mãi giữ lại hắn đối với thanh hư đó là cảm kích tràn đầy đồng thời đối với thanh hư thân phận cũng c o i n h ư mà nhưng thấy thanh hư liên tục lấy bột hải lòng quân thân phận gặp người chưa từng khơi rõ chắc hẳn định có tâm h ý là lấy hắn cũng làm bộ không biết thanh hư tất nhiên là không có khả năng tại đông vương công nơi này nhiều chờ hắn chỗ này tình cờ đến một chút rất tốt nếu như ở lâu dài cái kia liền để người hết sức khó chịu người khác hắn không biết dù sao cũng hắn là như vậy thanh hư rời bồng lai đạo liền đi tới bột hải thủy tinh cung nếu muốn coi nơi này là làm cùng lòng tộc tộc trưởng ngao bình tiếp đầu khẳng định muốn kinh doanh một chút thanh hư vung tay lên đem một con linh quy thả đi ra nếu muốn làm lòng vương khẳng định không thể thiếu quy thừa tướng đến bột hải trên đường hắn còn đặc biệt tại trong đông hải đi dạo một chút nhìn một chút tự nhìn chúng này con linh quy không sai thế là liền dẫn đi qua n à y con linh quy căn nguyên không sai nghĩ muốn hóa hình sợ được đợi đến thái ớt cảnh mới có thể mà hắn hiện tại liền kìm tiên t u vi đều không có cách hóa hình còn rất xa bất quá thanh hư sửa chữa và chế tạo hóa tri đạo tự nhiên có diệu pháp tại không tổn thương căn cơ giới tình huống để nó hóa hình. tại thanh hư một phen thi pháp phía sau đem này linh quy điểm hóa thành công hóa hình càng hóa thành một vị mười hai tuổi bé gái này để thanh hư một trận kinh ngạc tuy nói hắn lúc đó chỉ lo kinh hỉ tìm tới một không sai linh quy không có gì cẩn thận phân biệt giới tính nhưng cũng không nên phạm sai lầm à. thanh hư cẩn thận nhìn lên này mới phát hiện này bé gái thể nội khí dương cương rất nặng mà còn ngậm có vô cùng nhạt m è o lăng tức nhìn tình hình này này nha đầu không chỉ có trời sinh dương mạch thiên về chút nhất định con nuốt ăn qua đại lượng bị chân long tinh huyết xâm nhiễm đồ v ậ hơn nữa này chân long huyết mạch đẳng cấp còn không thấp thanh hư sờ lên cầm nhìn này bé gái một hồi lâu ám đạo n à y n h ơ đ ầ u t ư ơ n g lai sẽ k h ô n g t r ư ở n g thành một vị c â n q u ắ c k h ô n g t h u a k é m bậc mày dâu nữ kim cương chứ nghĩ nghĩ kia t r ư ờ n g cảnh để người quả thực không dám nghĩ không biết hiện tại đem nàng làm mất đi còn đến hay không cùng đang ở thanh hư xuất thần thời khắc cái k i a bé gái lên tiếng rõ ràng trong lòng là có khiếp ý nhưng vẫn cứ lây dũng khí cố gắng tự chấn định đúng mực túi lại nói tiểu quy đa tạ thượng tôn điểm hóa c h i ân như trên tôn bất khí nguyện bái thượng tôn vi sư Trước 76, Thiên Nịch Cơ đây chính là muốn trải qua trọng tầng khảo nghiệm không biết ngươi có thể có tin tưởng thông qua này chút thử thách bé gái nói chỉ cần thượng tôn nguyện cho cơ hội tiểu quy ổn thỏa có thể thông qua thử thách thanh hư vừa nghe không khỏi một vui nói ồ ổn thỏa có thể thông qua khẩu khí đổ không nhỏ ngươi còn không biết bần đạo thử thách là cái gì tự dám thả này hào ngôn người làm kính cần tự biết bần đạo môn hạ có thể không cho được chỉ có thể nói lời nói xuông mạnh miệng người thanh hư nói xong lời cuối cùng n g ự a khí không khỏi nghiêm nghị cái kêu bé gái thấy thế không khỏi quýnh lên nói tiểu quy không phải nói lời nói xuông mạnh miệng tiểu quy nói chính là tiểu quy quyết tâm tiểu quy có thể cảm giác được rõ rệt thượng tôn chính là tiểu quy kiếp này gặp gỡ số một lớn cơ duyên nhưng không thể bạ ở kiếp này tạo hóa khó cầu là lấy thượng tôn nguyện cho tiểu quy cơ hội tiểu quy tự làm dùng hết khả năng toàn lực ứng phó không thành liền chết thanh hư ơ nghe n g này bé gái lời nói không khỏi động dùng nói rất tốt theo đuổi đại đạo tự nên có loại này quyết trí thể không gì không biết sợ tinh thần bần đạo này t ầ n g thứ nhất thử thách ngươi là thông qua bần đạo môn hạ đệ tử có ba đẳng cấp vì là đệ tử thân truyền đệ tử nhập thất và đệ tử ký danh ngươi đã thông qua tầm thứ nhất thử thách bần đạo liền trước tiên thu ngươi vì là đệ tử ký danh nhìn ngươi sau đó không ngừng sau đó cái ố gắng. c kêu bé gái nghe thanh hư khen không khỏi có chút ngại ngủng này một chút càng là làm người thương yêu thích thanh hư tâm tình vô cùng vui vẻ nói ngươi và ta ở mênh mông trong biện rộng gặp gỡ vốn là một loại duyên phận vần đạo mang theo ngươi ở đây chợ ngươi h ó a hình c nói g đồ đến t ấ thanh hư kiếp trước đọc phong thần diễn nghĩa thời gian vẫn từng vì quy linh thánh mẫu tiếp h n qua này quy linh thánh mẫu cũng coi như là có đại phúc nguyên đại tạo hóa đại công nước hạng người nàng từng bầu bạn phục hy định bắt quái từng theo thương hiện tạo văn tự lại bị thượng t h à n h thánh nhân thu làm bốn đại thân truyền một trong khí vẫn không thể bảo là không thịnh nàng tu h vi cao pháp l ự c mạnh chờ đồng môn nghĩa khí đối với lao sư trung thành căn tính cũng không thể gọi là không tốt nhưng chính là người như thế vận tại phong thần thời kỳ nhưng rơi được cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng thậm chí ngay cả lên phong thần bảng tư cách đều không có thực tại khiến người vừa là kỳ quái lại là đáng tiếc đối với kết cục của nàng có nhân đạo công đức bị nhân đạo công đức bảo vệ truyền thế một đời nữ đế võ tắc thiên chính là truyền thế thân nhưng bất kể là cái nào loại hạ tràng đều không phải là tốt hạ tràng cựu giống tên của nàng giống như vậy quy linh quy linh hết t h ả về số không thanh hương không chỉ có lại nghĩ đến hắn cái kia đặc thù thiên phú như vậy hắn có thể gặp được đến này quy linh thánh m â u thì cũng không kỳ quái có lẽ này quy linh thánh m â u tồn tại thật có cái gì ý nghĩa đặc thù cũng khó nói bằng không thiên đạo cũng hoặc là hồng quân cũng sẽ không nhất định phải chơi chết nàng phong thần trước hồng quân nhưng là nói xong rồi phúc nguyên thâm hậu căn tính tuyệt giai người nhân quả thiếu giả thành tiên đạo thứ người thành thần đạo lại lần nữa người hóa thành tiếp xám như thế nào đi nữa tính này quy linh thánh m g ẫ u cũng không có khả năng ở đây hóa thành kiếp sáng hàn ngũ thanh hư nhìn về phía cái kêu bé gái ánh mắt không khỏi càng là thương tiếc trong lòng tầm nói hiện tại ngươi nếu thành b ẩ n đạo đệ tử cái kêu b ẩ n đạo tự làm hộ ngươi chu toàn cái kêu bé gái bị thanh hư khác thường ánh mắt nhìn được có chút bất an hơi có lương lự liền không khỏi đánh bạo nói lao sư nhưng là đệ tử duyên phận không đủ tạm thời còn tìm không được tốt danh hiệu thanh hư nghe nói không khỏi cười nói vi sư đã nghĩ đến một cái tốt tên chỉ là sợ ngươi không thích cái kêu bé gái nghe nói biểu hiện cũng là thả lòng nói lao sư từ bi phạm có ban tặng phải là tốt đệ tử cũng phải là mừng. Thanh trả trong một thật thích. Một tặng tốt thể tuyệt, theo hư nghe nàng trả lời kính xào rượu, trong lòng không khỏi khi hạng, như không không chính đùa nàng cẩn lòng giỡn nàng nói, nếu cũng muốn nương theo người một đời. Này, rượu, xào là lời vui, cự yêu một đây đời. sự sẽ bé gái được nghe thanh hư lời nói trong lòng có chút dự cảm không tốt đầu lông mày không khỏi nữ h một cái sau đó cẩn thận kiến nghị nói lấy lao sư chí không phải là có thể nghĩ nhiều mấy cái tên dễ nghe đệ tử cũng muốn nhìn nhìn đệ tử cùng cái nào tên càng hậm duyên sau đó sẽ mời lao sư tặng hạ thanh hư tâm đạo đây là nghĩ kém bên trong tuyển h u nói không gặp được sau cùng còn sẽ tự tiến cử danh hiệu lại mời tặng hạ còn nhỏ tuổi, t âm nhãn không ít, huyền huyền lại ậ p song song cùng c quý khí chất quý người là tốt hơn nếu ngọc vì vậy vi sư tặng ngươi danh hiệu vì là minh ngọc minh ngọc hai chữ thu về đến lại vì là thánh thánh lại thông thánh này cũng là vi sư đối với ngươi kỳ hạn nhìn hy vọng ngươi sau đó có thể đại đạo có thành chứng đạo sau đó thành thánh không biết tên này ngươi có thể thỏa mãn Minh nói Ngọc nghe nói không k sau đó hỷ n i thanh hư lại quay vệ minh ngọc nói nếu danh hiệu hài lòng vậy vi sư cái tiếp theo thử thách sẽ tới minh ngọc sắc mặt nhất trí nói h kính sinh láo sư dạt dò thanh hư nói vi sư sẽ ở đây thủy tinh cung bên trong ở một đoạn thời gian trong lúc này vi sư sẽ vì ngươi giảng đạo mười năm mười năm này bên trong ngươi cần được đi đến kim tiên cảnh giới đến rồi này kim tiên cảnh giới vi sư liền phong ngươi vì là này thủy tinh cung t h ừ a tướng thống linh trong cung ở ngoài hết thảy lại tặng ngươi linh bảo thu phục này thủy tinh cung x u n g quanh hết thạy thủy quái biên chế thành quân hộ vệ thủy tinh cung ngươi như làm tốt lắm vi sư liền thu ngươi vì là đệ tử nhập thất minh ngọc nghe nói chỉnh trọng ứng mệnh đạo định không phụ lao sư kỳ vọng thời gian l o á n một cái chính là mười năm sau đó này minh ngọc t i ề n tư cũng quả thật không tệ không tới mười năm đã đặt đến kim tiên cảnh giới chỉ là thanh hư nói rồi muốn giảng đạo mười năm vì vậy tại minh ngọc đột phá kim tiên cảnh giới phía sau thanh hư vẫn là tại giảng đạo vì là củng cố cảnh giới mười năm kỳ đến thanh hư ngừng lại giảng đạo nhìn minh ngọc thỏa mãn nói không sai quả nhiên không có phụ vi sư kỳ vọng minh ngọc cũng làm ừ n g nói phần nhiều là lao sư dạy dỗ tốt lắm thanh hư điểm điểm nói ngươi không có phụ vi sư kỳ vọng vi sư cũng thực hiện trước vâng từ hôm nay trở đi ngươi chính là này thủy tinh cung thừa tướng thống lĩnh thủy tinh cung trong ngoài hết thẻ sự vụ cũng tặng ngươi một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo vô cực trạc trợ ngươi thu phục xung qu chương bảy mươi bảy minh ngọc lên cấp thái ất cảnh minh ngọc nghe nói không khỏi đại hỷ bái tạ nói tạ lao sư tạ bảo đệ tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thanh hư gật gật đầu vung tay lên một vàng lóng lánh vòng tay rơi vào minh ngọc trong tay minh ngọc vui vẻ vớt vớt thanh hư giới thiệu nói bảo vật này chính là lây dính bản cổ đại thần khai thiên ban đầu phá hỗn độn phân thanh trọng từ vô cực diễn thái cực lưỡng nghi thời gian một điểm linh quang diễn hóa thành bình thường mang ở trên người có thể tụ thiên địa chi linh cơ chợ người tu thân cách vôi như lấy pháp lực điều động lại có thể biến đổi hóa vật ngàn đánh vật vật chợ n g ư ơ i phòng thân b ệ đạo uy lực vô cùng chính hợp ngươi bây giờ sử dụng minh ngọc nghe thanh hư giới thiệu không khỏi đem này vòng tay hơi thêm luận hóa sau đó lấy pháp lực điều động nhất thời này vòng tay từ cực t ĩ n h biến thành cực động vòng quanh minh ngọc cực tốc xoay tròn minh ngọc hơi suy nghĩ này vòng tay lập tức từ một hóa hai hai hóa thành bốn biến hóa vô số minh ngọc càng chơi càng vui vẻ không khỏi nhắm vào trong cung một vật phải đánh đi thanh hư vội thi pháp đem này vòng tay đánh về nguyên hình q a y về minh ngọc á n trách nói không thể hồ đồ minh ngọc gặp suýt nữa gặp rắc rối lao sư á n trách không khỏi hơi co lại đầu làm một quái ki n g ư ơ i này n h a đầu vi sư đã đem bảo vật này cho ngươi ngươi còn sợ không có triển khai cơ hội hà tất nóng lòng này nhất thời đón lấy thanh hư lại đinh ninh minh ngọc một ít chú ý sự h ạ lại cho nàng một viên hộ thân ngọc phụ mới thả nàng ly khai nàng này vừa ly khai t i ể u ra thủy tinh cung lần này xung quanh thủy quái nhưng là gặp t hai vạn n à y minh ngọc cũng không hổ là tại kiếp trước trong thần thoại bị bầu thành cương liệt tốt dung hàng người đối với t r i n h phạt việc cực kỳ yêu thích ngăn ngắn 500 năm trăm n ă m thời gian nàng liền đem này thủy tinh cung chu vi mấy trăm ngàn d ặ n bên trong lớn nhỏ thủy quái đều đều thu phục trình biên trong đó có mấy đầu thái ớt cảnh đại quái cũng bị nàng thậm này năm trăm linh năm bên trong tại thanh hư giảng đạo bên dưới xung quanh thủy quái bồi luyện bên trong minh ngọc tu vi cũng tu tới kim tiên đỉnh cao hơn nữa căn cơ còn đặc biệt vững chắc này năm trăm linh năm bên trong cái kia long tộc tộc trưởng nga bình cũng đã tới một lần vì là thanh hư đưa tới không ít long phượng kỷ lân tam tộc đấu chiến bí pháp nguyên bản này ngao bình đã tới phía sau thanh hư t i u có thể ly khai nhưng hắn vẫn nghĩ lại chờ một chút chờ minh ngọc này nha đầu đột phá đến thái ớt cảnh phía sau lại ly khai bởi vì này thủy tinh cung trải qua này nha đầu năm trăm năm kinh doanh khí cơ đã cùng này thủy tinh cung khí vận kết hợp lại nàng ở tại đây l ư t phá thái ớt cảnh là lựa chọn tốt nhất hơn nữa này thủy tinh cung bị này nha đầu kinh doanh không sai t i u bỏ qua như vậy cũng là đáng tiếc đã dùng này bột hải lòng quân danh hiệu thanh hư liền nghĩ vậy thì thẳng thắn thật sự đem này toàn bộ bột hải bắt làm cái danh chính n ô n thuận bột hải lòng quân sau đó thanh hư tự mình ra tay đ ê m này bột hải cảnh nội bốn vị đại la cảnh tu sĩ toàn bộ bắt sau đó sẽ để minh ngọc này nha đầu dẫn dắt thủy tinh cung thủy quân quét ngang toàn bộ bột hải cảnh nội thế lực lớn nhỏ trải qua lại là gần trăm năm hợp nhất chỉnh đốn minh ngọc này nha đầu rốt cục đem toàn bộ bột hải cảnh nét vào n ắ m trong bàn tay làm cho toàn bộ bột hải khí vận hội tụ ở thủy tinh cung này thủy tinh cung khí vận cũng rốt cục phát sinh biến hóa về trước, một tôn bột hải long quân nghiệp vị tại cái này khí vận bên trong rượu da rơi tại thanh hư trên người nhưng thanh hư nhưng đem này nghiệp vị ngưng tụ thành một tấn giao cho minh ngọc trưởng quản mà theo thủy tinh cung khí vận biến hóa minh ngọc cũng nên đón nàng đột ph có thanh hư hộ pháp đột phá tự nhiên là không có gì bất ngờ bất quá khi nàng chân chính đột phá đến thái ất cảnh thời gian nàng cũng nên đón nàng hóa hình chi kiếp thanh hư mặc dù giúp nàng trước giờ hóa hình nhưng dù sao cũng là tạo hóa bổ sung lý lịch dấu ngày mà làm không được thiên điệu tán thành qua này hóa hình chi kiếp nàng mới xem như là chân chính hóa hình được thiên điệu tạo hóa có thanh hư coi chừng minh ngọc qua này lôi kiếp cũng là không thành vấn đề chờ lôi kiếp sau đó minh ngọc làm như tâm trí mở lớn một hồi dài đến tuổi tròn đôi mươi dung mạo tuyệt sắc thần thái tung bay anh khí không còn nhìn được thanh hư có một loại ta nhà có cô gái mới lớn tuổi già an lòng cảm giác vào đúng lúc này tâm tình của hắn làm như cũng càng hướng thành thục vẻ g i á n mua một phần minh ngọc nhìn mình biến hóa cũng là thập phần vui vẻ vui sướng chạy về phía thanh hư gọi nói lao sư thanh hư nhìn minh ngọc cũng cảm giác thỏa mãn thế là cười nói không sai ngươi đã là rất xuất sắc thông qua vi sư thử thách bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là vi sư đệ tử n h ậ p thất có thể đ ổ i giọng xưng hồ sư tôn minh ngọc nghe thanh hư theo tiếng nói hừng ngươi đã đã trở thành sư đệ tử nhấp thất vậy vi sư cũng nên để ngươi biết vi sư thân phận chân chính mang ngươi về chân chính sân môn thanh hư nói đã biến lấy lại vô tướng hướng minh ngọc giới thiệu thân phận chân chính của hắn và chân chính sơn muôn nơi minh ngọc biết rồi thanh hư thân phận chân chính sau đúng là không có gì quá lớn phản ứng càng nhiều hơn chính là mới mẻ dưới cái nhìn của nàng sư tôn vẫn là sư tôn này t i u không có gì vấn đề lớn còn nói hắn hiện tại bản tướng không bằng lòng quân d á n g vẻ đó có uy nghiêm này để thanh hư khóc cười không được sau đó hai người lại biến về nguyên trạng trở về thủy tinh cung an bài thỏa đáng trong công việc sau thanh hư liền dẫn minh ngọc hướng về bất chu sơn mà đi bất quá thanh hư không có trước tiên mang minh ngọc về chính mình đạo trưởng mà là đi trước phượng tây ph minh ngọc hỏi sư tôn đây chính là chúng ta s â n môn thanh hư nói không là này là vi sư đạo lữ đạo trường một lúc ngươi dẹo một một ít bảo quản ngươi có thể thu vào không ít lễ v ậ t minh ngọc nghe nói con mắt sáng vội gật đầu biểu thị minh bạch thanh hư mang theo minh ngọc tiến vào phượng tây phong ngọn núi bên trong nữ hoa cùng phục hy đã là nhận biết được thanh hư đến nơi đã tại phòng lớn c h ờ hắn chờ thanh hư đến rồi phòng lớn bên trong phục hy nữ hoa nhìn thấy thanh hư d ẫ n rồi phòng lớn bên trong phục hy nhưng là bất mãn lạnh rên một tiếng nói ừ đạo h ư u thật là tốt tính kế đem việc nặng nhọc mệ n h sống cột cho chúng ta huynh m g ộ i xử lý đạo h ư u một người ở bên ngoài đến là cực kỳ tiêu sái thanh hư cũng không để ý phục hy mà là trước tiên nhìn về phía nữ hoa nói lần này đông hải hành trình hết thể thuận lợi ta lại thuận tiện hướng cái tia long tộc tộc trưởng đòi chút chỗ tốt tại du đông hải thời gian phát hiện một con linh quy cùng ta khá hữu duyên pháp liền thu làm đệ tử bàn tên cho minh ngọc sau đó lại hướng minh ngọc giới thiệu nói minh ngọc vị này liền là vi sư tri đạo lự nữ hoa đạo hữu vị này chính là nữ hoa đạo hữu h u n h trưởng phục hy đạo hữu minh ngọc vội vàng tiến lên b minh ngọc bái kiến sư đương bái kiến sư bá c h ú c sư đương sư bá khí vận hạng sương chứng đạo có kỳ minh ngọc một tiếng sư đương trực tiếp để nữ hoa náo loạn cái mặt đỏ ửng mà phục hy cũng bởi vì lúc trước lời nói có chút không tự tại không khỏi lại là trừng thanh hư nhìn một chút làm như trách cứ thanh hư để hắn tại trước mặt tiểu bối xấu mặt nữ hoa trước tiên mở miệng nói minh ngọc tốt hay là trước không nên kêu sư đương gọi sư cô t i ể u tốt đây là sư cô đưa cho người lễ ra mắt nữ hoa nói xoay tay một cái trong tay xuất hiện hai cái tiên thiên linh bảo đón lấy nói này một cái chính là định thiên trâm vì là thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể định hư、không? ngươi hiện tại dùng còn có chút vất vả chờ ngươi thăng cấp thành đại la cảnh liền có thể t i ệ n tay này một cái chính là phiêu m i ệ u g chiến thiên đ ái là trung phẩm tiên thiên linh bảo có thể cột văn vật chính hợp ngươi hiện tại sử dụng minh ngọc tiếp nhận lại là n g ọ t nào g bái tạ nói c ả m tạ sư cô nữ hoa đầy chứa ý cười gật gật đầu chương bảy ê u văn sẽ thành lôi kiếp hiện ra phục hy có chút bất đắc dĩ nhìn nữ hoa n à y cái nào có cho nặng như vậy lệ ra mắt chính là mình thân đệ tử lúc này tặng một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng đã đủ rồi bất đắc dĩ bên dưới phục hy đành phải lấy ra hai cái trung phẩm tiên thiên linh bảo đưa cho minh ngọc nói à đây là sư bá nếu ngươi sư cô đưa cho ngươi đều là công phẩm dùng người sư bá kia cựu cho ngươi hai cái phụ trợ dùng n à y một cái chính là trung phẩm tiên tiên linh bảo thanh tâm trống có thanh tĩnh linh đ à i thủ h ộ nguyên thần công hiệu có thể bảo đảm ngươi không nhận ngoại tạc quái nhiễu n à y một cái chính là trung phẩm tiên tiên linh bảo xuyên vân toi đ ộ n tốc vô s o n g lấy ngươi tu vi bây giờ điều động chính là đại la cảnh tu sĩ nếu như không có ra dáng điểm đột thuật cũng khó đuổi theo chính hợp ngươi tránh k i ế p tác dụng minh ngọc tiếp nhận linh bảo cũng là ngoan ngoan bái tạ nói cảm tạ sư bá tạp bảo minh ngọc ngoan n g oán h i ể u chuyện trêu chọc được p h ú c hy nữ hoa yêu thích phi thường lại thêm căn nguyên thiên phú cũng là tuyệt giai hai người đối với thanh hư có thể tìm tới một đệ tử như vậy hâm mộ không l g ớ t ở là đối với minh ngọc không ngừng thăm hỏi khen làm cho minh ngọc cũng khó được có con gái nhỏ tính xấu hổ hình thái cứ như vậy nhưng là hiện ra được càng ngày càng có thể người trêu chọc được nữ hoa càng là yêu thích không tung tay thanh hư nhìn minh ngọc càng ngày càng quất bách trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời cũng không khỏi lên t r ư ớ c vì nàng giải b â y tại nữ hoa lưu luyến không rời ánh mắt bên trong đưa nàng đánh phát ra sau đó thanh hư liền hướng phục hy nữ hoa hai người hỏi thăm hạ đại đạo thần văn đơn giản hóa tiến triển tình huống hai người đối với đại đạo thần văn đơn giản hóa việc trải qua gần ngàn năm nỗ lực đã cơ bản sửa sang lại một cái đơn giản hóa dòng suy nghĩ cũng còn đem thần văn đơn giản hóa hạn định tại nhất định phạm chủ lấy ba nghìn chữ làm hạn định này ba nghìn chữ cơ bản bao hàm đại l à sau đây tu sĩ có thể dùng đến có thể có thể dùng đến tất cả thần văn sau đó thanh hư cũng tham dự vào thần văn đơn giản hóa việc bên trong bọn họ phải mau sớm đem việc này hoàn thành lần này đế tuấn đại bại mà về nhất định sẽ nghĩ biện pháp động viên tộc quần bù đắp khuyết điểm mà đơn giản hóa thần văn thúc đẩy giáo hóa chính là phương pháp tốt nhất này phương pháp không chỉ có thể bù đắp bọn họ khuyết điểm còn có thể nhanh chóng tăng lên tộc quần thực lực lấy lợi bọn họ tương lai thành sự lấy đế tuấn cùng thái nhất trí không không có khả năng không nghĩ ra được phương pháp này nếu l à bị bọn họ hai huynh đệ cấp trước tiên cái kia hắn lúc trước làm một trong cắt hiệu quả t i u giảm thiếu mất một nửa hơn nữa còn liên lụy phục hy cùng nữ hoa hao phí đại lượng thời gian cùng tích lực đến sau cùng nhưng làm bổng công thanh hương nghĩ tới đây cũng không khỏi ám tự trách mình tại bột hải hao phí thời gian quá dài bất quá thanh hư mặc dù có chút tự trách nhưng cũng không phải là lo lắng quá mức đế tuấn hai huynh đệ sẽ đoạt trước tiên bởi vì hắn kiếp trước sinh ở hiện đại nhưng là xem qua văn tự diễn biến s ử đối với văn tự đơn giản hóa phương diện cái kia là có thêm kinh nghiệm có thể tham khảo nếu như này cũng có thể để cái kia hắn hai huynh đệ cho cấp trước tiên cái kia hắn cũng là đừng nghĩ khắp nơi gây sự nghịch t i ê n đổi mệnh vẫn là đàng hoàng thuận t i ê n ứng mệnh sống một ngày tính một ngày、Tốt. hắn tự trách chủ yếu là tại đại sự chưa thành trước không nên có lòng lười biếng nhỏ đi nữa nguy hiểm cũng là nguy hiểm không thể bởi vì nó nhỏ tự bơm lòng cảnh giác xem thường Muốn biết mọi biết việc đại ề u có một v n nhất, mà c á này vạn nhất dễ dàng phát sinh phát tiểu dễ ở đạo â y nhỏ mà không đáng chú ý chỗ. mà đ ý i đ ạ thần văn đơn giản hóa việc có thanh hư gia nhập tiến triển một hồi nhanh hơn rất nhiều thời gian xa xôi lắc lắc đã gần ba năm qua đi này một ngày ba người nhìn nhau nở nụ cười đến đó thần văn đơn giản hóa việc rốt cuộc hoàn thành sau một k h ắ c ba người đủ vận đại pháp khí thế toàn bộ mở một luồng khí thế kinh người thẳng thông thiên tế sau đó ba người đồng loạt nhìn về phía trên không cao giọng nói bàn cổ đại thần tại trên thiên địa giám ta nữ hoa ta thanh hư ta phúc hy nay nhìn hồng hoang bách tộc sinh linh bởi vì tự thân tạo hóa không đủ khó thức đại đạo chi thần văn khó biết chu thiên việt vật khiến cho tu hành gian nan khơi thông với nhau bất tiện vì vậy chúng ta đặc biệt đem đại đạo chi thần văn đơn giản hóa mệnh vì là yêu văn lấy l ợ i chúng sinh nhận ra để chúng sinh giao hóa đẩy mạnh yêu văn lập ba người tiếng một chút chuyển khắp hồng hoang hồng hoang chúng sinh linh không khỏi lại là cùng nhau nhìn về phía bất chu sơn phương hướng đặc biệt là thái dương tinh trên đ ế tuấn thái nhất cùng côn bằng đạo nhân đều là kinh nộ vô cùng nhìn về phía bất chu sơn phương hướng theo ba người tiếng nói vừa r ư ớ trên bầu trời thiên đạo pháp nhãn chậm rãi hội tụ tiếp đó ba người miệng tụng ba nghìn yêu văn chân ôn lấy đại pháp lực ở trên bầu trời ngưng tụ thành kim sách sách ngọc ba nghìn yêu văn t ậ n liệt bên trên theo kim sách sách ngọc hình thành trên bầu trời thiên đạo pháp trong mắt cũng là lôi đình ngưng t ụ nháy mắt một đạo khủng bố lôi đình ẩm ẩm bổ về phía cái k i a kim sách sách ngọc đơn giản hóa đại đạo thần văn thúc đẩy ở chúng sinh nhận ra mặc dù có lợi chúng sinh giáo hóa nhưng cũng tiết lộ thiên địa chi cơm u ố n là lấy nên có thiên phạt giáng lâm thiên phạt sau đó mới là chúng sinh giáo hóa công đức trên bầu trời từng đạo kiếp lôi bổ về phía kim s á c s á c ngọc một đạo so với một đạo trọng đây là kim sách sách ngọc có ba người pháp lực c ù n g hộ chống đỡ hộ trì tự sẽ không có việc nhưng theo kiếp lôi từng đạo phế hạ ba người sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị nếu như bình thường bốn chín chi kiếp ba người cũng không lo lắng không q u a được nhưng sợ là sợ có người ở trong đó bí mật mang theo hàng lậu theo lôi kiếp chỉ còn lại sau cùng ba đạo thời gian ba người trực tiếp đứng lên toàn thân pháp lực vận chuyển tới cực hạ nữ hoa càng là minh đánh minh đem tạo hóa thần đỉnh lấy ra tiếp theo t i ể u nhìn cái k i a hồng quân có dám hay không ở chúng sinh trước mặt công nhân làm việc tiên tư theo sau cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống ba người không khỏi hơi thở ra một hơi lấy thanh hư suy đoán mượn thiên phạt ra tay là hồng quân ra tay trả giá thật lớn nhỏ nhất phương thức nếu trong lôi k i ế p không có ra tay vậy kế tiếp lại ra tay độ khả thi tự không lớn thanh hư lo lắng hồng quân sẽ xuất thủ cũng là có nguyên nhân bởi vì hiện tại hồng hoàng đại thế h ư ớ n g đi đã cùng hồng quân nguyên lai bố cục nghiêm trọng không hợp thanh hư làm chuyện khác có tình thế thanh liên cháy lớp hồng quân không nhất định biết nhưng có ba chuyện hồng quân nhất định là biết đến một là giúp nữ hoa tìm không động ấn hai là ngăn trở đế tuấn lập yêu tộc ba chính là cướp côn bằng đạo nhân sáng lập yêu văn công đức hắn mặc dù đổi đều là tiểu thế nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng hồng quân đại thế hồng quân nếu như ra t cũng là ứng cũng có nghĩa lần này hắn có thể ra tay lại không ra tay cái này có chút ra ngoài thanh hư dự liệu nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ nhưng lại hợp tình hợp lý kiếp trước hồng hoang trong thần thoại hồng quân tự thành thánh sau đó tự mình xuất thủ số lần cũng là hai lần một là vu yêu lần thứ nhất đại chiến thời gian mười hai tổ vu không phục hồng quân điều đình công nhân lấy thập nhị đô tiên thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ bóng mở hướng k ỳ xuất thủ lại bị một đòn m à vỡ lần thứ hai ra tay chính là phong thần kiếp sau đại đại phá nát hồng quân liên hợp sau thánh tự mình ra tay tu đổ i đại đệ phân chia tứ đại bộ châu ngoài ra tiểu lại không thấy hắn xuất thủ qua hắn tự hồ là càng đồng ý cũng càng am hiểu ở trong bóng tối bố cục làm việc mà không phải chính diện ra tay can thiệp dĩ nhiên cũng có thể là bố trí của hắn mưu tính tiến hành quá thuận lợi chúng sinh đều bị đùa bỡn ở, ở trong lòng bàn tay không có gì đáng được muốn hắn chính diện ra tay can thiệp lần này hồng quân có thể ra tay lại không ra tay nay thì càng thuyết minh hồng quân là cái rất am hiểu ẩn nhẫn cùng trong bóng tối mưu tính bố cục người này không khỏi để thanh hư càng là cảnh giác tục ngữ nói muốn khiến người diệt vong trước tiên dùng điên cuồng tại là nhất hung hăng ngang ngược thời gian cũng là nhất không có lòng cảnh giác thời gian cũng là ra tay cho hắn nhất một cách trí mạng tốt nhất cơ hội thời gian. dĩ nhiên cũng có thể là thanh hư tự nhận là cải biến rất nhiều nhưng ở trong mắt hồng quân nhưng không coi vào đâu bất cứ lúc nào cũng có thể lập lại trật tự xem thường để ý tới cũng hoặc là hồng quân từ lâu vì là hắn bố hạ tối sầm lại hố sẽ chờ hắn đi n h ả y đây vô luận như thế nào một cái có thực lực nhưng lại am hiểu ẩn nhẫn cùng trong bóng tối mưu tính người lại làm sao để phòng cũng không quá đáng thanh hư ở trong lòng âm thầm cảnh giác chính mình sau đó làm việc nhất định muốn càng cẩn thận một chút tốt nhất là mượn đại thế mà đi để người không thể soi mói chương bảy mươi chín đế tuấn côn bảo hiểm k í c h sinh ba mươi sáu đạo kiếp lôi sau đó trên bầu trời thiên đạo pháp trong mắt lôi k i ế p lực lượng tàn đi sau đó rơi xuống một đạo huyền hoàng sắt đám mây đám mây chia ra làm bốn phân biệt rơi tại trong trời cao kim sách sách ngọc cùng phía dưới thanh hư ba người trên người trên bầu trời kim sách sách ngọc hút thu công đức đám mây phía sau triệt để ngưng tụ thành thực chất sau đó hướng về phía dưới ba người rơi đi thanh hư cùng phục hy đều đem này kim sách sách ngọc đẩy n h ư ờ n g cho nữ hoa nữ hoa biết lưỡng nhân tâm ý liền cũng không chối từ nữa đem này kim sách sách ngọc cất vào đến hồng hoang chúng đại năng đối với thanh hư bọn họ lại làm có lợi cho chúng sinh công n ư c chuyện phản ứng cựu có chút phức tạp hâm mộ th ganh đua người cũng cũng đua nhưng muốn nói có, thái ứ c giận n ấ t t người không phải h dương tinh trên đế tuấn Thái Nhất, cùng ô không n bằng nhân còn gì khác. Thái Dương Tinh trên,、đế、Tuấn gì đạo Đế khác. Thái c thái nhất vốn là trọng thương chưa lành hiện tại trực tiếp bị tình cảnh này cho k h í phá công cùng nhau một khẩu thiêu đốt dòng máu vàng phun ra ngoài như vậy còn còn không thể chậm lại bọn họ bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu bay lên khi thế thái nhất đỏ mắt lên đối với đế tuấn nói đại h i n h này thanh hư cùng nữ hoa bọn họ đơn giản là khinh người quá đáng chúng ta nhất định muốn cùng bọn họ đòi hỏi lời giải thích không thể thanh hư bọn họ động tác này không chỉ có để cho bọn họ ba ngàn năm khổ công làm không, không nói càng là đế o bọn họ đặt đạo tuấn mạc tâm trầm nói thảo thuyết pháp thuyết pháp này muốn làm sao thảo này đơn giản hóa đại đạo thần v ă n việc cho phép chúng ta làm được lẽ nào t i ể u không cho phép người khác làm được thái nhất cắn răng nói ta t i ể u không tin tưởng c o i đời này sẽ có trùng hợp như thế việc chúng ta nghĩ tới bọn họ cũng vừa tốt nghĩ tới nhất định là bọn họ tại chúng ta nơi này nằm vùng thám tử trộm chúng ta chủ ý đi đế tuấn nghe xong trầm mặc không nói hắn cũng là có này hoài nghi nếu không cái nào có như vậy trùng hợp nhưng việc này trừ bọn họ ra hai huynh đệ cũng chỉ có côn bằng đạo nhân biết cũng tham dự việc này mà bọn họ sở dĩ mời côn bằng đạo nhân chính là vì muốn mau chóng hoàn thành việc này như vậy một cái là có thể mau chóng cho tộc quần một cái b ằ n giao thuận tiện còn có thể nhanh chóng tăng lên tộc quần thực lực v ù đắp xuất trinh lần này tạo thành tổn thất và lại chính là này côn bằng đạo nhân năng lực bất phẩm có thể mang trong tộc việc giao cho hắn quản lý bọn họ hai huynh đệ cũng tốt Bế quan dưỡng thương. mà bọn họ sở dĩ chọn lựa côn bằng đạo nhân mà không phải người khác nhưng là bởi vì này côn bằng đạo nhân không chỉ có tại tử tiêu trong cung xếp hạng hàng đầu căn nguyên ngộ tính không thể chê còn có là trọng yếu hơn một điểm chính là hắn là một người cô đơn bọn họ hai huynh đệ tự tin có thể ép phục ở mà bọn họ mời côn bằng đạo nhân đánh đổi cựu là linh tộc linh sư c h i vị sáng lập linh văn công đức và hướng tây phương tổ hai người báo thù hứa hẹn tấn tình huống bình thường tới nói này côn bằng đạo nhân không quá có thể sẽ tự hủy tương lai nhưng nếu là đối tượng là thanh hư bọn họ một nhóm người cái kia liền khó nói chắc đế tuấn do dự bất định ánh mắt nhìn về phía côn bằng đạo nhân nói linh sư đối với chuyện này làm sao nhìn côn bằng đạo nhân cũng biết tự thân hiểm nghi lớn nhất một cái trả lời không tốt chính là t ự sinh nơi biểu hiện ngừng trọng suy tư h ạ n ó i bần đạo bởi vì chuyện này trùng hợp độ khả thi so sánh lớn bần đạo nhìn bọn họ sáng chế yêu văn khá có kết cấu không giống như là vội vàng mà thiệu như bọn họ thực sự là từ chúng ta nơi này trộm được chủ ý không quá có thể sẽ nhanh hơn chúng ta trên như thế nhiều n ộ tính của bọn họ là có thể phải so với chúng ta tốt hơn như vậy một ít nhưng cái này tốt cũng nên là có một h ạ n độ chúng ta đơn giản hóa thần văn việc mới là một nửa bọn họ tựu i đi sau mà đến trước không chỉ có nhanh còn tốt hơn hoàn thành việc này n à y khó tránh tựu i có chút quá khuyết đại đi là lấy vận đạo suy đoán bọn họ hẳn là rất sớm đã có từ chức ý đồ này mà chúng ta nhưng vừa vặn cùng bọn họ đục phải đế tuấn sâu s ắ c nhìn cái kia côn bằng đạo nhân nhìn một chút sau nói linh sư lời nói cũng là có lý anh hùng nhìn thấy hơi giống cũng là thường cũng có chuyện vậy ngoài bên trên đế tuấn làm như nhận rồi côn bằng đạo nhân lời giải thích nhưng nội tâm đến tột cùng làm sao nghĩ vậy chỉ có hắn mình biết rồi tựu i giống hắn có thể mời hắn côn bằng đạo nhân đến tham dự đơn giản hóa đại đạo thần văn việc lẽ nào thanh hư đạo nhân liền không thể được mà côn bằng đạo nhân cũng biết thanh hư đạo nhân động tác này thật sự là thái quá trung hợp hơn nữa còn ở giữa đế tuấn bọn họ chỗ yếu đối với bọn họ đà kích quá đ ư c gác hắn nghĩ chỉ dựa vào câu nói đầu tiên tẩy đi hiểm nghi cái k i a không quá khả năng nhưng hắn hiện tại lại không thể qua giải thích thêm từng giải thích nhiều quá đầy đủ tựu g i n g tại che giấu cái gì giống như vậy bất quá này không giải thích nữa xuống đi lại hình như hắn có trông cậy không sợ giống như vậy hắn hiện tại mới là đã bất t ư ớ c mà hoan uổng lại không thể làm gì hắn nguyên bản gặp này đế tuấn thân có hoàng bá vận lại hợp bách tộc lập linh tộc là cái có ánh mắt có cách của người cho rằng tại hắn n g u y n a n trong đó sẵn sàng góp sức lại đây sẽ có một cái không sai tiền đồ nhưng bây giờ xem ra n à y đế tuấn lòng dạ khó tránh thái quá hẹp nhỏ liền dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người đạo lý đều không biết vào lúc này chẳng lẽ không nên là người hiện ra đế hoàng lòng dạ thu mua nhân tâm thời điểm sao coi như là hiện tại đem hắn loại bỏ đây cũng tính là loại đế hoàng quyết đoán do dự bất định khó có thành tựu côn bằng đạo nhân không khỏi nghĩ tới thanh hư đạo nhân đối với này đế tuấn lợi bình quân thần hai người từ đó hiềm khích đã sinh lâu tất thành mối họa bất chu sơn phượng tê phong thanh hư ba người gặp công đức hoàn toàn rơi xuống thiên đạo pháp nhàn biến mất ba người mới triệt để thở phào nhẹ nhõm thanh hư c ư ờ i nói tốt rồi đến đó sáng lập yêu văn việc xem như là triệt để hoàn thành tiếp hạ chính là yêu văn mở rộng mà này phượng tê sơn cũng sẽ biến được mười phần náo nhiệt hai vị cũng có bận rộn ta cùng với minh ngọc này nhỏ bướng bình quỷ tựu không ở nơi này tăng thêm phiền phái phục hy nghe nói bất mãn nói đạo hữu chính ngươi nghe một chút ngươi nói đây là tiếng người sao biết rõ nơi này sẽ vội ngươi còn muốn đi ra ngoài lưới nhắc đây thanh hư bất đắc dĩ nói ta cũng muốn lưu lại hỗ trợ à, đây không phải là điều kiện không cho phép sao phục hy cười gần nói ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút là thế nào điều kiện không cho phép thanh hư nói còn nhớ được cái kia đế tuấn muốn lập yêu tộc muốn phong chúng ta vì là hoàng thời gian ta nói tới lời nói kia sao bách tộc thành phần phức tạp kiên kỵ nhất thượng tầng lại khiến ra nhiều môn lợi này thả tại giáo hóa một chuyện trên cũng như thế ba người chúng ta tuy rằng đều thông yêu đạo nhưng tại lĩnh ngộ lý giải trên hoặc bởi vì tự thân tình huống bất đồng hoặc bởi vì cắt vào góc độ bất đồng lại hoặc bởi vì trọng điểm điểm không giống nhau chờ chút nguyên nhân ba người chúng ta yêu đạo chính là ba loại r ă n g rớp theo chúng ta loại này sai lệch không coi vào đâu chỉ là yêu đạo phương hướng khác nhau kéo dài diễn hóa nhưng phía dưới bách tộc tu giả nhưng không giống nhau bọn họ bởi vì đạo hạnh quá nông duyên cớ có thể không có loại này cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng nhận thức bọn họ sẽ kiên trì cho là mình lý giải là chính xác sau đó lựa chọn chúng ta bên trong một người làm như thờ phụng đối tượng lâu dần cựu sẽ phát sinh tranh giáo lý khó có thể g à n buộc nếu như bọn họ phản hồi đủ rất mãnh liệt thậm chí sẽ còn ngược lại ảnh hưởng chúng ta để giữa chúng ta xuất hiện phân kỳ này t i ệ u rất k h ô n g ổn vì lẽ đó à để tránh t h i ề n thoái sau này chúng ta tốt nhất chỉ ra một cái hình tượng đại biểu đến tiến hành bách tộc giáo hóa rất rõ ràng cái này đại biểu nữ hoa đạo hưu thích hợp nhất như vậy không chỉ có có thể làm được thống nhất giáo hóa giảm thiểu phân tranh còn có lợi cho tăng mạnh chúng ta này một phương ở bách tộc bên trong uy tín cùng ảnh hưởng thâm nhập tốt cùng đế tuấn bọn họ tranh cướp yêu đạo ở bách tộc bên trong giáo hóa công đức cùng ký vận phục hy sau khi ngay xong mặc dù cảm thấy có lý nhưng vẫn là khâm phục không, âm không dương l ngươi đều là có n g ư ơ i lý nữ hoa thấy vậy mau tới trước chậm chắn nói tốt rồi các ngươi không cần nói tóm lại các ngươi đều có lười nhắc đây khả năng tựu ta là chạy không thoát trời sinh lao lực mệnh sau đó nữ hoa lại đối với thanh hư nói ngươi có thể đi nhưng được giữ minh ngọc lại ta nhìn này nha đầu rất có thống linh thiên phú này ba n g h n năm nay nàng đem này phượng tê phong súng quanh bách tộc chúng tu quản lý rất tốt có nàng tại tiếp đó ta cũng có thể tiết kiệm lực một ít thanh hư nói chỉ cần ngươi có thể thuyết phục cái kia nha đầu ta là không có ý kiến nữ hoa tự tin nợ nụ cười nói chỉ cần ngươi không có ý kiến tựu tốt cuối cùng Minh n g ọ c này n h a hoa Thanh đầu xuống, vẫn còn bị nữ bị cho dỗ hạ ư rời p h ư ợ n g t phong, suy nghĩ suy m ộ t chút liền hướng liền Luân về quân luân Sơn m à đi. c h ư ơ n g 80, muốn dùng tam thanh vào thiên đ ỉ n h thanh hư này đến côn luân sơn chủ yếu là nghĩ vì là sau đó đế tuấn làm chủ thiên đ ỉ n h bổ sung cái hậu chiêu đế tuấn thái nhất vì là hồng quân trong tay đối phó v u tộc trọng yếu quân cờ thống nhất bách tộc làm chủ thiên đ ỉ n h tư thế chỉ có thể kéo dài không thể chống đối bại một lần kéo dài nửa cái nguyên hội thời gian thanh hư nhận định tựu đến thực h ạ nghĩ bại lần thứ hai có chút không quá khả năng bởi vì hiện tại đế tuấn đã là không thể thất bại lần thứ hai một khi lần thứ hai thất bại n à y linh tộc cũng là s o n g n à y đế tuấn thái nhất linh tộc nhưng là sau đó t r i n h phạt vu tộc chủ lực hồng quân chắc chắn sẽ không ngồi xem bại vong như vậy tiếp theo kéo dài lượng kiếp cái thứ hai điểm mấu chốt cũng chỉ có thể thả tại thiên đình bên trên đế tuấn làm chủ thiên đình sau đó nhất định sẽ lấy thiên đế tiên p h ầ n các nơi t r i n h phạt nạp hồng hoang khắp nơi thế lực lớn nhỏ khắp nơi tiên tiên thần linh vào thiên đình thông qua này mỗi một lần t r i n h chiến mỗi một lần thắng lợi cây vô biên o a i tin tập thiên đình quyền bính ở một thân như vậy mới có thực lực đánh với vu tộc một t r ậ như vậy nếu như thật sớm tựu i tại trong thiên đình thả một cái có thể cùng đế tuấn chống đỡ nhân vật để thiên đình hình không thể thành thống nhất chỉ có một â m t h a n h để đế tuấn không làm được tập thiên đình quyền bính ở một thân để thiên đình rơi vào tranh quyền đoạt lợi bên trong hao tổn bên trong cái kia hắn phải nên làm như thế nào tập toàn bộ thiên đình lực lượng đánh với vu tộc một trận đâu mà cái này có thể cùng đế tuấn chống đỡ được nhân vật thanh hư cảm giác được ngọc thanh đạo nhân thích hợp nhất tam thanh thân phận địa vị cao thượng kiêu ngạo cực kỳ nhưng cũng đều có đặc điểm thái thanh đạo nhân vô vi thượng thanh đạo nhân tiêu giao chỉ có ngọc thanh đạo nhân trọng lễ nghi mà tốt quyền tiếp trước trong thần thoại ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn bất mãn hạo thiên vì là thiên đình c h i chủ tựu i đ ề hạo thiên tại thiên đình tiền kỳ không người nào có thể dùng hậu kỳ mặc dù có người có thể dùng nhưng lại đem hắn hầu như gác không để thiên đình mặc dù có thiên đế nhưng làm nhưng là ngọc thanh p h ụ chiếu n à y nếu như đem tam thanh làm vào thiên đình lấy ngọc thanh đạo nhân tính tỉnh khẳng định dung nhịn không được đế tuấn đem cầm thiên đình lấy thái thanh thượng thanh tiêu ngạo tính cũng sẽ không khoan dung đế tuấn tại bọn họ bên trên nếu như chờ bọn hắn tranh đấu nhân cơ hội lại xả mấy thanh hạ cát này thiên đình chỉ sợ sẽ càng náo nhiệt nếu như trước sau đem hồng hoang đại thế mâu thuẫn điểm thả tại thiên đình bên trên để cho bọn họ tranh náo không nớt như vậy bọn họ cũng là không có thời gian đi quản vu tộc như thế nào vu tộc cũng là có nhiều thời gian hơn đi hoàn thiện địa đạo thanh hư nghĩ như vậy bất chi bất giác đã là đi tới côn luân sơn ở ngoài mà núi bên trong tam thanh cũng là cảm nhận được thanh hư đến nơi sơn môn mở ra thanh hư đi vào gặp được tam thanh đã là tại tam thanh điện trước bậc ngọc chờ hắn thanh hư vội vàng tiến lên chào nói chúc mừng ba vị đạo hữu tu vi sắp tiến thêm một bước tam thanh cũng là còn lễ đạo đạo h ư u vẫn là không nên khó coi chúng ta đạo h ư u tu vi đã là xa xa đem chúng ta bỏ lại đằng sau thanh hư lắc đầu cười nói trước tiên phát nhưng chưa chắc có thể trước tiên đạt đến nếu bàn về g ó c g á c bần đạo cũng không dám cùng ba vị đạo hưu so với ba vị đạo hưu tu vi chậm chạp không có thể đột phá đó là có nguyên nhân một khi đi qua này hạm chắc chắn sẽ một bay ngút trời đi sau mà đến trước thanh hư lời này có thể nói là nói đến tam thanh trong t â m h ạ m nói ra tiếng lòng của bọn họ tam thanh tự nhận bản cổ chính tông kiêu ngạo cực kỳ nhưng nhìn từng cái từng cái không bằng chính mình đột phá tu vi muốn nói tâm bên trong không ý nghĩ gì đó là giả nhưng bọn họ lại không thể cùng người khắp nơi giải thích cái gì này c ố bị đè nén cũng chỉ có thể hoành đặt trong lòng cố gắng gấp đội tu hành thanh hư lời này và vẫn như cũ ôn hòa thái độ cung tính chút nào không có bởi vì tu vi cao hơn bọn họ một đầu mà đoan bắt tội này để cho bọn họ nội tâm cực kỳ k h o a n khoái tam thanh đem thanh hư lễ để tiến vào tam thanh điện bên trong hàn huyên bên trong phụng qua trả lễ sau đó bốn người liền bản về nói tới cũng không biết tam thanh là thật là có tâm đem gần đây cảm nộ cùng thanh hư chia sẻ vẫn là tích chữ khoe khoang tri tâm nói tóm lại lần này tam thanh giảng tri đạo cùng dĩ vãng càng rất khác nhau không ít cảm giác mới l ạ nộ để thanh hư cũng là được lợi không cạn tam thanh hào phóng thanh hư tự cũng không nhỏ mọn không chỉ có đem tự thân cảm nộ kể ra càng là đem tiếp t r ư ớ c thái thanh thành thánh sau viết đạo đức kinh bên trong hạch tâm luận điểm vô cực mà thái cực có hay không tương sinh tương chứng âm dương đối lập thống nhất bí mật m u ố n tiến hành tinh luyện một lần nữa trình bày giảng ở tam thanh thanh hư này một thêm hàng lậu lập tức làm cho tam thanh khí cơ tăng g ọ n càng là phải đường trường xung kích cảnh giới quan hải đáng tiếc khí cơ chập trùng lên xuống gần ngàn năm lâu dài cuối cùng tranh lệch như vậy một điểm không thể phá cảnh sau cùng tam thanh đem khí cơ vừa thu lại đình chỉ đột phá cùng nhau quay về thanh hư bái tạ nói đa tạ đạo h ư u chỉ điểm tri ân đáng tiếc chúng ta chúng quy là t r ê n lệch như vậy điểm phụ đạo h ư u k ỳ hạn nhìn thanh hư nói đạo h ư u chuyện này chúng ta lẫn nhau luận đạo lẫn nhau chỉ điểm bần đạo ở ba vị chỗ cũng là được ích lợi không nhỏ bất quá bần đạo nhìn ba vị đạo h ư u đại đạo tương thông khí cơ liên kết nghĩ muốn đột phá cần được ba người đồng thời đột phá thá i thanh thượng thanh hai vị đạo h ư u làm như khí cơ đã chọn chỉ có ngọc thanh đạo h ư u nơi này làm như kém một chút cái gì thanh hư lời này vừa nói ra ngọc thanh trên mặt lập tức lung túng trở nên khó coi thanh hư thấy thế vội bổ sung nói ngọc thanh đạo h ư u cũng không nhất định cảm thấy lung túng này cũng không phải ngươi qua vậy chính là cơ duyên chưa đến nguyên cớ như bần đạo không có đoán sai tự trên chín tầng trời vị k i ê u tặng hạ thái cực đồ cùng bàn cổ phiên ba vị phải là không thiếu thay phiên tìm hiểu chứ chỉ là này hai bảo cùng thái thanh thượng thanh hai vị đạo h ư u là nhất tương khế là lấy được lợi tối đa đáng tiếc cùng ngọc thanh đạo h ư u là nhất tương khế hỗn độn chung nhưng không tại ba vị trong tay nếu không ba vị sợ là từ lâu đột phá thanh hư mới vừa cùng tam thanh luận qua nói lại quan sát qua bọn họ đột phá khí、cơ. nói ra lời này mặc dù có mục đích nhưng cũng là không kém than thanh nghe nói cũng là một trận than thở trầm mặc thanh hư thấy thế vội k h u y ê n l ư ơ n nói ba vị đạo hữu cũng không nhất định như vậy than thở lấy bần đạo mới quan sát ba vị đạo hữu đột phá kỳ hạn cũng là không xa lấy ba vị chi tài ngọc thanh đạo hữu kém cái tiêm một điểm không ra nửa nguyên số lượng tất có thể bù đắp bất quá bần đạo rất là tò mò lấy ba vị trí khôn này trong đó nguyên nhân không khó đoán ra ba vị lẽ nào tự không có đánh qua hỗn độn chung chủ ý dù cho không tốt đọc lại nhưng mà đánh đổi một số thứ mượn đến tìm hiểu một phen cũng là có thể chứ ngọc thanh nói không dối gạt đạo hưu chúng ta không là không có động tới n à y niệm chỉ là một khi muốn đem này niệm trả hành trình động trong tâm thần tựu i cảm thấy có một luồng cực lớn nguy cơ làm người ta kinh ngạc không đất là lấy chúng ta mới chậm chạp không có hành động cho tới nói mượn việc liên quan đại đạo chúng ta như thế nào lại không có nghĩ qua chúng ta tham dò qua nhưng thái nhất nhưng là không thể thanh hư giả vờ bồn u chồn nói không có đạo lý a chỉ là mượn đến tìm hiểu một chút cũng không phải không trả hắn bán tương lai ba vị thánh nhân một cái tình cảm không tốt sao ngọc thanh nói chúng ta cũng là không hiểu ngọc thanh ngoài miệng nói là không hiểu nhưng ánh mắt nhưng là nhìn về phía trên trời chương a tám mươi mốt đế tuấn kỷ dị dẫn đoán nghĩ ngọc thanh giật mình nói này không có khả năng chứ hỗn độn chung cùng tướng bầu bạn mà sinh không có khả năng đến bây giờ còn không hoàn toàn luyện hóa chứ thanh hư nói cùng tướng bầu bạn mà sinh là một chuyện đây nhưng có phải hay không bạn sinh linh bảo thì lại lại là một chuyện khác nếu như bạn sinh linh bảo tự nhiên là từ lâu luyện hóa nhưng h ô n độn c h u n g sẽ là bạn sinh linh bảo sao như thế nào bạn sinh linh bảo bản nguyên tương khế tự nhiên cộng sinh người vậy các ngươi cảm giác được cái kia thái nhất cùng h ô n độn chung bản nguyên bản k h ế sao chính là các ngươi tam thanh cũng không dám nói cùng khai thiên tam bảo bản nguyên hoàn toàn tương khế chứ cái kia h ô n độn chung nhưng là tiên tiên trí bảo nếu như bản nguyên không khế như muốn hoàn toàn l u y ệ n hóa sợ là so với chứng đạo thành thánh dễ dàng không được bao nhiêu cái kia thái nhất tướng nhất định cũng là biết hắn này hỗn độn độn n g tới kỳ lạ hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế tự nhiên là không dám giao nó cho cùng nó càng hữu duyên trong tay các ngươi tam thanh nghe thanh hư như thế một điểm tình lập tức hiểu ra lại đây trong tay bọn họ đã có khai thiên hai bảo tự nhiên là biết luyện hóa độ khó trước đây chỉ cho là hỗn độn chung cùng cái kia thái nhất bạn sinh liền cho rằng là bạn sinh linh bảo nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua này bạn sinh không phải đối phương bạn sinh không nhất định là bản nguyên tương khế lẫn nhau hấp thu đi qua cũng có thể là bị người cưỡng chế buông tha đi thanh hư nhìn tam thanh hiểu ra lại đây đón lấy nói nếu biết chứng kết nơi chỉ cần đúng bệnh hút thuốc vậy thì không khó đem mượn đi qua ngọc thanh cười khổ nói con này sợ cũng k ó nếu như cái kia thái nhất đến hiện tại cũng còn không có đem này hỗn độn trung luyện hóa cái kia hắn sợ là từ xuất sinh đến hiện tại liền đem tất cả tinh lực đều hao t ổ n tại này hỗn độn chung trên hắn một thân sức chiến đấu cũng đều ở đây hỗn độn chung trên nếu như mất đi này hỗn độn chung cái kia thái nhất vô số nguyên hội công quả đều đem trôi theo dòng nước cái kia thái nhất cũng chẳng khác nào là nửa tàn phế này giá quá lớn tự coi như chúng ta đem thái cực đ ồ cùng bản cổ phiên đều đặt cọc cho hắn hắn đều không nhất định sẽ đồng ý mượn thanh hư nói ngươi nói đó là giao dịch bảng giá mà không phải hỗ trợ đánh đổi nếu như giao dịch cái kia thái nhất tự nhiên là không nguyện ý này hỗn độn chung đối với hắn mà nói có cực c thể thái so với đồ ù như g bàn cổ p i lại, nhiều ê n còn trọng yếu hơn n bộp lắm. yếu h n nếu chỉ là tướng mượn, cái kia thái nhất phải gánh g chỉ cái thái phải là kia vậy thái nhất tựu i có khả năng sẽ mạo một bất chấp nguy hiểm đánh bạc như thế một đánh cược thái thanh đạo nhân nói muốn an thái nhất tri tâm không khó khó vẫn là đạo hữu nói tới cái này có thể khiến thái nhất đế tuấn động lòng mà không thể cự tuyệt đánh đổi này mặc dù so với trước kia nói tới dễ dàng rất nhiều nhưng cũng khó tìm à dù sao nguy hiểm lại nhỏ cũng là nguy hiểm n h ư không mười phần cần phải vậy thì hoàn toàn không cần thiết mạo thượng thanh đạo nhân cũng là phụ hòa nói chính là nếu không có đặc biệt động lòng hoàn toàn không cần thiết cầm lập thân căn bản đến mạo hiểm bất quà muốn nói để đế tuấn cùng thái nhất đặc biệt động lòng mà không thể cự tuyệt đánh đổi còn thật có một cái đó chính là để chúng ta đi h ắ n huy hạ nghe theo con trước giúp đỡ thành t i bá nghiệm bần đạo nhìn ra được đế tuấn tiểu tử kia không là an phật chủ g i tâm rất lớn nếu như vẹn vẹn chỉ là hỗ trợ một chút hôn đ ộ i chúng tự có thể được chúng ta giúp đỡ bần đạo n g h ĩ cái kia đế tuấn cùng thái nhất chắc chắn sẽ không tự tuyệt ngọc thanh vừa nghe thượng thanh lợi này không khỏi trách cứ nói tam đệ người hôn nói cái gì đó này làm sao khả năng thanh h ư cũng là không khỏi bật cười nói vậy này đánh đổi nói với các ngươi tới tựu quá lớn hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất lại nói thiên địa thứ nhất thánh đều không thể để cho các ngươi khuất ở h ắ n bên dưới húng chi cái kia đế tuấn bất quá thượng thanh đạo hữu l ờ i này nhưng là cho bần đạo cảnh tình ba vị đạo hữu có thể để này biết một lượng kiếp sau sắp tới tam thanh vừa nghe không khỏi kinh sợ thái thanh nói chúng ta chỉ là cảm thấy đại tranh chi thế tương lai lại không nghĩ rằng càng là lượng kiếp sắp tới hẳn là này địa đạo sắp sửa g i á a tỉnh thanh hư nói không sai hiện tại thiên đạo đã cơ bản hoàn thiện bước kế tiếp chính là địa đạo thức tỉnh rồi đây cũng là bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần tranh chấp một cái điểm mấu chốt mà vu tộc chính là này địa đạo mở ra người cùng hoàn thiện người vì lẽ đó này một lượng kiếp một đại chủ sừng chính là vu tộc cái kêu ba vị đạo hưu có thể biết lần này lượng kiếp khác một đại chủ sừng là ai thượng thanh trong lòng hơi động nói chẳng lẽ này khác một đại chủ sừng tịu ứng ở đây đê tuấn thái nhất lập linh tộc trên người nhưng này làm sao khả năng nay linh tộc liền hiện tại long tộc đều đánh không nổi như thế nào lại là vu tộc đối thủ lại nói cái kia đế tuấn thái nhất cũng không phải mười hai tổ vu đối thủ a đừng nhìn hiện tại mười hai tổ vu bên trong cũng chỉ có hậu thổ đạo h ư u một người đột phá đến nửa bước hôn nguyên nhưng nếu là từ hậu thổ đạo h ư u chủ trì thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể đánh đế tuấn thái nhất không tìm được bắc như bọn họ là lần này lượng tiếp k h á c một đại chủ sừng vậy này địa đạo giác tỉnh chẳng phải là v ứ ớ c vàng thanh hư nói có thể bị chọn làm lượng tiếp k h á c một đại chủ sừng trở thành trở ngại địa đạo giác tỉnh then chốt há có thể là đơn giản lẽ nào ba vị đạo hữu tự không có phát hiện này thái dương tinh trên chỗ dị thường dị thường Tam、thanh n g hư e nói suy nghĩ n suy chút, h một nói g không biết thanh hư n biết lời nói gì thường chúng ỉ vì sao. Không khỏi cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn sao. nhau thanh hư. Thanh hoặc Không khỏi nghi hư. hư h cùng nói, c mặt lộ ta đều biết số phân âm dương dương sổ vì là đơn âm số vì là s o n g này trí âm thai âm tinh bên trong thai ngén hai vị thần nữ cái này rất bình thường nhưng này trí dương thái dương tinh bên trong thai ngén hai vị thần tử t i ể u rất không bình thường bởi vì này hai cái này số là âm số mà dương không sinh số chắn thú chi là trí dương coi như muốn sinh số chắn cái tiêu chắc cũng là thái dương sinh thiếu âm từ âm sinh số chắn vậy này thái dương tinh bên trong dựng dục ra tới nên là một nam một nữ mới đúng t một h h a n biết này thái dương tinh ở đây trong hồng hoang tuy là chư dương tông nhưng không phải đế tinh này đế tuấn trên người nhưng không nên có mãnh liệt như vậy hoàng đạo khí t ứ ớ c bất quá này thái dương tinh tuy không phải đế tinh nhưng là đế phụ sao có thể nuôi đến mệnh vì lẽ đó bần đạo hoài nghi này đế tuấn có phải hay không là mang có hoàng đạo pháp tắc sinh linh bị đầu nhập vào thái dương tinh bên trong thái n é n còn có này đế tuấn bạn sinh linh bảo hà đồ lạc thư các ngươi tựu i bất giác kỳ quái n à y hà đồ lạc thư bên trên ẩn chứa sông ngân quần tinh vận hành chi đại đạo là dùng để thống ngự quần tinh dùng chúng nó nhất nên xuất hiện địa phương không phải là tử vi tinh bên trong sao đó mới là quần tinh đứng đầu thái dương tinh chức trách bên trong có thể không có thống ngự quần tinh này một h ạ ngày tam bảo ngày tháng sao cùng tự đặt năng hàng đều có chức trách mặc dù có hợp tác có thể lẫn nhau không lệ thuộc chương á c người vi tinh tinh chủ y n nhập sau đó t h á i d ư ơ n g t i n hai bên trong t h ngãn Thanh ra. Tam nghe linh của t n không liên tính h Hư khỏi tục chỉ toán. 82, vũ cuộc chiến l ờ i nguyên nhân thanh hư nhìn tam thanh các vận đại pháp tính toán không khỏi nói ba vị đạo hữu không cần được rồi không tính ra gì gì đó nếu không có bần đạo điểm ra ba vị đạo hữu sợ là cũng sẽ không hướng về này phương diện nghĩ này là có người sửa đổi t i ê n cơ nhân quá duyên cố nếu không có bần đạo trong tay có một bảo vì là bát bảo lưu ly mình có thể ngưng tụ tam quan thần thủy bần đạo ở ngẫu nhiên phát hiện đến này tình quang bên trong không đúng cũng sẽ không lên hướng phương diện này tra xét tâm tư lẽ ra tử vi tinh làm quần tinh đứng đầu coi như là đơn độc sách đi ra cũng là có thể cùng thái dương tinh thái âm tinh như vậy độc lập đại tinh tướng sánh ngang lại thêm thống ngự quần tinh c h i năng liền có thể ổn áp thái dương thái âm một bậc thành chu thiên đế sao chi vị nhưng mà hiện tại tử vi tinh tinh chủ bất quá là vừa mới vừa phá vào đại lá cảnh liền tử tiêu cung giảng đạo đều không đổi tới so với hiện tại thái âm thái dương có thể nói là kem xa cũng là so với quần tinh bên trong mấy đại chủ sao mạnh hơn như vậy một ít mà thôi này bản thân liền là cực kỳ không bình thường kết hợp với thái dương tinh trên tình huống dị thường một chút tôi diễn liền không khó phát hiện trong đó liên quan hiện tại tử vi tinh tinh chủ tự thân bản nguyên có tiếu h đại đạo không hoàn toàn lại thêm trong tay không có thống ngự quần tinh hà đồ l ạ c thư liền tự thân chức có thể đều khó mà thực hiện các ngươi nói này có thể hay không cũng là cái kia sau lương tinh kế người suy yếu hỏng hoang một loại thủ đoạn tam thanh nghe nói không khỏi m ậ ra ngọc thanh nói nói thế nào thanh hư nói quần tinh chức trách là cái gì chính là vận chuyển hà lập trận tiếp dẫn hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành ánh sao v à i hướng hồng hoang tăng thêm hồng hoang gốc gác nhưng bây giờ chu thiên quần tinh không nhân chủ cầm chỉ là bản năng vận chuyển hiệu suất chầm chậm càng có cái k i a đại năng hạng người cùng trong tinh không tranh đấu làm cho tinh thần lệch vị trí không người lập lại trật tự làm cho loại này hiệu suất càng là vô cùng chậm rãi các ngươi nói này khiến hồng hoang không thể vận chuyển bình thường trở nên mạnh mẽ không là biến tướng suy yếu là cái gì lại nói này đệ tuấn tay cầm hà đồ lạc tư không đi điều dưỡng quần tinh nhưng xuống tới hồng hoang đại địa bên trong đi thống lĩnh bắc tộc hơn nữa hắn sáng chế yêu đạo chính là lấy th ánh sao lực lượng luyện thể các ngươi nói nếu là lượng kiếp bạo phát linh tộc không là vô tộc đối thủ cái kia đế tuấn có thể hay không dẫn dắt linh tộc chúng tu cường hành chiếm l i n h chu thiên của tinh lấy linh tộc chúng tu chủ trì chu thiên tinh thần sau đó sẽ lấy hà đồ lạc thư mà dẫn cường hành kích phát tinh thần bản nguyên vì là linh tộc chúng tu tăng cao tu vi nếu như cái kia chu thiên tinh thần p h ả n kháng nói không nhân tiện sẽ tàn bị giết chóc càng hơn đến đem cái kia tinh thần bản nguyên luyện thành sao p i ê n để linh tộc chúng tu càng thêm hoàn toàn khống chế tinh thần cái kia đế tuấn cùng thái nhất triệt để nắm giữ con tinh lại thêm chính bọn hắn thái dương tinh nếu như lại liên hợp thái Âm tinh, như vậy tuần này ngày tinh thần cựu tất cả bị trưởng các ngươi nói bọn họ có thể hay không coi đây là cơ tìm hiểu ra một chu thiên tinh thần đại trận đi ra hoàn toàn điều động chu thiên lực lượng cùng vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận tranh chấp đến thời điểm hai tộc tranh chấp sợ là không thấp hơn hai vị thánh nhân hoàn toàn thoải mái tay chân tại trong thiên địa đại chiến này t r ờ i cùng đất sợ là đều phải bị đánh vỡ thượng cổ tam tộc c h u y ệ n xưa đem sẽ tái diễn đem này đông phương thế giới cũng đánh được dường như tây phương thế giới một dạng cắn cối lại thêm lượng tiếp bên trong ngã xuống như vậy nhiều tiên thiên thần linh hình thành tạo hóa thiếu hụt nay hồng hoang thế giới sợ là có dáng cấp hàng duy nguy hiểm, hiểm. Tàm、thanh a m t n g hư e Thanh h nói, nói h ư vậy n t lượm tiếp không bên trong nhận tiếp khi ảnh hưởng vốn là thân bất do k c huống chi đi chém tam thi chứng đạo vốn là dễ nhận thiên đạo che đậy đúng hơn nói là nhận trên chín tầng trời vị kia bài bố trước trận chiến cái kia đế tuấn có lẽ còn có chút tự chủ lực lượng nhưng đại chiến đồng thời cái kia hắn cũng là triệt để l u ô n làm quân cờ hắn nguyên bản suy nghĩ gì đã không trọng yếu quan trọng là trên chín tầng trời vị kia nghĩ đạt thành mục đích gì vị kia muốn đạt thành mục đích gì tam thanh tự nhiên là biết đến ngọc thanh không khỏi hỏi cái kia này chiến liền không có cách nào ngăn cản sao thanh hư nói tự nhiên là có thể như thế đại chiến cũng không phải một lần là xong tổng có nguyên nhân cùng mạch l ạ chúng ta chỉ cần bắt được trong đó mấy cái điểm mấu chốt nếu như ú n thật đang trì hoãn không ngừng chúng ta cũng có thể hết khả năng phân hóa đế tuấn lực lực lượng, lượng đem này đại chiến khống chế tại nhất định phạm vi bên trong hết khả năng để địa đạo ít nhận ảnh hưởng ra tỉnh chỉ có địa đạo hoàn thiện thiên địa hướng tới cân bằng vị thế lực lượng mới sẽ bị hạn chế chúng ta mới có khả năng có năng lực đi lập lại trật tự thái thanh nói đạo hữu đã nói như vậy chắc hẳn trong lòng đã thành công tính thanh hư nói tính toán trước độ không tính là chỉ là phát hiện trong đó một cái điểm mấu chốt đối với linh vu cuộc chiến nguyên nhân từ có mấy phần suy đoán mà thôi ba vị đạo hữu còn nhớ được bần đạo lúc trước từng nói bần đạo ngẫu nhiên phát hiện một cái có thể để này linh tộc mãnh liệt phát triển thời cơ ngọc thanh không khỏi hỏi cái gì thời cơ thanh hư nói thiên đình bần đạo ở trên chín tầng trời phát hiện không lâu sau nữa đem có thiên đình như thế đây là vận chuyển chu thiên bên trong khu bên trong dựng thiên đế nghiệp vị này nghiệp vị mặc dù không như thánh nhân nghiệp、vị. nhưng cũng là thánh nhân bên dưới tôn quý nhất nghiệp vị một trong n à y nghiệp vị là vì ai chuẩn bị chắc hẳn ba vị đạo hữu trong lòng đã là n ắ m chắc tam thanh trong lòng minh bạch n à y nghiệp vị phải là vì là cái kia đế tuấn chuẩn bị như đế tuấn được này nghiệp vị liền di xuất linh tộc chúng tu vào thiên đình điều chu thiên ánh sao giúp đỡ tu luyện xác thực có thể thật lớn tăng cường linh tộc thực lực thanh hư đón l ờ i nói ba vị đạo hữu có thể biết này liệt liệt đại nhật một sao ra mà vạn sao không có vì sao nhưng không thể là đế tinh ngọc thanh nói vì là đế giả chỉ tại điều âm dương làm theo n ị c h cầm lưỡng nghi mà trưởng cà côn ngày sau người uy thì lại uy rồi nhưng cô chấp một mặt chỉ có thể dùng nhất thời tư thế thanh hư nói cái kia lấy ngày sao nuôi ra để mệnh đâu ngọc thanh nói uy nghiêm ba m á h liệt mình ta vô địch khó cho người thanh hư nói không sai đế tuấn đã là như thế khó cho người n ị c h khó dung có người ở trên hắn đế tuấn được này thiên đế nghệ i p vị vốn là cực kỳ t ô n quý nhưng lại cứ có vũ tộc trường địa cùng đứng ngang hàng cái này còn cũng được đế tuấn mặc dù không thể d u n g nhưng có kiên trì từ từ mà đ ổ nhưng lại cứ tiếp theo không chỉ có có lượng tiếp vẫn là đại tranh chi thế có thánh nhân xuất thế liền theo trên chín tầng trời vị kia định ra nên có sáu thánh xuất thế n à các ngươi cảm giác được lấy đế tuấn tính hắn có thể nhịn nguyên bản này đế tuấn đi lấy lực chứng đạo chứng hôn nguyên đạo quả lấy hôn nguyên đại la chi cảnh toại trấn thiên đế nghiệp vị dù cho là thánh nhân cũng phải để hắn ba phần mặt mũi có thể nói hắn này thiên đế chi vị vẫn là cực kỳ tôn quý nhưng hắn lại cứ tự đi lên chém tam thi con đường các ngươi làm biết đến chém tam thi c h i đạo là đem tự thân đạo quả cùng thiên địa nghiệp vị kết hợp với nhau một loại thành t cựu nếu như chứng đạo thì lại tất nhiên thành thánh mà như thành thánh thì lại tất nhiên chứng đạo nếu như không thể thành thánh thì lại đại đạo đường liền như vậy đ và tuyệt nhưng nếu muốn thành thánh thì lại tất nhiên cần này thành thánh nền móng hồng nông tử khí các ngươi cảm giác được này đế tuấn có thể được cái k i a hồng nông tử khí sao lấy bần đạo góc nhìn nhưng là tuyệt không có khả năng bằng không vị kia hà tất như vậy phí quanh co tính kế nếu như không thể thành thánh cái tia đế tuấn lấy chuẩn thánh tri tư toại t ấ n thiên đế nghiệp vị tất nhiên là không cách nào cùng thánh nhân chống lại chương á i kêu ắ n tiểu k tám mươi ba tiếp dẫn chuẩn đề lập phật giáo thanh hương ngừng lại một chút uống một bụng trà đón lấy nói đây cũng là bần đạo suy diễn ra để tuân cố ý phát động linh vụ trận chiến nhân, nhân do nghe rất phức tạp kỳ thực cũng là một điểm đơn giản là bồi dưỡng một cái nhân vật đặc biệt lấy khí vận thành thánh làm mồi để điều động chu thiên lực lượng hướng v u tộc khai chiến thôi mà đại chiến hoạch tâm yếu điểm chính là chu thiên lực lượng mà muốn điều động chu thiên lực lượng then chốt tự hôm ấy tháng sao mà chúng ta chỉ muốn nắm giữ tháng cùng sao bên trong một loại để cái k i a đế tuấn điều động không được chu thiên lực lượng đảm nhiệm cái k i a đế tuấn n à y nhót cũng khó là v u tộc đối thủ vậy này địa đạo giác tỉnh chính là v ư ơ n g vàng thượng thanh đạo đạo h ư u nói đúng là đơn giản mấu chốt là làm sao nắm giữ này tháng cùng sao nay tháng còn nói được chỉ cần cùng thái âm tinh bên trong hai vị nữ thần nói rõ lợi hại không cần làm cho các nàng cùng đế tuấn cùng nhập tiếp liền có thể nhưng này q u ầ n tinh thì phiền thoái có ba trăm sáu mươi nhiều viên chủ tinh bốn mươi tám phẩy không không không n h i ề u phụ tinh lại thêm tinh không minh n g ông như không chuyên môn thủ đoạn sợ là khó có thể khống chế ngọc thanh nói này tháng làm sao lại hảo thuyết ngươi nói rõ lợi hại nhân ra t i ể u được tin a k i ế p đến khó tự biết nếu thật là các nàng trong số mệnh n ê n tiếp tùy ngươi định phá thiên đi cũng khó khiến cho quay đầu lại thái thanh cũng nói nếu như cái kia đế tuấn được thiên đế nghiệp vị liền chiếm cứ đại nghĩa danh phận cùng quyền bính chúng ta nếu như cường hành n ú n g tay trong đó đế tuấn mặc dù không làm gì được đ ư ợ chúng c ta nhưng còn có trên chín tầng trời vị kia đây hắn như lấy gây trở ngại chu thiên vận chuyển mà vấn tội chúng ta như vậy nên làm làm sao thanh hư nói vì lẽ đó chúng ta muốn danh chính ngôn thuận a thiên đình chính là chu thiên bên trong khu thiên địa c ô n g khí linh tộc có thể và ở trong đó lẽ nào chúng ta t i ể u không có thể và ở trong đó chúng ta hoàn toàn có thể tại bên trong chiếm cái vị trí thật tốt để nhúng tay quần tinh việc lại nói linh tộc như lấy thiên đình vì là đại bản doanh như vậy nhất định sẽ kéo thiên đình khí vận tắc mạnh lẽ nào ba vị đạo hữu đối với trong này khí vận tự không động lòng cho tới tương lai có thể hay không bị linh vu đại chiến liên lụy đến trước tiên không nói có chúng ta làm d ố i cái kia cuộc chiến cuối cùng có thể hay không đánh được coi như cuối cùng vẫn là đánh nhau chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ bị liên lụy chúng ta gia nhập là thiên đình lại không là linh tộc thiên đình là thiên đình linh tộc là linh tộc phát sinh là linh vu đại chiến cũng không phải vu tộc phát tiên chúng ta hoàn toàn có thể không tham dự trong đó nếu như cái kia đế tuấn nghĩ muốn k ô n g khí tư nhân dùng chúng ta còn có thể danh chính luôn thuận tiến hành ngăn lại tam thanh ánh mắt có chút q u á dị nhìn thanh hư còn có thể như vậy hưởng thụ nhân ra chỗ tốt nên xuất lực thời gian không xuất lực không nói còn muốn cản trở thanh hư mặt không đổi sắc nói công là công tư là tư sao có thể nói là một tam thanh tâm đạo m ẫ u chốt là nhân ra làm phải là công và tư một thể hóa thanh hư ho i nhẹ một tiếng nói ba vị đạo hữu vần đạo lúc trước nói có một pháp không chỉ có thể để ba vị đạo hữu được lợi còn có thể để cái kia thái nhất cam tâm tình nguyện cho mượn hôn đội chúng chính là ứng ở chỗ này này thiên đình thiên đế chi vị chúng ta biết đây là vì là cái kia đế tuấn chuẩn bị nhưng đế tuấn bọn họ không biết ta muốn biết này thiên đình thiên đế chi vị nếu như xuất thế giống ba vị đạo hữu vần đạo phục hy đạo hữu thậm chí nữ h a đạo hữu đều có tư cách cạnh tranh này thiên đế chi vị ba vị đạo hữu hoàn toàn có thể lấy thiên đình sắp sửa xuất thế bí mật c ũ n g có thể giúp đế tuấn đăng lâm thiên đế chi vị làm điều kiện hướng cái kia đế tuấn thái nhất mượn được hôn đột chung cũng còn có thể tại trong thiên đình muốn được mấy cái không sai vị trí mà có thể hưởng thụ thiên đình khí vận tam thanh hai mặt nhìn nhau đây là cầm lấy vốn nên là nhân gia đông tây hướng đi nhân gia thay xong nơi đây coi như là lựa chứ thanh hư nói xong phía sau tam thanh cũng không nói ứng cũng không nói không ứng bốn người cũng đều là ăn ý không nhắc lại việc này tiện đà nói sang chuyện khác lại bắt đầu đảm huyền luận đạo lên thanh hư lại tại trên côn luân sơn ở lại chơi một ít ngày tháng liền cáo từ rời đi từ côn luân sơn sau khi rời đi thanh hư liền không có lại tới nơi đi dạo lùng t u n g mà là về tới chính hắn đạo trường bắt đầu rồi bế quan hắn này mấy lần đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ cũng là thời điểm bế quan lắng đọng một chút thanh hư này vừa bế quan chính là năm mươi nghìn năm này năm mươi nghìn trong năm trong hồng hoang đến là bình tĩnh không lay động không quá mức lớn chuyện phát sinh duy nhất một cái có thể xưng đại sự chính là tam thanh cuối cùng gom đủ khai thiên tam bảo bế quan hai và năm đột phá tới nửa b ư ớ c hối nguyên tri cảnh cũng sáng lập hoàn toàn không có tên đại đạo bởi vì vô danh mà mạnh viết nói cũng ở côn luân sơn giảng đạo năm là năm thanh hư cũng bị bức bách xuất quan nghe một lần nói sau khi trở lại liền tiếp tục bế quan này năm mươi nghìn năm bế quan thanh hư thu hoạch cũng là không nhỏ một thân thực lực tu vi càng phát thâm thúy khó minh bất quá muốn nói đến lần bế quan này cụ thể thu hoạch nhưng là không nhiều chỉ mấy thứ này thứ nhất dạng chính là đối với thần thông cựu long ngự thiên tiến một bước tìm hiểu cùng thô diễn nguyên bản thanh hư muốn đem này một thần thông y lực sử dụng tốt nhất phát huy được chỉ có thể điều khiển ngũ long mà nhưng bây giờ tăng cường đến rồi thất long đừng nhìn chỉ là gia tăng rồi lưỡng long nhưng thanh hư nhưng cảm giác được tự thân sức chiến đấu vọt lên gấp đôi có thừa thứ hai dạng chính là đem khác một đại thần thông lưỡng nghi huyền cương kiếm khí cũng tiến hành lần nữa tìm hiểu cùng thôi diễn uy lực cũng là càng hơn năm xưa dạng thứ ba chính là mượn cái kia càn khôn lão tổ bản nguyên tìm hiểu ra một dạng mới thần thông tên là trưởng trung càng khôn một trưởng đánh ra, như thiên địa khép mở cầm núi co nhạc dường như tầm tường mà ở đây năm mươi nghìn trong năm thanh hư vật cưới cổn u cổn u cũng cuối cùng đột phá đến rồi đại la cảnh một thân âm dương thần thông cũng là không như bình thường đại đệ tử minh ngọc tại nữ hoa dạy dỗ hạ trưởng thành cũng là không tệ một thân tu vi cũng là đạt tới thái ớt đỉnh cao đang ở lắng động vì là đột ph hai tên đệ tử ký danh hồng hợp cùng hồng hòa cũng không biết là cơ duyên chưa đến vẫn là sao được rõ ràng tư chất cũng tạm được nhưng chậm chạp không gặp đột phá tới đại lá cảnh thanh hư nhất thời cũng nhìn không r a n g u y ê n do cũng là chỉ có thể từ bỏ không lại đi nghĩ nó thanh hư nhìn minh ngọc bị nữ hoa dạy dỗ không sai đang suy nghĩ có phải hay không muốn đi cảm tạ một chút thời gian đột nhiên từ phương tây chuyển ra một trận phản âm nói thiên đạo tại trên ta tiếp dẫn ta chuẩn đề nay khán giả sinh đều bởi vì c ầ m vọng mà trầm luân khổ h ạ i không thể tự kiềm chế chúng ta sáng lập một đạo tên là phật nguyện trợ lực chúng sinh có thể phá cầm vọng minh xét bản tâm mà được đại tự tại phật đạo lập sau đó thanh â m lại lần nữa chuyển đến nói chúng ta muốn ở trăm năm sau ở phương tây tu di sơn trên khai giảng phật đạo người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo thanh hư nghe tiếp dẫn chuẩn đề lập phật đạo trong lòng không khỏi xúc động nói này tiếp dẫn chuẩn đề cuối cùng so với c h ấ n nguyên đạo hữu cùng hồng vân đạo hữu bọn họ sớm một bước đột phá tu vi xem ra này phương tây địa m ạ n h chữa trị việc sợ là muốn n ổ i sóng thanh hư cảm khai xong liền gọi cột cổn giá lên đột quang liền hướng về phương tây mà đi chương tám mươi bốn nghị phục hưng chuẩn bị bị làm trọ thanh hư đi tới phương tây địa giới tìm tới trấn nguyên tử bọn họ gặp được hồng vân cùng trấn nguyên tử trạng thái thanh hư không khỏi yên lòng tiếp dẫn chuẩn đề đột phá nửa bước hôn nguyên sau đó lập đạo hồng vân cùng trấn nguyên tử cũng là sắp tới đem đột phá bên bờ bọn họ tại chữa trị địa mạch đồng thời cũng là tại nội đạo bọn họ hiện tại trạng thái rất là hề liền diệu thanh hư cũng không đi q u a y dối hồng vân cùng chấn nguyên tử bọn họ thế là liền gia nhập vũ tộc tu sửa núi sông danh hàng ngũ h ắ n vừa tu thành thần thông trưởng trung càn k h ô n vừa v ặ n hợp dùng đẩy núi di nhạc phất tay m à t h i ể u bình câu đ i ề n khe trong nháy mắt m à thành tu sửa song sau t u cho chấn nguyên tử bọn họ điều chỉnh địa mạch tiến hành khôi phục liền có thể có thanh hư gia nhập địa mạch tốc độ chữa trị một hồi nhanh hơn gần năm phần mười không ngừng theo địa mạch tốc độ chữa trị tăng nhanh chấn nguyên tử bọn họ ngộ đạo tốc độ làm như cũng theo gia tốc xem ra không tốn thời gian dài bọn họ liền có thể đột phá trước có tam thanh sau có tiếp dẫn chuẩn đề lại có hồng vân chấn nguyên tử. dồn dập lập đạo bước vào nửa bước hôn nguyên như vậy lại tiếp sau đó sợ lắn nên là mười hai tổ vũ chế thần đạo mà đứng bốn mùa đều nhập vào nửa bước hôn nguyên đi n à y một nguyên hội có nhiều như vậy h ư n g hoang trọng yếu vai diễn đột phá then chốt cảnh giới xem ra này đại tranh chi thế đã là đến nơi này đại tranh chi thế đến như vậy chắc hẳn lượng kiếp cũng là không xa c h ứ theo địa mạch chữa trị thanh h ư không khỏi nhìn hướng tây phương tu di sơn phương hướng ánh mắt không tên chờ hồng vân c h ấ n nguyên tử bước vào nửa bước hôn nguyên mười hai tổ vũ tụ hội phương tây nắm giữ như vậy vai như vậy này phương tây địa mạch chữa trị tư thế liền không thể ngăn cản vậy kế tiếp tịu nhìn này tiếp dẫn chuẩn đề là thời ô n minh vẫn là u mê, là muốn làm phương tồn n g g mê, làm mạch là là ưu Tây điệu mạch bảo tồn người, vẫn là muốn n là làm p h ư ơ gian Tây đ ệ u mạch đánh người. Bọn họ hiện tại giáo người, bọn tại người khác hiểu r vậy thì h họ chính mình tại thời khắc mấu chốt có hay không có thể hiểu、rõ. Thời ì n bọn gian có có mấu tại rõ. loáng một cái đã là trăm năm đi qua hồng hoang chúng tu đối với phương tây phật đạo cảm giác h ứ n g thú đều là không xa vạn xa vạn dặm đến đây ngay đạo đi ngang qua thanh hư bọn họ thời gian không hiểu người cũng có kính nể người cũng có xem thường người cũng là cũng có không quản bọn họ thế nào đều đối với thanh hư bọn họ không quá mức ảnh hưởng bọn họ nên làm cái gì vẫn là làm cái gì tại tiếp dẫn chuẩn đề khai giảng thời gian truyền h h hư a n cũng đến là g Phật đề giảng tri đạo rất là thuần túy đã không nói từ bi cũng không giảng độ người lại càng không giảng thành tâm thành ý cùng tín ngưỡng rất thuần túy một cái giáo người phá vỡ chư phiền chư chướng minh xét đúng như bản tính lấy đúng như bản tính làm cơ sở tu sinh đại nghị lực đại trí tuệ thành tựu lớn hơn ta nguồn gốc đại đạo tiếp dẫn t r u y n đề mặc dù không ưa thích nhưng sáng chế tri đạo xác thực có chỗ thích hợp mở ra lối riêng Có khắc đầu t i ê n Thanh hư nghe xong cũng là thu hoạch rất nhiều. Này để thanh Hư hoạch là r ấ t n h i ề u n à y để t h a n h Hư đề ố i với hai người bọn họ đổi mới tiên nói, đại người Tiếp trước họ không ít. Bọn họ nhân phẩm tính tình không chí bọn bọn này đáng xứng tán. dẫn, tròn gì gì được đó để đ ít, ít trí tuệ là đáng được để người xứng tán. Tiếp dẫn, đề giảng đạo pháp hội nhất giảng chính là ba ngàn năm mà khi bọn hắn giảng đạo pháp hội sắp lúc kết thúc đột nhiên từ vạn thọ sơn phương hướng chuyển đến một luồng kinh thiên khí thế nhưng là hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử đột phá tới nửa bước h u n nguyên chính hướng thiên địa lập đạo bọn họ lập tri đạo tên là thành trình bày sinh diệt tri đạo rằng hết thệ vạn linh đều là pháp tính vĩnh hằng hết thệ nhìn thấy đều là nhân duyên hòa hợp hóa sinh đều có sinh diện biến đạo nhưng tất cả sinh d i ệ t pháp tính bất d i ệ t tất cả g i a i không tạo hóa không không lấy tạo hóa điều dưỡng một điểm pháp tính chân linh vĩnh tỏa hà o quang nếu như nói tiếp dẫn chuẩn đề phật đạo là đứt rời các loại nhân quả giang buộc xuất thế bên trong cầu như vậy hồng v â n t r ấ n nguyên tử nói chính là tùy duyên ứng hóa tích cực vào đời mưu cầu tạo hóa hai cái chi đạo vừa ra vừa vào luôn luôn bên trong cầu luôn luôn ở ngoài cầu có thể nói là đối lập tương lai bọn họ có thể không từ đối lập hướng đi thống nhất thanh hư không biết nhưng bọn họ nhưng bây giờ là hoàn toàn đặt thành đạo tranh tư thế lại thêm địa mặt việc bọn họ đây là mớn đem không chết không thôi tiến hành đến cùng sao thanh hư nghe xong hai phe c h i đạo cũng không khỏi cảm khái thế gian này duyên phận kỳ diệu hồng vân t r ấ n nguyên tử pháp hội kết thúc chúng tu tản đi tiếp dẫn chuẩn đề tìm tới hồng vân t r ấ n nguyên tử theo bản năng đề phòng t r ấ n nguyên tử nói các ngươi tới đây làm gì nhưng là vì là trả lại này phương tây đại địa linh mạch mà đến tiếp dẫn nói chúng ta này đến không là tìm các ngươi mà là tìm đến thanh hư đạo hữu thanh hư vừa nghe không khỏi hiếu kỳ nói ồ các ngươi muốn tìm bần đạo vậy các ngươi tìm đến bần đạo vì chuyện gì tiếp dẫn nói hiện tại bần đạo sư huynh đệ hai người cùng hồng vân chấn nguyên đạo hữu trong đó đạo tranh tư thế đã thành không biết đạo h ư u dự định làm xử trí thế nào thanh hư giả vờ không hiểu hỏi đạo h ư u đây là ý gì đạo tranh là giữa các ngươi cơ duyên bần đạo có thể làm xử trí thế nào lẽ nào bần đạo còn có thể giành được hay sao mấu chốt là giành được cũng vô dụng thôi bần đạo chi đạo lại không ở chỗ này tiếp dẫn nghe nói vầng c h á n không khỏi ngưng lại nói đạo h ư u lời này ra sao ý thanh hư nói không là bần đạo lời này ra sao ý mà là ngươi là ý gì ngươi hỏi được rất là kỳ quái tiếp dẫn cũng không phía trên này dây dưa trực tiếp hỏi nói đạo hữu đây là không tính giúp đỡ hồng vân cùng chấn nguyên đạo hữu bọn họ tới đối phó chúng ta thanh hư nói đạo tranh liên quan đến tự thân đại đạo căn bản người ngoài này làm sao có thể giúp đỡ bần đạo tối đa cũng chỉ có thể từ bên chỉ điểm một hai cái gọi là lý không nói không ra pháp không phân biệt không rõ giữa các ngươi có thể hình thành đạo tranh này là giữa các ngươi cơ duyên cựu như này thái cực lưỡng nghi đã là đối lập cũng là thống nhất tại không ngừng đối lập thống nhất trong đó tướng m à i tướng m à i không ngừng tinh tiến loại này duyên phận nhưng là có thể gặp không thể cầu còn nhìn các ngươi cực kỳ nắm bắt tiếp dẫn chuẩn đề ý đồ đến thanh hư tự nhiên biết bọn họ nếu như vậy mình đánh minh tới cửa tới hỏi đây chắc hẳn là trong lòng bọn họ đã làm xong loại nào đó chuẩn bị một khi sáng tỏ thanh hư tâm ý sợ là ngay lập tức sẽ trả hành trình động thanh hư mặc dù không quá chắc chắn bọn họ là làm cái gì chuẩn bị nhưng ổn định bọn họ chuẩn là không sai tiếp dẫn chuẩn đề nghe xong lời nói của thanh hư sau trên mặt một trận cổ quái phức tạp thanh hư không để ý trong lòng bọn họ cổ quái cùng phức tạp trực tiếp rời đi đề tài hỏi này phương tây điện mạch việc các ngươi dự định xử trí như thế nào tiếp dẫn chuẩn đề nghe thanh hư vừa hỏi như thế trên mặt không khỏi cứng đờ chuẩn đề nói đạo hưu hiện tại này phương tây đ i ệ mạch việc đã thành định cục n sợ là lại là một hồi sinh linh đồ t h á n thanh hương nghe nói không khỏi giận nói cái gì đã thành định cục cái gì sinh linh đồ t h á n nếu như hiện trạng bất biến đó mới là phương tây sinh linh số một đại thái k i ế p không có chút nào tương lai có thể nói cũng không biết các ngươi là sao nghĩ tới phương tây cằn t ố i như vậy các ngươi nhưng tích tụ ra một cái có thể so với côn luân sơn loại này đỉnh cấp động thiên phúc địa đến ngay chi n h ấ t đạo tổn hại có t h ư ở mà bộ không đủ lẽ nào các ngươi sẽ không sợ bị thiên khiển h ư ở n trên người bọn họ còn ngưng tụ toàn bộ phương tây phần lớn khí vật gánh vác phương tây phục hưng trọng trách các ngươi đây là chỉ có thể vì là nhà mình ngư phúc chỉ không một chút nào vì là phương tây chúng sinh phương tây tương lai n g h ĩ à. thanh hư lời nói này được tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt lúc thì xanh đỏ đèn trắng không ngừng chuyển biến hai người hơi hơi bình phục quyết tâm tự chuẩn đề t i ể u nữ m mày n g ạ n h cổ nói ai nói chúng ta không có vì là này phương tây nghĩ b ầ n đạo cùng sư huynh từ lâu vì là này phương tây phục hưng làm xong kế hoạch chỉ bất quá trước t i ê n là tu vì chưa thành bất tiện hành động tiếp đó sư huynh đệ chúng ta lập tức liền sẽ tay phương tây phục hưng kế hoạch ngươi sẽ chờ nhìn đi thanh hư cười ha ha nói ngươi mới còn nói phương tây địa mạch việc đã thành định cục nhưng hiện tại phục hưng tây phương phương pháp duy nhất chính là hủy đi tu di sơn hoàn toàn chữa trị này phương tây địa mạch lại nuôi tới mấy cái nguyên hội sinh linh nhất định sẽ dần phồn ngoài ra còn có thể có phương pháp gì chuẩn đề đông cứng nói tóm lại chúng ta tự có phương pháp chính là không cần ngươi này đông phương sinh linh đến bận tâm t a phương tây việc thanh hư lại là cười ha h a nói không là bần đạo xem thường hai người các ngươi các ngươi có thể có phương pháp gì ân các ngươi sư huynh đệ quán hội trộm giam dùng bánh l ớ i đi đường tắt để bần đạo đoán một cái các ngươi sẽ dùng phương pháp gì đến phục hưng phương tây đâu hả Các n g ư ơ i không sẽ là nghĩ đi đông phương địa giới đánh tống tiền cướp đoạt chút đông phương kiệt xuất sinh linh đến các n g ư ơ i tu di sơn hưởng phúc cho đủ sổ chứ như vậy biểu nhìn trên mặt này tây phương sinh linh là bắt đầu tăng lên như vậy này phương tây cũng coi như là phục hưng ơ đúng không tiếp dẫn chuẩn đề trợn m ắ t hốc m ồ m nhìn thanh hư nói ngươi ngươi làm sao biết thanh hư giả vờ giật mình nhìn bọn họ nói các ngươi sẽ không thật là nghĩ như vậy chứ tiếp theo thanh hư liền không nhịn được cười to nói quả nhiên là quái nhân làm quái sự bần đạo hôm nay là xem như là kiến thức rộng ha hơi quỳnh thanh hư tiếng cười ngừng dần q a y về chuẩn đề nói nghe nói ngươi cùng ngươi tiếp dẫn sư huynh cảm tình rất tốt ngươi nói nếu như có một ngày ngươi bị người g i ế t sau đó người kia lại biến thành ngươi dáng vẻ trở lại với n g ư ơ i tiếp dẫn sư huynh tiếp tục làm huynh đệ đã như thế vậy có phải hay không cũng thì tương đương với ngươi không có chết ngươi tiếp dẫn sư huynh có phải hay không cũng cũng không cần báo thù cho ngươi Haha! Ha. Thanh hư vừa nói vừa là không nhịn Hồng thể nhịn được, lần này là thật sự không nhịn được, cũng cười theo. vừa vừa bắt Trấn、Nguyên、Tử trước nói lớn, Vân, Nguyên còn lần này cũng được cười được, được, cười có là lúc là đầu sự chuẩn đề s ắ c mặt đỏ lên giường như h ỏ a tiêu cả người trên giới cũng là xương mù khí hưng hực t i u tại tiếp dẫn chuẩn đề sắp sửa thẹn quá thành d ậ n thời gian đột nhiên thanh hư một tiếng bạo có nói h ử quả thực chính là hoang đường thanh hư chỉ vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói các ngươi nói một chút các ngươi cách làm như vậy ngoại trừ lừa gạt lừa gạt mình ngoài ra mà chẳng thể làm gì khác là bắt nạt được ngày vẫn là có thể lừa gạt được vẫn là làm này đông đảo chúng sinh con mắt làm mù cũng chỉ các ngươi này đông phương, phương, phương tây là có khác biệt nhưng mà ở ngày mặt đất ở chúng sinh này toàn bộ hồng hoang là nhất thể các ngươi là cũng h ơ là có thể bước vào nửa bức hối nguyên cảnh sáng lập đại đạo nhân vật là có đại trí tuệ hoang đường như vậy ý nghĩ vần đạo đơn giản là khó có thể tin tưởng đây là các ngươi có thể nghĩ ra được cũng còn muốn trả hành động thanh hư lời nói này được tiếp dẫn chuẩn đề lại là xấu hổ và phần thanh hư sau khi nhìn bọn họ một cái đón lấy nói vần đạo khuyên các ngươi giống như vậy đầu cơ trục lợi lừa mình dối người phương pháp vẫn là ít lấy ra mất mặt tuyệt vời như vậy phương pháp có lẽ có thể che đậy người nhất thời nhưng khó lâu dài sớm muộn cũng sẽ rước lấy thai thương mặt khác trên người bọn họ phụ phương tây khí vận cũng không phải không công t i ự u để cho các ngươi hưởng thụ một khi các ngươi mất đi phục hưng phương tây hy vọng vậy này vô biên khí vận thì sẽ hóa thành vô biên nhân quả đến lúc đó có các ngươi chịu được rồi các ngươi cũng không phải bần đạo cái gì người bần đạo cũng phong phạm không được khuyên các ngươi hết thể nhân quả đều là tự trêu chọc cũng làm tự nhận cũng không đáng giá được người đồng tình sau cùng nhìn tại bần đạo nghe các ngươi giảng đạo cũng là thu được chỗ í t không nhỏ mặt trên b ầ nhưng đạo tiểu nói sẽ c o c á biết mà t điểm, n y nhưng bây địa mạch giờ không giống nhau h ư n g vân cùng trấn nguyên đạo hữu vì làn này địa mạch sáng chế ra có thể chữa trị phương pháp đến lúc đó một mươi hai tổ vu tụ hội phương tây chữa trị địa mạch như vậy tư thế ngoại trừ trên chín tầng trời vị kia người phương nào có thể lay động nhưng vị kia sẽ ngăn cản sao đến thời điểm hai vị làm muốn chính là phương tây giữ đại lượng linh mạch có công sĩ vẫn là muốn làm đánh cắp phương tây đại lượng linh mạch kẻ t r ộ n tự nhìn hai vị lựa chọn chuẩn đề vừa nghe thanh hư lời này có chút không phục nói này làm sao có thể là đánh cắp nếu không có chúng ta n à y chút linh mạch đã sớm chết khô thanh hư kinh ngạc nói vì lẽ đó b ẩ n đạo mới nói các ngươi là vì phương tây giữ đại lượng linh mạch có công sĩ a này có vấn đề sao tương lai địa mạch chữa trị tất nhiên là có các ngươi một phần công đức nhưng nếu là các ngươi đem ở vì bản thân có đó cũng không giống nhau như vậy cũng tốt so với ngươi chịu trọng thương muốn chết là bần đạo đi ngang qua cứu ngươi nhưng bần đạo cứu ngươi phía sau nhưng đem ngươi mệnh coi là mình có đem ngươi nô dịch vậy ngươi nói một chút bần đạo là ân nhân cứu mạng của ngươi đâu vẫn là nô dịch kẻ thù của ngươi đâu vẫn là cứu ngươi phía sau lại đem ngươi nô dịch là chuyện đương nhiên việc Này! Chuẩn đế nhất thời ngập miệng không nói. Thanh hư nhưng hơi không kiên nhận nói, được rồi, đến ngư được thời hư hơi đế rồi, rồi sở dĩ sẽ có rất nhiều b u ồ n thiền đều là bởi vì cầm vọng quậy phá không muốn thừa nhận thôi ngươi còn dạy người khác có thể phá làm sao đến rồi chính ngươi ngược lại là không tỉnh cơ chứ tốt rồi bần đạo cũng lời được cùng các ngươi phí lời dù sao cũng đã chỉ điểm qua các ngươi đến tột cùng lựa chọn như thế nào các ngươi sự tự quyết chính là chỉ là lựa chọn t i ể u không nên hối hận mới là cuối cùng tiếp dẫn chuẩn để mang theo phức tạp chi tâm tình cáo từ rời đi sau đó một quãng thời gian thanh h ư dù sao cũng rảnh rỗi liền theo h ồ n g vân trấn nguyên tử ở đây phương tây nơi chữa trị lên địa mạch thời gian loáng một cái lại là ngàn năm đi qua này một ngày thanh hư chính nhân lúc lúc rảnh rỗi cùng hồng vân trấn nguyên tử luận đạo trong ngực ngọc phù đột nhiên chấn động thanh hư lấy ra một nhìn nhưng là đông vương công đưa tin thanh hư cũng không tránh hồng vân cùng trấn nguyên tử trực tiếp một cái vòng tròn quang thuật đánh ra ngọc phù hóa thành một màn ánh sáng hiện ra đông vương công thân ảnh đông vương công đầu tiên là hướng về thanh hư làm qua thi lễ lại hướng về bên cạnh hồng vân trấn nguyên tử ra hiệu hạ đường tắt đạo hưu cái tia đế tuấn cùng thái nhất lại có thảo phạt đông hải dấu hiệu kính xin đạo hữu cứu viện thì lại cái thanh hư nói t u t việc này vần đạo đã biết đạo hữu làm tốt nên làm việc liền tốt Sau đó, thanh hư liền rút lui pháp thuật đón hồng vân cùng trấn nguyên tử nghi ngờ ánh mắt nói không dối gạt hai vị đạo hữu này đại tranh chi thế đã tới một lượng kiếp sau cũng đem đến mà này đế tuấn cùng thái nhất chính là một lượng kiếp sau chi chủ sừng này đế tuấn có hồng h o a n g bá chủ tướng kỳ công phạt đông hải chính là xưng ơ bá bước thứ nhất vần đạo muốn kéo dài lượng kiếp đến nơi thời gian liền ngăn trở hắn đông hải hành trình đã ngăn trở một lần nhưng này lần thứ hai lại nghĩ ngăn trở hắn sợ là khó khăn hồng vân nghe này không khỏi lời nói nói đạo hưu hà tất khó xử chúng ta theo ngươi cùng đi đông hải đi một chuyến chính là thanh hư lắc đầu nói đông hải hành trình đúng là không cần làm phiền hai vị đạo hữu hai vị đạo hữu chỉ cần chú ý này phương tây hai người hướng đi liền có thể đừng để cho bọn họ đi đông hải liền thành hai vị đạo hữu còn nhớ được hồng m ô n g tử khí việc này phương tây hai người sợ là cùng cái k i a đế tuấn đã có sâu trôi hai vị đạo hữu cũng cần lưu tâm đặc biệt là hồng vân đạo hữu không chỉ có quan hệ hồng m ô n g tử khí còn quan hệ địa mạch chữa trị việc càng cùng cái k i a phương tây hai người có đạo tranh việc cái k i a hai vị sợ là thời khắc đều chuẩn bị tính kế đạo hữu mong rằng đạo hữu vạn phần lưu tâm trấn nguyên đạo hữu có địa thư tại tay hợp hai người các ngươi lực lượng trừ phi tập nhiều mặt đại năng lê công nếu không thì lại có thể bảo đảm không hại nhưng nếu là có người thiết kế đem bọn ngươi tách ra, sợ là liền muốn có mối họa phát sinh mong rằng hai vị đạo hữu vạn phần chú ý không nên lên làm mới lạ hồng vân cùng trấn nguyên tử cũng chi huyện tình sự nghiêm trọng lập tức cũng là sắc mặt ngừng trọng gật đầu biểu thị minh m ạ c h nên dặn dò nhắc nhở đều dặn dò nhắc nhở nếu như hồng vân vẫn là phạm sai lầm đó chính là tiếp đến không cứu mặc dù là hắn ở đây bảo vệ đều là vô dụng người muốn chính mình tìm chết đồ làm sao lập tức thanh hư liền cùng cổn, cổn rời phương tây kính về phượng t â sơn trở lại phượng t â sơn ứng phó qua lịch ngậm nữ đồ đệ thanh hư tìm tới nữ hoa. hướng n n à khi thăm cái kia đế xuất thủ do dự nhưng mà nhìn cái kia đế tuấn ý tứ làm như cũng không tính tốn giá thật lớn đến người ta chương tám mươi sáu đông vương diễn thuyết vạn tiên trận thanh n hư lắc lắc đầu nói hẳn là sẽ không ân lần sau hắn như lại đến mời nhưng vẫn là không chuẩn bị cái gì ra dáng thành ý ngươi không để phòng biểu hiện ra chút thiếu kiên nhẫn cũng cự tuyệt cứng rắn một ít hắn có lẽ bởi vì hội chiến thời gian còn sớm nghĩ xoa bót một chút nhưng chúng ta nhưng không có lý do luôn chiều hắn dù sao cũng thăm dò hắn thái độ mục đích đã là đi đến tả h ư u bất quá là chút bất ngờ tiền không cần thiết làm đoàn chính mình nhìn hắn vẻ mặt đó cầu người nên có cầu người thái độ đoan cái gì cầm cờ người cái giá nữ hoa nghe thanh hư như vậy nói không khỏi n ở nụ cười nói hừm thì cũng chẳng có gì có thể uy khuất nhìn một mình hắn tại đó biểu diễn cũng là rất thú vị thanh hư nhưng là tức giận nói hắn cầu người hỗ trợ lần thứ nhất tới cửa không có biểu thị ra tương đối thanh ý đó chính là đối với chủ nhân ra không tôn trọng xem ra lần này đông hải hành trình thị phi được muốn tốt tốt giáo hấn hạ hắn không thể nữ hoa nghe nói lại là không khỏi mỉm cười sau đó thanh hư liền bồi tiếp nữ hoa tán g ấ u một ít vệt vặt lại bàn về một phen nói sau đó mới cáo tử rời đi thanh hư rời phượng t ê sơn ẩn thân hình đi trước bột hải quay một vòng hóa thân thành bột hải long quân sau đó mới hướng về bồng lai tiên đ ả o phương hướng mà đi thanh hư nhưng giống lần trước như vậy mang theo tùy tiện dáng vẻ khí cơ không hề che giấu chút nào hắn vừa tới gần bồng lai tiên đ ả o cựu bị cái kia đông vương công nhận biết được sau đó thanh hư liền bị so sánh với chức còn muốn trang trọng hoa lệ tiếp đại nghi thức sau đó trà lễ tiệc r ư ợ u quy cách càng là cao hơn lần trước không chỉ một cấp bậc mà thanh hư lần này thích đứng trình độ cũng so với lần trước muốn tốt nhiều lắm thậm chí cảm thấy được giống đông vương công như vậy xa hoa h ư ở n g thụ tình cờ trải nghiệm một lần cũng là một phen khác thể ngộ dù sao cũng phải tới nói lần này là chủ và khách đều vui vẻ t r a n g diện bầu không khí cực kỳ hòa hợp vui mừng tiệc r ư ợ u sau đó thanh hư tâm tình thật là sung sướng liền theo đông vương công đi tới trong tinh thất sau đó bệ vệ ngồi xuống đối với đông vương công nói ngươi lần này chiêu đãi bản tọa rất là thỏa mãn nói một chút đi có chuyện gì là cần bản tọa rút một tay bản tọa có thể giút nhất định sẽ、giúp. đ ô nhưng g mà ngươi vừa Thanh nghe h này, cũng m biết lần trước cái kia đế tuấn chiến bại tổn thất nặng nề lần này nếu dám đến phải là làm đủ chuẩn bị đầy đủ ngươi bên này có thể có cái gì chuẩn bị không có tuy nói bản tọa gần đây tù vi lại có tăng lên nhưng các ngươi bên này nếu như vẫn là giống lần trước như vậy không có làm tiếp chút cái khác chuẩn bị sợ là bản tọa cũng khó giúp đỡ bọn ngươi xoay chuyển cả thôn đông vương công nói tự lần trước một chiến bần đạo liền biết cái kia đế tuấn lòng mông giả thú nhất định sẽ không giảng hòa nhất định sẽ lại lần nữa xâm l ớ n là lấy này mấy chục ngàn năm đến bần đạo liên tục đang vì việc này làm chuẩn bị bần đạo như vậy long tộc cũng là như vậy bọn họ cũng biết nếu như cái kia đế tuấn quay đầu trở lại phải là sẽ không bỏ qua bọn họ long tộc là lấy bọn họ cũng tại tích cực chuẩn bị chiến tranh tính cả long quân này lần này hội chiến ta phương chỉ là chuẩn thánh sức chiến đấu tựu i có năm vị nhiều hơn nữa bần đạo cùng chúc long đạo hữu còn căn cứ thượng cổ tổ long để lại tặng t r ậ n vạn thú hướng thương đại t r ậ n một lần nữa thôi diễn ra một trận tên là vạn tiên đại t r ậ n vạn tiên đại t r ậ n thanh hư nghe được vạn tiên đại t r ậ n tên không khỏi kinh hô lên đông vương công kinh ngạc nhìn thanh hư nói long quân nghe qua trận này thanh hư lắc lắc đầu nói không có chỉ là kinh ngạc ở vạn tiên tên ngươi nói đông vương công chỉ làm thanh hư là kinh ngạc ở vạn tiên quy mô lập tức cũng không để ở trong lòng tiếp tục hưng phấn giới thiệu nói trận này chính là tuyển ra mấy chục nghìn tinh nhuệ tu sĩ tạo thành vô số trận nhỏ sau đó dựa theo mười tuyển cựu cung bắt quái bảy sao lục hợp ngũ hành tứ tượng tam tài lương nghi một trận bộ một trận t ầ n g t ầ n g lớp lớp cuối cùng tụ thành một tòa hôn nguyên đại trận c h gia trì sức chiến đấu chí ít có thể lại dâng lên thăng một đến hai cái cảnh giới nhỏ nếu như toàn bộ gia trì trên người một người chí ít có thể nắm giữ á thánh một đòn lực lượng chúng ta nắm giữ như vậy cuộc chiến lược vận đạo nhìn cái kia đế tuấn lấy cái gì cùng chúng ta đấu n này một lần chúng ta muốn một lần đem cái kia đế tuấn tất cả dã tâm cho hoàn toàn nát tan g rơi thanh hư nghe đông vương công đối với vạn tiên đại trận giới thiệu trong lòng càng khẳng định trận này phải là kiếp trước thần thoại phong thần diễn nghĩa bên trong bị thông tiên giáo chủ coi là một trong những lá bài tẩy t ỏ a kia vạn tiên đại trận dĩ nhiên thông tiên giáo chủ chính là cái kia vạn tiên đại trận nhất định là trải qua thánh nhân đạo hạnh tiến hành một lần nữa thôi diễn cải tạo qua nhưng trận này nếu có thể bị thánh nhân coi trọng cũng tăng thêm thay đổi có thể ra chỉ thánh nhân sức chiến đấu liền có thể nhìn ra trận này bất、phạm. thanh hư nghe xong trận này sau lần thứ nhất chính mắt thấy vị này tại hắn kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại chỉ là vai phụ gần như xấu s ừ n g đông vương công trong lòng thầm nói quả nhiên có thể thành chúa tể một phương cũng lưu lại to như vậy danh tiếng không quản này tên là háo danh còn xấu tên đều không có một cái là đơn giản thanh hư trong lòng đối với chính mình e m thầm cảnh giác không nên coi khinh bất luận cái nào có thể tại trong truyền thuyết thần thoại lưu lại danh tiếng người liền đông vương công đều như vậy cái kia so với hắn thanh danh càng lớn tư chất ngộ tính rõ ràng mạnh hơn hắn người lại nên làm làm sao không còn có ẩn nấp trong bóng tối hậu trường người trên mặt đài đều như vậy màn này sau người sợ là càng thêm khó có thể cân nhắc thanh hương nghĩ tới đây trong lòng không khỏi một trận kinh hãi bất quá hắn lập tức lại nghĩ đến chính mình có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có căn nguyên người hậu trường người tự có hậu trường người tới đối phó không nên mình hù dọa mình làm tốt chính mình nên làm việc chính là như vậy coi như mình đúng là không có chút nào căn nguyên chỉ là trong lúc vô tình quấn vào một cái lớn vòng xoáy sau cùng bất hạnh n g ã xuống đó cũng là chết ở trong lòng mình sợ cầu bên trên mà không phải trong tay người khác q u ấ n cờ cũng làm không tiếc mới là như vậy một nghĩ thanh hư liền cảm thấy được chính mình chi đạo tâm lại là thông suốt mấy phần trong lòng đối với cái kia chuyện không biết mang trong lòng tính nể đồng thời lại có một phen h u kiểu khác hào hiệp cùng bằng thẳng mà phần này hào hiệp cùng bằng thẳng rơi ở trong mắt đông vương công nhưng lại là một phen tình cảnh khác hắn gặp thanh hư nghe xong hắn đối với này vạn tiên đại trận sau khi giới thiệu khoe khoang càng ngày càng ngạo nghệ cùng tự tin trong lòng không khỏi đối với thanh hư cao thâm khó g i ò càng phát kính nể lên thanh hư tràn đầy bội p h ụ nhìn đông vương công nói không nghĩ tới đạo hữu càng có như vậy tài năng chế được như vậy trợ pháp thật là khiến người ta không thể không nói cái chữ p h ụ đạo hữu có trận này tại tay dù cho không có bản tọa chắc hẳn cái k i a đế tuấn lần này cũng là được lại lần nữa thất bại đông vương công nghe s o n g thanh hư nói đến đây trong lòng không khỏi kinh sợ sợ hắn sẽ liền như vậy mượn cớ rời đi vội va nói long quân lần này hội chiến không có ngài có thể không thành trận này lợi hại mặc dù lợi hại nhưng chỉ có dùng trên người chân chính cường giả mới có thể phát huy ra nó lớn nhất hiệu quả dùng nếu như giống bần đạo cùng chúc long đạo h ư u như vậy dù cho là lại tăng lên một hai cái cảnh giới nhỏ sợ cũng không phải cái tia đế tuấn cùng thái nhất đối thủ thanh hư nghe đông vương công như vậy nói trong lòng cũng không khỏi một vui nói đạo hữu quá khiêm lượng người có sở trường riêng đều có thiện bản tọa bất quá là vừa vặn có mấy phần d ũ n lược thôi đông vương công không muốn cùng thanh hư phía trên này quá nhiều nghiên cứu thảo luận vội nói sang chuyện khác nói long quân trận này hiện tại tuy là vạn sự đã chuẩn bị nhưng cũng có một cái vấn đề nhỏ không tốt giải quyết thanh hư nói ngươi nói n g h e một chút nhìn nhìn bản tọa có thể hay không giúp được việc khó khăn t đông vương công nói chính là này trong vạn tiên trận lưỡng nghi trợ, trận này quan hệ toàn bộ đại trận cân bằng vạn phần trọng yếu vì lẽ đó này chủ trì lưỡng nghi trận người tiểu phi thường then chốt chủ trì trận này hai người tốt nhất là song phương thuộc tính tương đối nhưng lại có thể thống nhất phối hợp người thanh hương ngang nhìn một chút đông vương công nói ngươi liền trực tiếp nói chủ trì này lưỡng nghi trận người tốt nhất là ngươi cùng cái kia tây vương mẫu không phải thành nếu chính ngươi đã biết vấn đề chứng kết chỗ tại vậy ngươi liền trực tiếp đi mời cái kia tây vương mẫu không được sao ngươi cùng bản tọa nói này chút làm gì bản tọa cùng cái kia tây vương mẫu lại không rất gặp nhau đông vương công cười khổ nói bần đạo đi mời qua hơn nữa còn không ngừng một lần nhưng nàng đều là từ chối không gặp thanh hương nghe này không khỏi nói các ngươi đây là có quan hệ nếu không thông thường mà nói coi như không muốn nhúng tay cái khác nhân quả nhưng nhân ra như b á i phòng tới cửa lễ này số trên là không nên kém đông vương công nói quan hệ đúng là không thể nói là chỉ là lời nói xông tới qua nàng mấy lần thanh hư nói nếu chỉ là lời nói đụng nhau ngươi cùng người ta bồi cái lễ nói lời xin lỗi nếu như lại không được ngươi lại cùng người ta làm chút để ngủ không phải được rồi đông vương công nói vận đạo đã đã làm nhưng là vô dụng thanh hư nói vậy xem ra ngươi cho nàng trong đó t ự không chỉ là lời nói xông tới đơn giản như vậy như là bình thường lời nói xông tới ngươi làm được như vậy đã là thanh ý trần đấy nàng không có đạo lý còn đối với ngươi như vậy thái độ ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ ngươi có phải là nói cái gì đặc biệt không nên nói hay hoặc là tại những địa phương khác đắc tội nàng đông vương công lắc lắc đầu nói đó cũng là không có nếu thật sự muốn nói là nói lời gì không nên nói đó chính là bần đạo từng hướng nàng ra hiệu đa nghi ý nàng vì là thiếu âm bần đạo vì là thiếu dương chúng ta đại đạo vốn là hỗ trợ lẫn nhau tăng theo cấp số nhân lại cùng bị đạo tổ phong làm nam nữ tiên đứng đầu không khỏi t i ể u sinh ra muốn tìm vì là đạo lữ tri tâm nhưng từ nay về sau nàng hình như chở bần đạo tự so sánh lãnh đạo thanh hư nói đó cũng chỉ là thuyết minh nàng không thích ngươi mà thôi nhiều nhất là duy trì chút khoảng cách nhưng cũng không cần thiết giống như bây giờ vậy làm như muốn triệt để cùng ngươi phân rõ giới hạn một loại chứ đông vương công nghe được thanh hư hỏi trên mặt s ẹ t qua vẻ mất tự nhiên nói đó không phải là trước đây đạo tổ sơ phong chúng ta vì là nam nữ tiên đứng đầu b ầ n đạo chính là tiêu căng tự mãn thời gian lại thêm lại thu phục một ít thế lực có chút ý thế mà thành tích làm so với nàng tốt hơn như vậy một đoạn vì lẽ đó không khỏi tiểu lại tự cho mình cao hơn mấy phần tại hướng nàng ra hiệu tâm ý thời gian vận đạo thái độ cũng, cũng không khỏi cường ngạnh như vậy một ít thanh hư có chút im lặng nhìn này đông vương công nhất thời cũng không biết nói hắn cái gì tốt đành phải bất đắc gì nói việc này à bản tọa cũng là không có biện pháp bản tọa cũng không am hiểu xử lý này chuyện cảm tình à coi như nghĩ cho các ngươi làm cái người trung gian làm cái hòa s ự lão tiếc rằng bản tọa cùng cái kia tây vương mẫu cũng không nhận thức à đông vương công nói long quân b ầ n đạo đúng là cảm giác được ngài là thích hợp nhất làm người trung gian này giúp chúng ta hòa giải một chút ngài không biết ngài nói chuyện có một loại đặc thù v ậ n luật nhất dễ khiến người t í n phục ngài như nguyện hỗ trợ nhất định có thể dùng được giữa chúng ta cục diện bế tắc văn hòa Bần cầu cũng không cầu cho nàng đạo cho lần ạ i giúp, kết duyên pháp gì gì đó, nhưng ít ra trước mắt tình huống, có nàng trợ rút, chúng ta duyên huống, nhưng nàng chúng pháp p h gì gì đó, có ra t h ắ này g vững g sẽ vì nữa hơn Hơn chính n một ít. Hơn nữa chính bởi i biết ngài mới giải, giải tại hiệu cho thức, cũng cùng chuẩn càng cho không nhận không hệ, không phòng hòa hóa không nhầm. đạo trong đạo trong nàng nàng bần quan lòng nàng bần nàng vốn tồn n là à bị, đề đó dễ lần này, thanh hư có chút hơi khó xác thực như có tây vương mẫu giúp đỡ bọn họ bên này cũng có thể tăng chút phần thắng tuy rằng hắn vẫn như cũng không coi trọng chạm trán lần này nhưng này chí ít cũng có thể mức độ lớn nhất đả kích cái kia đế tuấn uy thế này bao nhiêu cũng có thể kéo kéo dài cái kia đế tuấn một ít bá nghiệp tiến trình nhưng t i ể u dạng đem một cái vốn nên là có thể không đếm xỉa đến người kéo vào trong kiếp hắn này trong lòng ít nhiều gì là có chút băn khoăn đông vương công gặp thanh hư do dự không khỏi lên trước cứ nói long quân hiện tại khoảng cách sẽ chiến còn có chút thời gian này tả hữu cũng là vô sự ngại không để phòng t i ể u đi thử một chút chứ thử một chút lại không lỗ lã thành thi lại tốt nhất không thành chúng ta cũng không quá mức tổn thất không là thanh hư suy nghĩ một chút cảm giác được này tây vương mẫu cũng là một nhân vật nếu như có thể lôi kéo tới nói không được tại sau này thiên đình bên trong cũng có thể nhiều tranh chút quyền lên tiếng lập tức trong lòng t i ể u không khỏi có chút b u ô n g l ỏ n g chẳng qua lần này đại chiến t i ể u hết khả năng bảo toàn nàng cũng đối với nàng sau đó cung cấp tre trở là được rồi sau đó thanh hư t i ể u giả vợ đã khó xử lại bất đắc gì đối với đông vương công nói vậy cũng tốt bản tọa t i ể u đi thử một chút nhưng bản tọa không thể bảo đảm nhất định có thể thành a đông vương công mặt lộ vẽ cảm kích nói không quản được hay không được vần đạo đều đối với long quân ngài cảm kích và phần vậy cũng là hiểu rõ vần đấy lòng một ít lập tức thanh hư cũng không làm thêm kéo dài lập tức lên đường hướng về kia tây côn luân mà đi thanh hư đi tới tây côn luân phía sau thả ra tự thân khí cơ chỉ thấy trong núi một trận mây mù la n lột hiện ra một cánh cửa nhà đến từ bên trong đi ra mấy vị bé gái thanh hư thấy vậy vội vàng tiến lên chào nói bần đạo bột hải long quân bãi kiến mấy vị tiểu tiên đồng bần đạo muốn bãi kiến tây vương Mâu đạo hữu tính xin mấy vị tiểu tiên đồng thay thế thông truyền cái kia dẫn đầu một tiên đồng tò mò quan sát một chút thanh hư nói vương ngô đã nhận biết được quý khách đến nơi đặc biệt mệnh chúng ta trước tới đón tiếp quý khách thanh hư cười nói vậy làm phiền mấy vị tiểu tiên t h a n lập tức đoàn người đi tới phòng tiếp khách đường phân chủ khách ngồi xuống dâng lên trả lễ hai người cũng là dựa theo hồng hoàng tiếp khách quy trình đầu tiên là thưởng trà đàm luận này sau là luận đạo gián g pháp chờ được song phương có chút quen thuộc sau mới có thể bắt đầu trò chuyện với nhau tương quan sự tình chờ luận đạo kết thúc sau đó tây vương mẫu tâm tình rất tốt bởi vì dạng này luận đạo nàng nhưng là thu được chỗ ít không nhỏ nàng gặp thanh hư như vậy thành ý cho rằng thanh hư là có chuyện muốn nhờ liền trực tiếp mở miệng nói đạo hưu nhưng nếu có việc cần dùng đến bần đạo không để p h ò n g nói thẳng như có thể giúp được việc khó khăn bần đạo nhất định sẽ không chối tử thanh hư nói bần đạo này đến cũng không chuyện khác muốn mời đạo hưu hỗ trợ chỉ là nhận người cầm trước đến thăm đạo hưu tây vương mẫu nghe nói đầu lông mày không khỏi vờ n h i u trên mặt ý cười cũng là biến mất rồi có chút l á n h đ ạ m nhìn thanh hư nói nhưng là nhận cái k i a đông vương công cầm thanh hư nói không sai đông vương công đạo hữu dự cảm thấy mình từ kiếp sắp tới hắn mình ngược lại là không quá mức r à n g buộc đúng là cũng có thể thản nhiên đối mặt tiếp số chỉ là đấy lòng đối với trước đây mạo phạm đạo hữu một chuyện liên tục canh cánh trong lòng không thể thoải mái lần trước mấy lần bản thân đến đây muốn hướng đạo hữu lại biểu ấ y n ấ y nhưng vẫn không được cửa mà vào bất đắc dĩ bên dưới đành phải giao phó bần đạo trước đến tham đạo hữu một phen đồng thời cũng giao phó bần đạo lại lần nữa chân thành vì là trước đây mạo phạm đạo hữu một chuyện hướng đạo hữu tạ lỗi chương tám mươi tám âm dương hòa hợp mới là đạo tây vương mẫu nghe xong lời nói của thanh hư sau trên mặt có h o a n hòa chầm mặc rất lâu mới yếu ớt thở dài nói đông vương công lời nói m ạ o phạm kỳ thực bần đạo từ lâu không để ở trong lòng thanh hư nghe tây vương mẫu nói đã sớm tiêu tan không để ở trong lòng lập tức tự có chút không hiểu nói đạo hưu nếu từ lâu tiêu tan không để ở trong lòng cái kia vì sao lại đối với đông vương công đạo hưu từ chối không gặp đâu tây vương mẫu nói không là bần đạo không muốn gặp hắn mà là hắn đi con đường cùng nghèo đạo bất đồng bần đạo không muốn cùng hắn lại có góc mắc kéo lên n h ữ n quả hắn có thể có hôm nay tự tiếp kỳ thực bần đạo có lẽ là trước, chẳng qua là ban đầu hắn không nghe vần đạo khuyên vần đạo cũng là không cách nào bất đắc dĩ bên dưới vần đạo cũng chỉ có thể cùng hắn phân rõ giới hạn không lại có liên quan tới thanh hư nói đạo hưu từng nói đạo hưu cùng đông vương công đạo hưu đi con đường bất đồng vần đạo minh bạch mà đạo hưu làm ứng đối vần đạo cũng có thể lý giải nhưng đạo hưu có thể biết đạo hưu động tác này cũng vừa hay là rơi vào rồi người khác t í n h kế tây vương mẫu nghe thanh hư như vậy nói đầu lông mày không khỏi lại là vừa nhữ nói đạo hưu này lời nói ý gì thanh h ư nói đạo hưu có hay không cho rằng đạo hưu cùng đông vương công đạo hưu tuy là c ầ m cực dương khí hóa sinh nhưng là nơi tại thiếu âm thiếu dương chi vị mệnh cách mặc dù quý nhưng khí số như mỏng các ngươi là thuộc về cái kia loại tiền hậu kỳ sự suy thoái hậu kỳ hiển hách loại hình đạo h ư u cho rằng trước mắt cái này thời đại không là thuộc về các ngươi thời đại không có vị trí của các ngươi là lấy đạo h ư u cảm giác được các ngươi trước mắt cách làm chính xác nhất chính là an phận thủ thường biết điều tiềm tu trở qua cái này thời đại đi tới thuộc về chính các ngươi thời đại thời gian lại thi triển kế hoạch như lược vĩ đại nhưng lại cứ vào lúc này trên chín tầng chởi vị kia điểm đạo hữu cùng đông vương công vì là nam nữ tiên đứng đầu đem bọn ngươi đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió cái gọi là chức cao ít p h ú c nhất định có thai hương vì lẽ đó đạo h ư u đối với vị kia bổ nhiệm nội tâm là m ư ờ i phần kháng cự nhưng tiếc rằng địa thế còn mạnh hơn người không cho được các ngươi cự tuyệt là lấy các ngươi đành phải tiếp thu đạo h ư u tuy rằng tiếp nhận rồi nhưng nội tâm nhưng là ôm tiêu cực lười biếng ứng phó rồi chuyện chi tâm hình thái tận lực ít xuất đầu ít kết n h i n quả chỉ cần trên mặt qua phải đi đạo h ư u liền vẫn là lấy biết điều tiềm tu làm chủ không gây chuyện nhưng đông hương công nhưng không giống nhau hắn nhưng đem này trở thành cực lớn vinh quang đem vị kia trở thành ơn tri nội chủ cực điểm có thể đi hoàn thành vị kia cầm gây ra này to lớn tiếng thế cũng là kết vô số chi nhân quả nhưng như vậy tiếng thế nhìn như hiển hách một thời kỳ thực giống như ảo ảnh trong mơ trở chân chính thiên mệnh chi nhân vừa đến trong nháy mắt có thể diện bản thân cũng khó thoát thân từ đạo tiêu kết cục đạo h ư u đối với này sớm có dự liệu cũng đã từng vì vậy mà khổ khuyên cái kia đông vương công để hắn biết điều tiếc rằng hắn thật là không nghe đạo h ư u cho khuyên vạn bất đắc dĩ bên d ư ớ i đạo h ư u ngươi cũng là đành phải lựa chọn cùng hắn mỗi người đi một ngả phân rõ giới hạn để tránh khỏi nhân quả liên lụy tây vương mẫu nghe thanh hư như vậy phân tích không khỏi gật đầu nói đạo hữu nói không sai than nhưng đạo h ư u có nghĩ tới hay không khi ngươi tiếp thu nữ tiên đứng đầu cái này nghiệp vị thời gian kỳ thực k i ế p nạn này đã là không thể tránh khỏi vị tia biết rõ các ngươi hiện tại làm không được này nghiệp vị nhưng vì sao còn phải đem này nghiệp vị giao cho các ngươi đạo h ư u có thể nhìn thấu hai cái thời đại nhưng lại ngờ đâu vị k i a không là đã là làm xong hai cái thời đại thậm chí ba cái thời đại tinh kế tây vương mẫu nghe được thanh hư này lời nói sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi trực giác một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng b à n chân trực tấu thiên linh bên trên thanh hư đón lấy lại nói nói không được các ngươi hiện tại tách ra cũng là tại đó vị nằm trong kế hoạch ngươi xem các ngươi một chút tách ra phía sau cắt theo như bản tính cắt vào c ự c đoan đông vương công là quá đáng lộ liễu gây ra này hiện hách tiếng thế nhưng lại cứ thực lực bản thân lại không đủ để chấn áp như vậy thời cuộc đó chính là ổn thỏa tuyệt giai lập vi đối tượng này trong h ư n g hoàng ai như muốn xưng bá sợ là đều sẽ đem làm như thứ nhất lập vi đối tượng mà đạo hữu nhưng là quá đáng biết điều quá đáng khiêm tốn hậu quả chính là khó tụ khí vận không có khí vận này con đường tu hành sợ là t i ể u sẽ vô cùng gian nan mà hiện tại h ư n g h o n g nhưng là cái đại tranh chi thế là cái đại năng xuất hiện lớp lớp thời đại đạo hữu đẩy cái nữ tiên đứng đầu tên tuổi nhưng chỉ là cái đại la cảnh tu sĩ đạo h ư u cảm giác được có thể hay không có người đánh ngươi c h ú ý như vậy như vậy vị kia liền đem bọn ngươi nhẹ nhõm xoa bóp tính kế đạo h ư u có nghĩ tới hay không như là các ngươi thủy chung là cùng nhau đâu cơ câm cùng với cực dương chỗ tốt là cái gì có thể hỗ trợ lẫn nhau tăng theo cấp số nhân hỗ trợ dài bổ sung sở đ o ạ n có thể lẫn nhau chế ước không vào đường cùng càng bởi vì tường sinh chung sức nguyên cớ mặc dù không được thiên thời không hiển hách t h a i thế nhưng cứng cọi dị t h ư ờ n g tiếp số khó hám đạo hữu lại thử nghĩ xem nếu như có đạo hữu ước thúc đông vương công hắn sẽ nao đến như bây giờ vậy thiên địa mà đạo h ư u nếu như có đông vương công tụ khí vẫn giúp đỡ sợ là hiện tại cũng nên là bước vào nửa bước hốn nguyên đi như vậy như vậy hai người các ngươi lẫn nhau chế ước xúc tiến lẫn nhau mặc dù cuối cùng cũng là hội tụ thành một phe thế lực nhưng nhưng sẽ không phong man g quá lộ để người cảm thấy là loại uy hiếp mà như có người muốn xoa bóp các ngươi nhưng lại kiên kỵ thực lực của các ngươi không thể không cân nhắc hạ trong này được hay mất như vậy cương nhu hòa hợp mới là s ử thế chính đạo tây vương mẫu nghe xong thanh hư lời nói này sau không khỏi lạnh dên một tiếng nói t đạo hữu là tới vì là cái tia đông vương công làm thuyết khách chứ thanh hư l ắ c l ắ c đầu nói giống chúng ta như vậy đại tu sĩ trong lòng tự có đại đạo trừ phi là chính mình hiểu ra bằng không rất ít người sẽ vì người khác lời nói lay động bần đạo chỉ là gặp được đạo hữu phía sau không khỏi vì là đông vương công đạo hữu cảm thấy tiết hận mà thôi đã từng có cái đường bằng phẳng đại đạo không đi bây giờ rơi vào đ ư ờ n g cùng mới cảm giác ngày trước quý giá hối tiếc không kịp ai được rồi việc đã đến nước này nhiều lời cũng là vô ích hiện tại bần đạo cũng coi như là hoàn thành đông vương công đạo hữu chỗ cầm vẫn an qua đạo hữu mà đạo hữu cũng tha thứ đông vương công đạo hữu đông vương công đạo hữu nếu như biết rồi chắc hẳn cũng là trong lòng không tiếc có thể ung dung đối mặt kiếp số thanh hư nói liền muốn đứng dậy cáo tử nói vận đạo còn phải đi về cùng đông vương công đạo h ư u diễn luyện vạn tiên đại trận lấy ứng đế tuấn xâm lấn tự không ở nơi này q u a y dối đạo h ư u bần đạo cáo tử thanh hư vừa muốn xoay người tây vương mẫu nhưng nói đạo h ư u chấm đã không biết đạo h ư u mới nói tới vạn tiên đại trận ra sao t r ậ n thanh hư vừa nghe tây vương mẫu đem hắn gọi ở cũng hỏi vạn tiên đại trận liền biết trong lòng đã có ý nghĩ chuyến này có cửa lập tức liền đem này vạn tiên đại trận và bọc này phương thực lực, từng cái báo cho cho tây vương mẫu, mẫu t các ngươi như vậy thực lực càng nắm giữ như vậy thần trận còn buồn không địch nổi cái kia đế tuấn cái kia đế tuấn bọn họ nên có nhiều mạnh a thanh hư nói đế tuấn thực lực của bọn họ đúng là chưa chắc t i ể u mạnh hơn chúng ta chúng ta buồn t i ể u buồn tại trận pháp này trên đế tuấn bọn họ cũng có một trận tên là huấn nguyên hà lạc đại trận chúng ta chế này vạn tiên đại trận chính là vì ứng đối này huấn nguyên hà lạc đại trận nhưng mà ngươi cũng biết càng như vậy loại cỡ lớn trận pháp càng là muốn chú trọng bình hành ổn định mà đế tuấn bọn họ huấn nguyên hà lạc đại trận có hà đồ Lạc t h ư như vậy chuyên môn phối hợp trận pháp cực phẩm tiên tiên linh bảo đến trấn áp mắt t r ậ n cân bằng đại t r ậ n mà của chúng ta vạn tiên đại trận là dĩ nhân vi bản đại trận trận pháp đích thực k h e n chốt ở chỗ lưỡng nghi trận trên vì lẽ đó đối với này lưỡng nghi trận chủ trận người yêu cầu t i ể u so sánh hạ khắc tốt nhất là song phương thuộc tính tương đối nhưng lại có thể thống nhất phối hợp người nhưng chúng ta liên tục không tìm được như vậy thích hợp người nếu như đổi thành những người khác lớn như vậy trận hiệu quả t i ể u khó tránh kém hơn rất nhiều là đấy chúng ta mới có thể như vậy lo lắng đông vương công đạo hữu mới có thể cảm khái thời gian vậy mệnh vậy hắn đã từng đem trong cuộc đời quan trọng nhất người làm mất rồi hiện tại hợp nên ứng kiếp chuyện nơi này trên đây cũng tính là nhân quả tuần hoàn đi Trưng Thanh trận Thanh hư gặp Tây trầm mặt, trả chút túng, tại tốt trở thôi, thấy chút tuổi tiêu tâm, tâm tư nhất chuyển, liền quyết định lại thêm một Hư Hư Vương Long Nguyên ngộ cũng không không nhỏ lúng hắn hiện đứng lên không ngồi, đứng cạnh cũng không năm không chuyển, liền định gặp giờ, là lời, là lại làm lại lại mẫu quá chỉ khỏi phải cam đổ. đã đi về việc, cảm kiếm có có sự cũng có như là một lần khí vật tranh tại tương lai không xa trên chín tầng trời sẽ có thiên đế nghiệp vị xuất thế t i ự u trước mắt đến nhìn có hy vọng nhất ứng mệnh thiên đế chi vị đúng là đông vương công cùng cái kia đế tuấn chạm chán lần này ai như có thể thắng được ai t i ự u có khả năng cướp được tiên cơ nếu như lần này đông vương công đạo hữu binh bại nga xuống như vậy này thiên đế chi vị t i ự u chắc chắn sẽ ứng tại đó đế tuấn trên người n à y có thiên đế thì lại nhất định có thiên hậu hai cái cộng đồng điều dưỡng thiên địa âm dương như này thái dương tinh trên đế tuấn đáp lại thiên đế chi vị như vậy này thiên hậu chi vị cựu hơn nửa có thể sẽ ứng tại thái âm tinh trên hai vị kia nữ thần trên người. n à y thiên đế không cho hạ này nam tiên đứng đầu vậy này thiên hậu cũng hơn nửa sẽ nhìn này nữ tiên đứng đầu không hợp mắt coi như này thiên hậu rộng lượng không tính toán với đạo hữu cái kia cũng không chịu nổi người phía dưới nghĩ lấy lòng nàng này thiên hậu tiện đà n g h ĩ đối với đạo hữu làm những gì nếu chúng ta lần này thật sự chiến bại vậy đạo hữu cũng dễ tìm nhất cái tương lai thánh nhân bái vào hắn muôn hạ để cầu che chở tốt bần đạo lời đã đến nước này đạo hữu nếu như lại không chuyện khác cái kia bần đạo liền cáo tử thanh hư nói liền muốn đi ra phía ngoài mà lúc này tây vương mẫu nhìn thanh hư cười gắn nói đạo hữu cũng thật là làm dễ bán khách đầu tiên là nói rõ lợi hại lại là lấy tình động này trước khi rời đi còn muốn đến một cái đe dọa cùng rụ rỗ này đông vương công có thể mời chào đến đạo h ư u như vậy đại tài cũng coi như là bản lĩnh được thanh hư quay về tây vương m â u nói đạo h ư u hiểu nhầm bần đạo đầu tiên thanh minh một điểm bần đạo không phải là cái k i a đông vương công khách khanh u a n lại lại có là bần đạo là thật nhận đông vương công cầm đến t h ă m đạo h ư u bần đạo thừa nhận bần đạo là nhiều chút nhưng bần đạo lời nói lại cũng chỉ là trần thuật một sự thật cũng không khen lớn vặt vẻo tâm ý có thể không có đạo hữu nói tới những con tia con lượn quanh lượn quanh, càng không muốn cường hành thuyết phục đạo hữu ý tứ Bần đạo thanh ố i đa cũng c ỉ là là phát chút cảm khái, h cảm vì i tiếc vị đạo hưu cảm thấy có chút cảm có ậ c ỉ đến t hư ế nếu, mà thôi h đạo u với b ầ nói đạo đạo cảnh giác đã lên, cái kia bần đạo lại lưu vô ích, bần ích, Thanh giác kia lưu này liền cáo tử. Thanh hưu nói, liền cấp tốc xoay người đi ra ngoài không chút nào cho tây vương mẫu lại làm giữ lại cơ hội thanh hư ra tây cô luân trực tiếp về bồng lai tiên đảo đến rồi bồng lai tiên đảo đông vương công lập tức t i ể u tiến lên đón hơi làm hàn huyên liền bức bách không vội đợi hướng thanh hư hỏi đạo hư chuyến này kết quả làm sao thanh hư nói bản tọa đã thuyết phục cái kia tây vương mẫu bảy phần còn dư lại ba phần liền muốn nhìn đạo hữu ngươi lập tức thanh hư liền đem tây côn luân việc từng cái báo cho cho đông vương công là lấy vận đạo đã đem giữa các ngươi lợi và hại tưởng tận nói cho nàng nghe càng ngươi lập được một cái hối tiếc thâm tình người bố trí mà nàng có thể hỏi vạn tiên trận loại này ta phương cơ yếu việc thuyết minh nàng đã có muốn giúp ngươi ý nghĩ mà nàng sau cùng sở dĩ sẽ nói ra lời nói kia chính là vì đổi bản t o a đi đây cũng tính là một loại thăm dò nàng hiện tại cần một cái bình tĩnh thời gian suy tính càng cần phải một cái giữa các ngươi quay về bậc thềm như vậy tiếp theo tự nhìn đạo hữu ngươi đạo hữu ngươi hiện tại lập tức tiến về phía trước tây côn l u n t i ể u lấy bản tọa cùng cái k i a tây vương mâu sau cùng điểm ấy không vui vì là điểm vào biểu hiện ra quan tâm đối với nàng cùng thăm hỏi sau đó sẽ lấy hối tiếc thâm tình thái độ lấy t ì n h động đưa nàng mời đi theo chú ý mấu chốt nhất một điểm chính là ngươi đến rồi phía sau chỉ có thể lấy t ì n h động có thể tuyệt đối không nên sẽ cùng nàng nói cái gì lợi và hại nói cái gì đạo lý bởi vì nên nói đều đã nói tận mọi người đều là có đại trí tuệ người tự nhiên là rõ ràng trong này lợi hại được mất nàng hiện tại muốn chính là thái độ của ngươi chỉ cần ngươi là thật tình ngộ nàng tất nhiên là sẽ cho lại cho ngươi cơ hội giữa các ngươi duyên phận là tự nhiên đã định trước nếu không phải là thật sự nản lòng thoải trí là rất khó đem bọn ngươi tách ra nếu như nàng sau cùng vẫn là không thể đi về cùng ngươi vậy ngươi cũng chỉ có thể biểu hiện ra hối tiếc lưu l u y ế n thái độ không thể nói cái khác cũng không thể làm cái khác này rất có thể là nàng đối với ngươi sau cùng thử thách nói không được tại đại chiến trước giờ nàng liền lại đột nhiên xuất hiện đông vương công lại là hỏi cái kia nàng nếu như sau cùng không có xuất hiện đâu thanh hư nói vậy liền chỉ có ba loại khả năng một là nàng đối với ngươi hết sức thất vọng đối với ngươi là hoàn toàn tâm ý nguội lạnh thứ hai là khả năng nàng bên kia xuất hiện tình huống ngoài ý mới cho tới nay ba sao đó chính là nàng trí tuệ có thiếu vậy này t i ể u không có biện pháp này đông vương công nghe được thanh hư cho này ba loại khả năng sắc mặt không khỏi cứng đờ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải thanh hư vung vung tay nói tốt rồi đường này này tiếp kia, kia. ngươi làm tốt ngươi nên làm chính là còn dư lại chính là thời gian vậy mệnh vậy không thể làm gì sự t ì n h nghị cũng vô dụng ngươi vẫn là mau mau đi tây côn luân đi càng nhanh càng thuyết minh ngươi tỉnh rõ ràng đông vương công nghe nói vội theo tiếng hóa quang mà đi đông vương công đi rồi phía sau thanh hư chính muốn đi tới tính thất đi tìm hiểu đông vương công lưu lại vạn tiên trận tư liệu đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt c h i ề u biển khí đang nhanh chóng tiếp cận không khỏi chuyển đầu nhìn tới nhưng là cái kia long tộc tộc trưởng ngao bình chính giá quan g m à tới thanh hư thấy vậy trong lòng không khỏi hơi động âm thầm nghĩ tới tại tìm hiểu vạn tiên trận trước ta sao không trước tiên tìm hiểu hạ cái kia tổ long lưu lại vạn thú hướng thương đại trợ nếu trận pháp này có thể để đông vương công tìm hiểu cái kia chắc hẳn chính mình đi tìm hiểu một chút cần phải cũng không thành vấn đề lập tức thanh hư liền t i ể u tiến lên đón cái kia ngao bình chờ đến trước mắt thanh hư nói ngao bình tộc trưởng nhưng là phải bãi phòng đông vương công đạo hữu rất là khốc khéo đông vương công đạo hữ ngao bình nói lão long ngược lại không phải là tìm đến đông vương công đạo hưu mà là chuyên đến bái phòng đạo hưu đạo hưu đã đến đông hải vì sao không sớm thông báo lão long một tiếng nếu không có lão long ngẫu nhiên cùng đông vương công đạo hưu đưa tin lại vẫn không biết đạo hưu đã là đi tới đông hải hiện tại đông vương công đạo hưu không tại trong đảo đảo bên trong người sợ đối với đạo hưu chiêu đ ạ i không chủ đáo đạo hưu sao không đến ta long cung ngồi một chút cũng để lão long tận tận này người chủ địa phương động tác này ở giữa thanh hư tâm ý đường tắt như mong muốn vậy không dám mời mà thôi sau đó hai người liền đi tới long cung cái tiêm ngao bình có lẽ là từ đ ô n g vương công nơi đó biết rồi thanh hư yêu thích thanh hư đi tới long cung phía sau cũng là bị cực kỳ lòng trọng chiêu đãi chờ được chủ và khách đều vui vẻ tiến hội tàn đi làm thanh hư hướng cái tiêm ngao bình kín đáo đưa ra nghĩ muốn tìm hiểu hạ tổ long lưu lại vạn thú hướng thương đại trận thời gian ngao bình cũng không có chần trừ rất là thoải mái tựu đồng ý hơn nữa hiện ra được mười phần cao hứng hắn không sợ thanh hư để yêu cầu liền sợ hắn không đ ể cập tới để yêu cầu có lui tới tình này phần cùng nhân quả dây dưa cũng thì có này dây dưa nhiều song p ư ơ n g cũng là một cách tự nhiên bảng định ở cùng nhau Cái kêu ngao bình rất trong, Thanh là Long Long hào vào này phóng Hư mang vào long Nguyên bên trong. Này long Nguyên đem có h h chuyển thừa bí địa, cũng là lòng tộc bế quan chỗ chính í bí n lòng cũng lòng tiền quan Long Nguyên tận đầu chính là lòng tộc dòng mộ nơi. Ngao Bình là là là tộc tộc tử tại, tộc mộ đầu địa, bồi bế thể đem thanh hư mang vào long n g uyên có thể thấy được đối với thanh hư là ông cực lớn thiện ý cùng thành tâm đối với ngao bình lấy lỏng thanh hư cũng không b à i xích đừng nhìn hắn hiện tại cùng đông vương công rất là m ố t tốt nhưng đông vương công đi chính là chém tam thi con đường là cực dễ nhận thiên đạo ảnh hưởng này sau đó là địch là bạn còn khó nói nói không được này long tộc mới là hắn tại đông hải kiên định minh hữu dĩ nhiên thanh hư cũng không sợ long tộc sau cùng cũng đi tới hắn mặt đối lập dù sao cũng hắn hiện tại là thu chỗ tốt một phương vạn nhất sau cùng trở mặt vừa vạn nhân cơ hội đem trong này nhân quả một đao c h é m gãy ngao bình đem thanh hư mang tới long nguyên bên trong một chỗ động trong phòng đối với thanh hư nói đây cũng là ta long tộc chuyển t h ừ a một chỗ bí thất cái kia vạn thú hướng thương từng trận đồ liền ở ngay đây đạo hư u muốn tìm hiểu trận đồ liền có thể tại trong bí thất này tìm hiểu này trong phòng còn có một chút ta tộc những thứ khác bi kỹ đạo hư u như cảm thấy hứng thú cũng có thể nhìn, nhìn. Chương 90, Cái kia Ngao Bình vì là thanh hư giới thiệu Ngao Thanh Bình trong động tình huống vì Hư phía là sau liền lùi ra, thanh hư chờ cái kia Thanh Ngao Bình ra, Hư chờ đó i rồi,、trước、tiên tại động bên trong kiểm tra rồi trước trong tra một c bên động vòng, gặp không gặp vấn đề gì, lại i ề n động bên trong kết hợp có phòng hộ trận mở ra Sau đó hộ kết hợp pháp. có l đào một trận bàn tại đó vạn thú hướng thương từng trận đổ trước bố hạ một trận trận này tên là tứ tượng mê thiên trận nó phòng hộ lực lượng đúng là không bao nhiêu tác dụng chủ yếu nhất chính là ngăn cách trong ngoài phòng ngự hết thảy dòm ngó thần thông trận này có thể từ trận bên trong quan sát được ngoại giới hết thảy mà ngoại giới nhưng không cách nào dòm ngó đến trong trận tình huống làm tốt này hết thảy thanh hư mới ở trận bên trong móc ra thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên đặt vạn thú hướng thương từng trận đồ phía trước mà giật ở bên trên bắt đầu tìm hiểu đến trận đồ đến cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người tại người khác trên địa bàn bế quan không cho được thanh hư nửa điểm lơ là bất cẩn này vạn nhất tại khẩn yếu bước m ặ t bị g ã i bẫy cái t i ế c nhưng là cái mất nhiều hơn cái được thanh hư đem tâm thần trầm ở vạn thú hướng thương trận trong trận đồ lập tức tự cảm thấy một luồn mênh mang mênh mông khí xâm nhập trong tâm thần thanh hư tâm thần một chút hoảng hốt liền gặp được một cái uy nghiêm ba khí to lớn, lớn vô cùng thương sắc cự long ở trên bầu trời tới lui tuần tra. thời khắc này nay cái cự long t i ể u p h n g phất là cả trung tâm của thiên địa giống như vậy thân hình bốn phía các loại các loại thú các hội tụ phương trận tầng tâm lớp lớp vườn quanh cự long kính phục chiều b á i mắt trần có thể thấy từng luồng từng luồng lực lượng ở mỗi cái trong phương trận bốc lên cùng tụ hội thương long thân hình b ê n trên chỉ thấy cái kia thương long ở trong tiên h không không ngừng du động biến hóa thân hình mà mỗi biến hóa một lần thân hình đều sẽ dẫn động tới trên người hội tụ lực lượng biến hóa mà lực lượng biến hóa lại sẽ kéo vạn thú trận hình biến hóa lại sẽ kéo vạn thú trận hình biến hóa lại sẽ kéo vạn thú trận hình b i n hóa càng hướng tới một màu mà lực lượng biến hóa cũng đôn đốc vạn thú trận hình biến hóa dần dần đưa bọn họ hóa thành một thể phù hợp cự long thân hình bên trên phản phất lại vì là cự long đúc ra một bộ lân giáp đem cự long trang sức càng thêm uy nghiêm bà khí đột nhiên một luồng tràn trệ khí thế từ trên thân phát sinh n h é t đầy bên trong đất trời huyện có kình tiên oai có thể thanh hư tâm thần theo cự long thân hình biến hóa mà biến hóa từ mà tiến vào đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới thời gian loáng một cái chính là ngàn năm đã qua lúc này động trong phòng thanh hư tâm thần đã từ vạn thú hướng thương đổ bên trong g ú t về chỉ thấy quanh thân chín cái thần long lấy một loại cự long nâng châu hình đem thanh hư vờn quanh trong đó nay cựu long chính là thanh hư lấy bản thể tiên thiên khổ trúc diễn sinh trí năng diễn sinh ra tới pháp thể phân thân cá thể là lấy một hóa nhiều mà tổ long vạn thú hướng thương là vạn lực quy về một thể là lấy nhiều hóa một thanh hư liền muốn hắn có phải hay không có thể mang này cựu long lực lượng cũng như cái kia vạn thú hướng thương một loại hợp quy nhất thể như vậy có hay không sẽ phát sinh lượng biến gây nên biến chất lực lượng tầng cấp cao hơn một tầng cựu long tại quanh thân hắn không ngừng biến hóa thân hình điều chỉnh đi khắp quy tích nhưng thủy trung khiếm khuyết một bước mà không thể như ý thanh hư càng là muốn đem cựu long lực lượng phù hợp một thể làm như càng là không bắt được trọng điểm vầng t r á n cũng không khỏi càng v ậ n càng chặt phảng phất sau một khác vầng t r á n sẽ bị vận nát một loại đột nhiên thanh hư trong lòng linh quan g nói lên hắn nhớ tới hắn tìm hiểu tới tạo hóa thần đỉnh nhân đạo chủ biến khí vận là nhất bất định mà tạo hóa thần đỉnh nhưng có thể đem chấn đẻ ép được có thể thấy được chấn định a i cái kia hắn có phải hay không cũng có thể mô phỏng một chút tạo hóa thần đỉnh bên trong tạo hóa phát t ắ c làm cựu long lực lượng hóa hợp vì là nhất thể một cái định yên lặng điểm tiêu giống tiếp chức chế tác đường phèn thời gian treo cái kia căn sợi bông giống như vậy để đường phèn lấy sợi bông làm trung tâm tiến hành kết tinh nghĩ đến đây thanh hư vầng lấy sợi sau đó thanh hư liền đem ý tưởng này trả hành trình động lấy pháp lực ở trên đỉnh đầu mô phỏng ra một tôn hư huyễn đ ỉ n h nhỏ sau đó thử đem cựu long lực lượng hợp ở bên trên không nghĩ dĩ nhiên thật sự thành công chỉ thấy cái kia hư huyễn đ ỉ n h nhỏ được cựu long lực lượng hội tụ một hồi từ hư huyễn ngưng là thật c h ế t trên có cựu long phủ điêu tới lui tuần tra tiếp theo một cái trước mắt một luồng tràn trề khoảng cách lực từ phía trên chiếc đỉnh nhỏ chuyển vào thanh hư thể nội thanh hư cẩn thận cảm thụ được này cố lực lượng trong lòng không khỏi thầm nói quả nhiên lượm biến gây nên biến chất đây là một loại so với hắn thể nội lực lượng càng thêm ngưng luyện huyền diệu lực lượng chẳng lẽ đây chính là tương tự với a th sau đó thanh hư lại cảm thụ được trên đỉnh đầu đỉnh nhỏ huyền diệu lại không từ bên trong cảm nhận được hắn mô phỏng đạo k i a tạo hóa phát tắc chẳng lẽ nó cũng theo cựu long lực lượng hóa vào trong đỉnh bất quà n ế u không còn thanh hư cũng là không quan tâm nó chỉ là lặng lặng cảm lộ đỉnh nhỏ huyền diệu thời gian loáng một cái lại là ngàn năm đi qua động thất bên trong thanh hư đã có thể rất là thuận sướng đem cựu long cùng đỉnh nhỏ trong đó không ngừng chuyển đổi đồng thời bởi hắn thiết thân thể nộ được cá thánh lực lượng huyền diệu làm cho hắn cảnh giới bây giờ tu vi lại có tăng lên hắn hiện tại đã là có thể đồng thời điều khiển cựu long đồng thời mỗi cái thần long đều có hắn bản thể năm phần mười sức chiến đấu cựu long hóa đỉnh càng là có thêm á thánh hai kích lực lượng thanh hư không khỏi mặc sức tưởng tượng nếu như hắn có thể đồng thời điều khiển cựu long mà mỗi cái thần long đều có hắn bản thể chín thành sức chiến đấu cái kia hắn cựu long hóa đỉnh có phải là cựu có thể có thánh nhân một đòn lực lượng nếu như như vậy lời nói cái kia hắn phá vào hôn nguyên cảnh đó đúng là thật sự không trở ngại chút nào có lẽ là thanh hư vẫn là không thể hoàn toàn tìm hiểu cựu long, long hợp nhất cũng chỉ có thể hóa đỉnh mà không cách nào thích làm gì thì làm là lấy thanh hư lại vì là đỉnh này mới lấy một tên tên là cựu long định tiên đỉnh thanh hư cảm thụ được mình bây giờ thực lực trong lòng không khỏi thầm nói lần này không quản cái k i a đế tuấn làm sao chuẩn bị lần này hội chiến hắn sợ là đều là khó thắng nghĩ đến học chiến thanh hư trong lòng không khỏi kinh sợ chính mình bế quan thời gian không ngắn bên ngoài sẽ không xảy ra bất chắc gì đi nhưng lập tức hắn lại sờ sờ trong ngực đưa tin ngọc phủ tâm đạo hẳn là sẽ không nếu thật sự có việc gốc đông vương công cần phải sẽ đưa tin ở hắn lập tức thanh hư cũng không dám tại trí hoãn lập tức rút lui trật pháp ra động thất vừa xuất động thất liền khách k h í mặt đã có một người đang chờ đợi chỉ thấy cái k i a người gặp được thanh hư lập tức lên trước nói thượng tôn ngài rốt cuộc xuất quan thanh hư nhìn hắn vừa là kinh hỉ lại là cấp bách giám vẻ trong lòng không khỏi kinh sợ xem ra này bên ngoài là thật sự có chuyện thanh hư không khỏi gấp nói nhưng là đã xảy ra chuyện gì người kia nói thượng tôn tộc trưởng g i ặ n dò như ngài xuất quan ngợi lập tức hướng phía trước đồng lai t i ê n đ ả o bên kia đại chiến đã gần trăm năm thanh hư không chờ người kia nói xong tựu đã là hóa quan mạ đi không lâu lắm liền tự rất xa thấy được đồng lai tiến đạo chỉ thấy một vị người mặc ánh sao cự nhân tay thuận cầm lượt chung quay về bồng lai tiên đảo hộ đảo đại trận tiến hành công kích này cự nhân chính là cái kia thái nhất thái nhất phía sau trên phương thiên không là một tòa cực kỳ to lớn từ vô số tinh quang tạo thành đại doanh này đại doanh lấy sông ngân tư thế sắp xếp không ngừng từ trên chín tầng trời tiếp dẫn hạ tinh quang mà tinh quang lại đi qua đại trận chuyển đổi gia trì tại đó thái nhất trên người cái kia thái nhất tay cầm hỗ n đ ộ t r u n g vốn là có c h u ẩ n thánh hậu kỳ sức chiến đấu lại trải qua này tinh quang gia trì lập tức đem chiến lực đẩy tới t r u y n thánh đỉnh cao tầm thứ chương chín mươi một thanh hư trước trận trách bất nghĩa thanh hư tới mãnh liệt không đột nhiên đợi đến cái kia thái nhất phát hiện thời gian vì là thời gian đã mượn bảy cái thần lòng cùng nhau đụng vào thái nhất cái kia cao lớn thân hình bên trên thái nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới lập tức bị trọng thương toàn bộ thân hình trực tiếp đập về phía sau l ư n g tinh quang đại doanh bên trên dẫn đến đại doanh một trận chập trùng kịch liệt suýt nữa sẽ bị va nắt đi như vậy đột nhiên một màn làm cho phía trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh sau đó tiếp theo mà đến đúng là song phương kinh ngạc thốt lên chỉ bất quá một cái là kinh nộ một cái là kinh hỉ tinh quang trong đại doanh đế tuấn vừa kinh vừa sợ nâm dậy thái nhất kiểm tra lên thái nhất vết thương thế này tra một cái nhìn đế tuấn trong mắt l ử a g i ậ n càn g thịnh tình cảnh này biết bao tương tự một lần trước hội chiến, chính là như vậy chiêu thức đem thái nhất trọng thương thành thương thế như vậy một lần trước chính là bởi vì này nhiệt long mạnh mẽ để chính mình thảm bị đại bại tổn thất nặng nề nay một lần hắn lại đột nhiên xuất hiện vừa xuất hiện tựu bị thương nặng phe mình trọng yếu sức chiến đấu nhuệ n khí lớn áp chế đ ế tuấn phệ người giống như ánh mắt dán mắt vào thanh hư nếu như đ ế tuấn có thể đem trong lồng ngực ngập trời vẽ p h ẫ n hận chuyển hóa thành đồng thuận thần thông tiến hành công kích cái tia thanh hư hiện đang sợ là đã bị đánh hồn phi p h á c h tán mà phía dưới đông vương công đám người nhưng là kinh h ỉ đường minh tại bọn họ chiến cuộc không lợi chỉ có thể nơi đang bị động phòng thủ tràn ngập nguy cơ thời khắc long quân không chỉ chạy tới hơn nữa vừa đến đã xoay chuyển cả côn bị thương nặng đối phương nhuệ khí để chấn phe mình sĩ khí này sao không khiến người kích động Này sao k đồng, đồng thời đem một đạo vạn tiên lực lượng ra trì tại thanh hư trên người thanh hư cảm thụ hạ đạo này ra trì lực lượng cũng không biết là hắn căn cơ thái quá hùng hậu hay là cái gì khác nguyên nhân hắn sức chiến đấu cũng không có giống đông vương công nói như vậy có thể tăng phúc trí ít một cái cảnh giới nhỏ tự lấy chuẩn thánh làm thí dụ một cái cảnh giới nhỏ tăng lên bản thể sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên ba phần một mươi trở lên cái này cũng chưa tính thêm ra tới cái kia một đạo tam thi hóa thân sức chiến đấu nhưng đạo này vạn tiên lực lượng đối với thanh hư gia trì chỉ, chỉ là đem hắn sức chiến đấu tăng lên hai phần mười tà hưu bất quá này cũng có chút ít còn hơn không đi chí ít có đạo này gia trì lực lượng tại không sử dụng linh bảo dưới tình huống có thể làm cho hắn sức chiến đấu ổ n áp tay cầm hôn một r ù n g lại trải qua tinh quang gia trì qua thái nhất một bậc đông v ương công nhìn thanh hư kích động nói long quân ngài có thể coi là đến ngài nếu như lại muộn một ít ngày tháng sợ là chúng ta đều đều muốn gặp k ế p số thanh hư nhìn trước mặt kích động đến phát quần đông vương công không khỏi có chút có hay không n ữ Cái này còn có hay không có một chút này không hay một đông ạ i giả thể diện năng cùng chấn định. thể h k khỏi không khai không phù chiến thông nói, ngươi không là có bản tọa đưa tin ngươi bản ngọc phù sao? Này cũng gần năm, bản Đông có đưa được là báo tọa trăm tọa. sao. sao đều vương công nói đây không phải là biết long quân ngài bế q u a n mà n à y vạn nhất tại ngài khẩn yếu nhất bước m ặ t quấy dối đến ngài để ngài r ã tràng xe cát thậm chí nhận được phản vệ cái kia có thể như thế nào cho phải dù sao cũng chúng ta cũng không phải không có một chiến lực lượng trước hết tiến lên liên tiếp nếu như thật sự là không chịu nổi lại hô hoán long quân ngài đông vương công lời nói này rất là hiền hậu cũng rất thành thật thanh hư nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó t h a nhất Hư con mắt quét qua, quan sát hạ phe mình sức chiến con sức quan mắt quét sát qua, đ u ngoại r trước ừ lần chiến hội để ộ một tộc một một i ngoài, lại thêm hai chiến cái viên, cái mời ngoại viện, thi chi ngũ khuôn chuẩn thánh đấu, lòng thành viên, nửa hốn nguyên cảnh, hẳn đồng vương công viện, chuẩn thánh cảnh. Nhất ở là là lạ thêm mặt khác xa vị đấu, sức bước đ thanh hư giật mình là tây vương mẫu nàng không chỉ có ở tại đây còn đột phá đến rồi nửa b ư ớ c hốn n g u y ê n c ả n h chú ý là nửa b ư ớ c hốn n g u y ê n c ả n h mà không phải một thi c h u ẩ n thánh muốn biết hắn lần trước gặp được tây vương mẫu vẫn là đại la đỉnh cao cách đột phá còn rất xa có thể khẳng định nàng nhất định là tại đông vương công này đã được đến cơ duyên gì nhưng nàng có thể vững vàng nắm chắc cơ duyên cũng tại ngăn ngắn hai ngàn năm bên trong tiến hành tu vi trên đột phá lại vẫn không nửa điểm cảnh giới phù phiếm cảm giác này tựu i đủ có thể thấy ưu tú này để thanh hư không khỏi đối với nàng có chút thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau cái k i a tây vương mẫu gặp thanh hư không chấp mắt mục đích nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nhìn không khỏi không vui lạnh dên một tiếng bất quá nội tâm nhưng là có chút hơi đắc ý nàng tự nhiên là biết thanh hư đang nhìn là cái gì này tại chỗ năm vị truẩn thánh sức chiến đấu trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế tại th bọn họ là bị thiệt thòi không nhỏ l ư i giữ đảo bên trong cũng là có chút bất đắc dĩ muốn biết trên đảo hộ đảo lớn hộ nhưng là căn cứ trên đảo linh mạch mà bố trí một khi đại trận bị cường hành công phá vậy này đồng lai đảo sợ là cũng muốn sao lãng đi một nửa như có một chút biện pháp đông vương công sợ cũng sẽ không làm thi động tác này đây chính là hắn căn cơ chỗ tại này để thanh hư đối với đông vương công lại có không ít đổi mới nhìn bọn họ bị thương thanh hư trong lòng cũng là có chút b ă n k h o ă n đối với việc này hắn ít nhiều gì cũng là có chút trách nhiệm thế là vung tay lên mỗi người đưa ba g ọ t tam q u a n thần thủy năm người gặp được tam q u a n thần thủy không khỏi đại h đây chính là hồng hoang thứ nhất thánh dược chữa thương có thể gặp mà không thể cầu năm người cũng không chối từ hiện tại cũng không phải từ chối thời điểm mấy người khác nhất thời nhìn về phía thanh hư ánh mắt không khỏi hiền lành nhiệt tình trong lòng cái kia điểm nho nhỏ hoàn khí cũng tiêu tán đi đối diện đế tuấn gặp đông vương công bên này b ả y ra nghen chiến tư thế tự cũng là không cam lòng yếu thế lệnh kỳ vung lên điều chỉnh đại trận b ả y ra nghen chiến hình thức sau đó từ trong đại trận cũng là đi ra sáu người chia ra làm nữ hoa phúc hy đế tuấn thái nhất còn có hai cái xa lạ đạo nhân thanh hư nhìn thấy nữ hoa phúc hy Tâm trong bên không khỏi chỉ ư ờ i này、đế、Tuấn nếu n Đế ư thương nhưng trượt nhưng không khắc không không khó chuẩn hắn thua, ai thua. Hiện tại, Thái Nhất tuy rằng thương thế định, nhưng sức chiến đấu có thể đòn này ván, rằng ổn có cái sức có lại là tốt lắm rồi, nhưng là khó tại tại ai rồi, tuy đấu duy bị bí đ mật, một trì tốt n h Chỉ cao. là cái k i a hai tên xa lạ đạo nhân để thanh hư trong lòng không khỏi có chút cảnh giác bọn họ cũng là nửa b ư ớ c hôn nguyên tri cảnh nhưng đi nhưng là hỗn độn ma thần con đường cùng thanh hư bọn họ bất đồng này để thanh hư không khỏi âm thầm phỏng đoán lên lai lịch của bọn họ đế tuấn cần phải còn mời phương tây tổ hai người đáng tiếc bọn họ là không cách nào đến thanh hư lập tức đánh giá hạ song phương sức chiến đấu trước tiên không nói nữ hoa phục hy có khả năng phản bội trong thời gian ngắn bên trong tới nói song phương chiến lược hay là ngang hàng thậm chí thanh hư này phương còn chiếm thượng phong luận đến cá nhân tu vi không khác là đế tuấn cái kia phương chiếm ưu nhưng luận đến trận pháp gia trì tại trong thời gian ngắn bên trong vạn tiên trận gia trì lực lượng không khác là mạnh hơn đế tuấn hôn nguyên hà lạc đại trận nhưng muốn nói đến lực bền bỉ vạn tiên trận cũng không bằng hôn nguyên hà lạc đại trận dù sao hôn nguyên hà lạc đại trận có thể kéo dài tính tiếp dẫn tinh quan súc và kéo cho nên thanh hư bọn họ nếu như không thể tại thời gian ngắn bên trong đem đế tuấn bọn họ đánh bại lời. vậy t tinh tinh hiện nay chu thiên tinh thần hỗn loạn không thể thực hiện bản chức ngươi không đi điều phối của tinh tận bản thân trách ngược lại là ở tại đây hứng khởi vô nghĩa tri sư tiêu hao tinh thần bản nguyên nhắc lên vô biên giết chóc ngươi xứng đáng bản cổ đại thần đối với người yêu miến sao còn có ngươi thái nhất hỗn độn chung là bản cổ đại thần khai thiên tam bảo một trong hạ tại sao đưa nó để lại cho ngươi mà không phải bản cổ tam thanh đây còn không phải là đối với ngươi yêu triều cũng đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng hỗn độn trung có c h â n áp chu thiên hư không t r í năng mà tinh không là hồng hoàng đệ nhất đạo phòng hộ bình t r ư ớ n g bản cổ đại thần là hy vọng ngươi có thể phụ trợ ngươi đại huynh quản lý quần tinh đồng thời cũng có thể gánh vác lên phòng hộ tinh không trọng trách là để ngươi làm bừa không minh hành xử sát lục chi đạo sao bản tọa nhìn ngươi đến bây giờ còn không có đem hỗn độn trung triệt để luyện hóa nói không được đây chính là hỗn độn tri linh không n g ngươi hành trình kính không muốn nhận ngươi làm chủ nhân nhưng lại bức bách ở bản cổ đại thần di mệnh Không không thể chương ù n n g tại i b n ư i mới tạo chín mươi hai thanh hư bất cẩn bị tính kế thanh hư lời ấy vừa ra đại s u ấ t song phương tâm ý ở ngoài đám người đầu tiên là kinh ngạc sau đó s o n g phe nhân mã liền đều là lấy tìm tòi nghiên cứu k h ắ c thường ánh mắt nhìn đế tuấn thái nhất hai huynh đệ hai huynh đệ bị đám người k h ắ c thường ánh mắt nhìn được cả người không tự tại lát sau thẹn qua thành giận chỉ nghe đế tuấn lạnh dê một tiếng nói Bản tọa làm sáu a o l vạn i năm trước tựu bởi vì ngươi bản thân tư dục gánh lên đánh trận cùng giết chóc dẫn đến ngươi lập linh tộc gần năm trăm linh trong tộc tinh nhuệ tận một ở chiến đến dịch hiện tại ngươi lại gánh lên đánh trận nay một lần ngươi lại dự định hủy diệt bao nhiêu trong tộc tinh nhuệ ngươi loại này tộc trưởng chức vụ nhiều tận mấy lần ngươi này mới lập tộc sợ là cách d i ệ t tộc không xa chứ không đúng ngươi này linh tộc chính là từ bách tộc dung hợp mà thành chỉ cần bách tộc bất diệt ngươi này linh tộc tiểu d i ệ t không dứt được này một nhóm không còn chẳng qua lại từ bách tộc bên trong lại chi ê u mộ một nhóm chính là hình như nghe nói đế tuấn tộc trưởng tại bách tộc bên trong hy vọng rất cao à, này chi ê u mộ việc sợ là không khó chứ thanh hư lời nói này được đế tuấn càng thêm nổi giận không ngừng trợn lên giận g ữ nhìn thanh hư nói ngươi lần trước việc bất quá là bản tọa nhất thời không quan sát bên trong các ngươi tính kế nhưng các ngươi cho rằng một lần nho nhỏ ngăn trở t i ể u có thể dọa được ta linh tộc dũng sĩ t i ể u ngăn trở ngăn được ta linh tộc chúng tu vì là trong tộc tiền bối thảo về công đạo quyết tâm các ngươi thượng cổ tam tộc lấy t hai hại chi công thể độc hại bách tộc ngàn tỷ năm tạo thành vô biên nghiệt nghiệp là thời điểm nên còn thanh hư l ệ n h dên một tiếng nói hiện tại bách tộc là có tốt hơn đại đạo có thể tu các ngươi mới nói trước kia c ô n g thể t hai hại nhưng các ngươi có thể biết tại thời đại thượng cổ h u n g thú tàn phá thời khắc bách tộc bởi vì không có truyền thựa không có chút nào phản kháng lực lượng chẳng qua là hông thú trong miệng có thể tùy ý lấy ăn khẩu phần lương thực nếu không có thượng cổ tam tộc lưu chuyên nhận ở bách tộc để các ngươi chi tiên thế hệ có phản kháng tự vệ lực lượng nói không được hiện tại đã là không còn bách tộc hiện tại các ngươi nói không thể thô bạo thai hại nhưng tại lúc đó cái kia thời đại nhưng là chỉ hận công thể không đủ thô bạo bởi vì chỉ có đủ thô bạo uy lực mới có thể c à n g mạnh mới có thể có năng lực tốt hơn bảo vệ tộc nhân hiện tại thiên thanh địa minh k h u n g k i ế p đi qua bách tộc không cần làm sinh tồn m à chiến có thể tại một tương đối bình hòa hoàn cảnh bên trong đi truy tầm đại đạo trước kia công thể không thích hợp nữa hiện tại cái này thời đại các ngươi có thể vứt bỏ trước kia công thể đi tìm tốt hơn nhưng muốn nói đến nó thai hại cái kia có chút hơi quá còn nói muốn báo thủ vậy càng là có chút hoang đường muốn nghị báo thủ lời vậy ngươi được hỏi trước một chút các ngươi bách tộc là như thế nào lưu giữ lại dĩ nhiên các ngươi cũng không cần cảm kích thượng cổ tam tộc bọn họ lưu truyền nhận ở bách tộc cũng chỉ là vì là tìm kiếm sức chiến đấu minh hữu cùng chiến h u n g thú cũng không phải là ý định phải giúp bách tộc giao hóa bách tộc cho nên nói thượng cổ tam tộc cùng bách tộc trong đó chỉ là lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau hợp tác mà thôi bọn họ trong đó nói ơn nghĩa có chút hoang đường nhưng muốn nói thù hận cũng là lời nói vô căn cứ các ngươi hiện tại tu yêu đạo là vì cái gì không phải là vì truy tìm đại đạo sao nhưng các ngươi hiện tại lại đi tới phía trên chiến trường thi triển bạo ngược tính làm d i ế t cho việc vậy các ngươi hiện tại cùng trước đây có gì khác biệt cái gọi là thảo công đạo cái gọi là báo thù chẳng qua là một số giã tâm hạng người vì là chọn nổi phân tranh vì bản thân mưu tư nhân mượn cờ thôi sáng lập yêu đạo người có năm người các ngươi nhìn nhìn mấy người khác cách làm lại so sánh hạ một ít người hành vi các ngươi tự biết cái nào là vì là bách tộc giáo hóa cái nào là l â y giáo hóa vì là thủ đoạn vì bản thân mưu tư nhân lại nghĩ, nghĩ các ngươi sau trận chiến này lại có bao nhiêu người có thể sống sót các người nếu là thật vì là tiền bối thù hận vì là đại đạo lý tưởng mà chiến chết đó cũng là chết có ý nghĩa nhưng nếu chỉ là vì là một ít người dã tâm mà chết các ngươi cảm giác được đáng ra không thanh h ư n à y mấy câu nói khá có kích động tính lại thêm hắn dùng tới thất tình thần thông kích động đám người tâm tình nói thẳng đối diện linh tộc quân đoàn nóng động không ngừng tiến tới dẫn đến này h u n nguyên hà lạc đại trận c à n g có chút bất ổn dấu hiệu phía trước đế tuấn trên người bọn họ t ì n h quang ra chỉ càng là sáng tắt lấp l ó e không yên đế tuấn gặp được loại tình huống này không khỏi vừa kinh vừa sợ hắn biết hiện tại hẳn là trước tiên muốn ổn định quan tâm nhưng hắn vẫn không biết nên làm sao vặn lại đối phương lời nói, Hắn lập à không n so s á tức đế tuấn vung trong tay lệ kỳ phía dưới hôn nguyên hà lạc đại trận liền hướng vạn tiên đại trận đánh tới hôn nguyên hà lạc đại trận bản thì có bất ổn dấu hiệu lại như thế cùng vạn tiên đại trận va chạm bắt đầu chấm g i ế t càng là chập chúng bất định tiến tới cũng là đưa đến đế tuấn trên người bọn họ ra chỉ lực lượng cũng là lắp động không ngừng càng là bất ổn thanh hư bọn họ nhìn thấy tiện nghi lập tức xông lên trên cùng bọn họ nắm bắt đối với chấm g i ế t thanh hư một người độc chiến nữ hoa cùng thái nhất tây vương mẫu cùng đông vương công hợp chiến đế tuấn đồng thời phối hợp tác chiến khắp nơi phục hy đối thủ là đông vương công mời tới cứu viện linh mục đạo nhân long tộc hai vị chuẩn thánh sức chiến đấu tự nhiên cũng là cùng cái k i a đế tuấn mời tới cái tia hai tên xa lạ đạo nhân đối đầu thanh hư bọn họ bởi vì trên người trận pháp gia trì lực lượng khá mạnh d u y ê n cớ vừa bắt đầu chính là chiếm cứ thơ phong thanh hư bên này đối chiến càng là nhẹ nhõm hắn lấy ba cái thần long ứng đối nữ hoa cái kia hoàn toàn chính là giả đánh ba cái thần long là trò mẹo nữ hoa cũng không ra chất lực nhưng bọn họ đánh được nhưng náo nhiệt nhất thanh hư toàn lực vận dụng bốn cái thần long đó là ổn áp thái nhất một đầu đồng thời hắn còn có tinh lực đi quan sát chiến trường tình thế nhìn nhìn có không có, có cơ hội nhân cơ hội làm chết một người dĩ nhiên hắn nói làm chết một người là chỉ cái kia hai cái xa lạ đạo nhân bên trong một cái bởi vì hắn tổng cảm giác được hai người này có chút quỷ dị cho tới đế tuấn cùng thái nhất thanh hư là chưa từng nghĩ qua muốn chơi chết bọn họ tại hắn quy hoạch bên trong thái nhất sau đó vẫn là muốn chấp trưởng thái dương tinh mà đế tuấn nhưng là muốn đánh về nguyên hình trở về hắn tử vi tinh đi nhưng bây giờ còn chưa phải lúc hơn nữa hắn hiện tại cũng không làm được đế tuấn trên người bây giờ công đức cũng không ít hắn nếu như cường hành làm như vậy trên chín tầng trời vị kia không phải phải gấp mắt không thể sau đó lấy giết chết công đức sĩ vì làm mỡ cớ để hắn cũng không dễ chịu đột nhiên thanh hư trong lòng vui mừng bởi vì cơ hội tới một vị trong đó xa l ạ đạo nhân cùng vị kia long tộc tu sĩ chiến trưởng càng là bất chi bất giác rời đến hắ đây không phải là tại muốn chết sao thỏa đáng thanh hư đem muốn động thủ thời khắc đột nhiên phát hiện tình huống có gì đó không đúng nam thảo thanh hư trong lòng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng đạo nhân kia cẳng cũng là nghị hướng hắn đánh lén hơn nữa công kích đã là ấp ủ tốt rồi nhìn tư thế kia sợ không là được có á thánh o à i thanh hư cảm giác được bị tập trung khí cơ không thể tránh khỏi lập tức cũng chiếu cố không được bại lộ lá bài tẩy một mặt gọi ra cựu lòng n g n g ra cựu thiên định thiên định bên này thái nhất nhưng là thật sớm tránh ra đến lúc này hắn nơi nào còn không biết chính mình đây là bị gáy bẫy chỉ nghe được một tiếng kinh thiên khoảng cách vang chương chín mươi ba tháng bại đã phân tam thanh đến cựu tại nữ hoa sắp sửa nổi khủng thời khắc trong hai đột nhiên chuyển đến thanh hư động viên thương âm ra hiệu hắn vô sự tại biết rồi thanh hư vô sự phía sau nữ hoa cả người khí cơ mới có hoán hỏa nhưng nữ hoa nhưng vẫn là nơi tại trạng thái giận dữ bởi vì tại công kích phát động trước thái nhất trước giờ tranh thoát này thuyết minh hắn biết nơi lây việc lại không có thông báo nàng nói không được bọn họ lần này tính kế là liền nàng cũng coi như kê ở bên trong không quản sự thật làm sao nhưng ít ra ở bề ngoài nàng là lòng tốt đến trợ chiến nhưng gặp như vậy đối đãi này như thế nào có thể để người không giận nữ hoa tức giận nhìn chằm chằm thái nhất nói thái nhất việc này bần đạo hy vọng ngươi cho bần đạo một cái hài lòng thuyết pháp nếu không thì bần đạo không ngại mời trên một ít bạn tốt tự mình đến các ngươi thái dương tinh đi tới đòi hỏi thái nhất cười khổ nói đạo hữu hiểu nhầm bần đạo tại tránh ra trước cũng là từng muốn hướng đạo hữu truyền âm thông báo nhưng ai từng nghĩ đạo hữu nhưng là so với bần đạo còn xem thời cơ nhanh đây cũng là không còn thông báo cần phải là lấy bần đạo mới chưa hướng đạo h ư u cảnh báo nữ hoa lạnh dên một tiếng nói đây là bần đạo xem thời cơ nhanh sau đó tất nhiên là mặc ngươi nói như thế nào nhưng như vậy việc các ngươi tại trước đó hoàn toàn không có hướng bần đạo tiết lộ một tia tiếng gió cái kia vạn nhất bần đạo bởi vì trước đó không có chuẩn bị bị cái kia bột hải lòng quân c u â n lấy mặc dù ngươi báo hiệu bần đạo cũng không có cách nào đúng lúc tránh ra cái kia lại nên làm như thế nào này chính là các ngươi đối đại đến đây t r ợ chiến minh hữu thái độ này thái nhất tính thẳng việc này là bọn họ đối lý hắn nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời lúc này, nơi tại trong công kích thanh hư cũng là chậm lại cái này gần như thánh nhân một đòn cuối cùng để hắn phòng hạ xuống đòn đánh này tuy mạnh nhưng thanh hư cựu long định thiên đỉnh cũng là không yếu mặc dù không so sánh được được đòn đánh này oai nhưng cũng là một cái lực lượng tầng cấp mặc dù bị đánh tan nhưng cũng triệt tiêu nó hơn nửa uy năng còn dư lại gần một nửa uy năng nhưng là bị thanh hư thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên phòng hạ xuống hắn chẳng qua là chịu chút c h ấ n động hơi chế đúng là không quá mức quá đáng lo nhưng lúc này thanh hư nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là kích nộ lần này nếu không phải là hắn luyện thành cựu long định thiên đỉnh này một thần thông coi như hắn c ó thập nhị phẩ hắn, hắn g tránh không biết này một lần tính kế là nhằm vào bột hải long quân vẫn là hắn bột hải long quân áo lót đã rơi là nhằm vào bản thân hắn hắn không muốn đi tính toán hắn hiện ở trong lồng ngực tràn đầy lựa giận hắn đã căm tức ở chính mình bất cẩn mà bị tính kế cũng là căm tức ở địch nhân không nói võ đức công kích như vậy là một đám cảnh giới tối cao chỉ là truyền thanh trung kỳ người làm ra đánh chết đế tuấn hắn đều không tin thanh hư trong đầu không khỏi xẹt qua cái kia giả truyền thánh nhân pháp chỉ tiểu đạo đồng này nhất định là trên chín tầng trời v ị kia lại một lần đánh sát biên cầu hắn hiện tại đầy ngập lửa giận chỉ nghĩ phát tiết trong thời gian ngắn hắn đã nhìn chằm chằm lần công kích này trực tiếp nhất kẻ cầm đầu tên kia ám hại hắn xa l ạ đạo nhân thanh hư một cái lói lên ra còn đang c u ộ n trào mánh liệt tàn phá địa h ỏ a t h ủ y phong hiện thân tại tên đạo nhân kia trước người cửu long định thiên đình trong tay ngưng tụ này thần thông nếu bạo lộ ra cái kia cũng thì không cần lại dấu dấu diếm vậy thì thoải mái lấy ra mức độ lớn nhất uy hết đảm đạo nhân kia gặp được thanh hư, không khỏi thất kinh. hắn không nghĩ tới thanh hư tại công kích như vậy bên dưới còn có thể tiếp tục sống sót cũng còn có dư lực hướng hắn tiến hành công kích thanh hư công kích tới vừa nhanh lại đột nhiên hắn tại đã sợ mà hai bên dưới căn bản không làm được phản ứng khác thanh hư liền tại hắn trong ánh mắt kinh hãi một đỉnh đánh vào trên người hắn đạo nhân này tại không có chút nào phòng bị bên dưới nơi nào trải qua được á thánh một đòn này một đòn trực tiếp liền đem a n h đến trọng thương sắp chết sau đó cựu long một cái gào thét xoay quanh đem hắn bắt chỉ còn lại tinh t h ầ n nhất một điểm bản nguyên cùng hắn vài món bên người linh bảo đám người đầu tiên là kinh hãi ở thanh hư càng có thể tại công kích như vậy bên、giới. còn có thể bình yên vô sự sống sót tiếp theo t i ể u lại gặp hắn một hai lần liền đem một vị nửa bức hối nguyên cảnh đại năng đánh được hồn phi phách tán chỉ còn một điểm tinh khiết nhất bản nguyên nếu không phải là nhìn cái tia điểm bản nguyên còn hữu dụng sợ là c ẩ n bã cũng sẽ không còn lại hạ đám người đã khiếp sợ ở thanh hư lúc này và thế lại sợ h ạ i ở sự tàn nhẫn của hắn dị thường trong lúc nhất thời giữa trường bất luận địch ta đều đều là yên lặng hạ xuống thanh hư r ắ c này vô biên hung sát như thế một đôi khiếp người con mắt lại nhìn chằm chằm về phía cái kia một người khác xa lạ đạo nhân cái kia biết đạo nhân kia vừa tiếp xúc với thanh hư ánh mắt t ự một cái giật mình nhảy bật lên, hóa thành một đạo đột quang. hướng về xa xa cấp tốc chạy trốn. thanh ố c c ạ y trốn. t h hư gặp một m à nói, nói liền g muốn điều khiển cựu long hướng về kia đế tuấn công tới cái tiêu thái nhất thấy thế u ũ n g biết lớp đến đế tuấn bên cạnh muốn cùng hắn cung ứng đối thanh hư thanh hư thấy vậy cũng là hướng về bốn phía một tiếng bắt chuyển nói các vị đạo hữu còn chờ cái gì hiện tại đế tuấn thái nhất hai huynh đệ làm nhiều chuyện bất nghĩa đã là bạn bè thân cách chúng ta vừa vặn để cho bọn họ ứng tiếp ở đây trừ này hoa căn trả lại thanh minh ở thiên địa đám người lập tức phản ứng lại lúc này hướng về đế tuấn thái nhất x u ố n g lại đi qua đế tuấn thái nhất thấy vậy vội đem ánh mắt nhìn về phía phục hy n ư hoa phục hy gặp bọn họ trông lại không khỏi phân hận nói nhìn cái gì nhìn các người dám đem ta mội cũng dính đến như vậy hung h i ể m tính k k bên trong bần đạo hiện tại không cùng bọn họ cùng vây g i ế t ở các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ làm sao còn muốn bần đạo huynh mội hỗ trợ vậy các ngươi sợ là nghĩ mụ tâm việc đã đến nước này đế tuấn thái nhất bất đắc dĩ hãm như vậy tuy cảnh Quyền、đệ hai người nhìn nhau sau cũng không nói gì cũng là lấy ra tiêu hùng bản sắc ánh mắt kiên nghị hào phóng đón lấy thanh hư đám người tựu i tại đám người đại chiến sắp sửa lại lần nữa bạo phát thời khắc chân trời đột nhiên truyền đến một thanh â m nói các vị đạo hữu tính xin tạm đ ừ n g tan qua xin nghe bần đạo một lời nói đám người cảm thấy xa xa cấp tốc tới gần mạnh mẽ khí thức không khỏi đều ở động tác trong tay song phương dương cung bản kiếm tư thế cũng không khỏi chậm lại chờ được người đến tiếp cận đám người nhìn tới càng là bản cổ tam thanh đến nơi đệ tuấn thái nhất gặp được người đến là tam thanh trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ ước ao vừa nay cái kia sợi quyết đánh một trận tử chiến dũng lực thả hai người đều không khỏi hiện ra mấy phần chật vật thái độ thanh hư gặp được tam thanh đến đến trước mắt giả vờ không thích nói nơi đây nhân quả cùng ba vị đạo h ư u không liên quan không biết ba vị đạo h ư u tới đây có quan hệ gì đâu thái thanh đạo nhân than thở một tiếng nói hai người này cũng thuộc về ta bản cổ một mạch bây giờ bọn họ mặc dù đi sai b ư ớ c nhầm nhưng tội không đáng chém nhưng lúc này lại có t ử k i ế p chúng ta vì là bản cổ chính tông nhưng là không thể ngồi nhìn lại thêm trên người bọn họ chức vụ đối với thiên địa cũng là hết sức khẩn yếu vì vậy vần đạo đám người không thể không đến hướng các vị đạo hữu thảo cái ân tình chương chín mươi b ố đế tuấn thái nhất lập tâm thể thái a n n h hưu lẽ lấy ra đạo hưu lấy bản m ộ thanh m ạ c t nghe vắc chức h mớn, n để ta xong lời nói của thanh hư sau sông thanh hư gật gật đầu sau đó đối với đế tuấn cùng thái nhất nói mới long quân các ngươi cũng nghe đến, đến rồi các ngươi nói thế nào này thứ nhất cái các ngươi vì là bản cổ một mạch các ngươi nhận là không tiếp thu đế tuấn cùng thái nhất nhìn nhau nói nhận chúng ta tự nhiên là nhận chúng ta cũng là lấy bản cổ đại thần một mạch vì là vinh thanh hư tại một bên nghe cho bọn họ như vậy nói nhưng là không nhịn được mở miệng cắt ngăn nói này này nghĩ rõ ràng lại nói đ ừ n g ă n nói ba hoa thái thanh đạo hữu hỏi được là đạo tâm của các ngươi một khi các ngươi thừa nhận mình là bản cổ một mạch cái kia sẽ phải gánh vác lên bản cổ nhất mạch chức trách bản cổ nhất mạch chức trách là cái gì là h o đế tuấn h cùng thái nhất lại là nhìn nhau này một lần hai người trên mặt đều không khỏi ngưng trọng lên bọn họ cũng coi như là biết rồi này nhận cùng không nhận khác biệt một khi nhận như vậy đạo tâm của bọn họ có lợi là có một đạo công xiềng tuy rằng cái này gông xiềng là chính hướng nhưng đó cũng là ràng buộc hơn nữa còn là ngay ở trước mặt này bột hải long quân cùng tam thanh mặt nhận vậy này bột hải long quân cùng tam thanh cũng thì tương đương với bọn họ người giám sát một khi bọn họ làm trái tiêu tính đạo tâm của bọn họ không vỡ cũng sẽ đối mặt bọn họ bốn vị trừng phạt hai người đều không khỏi rơi vào yên lặng một hồi cuối cùng vẫn là thái nhất trước hết kiên định nói ta thái nhất lấy đạo tâm lập lời t h ể ta thái nhất làm như bản cổ một mạch ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt bản cổ một mạch ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt bản cổ một mạch chức vụ t r c h lấy hoàn h i ệ n tiên điệu ổn định tiên điệu giáo hóa thiên điệ cũng làm không thể gieo vạ thiên địa gieo vạ chúng sinh như vi thể này làm đạo tâm tan vỡ mà chết hiện tại địa thế còn mạnh hơn người đế tuấn cũng không có pháp thuật khác có thể nghĩ gặp thái nhất đã lập lời t h ể bất đắc dĩ bên dưới hắn cũng đành phải theo lập quyết tâm thể thanh hư cùng tam thanh thấy hai người lập quyết tâm thể bốn người bất động thanh sắt trao đổi hạ ánh mắt đều là thỏa mãn thái thanh đón lời nói này điều thứ hai các ngươi chức vụ trách các ngươi sinh ở thái dương tinh trên ổn định thái dương tinh chiếu khắp hồng hoàng này là thiên chức của các ngươi các ngươi khả năng lấy nhất quán chấp hành tốt đế tuấn thái nhất phát xong thứ một lòng thể phía sau lòng dạ giống như là để lộ một nửa t ự n như trên người hoàng giả cao chót vót tư thế cũng là tiêu tan không ít đối mặt thái thanh lại một lần nữa hỏi bọn họ cũng là không khỏi đoàn chính thái độ nói có thể thái thanh đ ò n lời nói đế tuấn n g ư ơ i thân vác hà đồ lạc thư này hai bảo chính là vận chuyển sông ngân của tinh luyện hóa hỗn độn chuyển thành ánh sao khắp tung ra hồng hoang tăng cường hồng hoang gốc gác tác dụng mà thái nhất hỗn n ộ n chúng có chấn áp hỗn độn định lập hư không trí chí năng chính có thể phụ trợ quần tinh luyện hóa hỗn độn cũng là thủ hộ tinh không đảm bảo hai người các ngơi khả năng đảm nhiệm này vận chuyển của tinh. hướng hồng hoang khắp tung ra ánh sao cũng thủ hộ tinh không trọng trách Đế đắc đành đi. đón động đạo đạo để nếu nếu nếu Tuấn, Thái Nhất bất Tam Thái Thanh tới thứ thương tâm, ta một bắt nạt bắt nạt, thể tới. muốn hưu, hưu yêu cầu chấp chấp chấp cũng nhận, nếu như không ứng, này liền bọn bọn nhận, liền nói, này viên chúng ngươi cùng chúng đạo hưu thương nghĩ chính ngươi yên tâm, chúng bằng không bắt nạt người, nhưng cũng không bị người bắt nạt. bọn họ nếu như ngươi nhận, nếu như không hợp lý, không cần phải cách họ họ cho mạch họ hợp hợp phải cái, các các các lại lại lời Bảo ba bị cổ có gì gặp là mà là làm là, sợ sao lý, lý, ý bao nhiêu cũng muốn để người ta cảm nhận được tìm tới tổ chức chỗ tốt chứ đế tuấn hai huynh đệ biểu thị biết cũng hướng thái thanh đầu đi cảm kích con mắt quang sau đó sự tình t i ể u rất đơn giản đế tuấn cùng thái nhất tận thái dương tinh cùng linh tộc chi năng làm chiến tranh bồi thường dĩ nhiên hiện tại đế tuấn thái nhất phía sau có tam thanh đ á n g người cũng là không dám quá đáng quá mức sau cùng thanh hư cùng tam thanh lại cùng đế tuấn bọn họ ước pháp ba trường linh tộc giáo hóa thanh hư cùng tam thanh sẽ không can thiệp nhưng sẽ giám sát sau đó linh tộc như lại muốn đối ngoại phát động chiến tranh cần được cùng bọn họ thương nghị trải qua bọn họ đồng ý mới có thể làm như chiến bại phương đế tuấn thái nhất không có bao nhiêu quyền lên tiếng đành phải lại là chấp nhận đến đây đông hải lần thứ hai hội chiến kết thúc nói thật thanh hư cũng không ngờ tới này chiến cuối cùng sẽ là như thế cái kết cục là đế tuấn bọn họ chuẩn bị không đầy đủ sao cái kia ngược lại cũng không phải bọn họ chuẩn bị đúng là rất đầy đủ hồng hoang ở bề ngoài mới bao nhiêu c h u ẩ n thánh sức chiến đấu bọn họ liền chuẩn bị tám vị nhiều lại có hôn nguyên hà lạc đại trận còn có sau cùng chính là cái kia đại sắc khí làm sao nhìn đều sẽ không thua nhưng kết quả chính là như vậy hì kịch bất quá tuy rằng thắng chiến tranh nhưng thanh hư nhưng cảm giác được ở nơi này có gì đó không đúng lẽ ra đế tuấn này lần thứ hai hội chiến là không thua nổi bởi vì thua cái k i a hắn lấy linh tộc làm căn cơ xưng bá dã tâm cũng là xong coi như là lại muốn thành sự đó cũng là mấy nguyên hội chuyện sau đó nhưng lượng kiếp không đám người trên chín tầng trời vị tia sẽ nhìn đế tuấn bọn họ tựu thất bại như vậy hơn nữa đế tuấn nhìn như chuẩn bị rất đầy đủ nhưng ngoại trừ sau cùng chính là cái tia đại sắc khí những thứ khác những thứ này đều là đế tuấn thủ đoạn lại không thấy đến vị tia quá nhiều tác phẩm này để thanh hư tâm bên trong có chút bất an nhưng lại không có phát hiện những thứ khác một ít manh mối có thể cung cấp hắn tìm kiếm t h ă n thi bất đắc dĩ bên dưới hắn đành phải đem này sự bất an ép trong đáy lòng. chỉ có thể chờ sau đó gặp chiều tháo d ỡ chiêu cho tới tam thanh đến nơi bọn họ là nhận thiên cơ rủ. trước tới cứu viện đế tuấn bọn họ này đổ không ra thanh hư cho đoán hắn đã sớm biết đế tuấn bọn họ sẽ không như thế dễ dàng tự chết đồng thời thanh hư cũng không muốn muốn giết đế tuấn bọn họ nếu như giết đế tuấn bọn họ nói không được đông vương công t i ự u thành một cái khác đế tuấn trong hồng hoang không sợ thế lực nhiều liền sợ một nhà độc đại sau đó quét ngang càng côn trở thành một đời bá chủ kéo dài lượng kiếp phương pháp tốt nhất chính là nâng đỡ nhiều cái thế lực để cho bọn họ lẫn nhau cân đối ai xuất đầu tiểu chèn ép ai chỉ cần không để cho bọn họ liên hợp lại t i u không người là vô tộc đối thủ như vậy này lượng kiếp cũng là không mở đến lại cho tới cuối cùng này một tù u kịch chính là thanh hư cùng tam thanh lâm thời thương nghị kết quả bất quá đế tuấn bọn họ mặc dù lập tâm thể nhưng bọn họ vẫn là thanh hư trọng điểm quan tâm đối tượng bởi vì tâm thể cũng không phải không có biện pháp phá giải t i u giống kiếp trước trong lịch sử các hướng c ắ p thay đều xuất hiện qua triều đình đảng tranh giống như vậy trong đó một phương thì nhất định là sai sao khả năng bọn họ đều là vì dân vì nước chỉ là phương thức phương pháp thậm chí phương hướng bất đồng nhưng chính bởi vì bọn họ đều là vì dân vì nước vì lẽ đó niềm tin mới kiến định song phương đấu cái kia gọi một cái ngươi chết ta sống sau cùng không chỉ đều không có có thể vì dân vì nước ngược lại là đối với quốc đối với dân đều tạo thành tổn thương to lớn đế tuấn bọn họ nếu như chuyển biến một chút dòng suy nghĩ cũng không phải không có có khả năng lại lần nữa phát động linh vua cuộc chiến vì lẽ đó bước kế tiếp trọng điểm vẫn là tại thiên đình bên trên tận lực đem mâu thuẫn điểm khống chế tại thiên đình bên trên có khả năng t i u hết khả năng để nhiều phe thế lực tham dự vào lưới pháp luật che phủ địa. lần này đông hải hành trình thanh hư là thu hoạch rất dồi dào kiếm được đầy bùn đầy bát chuyến này không chỉ có chính hắn mục đích hoàn mỹ đã thành càng là thu hoạch vô số tu hành tài nguyên đế tuấn thái nhất chiến tranh bồi thường trước tiên không nói long tộc cùng đông vương công càng là đối với thanh hư tiến hành đại lượng b i ể u tặng tại đã được kiến thức đế tuấn thực lực chân chính của bọn họ sau long tộc cùng đông vương công này mới minh bạch thanh hư đây là vì bọn họ giải quyết rồi cỡ nào lớn nguy cơ nói là ngập đầu chi kiếp cũng là không quá đáng vì lẽ đó bọn họ là phát ra từ thật lòng đối với thanh hư tiến hành cảm kích các loại thiên tài địa bảo sơn hải kỳ t r â n như là nước chạy không chút nào đau lòng tặng cho thanh hư bọn họ như vậy như vậy hào phóng cảm kích thanh hư là một phương diện đồng thời cũng là muốn dùng nhiều như vậy tài nguyên đưa bọn họ cùng thanh hư trong đó tình nghĩa vững vàng ổn định lại như vậy nguy cơ có thể có một lần tự có khả năng có lần thứ hai có thanh hư như thế cái mạnh mẽ tiếp việt tại đều là có thể để người an tâm rất nhiều tại a n đông hải tiệc khánh công phía sau thanh hư liền rời đông hải về tới phượng tây phong nữ hoa lần này đông hải hành trình cũng là thu hoạch không ít nàng không chỉ có được đế tuấn bọn họ trước trận chiến đồng ý càng là được bọn họ tổn hại đồng minh chiến hậu bồi lễ thanh hư cùng nữ hoa đem trong tay tài nguyên tiến hành bù đắp nhau phía sau hai người không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười đại giác thật là thỏa mãn thỏa đáng hai người nghĩ muốn hợp tu luận đạo giao lưu hạ lần này hội chiến tri tâm g ặ p thời đột nhiên từ bất chu sơn chủ phong thiên trụ phong chuyển đến một trận cực lớn u y áp trong lòng hai người không khỏi kinh sợ cùng nhau hướng về thiên trụ phong phương hướng nhìn tới chỉ thấy thiên trụ phong phương hướng mười hai tổ vu hiện ra tổ vu chân thân cả người khí thế toàn bộ mở lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận phương vị đứng lại bất quá bọn họ lại không có phát động đại trận ngưng kết bản cổ chân thân bóng mở mà l à như mười hai căn trụ trời giống như vậy sừng sững ở bên trong đất trời nhìn bọn họ uy thế như vậy rất hiển nhiên cái khác mười một vị tổ vu cũng là cùng nhau vào nửa bước hốn nguyên tri cảnh chỉ nghe mười hai tổ vu đủ nói b à n cổ phụ thần tại trên thiên địa giám ta mười hai tổ vu nay nhìn hồng hoang đại địa bên trên tuy là p h ù n thịnh nhưng vạn vật vạn loại sinh sôi vô độ tính dưỡng vô tự càng thêm trong thiên địa mưa gió không đều nóng lạnh không định khiến cho rất nhiều linh thực cùng sinh linh tạo hóa kho tấn càng bởi vì thiên thời lợi không hài khiến cho huyết mạch suy yếu phẩm cấp dân xuống Ta 12 tổ vu nguyện lấy tự thân pháp tắc nay vu nguyện dẫn, điều thiên địa gió mưa, định nóng gió lấy pháp điều địa mưa, biến loại sôi không ngừng đi khắp từ trong hư không cấu kết ra từng đoạn tán loạn p h á p t á c này chút tán loạn p h á p t á c trải qua cái kia mười hai đạo p h á p t á c điều dưỡng sau đó lấy mười hai đạo p h á p t á c làm cơ sở bệnh thành một lưới to lớn mà có thứ tự p h á p t á c lưới lớn bao phủ tại đại địa bên trên cũng hướng sâu trong lòng đất cùng tứ hải phương hướng lan tràn theo tấm này p h á p t á c lưới càng ngày càng to lớn càng ngày càng hoàn thiện mười hai tổ vu vẫn sử dụng tới nhưng là cũng càng ngày càng vất vả lên bất quá mười hai tổ vu nhưng là không vội vã làm tấm này phát tắc lưới to lớn hoàn thiện tới trình độ nhất định sau chỉ nghe mười hai tổ vu đứng đầu đ ế giang tổ vu đột nhiên quát lên một tiếng lớn kết mười hai tổ vu theo tiếng mà phát động kết thành một đạo bản cổ chân thân bóng mờ chỉ thấy này bóng mờ hai tay ấn ở lưới lớn bên trên cái k i a lưới lớn phảng phất xung khí giống như vậy hướng về toàn bộ hồng hoang đại địa lan tràn mà đi bất quá này một chút nhưng là tại hồng hoang đại địa bên trên gây nên đến sóng lớn mênh mông phàm lưới lớn chỗ đi qua đều là bốn mùa có định mưa gió lạnh có thứ tự vạn vật vạn loại sinh sôi t í n h dưỡng đều có tiết khiến ràng buộc cẳng có rất nhiều có tương quan thần thông tu sĩ bị tước đoạt thần thông quyền bính cũng không tiếp tục có thể tùy ý điều hành mưa gi thanh hư cùng nữ hoa trước hết cảm nhận được loại này bất đồng thanh hư tay bắt pháp quyết thử hạ này hô mưa gọi gió thuật phát hiện pháp thuật kia phạm vi nhỏ sử dụng đúng là ảnh hưởng không lớn nhưng nếu là phạm vi lớn sử dụng như vậy phạm vi càng lớn chịu đựng lực càng càng lớn hơn nữa còn là tăng lên gấp bội t h như trước đây mấy vạn dặm trong phạm vi mưa xuống một cái thái ớ t tu sĩ t i ể u có thể làm được dễ dàng nhưng mà hiện tại chính là đại la tu sĩ bắt tay vào làm đều có chút khốn khó nữ hoa cũng cảm thụ hạ trong này bất đồng nói hơn nữa phà bị lưới pháp luật bao phủ qua không gian tựa hồ cũng vững chắc rất nhiều thanh hư cười nói như vậy không tốt sao theo thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện thiên địa không gian cũng càng ngày sẽ càng vững chắc như vậy thì sẽ không xuất hiện động một chút là hủy thiên dị địa đem thiên địa làm hỏng hiện tượng hơn nữa tự nhiên lực lượng vận chuyển tự có nói vẫn là ít một chút người vì can thiệp cho thỏa đáng bất quá làm tấm này pháp tắc lưới lan tràn đến hồng hoang đại địa gần một nửa thời gian nhưng là chậm rãi ngừng lại đảm nhiệm cái kêu bản cổ bóng mở như thế nào thôi thúc cũng là không làm nên chuyện gì làm như gặp loại nào đó trở ngại mười hai tổ vu cũng lập tức cảm thấy không tốt hồng hoang một đám đại năng cũng là không hiểu nhìn tình cảnh này theo dừng lại thời gian càng dài trong hồng hoang dần dần có không đồng thanh âm có cái tiếc không cam lòng thần thông bị trói buộc đại năng hạng người bắt đầu bắt đầu nghị luận mười hai tổ vụ động tác này chỗ không ổn nói bọn họ động tác này chính là c ư ớ p đoạt chúng sinh cơ duyên độc b á thiên địa quyền bính chính là hành vi người tiên cố bị thiên địa cản trở thanh hư khinh thường hướng về trên chín tầng trời liếp mắt nhìn đối với nữ hoa nói muốn hay không cảm thụ hạ bản cổ chân thân bí mật hả nữ hoa không hiểu nhìn thanh hư thanh hư nói ngươi chính là bản cổ đại thần khí diễn hóa ngươi nói nếu là có sự gia nhập của ngươi có thể hay không làm cho này bản cổ chân thân bóng mở càng hoàn thiện một ít nữ o a nghe xong thanh hư lời nói con mắt không khỏi sắm nói có thể thử một lần. thanh hư nói vậy chúng ta cựu đi chợ một ư ơ i hai tổ vu một tay lực lượng thanh hư nữ hoa vừa muốn đứng dậy thanh hư lại đột nhiên nhất định nói ngươi trước tạm cầm ta thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên cùng ngươi cùng một ư ơ i hai tổ vu làm phòng hộ ngươi đem ngươi tạo hóa thần đỉnh mượn ta dùng hạ ta cho các ngươi hộ pháp nữ hoa tự không cư ứng lập tức hai người trao đổi pháp bảo liền hướng về kia một ư ơ i hai tổ vu mà đi đến rồi cái kia bản cổ chân thân bóng mở trước mắt nữ hoa cùng một ư ơ i hai tổ vu hơi chút cầu thong m ư ơ i hai tổ vu liền vui vẻ đồng ý hạ xuống sau đó nữ hoa liền hóa thành một đạo tạo hóa tri khí tan vào cái bản cổ chân thân bóng mở bên trong sau đó cái kia b à n cổ chân thân bóng mờ chính là một trận biến ảo thậm chí có bất ổn giống t ự cả kia pháp tắc lưới đều thu lại không ít tình cảnh này rơi vào rơi vào hồng hoang một đám đại n ă n g trong mắt lại là gây nên một trận dối loạn thanh hư cầm định tạo hóa thần đỉnh đứng ở b à n cổ chân thân bóng mờ cạnh đối với b à n cổ chân thân hư ảnh biến hóa thanh hư không chút nào lo lắng bản thân hắn chi đạo chính là dung hợp bọn họ b à n cổ di mạch ba phương chi đạo m à thành có thể hay không thành hắn tự nhiên là trong lòng nắm chắc mà nhất để hắn lo lắng cùng tò mò là trên chín tầng trời vị kia tại chân thân không thể hiện thân hồng hoang dưới tình huống, còn có thể có cái gì Muốn b i ế chương i tại n n tổ h chín mươi sáu mười hai tổ vu lập thần đạo t i u tại thanh hư tại phía dưới toàn bộ tinh thần phòng bị thời điểm nhưng không biết trên chín tầng trời vị kia đang nhìn đến nữ hoa cũng sắp nhập vào cái kia bàn cổ chân thân trong hư ảnh thời gian t i u đã chuẩn bị thu tay lại mười hai tổ vu kết thành bàn cổ chân thân bóng m ờ t i u đã có tiếp cận thánh nhân lực lượng hiện tại lại thêm nữ hoa cái này bàn cổ khí chính tông đã là ổn thỏa thánh nhân thực lực nếu như lại ngăn cản đi xuống nếu như lại gặp phải tam thanh cũng ra nhập vào chẳng lẽ còn thật có thể mở ra một hồi thành chiến nếu là bọn họ là nghịch thiên địa mà đi ngược lại cũng thôi vừa vặn thừa dịp cơ cho bọn họ một ít trừng phạt m ẫ u chốt là bọn họ là thuận tiên h địa mà làm cái gọi là thánh nhân không nghịch tiên n ị c h tiên h không phải thánh hắn nếu lựa chọn thành thánh hợp đạo con đường này tự không thể mạnh n ị c h đại thế mà đi không thế nhưng là phải trả giá thật lớn hắn đã vì mới vừa ra tay cái tiên một chút bỏ ra đánh đổi từ hợp đạo trong trạng thái lui ra ngoài một ít nguyên vốn dĩ là rất là hư hảo thân hình lại có một ít h n g tụ chuyện không thể làm đương nhiên phải đúng lúc thu tay lại càng khẩn thiết chính là có một số việc là không thể mở đầu một khi mở ra đầu rất có khả năng t i ự u sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản mà thanh hư nhưng là lần thứ nhất chân chính rơi vào tại hồng quân trong mắt hồng quân ở trong tự tiêu c u n g sâu sắc nhìn thanh hư nhìn một chút sau t i ê u ẩn vào trong hư không mà thanh hư tại trong hồng hoang nhưng là đường minh cảm thấy lạnh cả tim làm như bị loại nào đó đáng sợ tồn tại nhìn chằm chằm giống như vậy thanh hư không cần nghĩ cũng biết là cái gì trong lòng không khỏi â n trầm trong lòng ám đạo nhất tiếng bất cần rồi không nên vì là che giấu cựu long định thiên đỉnh mà lấy thập nhị phẩm tịnh thế thanh niên cùng nữ hoa thay đổi tạo hóa thần đình xem ra sau này phải k i ê m tốn một ít mới tốt trong hồng hoang, cái kia đỉnh thiên lập địa bàn cổ chân thân bóng mở trải qua qua một đoạn thời gian biến ảo dần dần hướng tới ổn định lúc này bản cổ chân thân bóng mở so với trước nhưng là càng hứng thụ ổn quyết định bản cổ chân thân bóng mở hai tay hướng về cái kia lưới pháp luật trên mạnh mẽ được nhấn một cái cái kia lưới pháp luật t i u rất là thuận lợi tiếp tục lan tràn ra phía ngoài mở rộng làm cái kia lưới pháp luật lan tràn khuyết trương phạm vi vượt qua hồng hoang đại địa một nửa lớn nhỏ thời gian nhưng thì không cần cái kia bản cổ chân thân bóng mở thôi thúc cái kia lưới pháp luật tự lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ hướng tứ hải phương hướng lan tràn mở r cái tia t r ư ơ n g lưới pháp luật nhưng là càng ngày càng nghiêm mật chặt chẽ dần đến biển tận đầu du nhập g n trong hư không biến mất không còn t ă m hơi làm cái tia lưới pháp luật biến mất một khắc đó hư không chấn động hồng hoang đại điệu bên trên như là bị gây thời gian ra gia tốc thuật giống như vậy xuân hạ thu đông bốn mùa nhanh chóng lưu truyền đại điệu bên trên vạn vật và loại cũng ấn bốn mùa tiết khiến nhanh chóng chỉnh lý làm này hết thể chỉnh lý kết thúc thời gian lại khôi phục bình thường hình ảnh ngắt quáng ở h ạ lúc này mười hai tổ vu đã là tản đi bản cổ chân thân bóng ở sau đó từ trong hư không rơi xuống mười hai đạo màu tím thần bí phụ lục du nhập mười hai tổ vu hóa thành một viên dấu ấn bí ẩn làm cái này dấu ấn bí ẩn ở mười hai tổ vu mi tâm hình thành thời gian mười hai tổ vu không chỉ có tu vi lại có tăng trưởng hơn nữa cả người khí tức cũng có một loại không nói được không nói rõ biến hóa mà lúc này trên bầu trời thiên đạo pháp nhãn hiệu rõ rơi xuống một đoá lớn như vậy công đức đám mây chỉ thấy cái kia công đức đám mây đầu tiên là chia làm hai phần một lớn một nhỏ lớn phần kia hẹn có chín thành rưỡi chia làm mười hai phần chia đều rơi vào mười hai tổ vu tiểu nhân phần kia hẹn có nửa thành lại lấy ba bệ phân phân thành một lớn một nhỏ hai phần lớn rơi vào n ư hoa tiểu nhân rơi vào thanh hư mười hai tổ vu thu xuống công đức đám mây phía sau lại hướng thiên địa tuyên cáo nói bàn cổ phụ thần tại trên thiên địa giám nay ta mười hai tổ vu mới chế một đạo tên là thần đạo này chỉ tại lấy tự thân lực lượng bổ thiên địa thiếu nâng lên thiên địa vận chuyển thần đạo lập mười hai tổ vu tiếng nói vừa dứt trên bầu trời còn chưa triệt để tản đi thiên đạo pháp nhãn lại lần nữa ngưng tụ rơi xuống một đạo công đức đám mây phân thành mười hai phần rơi vào mười hai tổ vu mười hai tổ vu lại thu xuống công đức đám mây sau hướng về trong hồng hoang truyền thanh nói chúng ta mười hai tổ vu đem ở trăm năm sau ở bất chu sơn thiên trụ phòng biểu diễn thần đạo phương pháp tu hành trong hồng hoang phẳng có trí vì là thiên địa tố công đức người đều có thể đến nghe mười hai tổ vu tiếng nói vừa dứt trong hồng hoang mỗi cái thần thông người đều ngồi không yên dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang cùng nhau hướng về bất chu sơn t i ê n trụ phong phương hướng chạy đi vừa cái kia mười hai tổ vu được như vậy nhiều công đức ai không ước cao nếu như có thể chiếm được một cái thần chức tham dự thiên địa vận chuyển cái kia công đức chẳng lẽ có thể ủn ủn không ngừng đạt được hơn nữa thần chức nơi cũng là thiên địa khí vận chỗ chung được n à y trước vậy liền xem như là được an thân lập mệnh chỗ tại chờ này hết thể làm xong mười hai tổ vu phương có thời gian hướng về thanh hư cùng nữ hoa tiến hành cảm ơn chỉ nghe được đế giang sang s à n g âm thanh nói thanh hư lão đệ nữ hoa đạo hưu lần này thật đúng là rất cảm tạ các người nhưng không phải là các người chúng ta mười hai tổ vu lần này sợ là muốn n g ã đi thanh hư cũng là cười nói ha ha đế giang l ã o ca cảm tạ cũng không cần nói ngươi không trách chúng ta lại đây cấp các ngươi công đức t i ự u tốt đế giang nói nhìn l ã o đệ ngươi lời nói này lão ca có thể là cái kia không nhận rõ tốt số người thành lập cái kia bốn mùa lưới pháp luật chúng ta nhưng là xá ra bản mệnh pháp tắc nếu như không thể thành công chúng ta không phải được rơi được bản nguyên trọng thương không thể cái kia ở giữa một ngăn trở xuất hiện phi thường đột ngột nếu không có các ngươi tới sợ là thật khó có thể dễ dàng đi đế giang nói hướng về trên trời liếc mắt nhìn thanh hư cũng minh hắn ý tứ lập tức đám người gác qua một bên cái đề tài này bắt đầu chúc mừng lên trải qua sự kiện lần này nữ hoa cùng hậu thổ đúng là càng thấy thần mật lên thời gian loáng một cái chính là trăm năm đi qua này trăm năm bên trong thanh hư cùng nữ hoa đều là tại vũ tộc bên trong vừa qua ở đây trăm năm bên trong thanh hư xem như là đã được kiến thức nữ hoa khác một mặt không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng có hiếu chiến một mặt bất quá trăm năm thời gian nàng càng cùng hậu thổ giao đấu hơn mười chiếc cùng cái khác tổ vu cũng luận bàn đếm rõ số lượng thứ bất quá theo đánh nhau mấy lần tăng nhiều nữ hoa tại v u tộc bên trong nhân duyên nhưng là càng ngày càng tốt tốt đến cái kia loại để người không biết gặp còn tưởng rằng nữ hoa chính là này trong v u tộc mười ba tổ vu giống như vậy như tình huống như vậy nhìn được thanh hư buồn bực không thôi trước đây có thể không có gặp bọn họ chơi như vậy được đến trăm năm kỳ đến hồng h o n g chúng đại năng tụ hội thiên trụ phong tình cảnh kia có thể so với thanh hư trải qua cùng đã gặp mấy lần giảng đạo pháp hội não nhiệt nhiều bất quá tổ vu giảng đạo từ lúc nguyên thần tu sĩ bất đồng bọn họ cùng nói là giảng đạo không bằng nói là diễn pháp lấy thần thông thể hiện đại đạo bản chất thần đạo diễn pháp bất quá ngăn ngắn năm trăm năm thời gian tiểu diễn giải xong xuôi dù sao cũng phải tới nói thần đạo tu hành cũng là mượn thiên địa tu hành quan trọng nhất là diễn hóa thần chức mà thần chức cùng thiên địa nghiệp vị có chút tương tự nhưng cũng có cực khác nhiều thiên địa nghiệp vị là thiên địa vì là tự thân vận chuyển cần tự hành diễn hóa ra chức vụ không cần nhậm chức người trả giá cái gì chỉ cần nhậm chức người thực hiện chức vụ t i ể có thể được thiên địa khí vận cùng công đức mà thần chức thì lãi bất đồng nó trọng điểm chính là ở lấy tự thân lực lượng bổ thiên địa t hiếu lấy tự thân lực lượng cùng thiên địa bắt được liên lạc tự hành diễn hóa thần chức tham dự thiên địa vận chuyển sau đó có thể được thiên địa khí vận cùng công đức tuy rằng thần chức so với thiên địa nghiệp vị bất luận là trả giá vẫn là g i à n g buộc đều phải lớn hơn không ít nhưng thiên địa nghiệp vị ít ỏi có thể gặp không thể cầu mà thần chức nhưng xem như là có con đường có thể cầu mấu chốt nhất là cái này khí vận cùng công đức nó hư ơ n hà đây chính là an thân lập mệnh chỗ tại thần đạo tu hành đặc biệt là đúng chung hạ tầng tu giả sức hấp dẫn đó là không gì sánh kịp chương chín mươi bảy thần đạo hưng khởi địa phủ g a theo mười hai tổ vu thần đạo diễn pháp kết thúc trong hồng hoang nhưng l à nhấc lên một luồng thần đạo tu hành dạy sóng đây chính là chân chân thực thực hữu ích tự thân hữu ích thiên địa kiếm lấy thiên địa công đức khí vận cơ hội ai có thể bông tha thậm chí có cái kia đại thần thông hạng người cũng là không nhịn được căn cứ tự thân chi năng cách k h á c thần chức bộ thiên địa thiếu tham dự thiên địa vận chuyển như vậy ủn ủn không ngừng công đức cùng khí vận để bọn họ nghĩ tới rồi công đức thành thánh độ khả thi coi như không thể làm công đức tích lũy tới trình độ nhất định dùng đến chém thi tăng cao tù vi cũng là tốt theo thần đạo hưng khởi hồng hoang thiên địa vận chuyển cũng càng phát hoàn thiện bên trong đất trời chỗ hỏng tự nhiên cũng có trong hồng hoang phạm vi nhỏ bên trong bởi vì thần chức mà phát sinh xung đột lên đánh trận sự tỉnh tiểu chưa bao giờ gián đoạn qua thậm chí có càng diễn ra càng mãng liệt dấu hiệu càng có cái kia đại thần thôn tính tiểu thần chức vụ việc thời gian có phát sinh đối mặt như tình huống như vậy thanh hư đúng lúc hướng mười hai tổ vu a kiến nghị thành lập địa phủ quản lý thiên địa giữa không trung bên dưới tất cả c h ỉ cũng đưa ra một loạt quản lý pháp quy cùng giám sát biện pháp đối với thanh hư kiến nghị mười hai tổ vu tự nhiên là vui vẻ tiếp thu lúc này tiểu cùng thanh hư thương nghị ra địa phủ thành lập chương trình đồng thời bởi mười hai tổ vu mục đích cuối cùng là g i á tỉnh địa đạo mà g i á tỉnh địa đ thanh hư cùng cái khác mười một vị tổ vu tất nhiên là đồng ý đem này địa phủ khí vận ra chỉ trên người hậu thổ giúp đỡ tu hành nội đạo cho nên tôn vỉ là phụ chủ là đ ị a hoàng hồng h o a n g đại đ ị a bên trên càng diễn ra càng mãng liệt thần đạo lập u tượng làm cho này địa phủ xuất thế cũng coi như là đúng thời cơ mà ra là lấy làm mười hai tổ vu hướng thiên đ ị a tuyên cáo địa phủ thành lập thời gian lập tức được thiên đ ị a thừa nhận cũng có tương quan quyền bính n g ư n g tụ đồng thời càng có công đức rơi xuống thanh hư làm làm chủ yếu người chủ tính độc được ba phần mười công đức cái khác mười hai tổ vu cùng phân bảy phần mười mà địa phủ thành lập tự nhiên cũng tại trong hồng hoang đưa tới sóng lớn m i n h mông tiếc rằng mười hai tổ vu mạnh mẽ càng có đại nghĩa danh phận tại tay thiên địa dưa không chung bên dưới lớn nhỏ thần linh không thể không về vào địa phủ còn hạt cũng ấn địa phủ pháp quy làm việc từ đó hồng hoang đại địa bên trên loạn tượng bắt đầu bình mà đang ở chu thiên quần tinh bên trong điều phối tinh thần đế tuấn thái nhất tại gặp đến địa phủ xuất thế cũng quản lý đại địa quần thần thời gian không khỏi vừa giận vừa sợ triệt để ngồi không yên nay đế tuấn nguyên bản t ự có thiên địa bá chủ g i tâm nếu không hắn cũng sẽ không tốt tốt tinh thần không làm chạy đến đại địa bên trên đi chế cái gì yêu đạo đi giáo hóa cái gì bất hắn ba chủ con đường càng lạ như vậy nhất đ ô đầu tiên là lập tộc không thuận sau là lần thứ nhất đối ngoại chinh phạt thất bại tiếp theo lần thứ hai chinh phạt càng là đưa hắn vào thấp nhất không chỉ có tộc quần có ly tán nguy hiểm bọn họ tự thân cũng bị hạn chế k h ố n tại chức vụ nhưng n à y chút đều không có đánh đổ hắn đế tuấn tín nhiệm trong lòng bởi vì hắn còn có một cái lớn nhất hậu chiêu đó chính là sắp xuất thế thiên đình và nội hàm ra thiên đế nghiệp vị trước đây tại đông hải tại sao như vậy dễ dàng tự lập xuống tâm thể chính là bởi vì hắn có thiên đế nghiệp vị tại tay cái gì hoàn thiện thiên địa g i a hoa chúng sinh cái kia không đều là tại thiên đế chức vụ phạm vi bên trong liên tiếp mấy lần thất bại hắn vốn là nghĩ i ấ u t à i một q u a n thời gian âm thầm bồi dưỡng tâm phúc tộc nhân liên lạc giúp đỡ tích chữ lực lượng chờ thiên đình xuất thế hắn ngồi trên thiên đế chi vị lại đại triển q u y ề n cước hắn có tin tưởng lấy thiên đế sự đại nghĩa danh phận chúa tể hồng hoang hết thảy nhưng ai biết đột nhiên này t i ể u bước lên cái địa phủ trực tiếp đem hắn bá nghiệp lột bỏ một nửa này địa phủ đem cả vùng đất hết thảy đều quản lý xong cái kia hắn mặc dù ngồi trên thiên đế chi vị lại có thể thế nào chỉ là quản lý chu thiên quần tinh sao cái kia cùng hắn hiện tại làm có gì khác biệt đế tuấn mắt thấy đại đại bên trên trong mắt thần quan g bất định âm thầm suy tư nên như thế nào mở rộng chu thiên thần vị sau đó cùng v u tộc địa phủ tranh chấp mà thanh hư nhưng bây giờ là không có thời gian đi quản cái kia đế tuấn làm sao hiện tại địa phủ vận chuyển đã đi tới q u ý đạo đã không cần hắn cùng với mười hai tổ vu phía trên này lại nhọc lòng nghĩ tự có đại vu dựa theo chương trình quản lý hắn hiện tại đang cùng mười hai tổ vu thương nghị đem phương tây địa mạch triệt để chữa trị việc thanh hư đem phương tây địa mạch chữa trị tình huống và gặp gỡ vấn đề đều cùng mười hai tổ vu nói một lần trong đó tính khí táo bạo nhất trúc dung không khỏi nhộp nói nếu vấn đề là ra tại đó p ư ơ n g tây trên người của hai người vậy chúng ta trực tiếp đi qua đem hai người bọn họ đánh phục không phải được rồi sau đó sẽ hủy đi hai người bọn họ tu di sơn linh mạch làm phương tây địa mạch chữa trị tác dụng thanh hư nói nếu như sự tình thật đơn giản như vậy là tốt rồi lẽ nào chư vị t i ể u chưa hề nghĩ tới trên chín tầng trời vị kia tại sao sẽ chọn này phương tây hai người còn nhân quả mà không phải hưng ớ vân c h ấ n nguyên tử như vậy có thể chân chính chữa trị phương tây địa mạch tồn tại Đế Điệu Giang rằng nghĩ nhưng không vọng phương nói, kia lại còn nhấn này sợ là vị tuy Tây quả, hy M kỳ trong h phương phát ự c là đem phương Tây t i ể n c đ ư ờ n lấp k í này p h có thể hay không có vị kia trong bóng tối dẫn dắt duyên cớ này dưới tu di sơn có thể hay không chấn áp cái gì này chấn áp đông tây có thể hay không đối với hồng hoang có nguy hại nếu như có nguy hại chúng ta tùy tiện đem này tu di sơn phá hủy đem thả ra chúng ta sợ là có khả năng gặp mặt đối với vị kia danh chính ngôn thuận trừng phạt và trấn áp mười hai tổ vu vừa nghe thanh hư lời này cũng là không khỏi yên lặng một hồi t r o c lát trúc dung không kiên n h â n nói lẽ nào t i ể u bởi vì chú ý đến cái này này phương tây địa mạch t i ể u không tu hay sao thanh hư nói tự nhiên không thể không tu ý của ta là chúng ta tại tu trước nhất chuẩn bị cẩn thận một phen nếu như vị kia thật sự xuất hiện chúng ta muốn có cùng hắn đối thoại thực lực thế giới này không phải hát tức trắng sự vật rất ít phần lớn đều làm h u sáng cho tại cái nào cũng được trong đó nếu thật sự muốn phân cái hát bạch đó chính là nói hắc cũng thành nói trắng cũng có thể cũng tỷ như lần này chúng ta vì là chữa trị phương tây địa mạch thủy đi tu di sơn do đó thả ra bên trong không tốt đông tây nếu chúng ta không có thực lực vì là chính mình b i ệ n luận ấn vị kia ý tứ rất có khả năng tựu i sẽ xử chúng ta qua qua sau đó danh chính ngôn thuận đem chúng ta tiến hành trừng phạt hoặc là chấn áp nhưng nếu chúng ta có thực lực vì là chính mình b i ệ n giải như vậy chúng ta chính là công lớn hơn tội bởi vì phương tây địa mạch chữa trị đối với hồng hoang ý nghĩa trọng đại mà vật kia nếu có thể bị chấn áp cũng là thuyết minh nguy hại có hạn có thể khống vị kia tựu không thể đối với chúng ta thế nào nếu như hắn cường hành xuất thủ chúng ta nếu như phản kháng tạo thành không tốt hậu quả vị k i a ít nhất phải gánh gần bảy phần mười trách nhiệm vị k i a hiện tại đang đứng ở hợp đạo trạng thái hết thể hành vi cần có thể thiên đạo làm chuẩn tì lại thiên đạo tuy nặng bởi vì nhưng càng nặng quả vì lẽ đó trong này công tội đúng sai rất trọng yếu trúc dung không phục nói lẽ nào chúng ta mười hai tổ vu liên thủ cũng không cùng vị k i a đối thoại tư cách sao thanh hư nói hôn nguyên cảnh cảnh giới tiếp theo vì là hôn nguyên vô c ự c cảnh vị k i a hiện tại tịu i nơi tại nửa bước hôn nguyên vô c ự a cảnh mà các ngươi mười hai tổ vu liên thủ kết thành bản cổ chân thân bóng mờ cũng chỉ là đến gần vô hạn hôn nguyên cảnh mà thôi các ngươi nói một chút hắn muốn chấn áp các ngươi cần phí nhiều đại sự sa nếu không khó khăn vậy các ngươi lời t i ể u không có p h â n lượng